Theo Dương Vượng Hy tiên trận tàn đi, bầu không khí không chỉ rừng không có hỏa hoãn trái lại càng thêm nột ngạt. Mà lúc này, đinh thập Cửu trái lại không nói lời nào, chỉ là ngự không mà lên, bay đến một bên, làm nổi lên kháng giả. Nơi này là tử lôi phường, coi như hắn lúc này đáy lòng như thế nào đi nữa nổi trận lôi đình, lấy hắn này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa thân phận địa vị, cũng không tới phiên hắn có thể tùy ý làm vậy. Mà Lý Đạo Thiên nhìn đinh bách chi ánh mắt, cũng không phải rất lưu ý. Trên mặt mang theo mỉm cười, hướng về Đinh Bách Chi mở miệng nói rằng: Như thế nào, Đinh Thượng Tiên có hay không cần nghỉ ngơi một hồi? Điều tức một hồi. Nghe được Lý Đạo Thiên này ra vẻ dùng tiền, Đinh Bách Chi nhất thời sắc mặt càng đen, nhìn tròng trọc vào Lý Đạo Thiên, cắn răng chậm rãi nói rằng: Không cần. Coi như không phải tỷ thí trận đạo, cùng một mình ngươi hợp thể kỳ tu sĩ tỷ thí, không cần nghỉ ngơi. Hừ, cũng đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, không cho ngươi một điểm, ta nhường ngươi trước tiên tế trận bàn bảy trận. Lý đạo thiên nghe Đinh Bách Chi nói, hơi nhựt nhựt mày, nhìn Đinh Bách Chi, vẻ mặt có chút quái dị hỏi, ngươi xác định để ta trước tiên bày trận? Xác định. Tế trận bàn đi. Đinh Bách Chi một mặt lãnh nạo, chắp tay sau lưng lúc này nhìn Lý đạo thiên hắn, lại bắt đầu khôi phục chân tiên cảnh tầng thứ 9. Ồ, oh. vậy ta liền không khách khí, ân, trận bàn, ta không vật kia. Lý đạo thiên nhìn Đinh Bách Chi, nét miệng nở nụ cười. Đinh Bách Chi, không trận bàn ngươi cùng ta so với trận pháp gì? Mà Lý Đạo Thiên nhìn Đinh Bách Chi, trên mặt mang theo mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt hồn lực đã từ hồn thể bên trong khuếch tán ra đến. Không chung một luồng tà dị khí tức bắt đầu tỏa ra, cái này biến động nhất thời để rất nhiều tiên sĩ phát hiện, đều có chút không tìm được manh mối. Cảm tình này dương khách khanh đệ tử, lại còn là cái tà tu. Mà này tà dị khí tức, tự nhiên cũng là gây nên Đinh Bách Chi chú ý, khiếp khiếp mắt, nhìn Lý Đạo Thiên, tuy rằng đấy lòng có chút đề phòng, thế nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Lý Đạo Thiên nếu như trực tiếp lấy ra trật bàn, bởi vì Dương Phượng hy nguyên nhân, Đinh Bách Chi còn kiêng kỵ Lý Đạo Thiên 3 điểm, thế nhưng lại trước tiên triển khai cái gì tà môn ma đạo phương pháp, vậy coi như là hưởng phí hết chính mình vì tăng cường mặt mũi mà cho hắn trước tiên cơ hội ra tay. Có điều như vậy cũng tốt, chờ sau đó tự nhiên là muốn cho tiểu tử này muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Nếu không thì, làm sao giải này mối hận trong lòng. Đinh Thượng Thiên, tiếp được rồi, ta đến lạc. Mà Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ chúng tiên sĩ đang suy nghĩ gì, nhìn Đinh Bách Chi, cảm thụ đã hoàn thành trận văn khắc giấu hồn lực, nét miệng nở nụ cười. Hừ! giả thần giả quỷ! Động thủ chính là, người nếu như trực tiếp bày trận hay là còn có cơ hội, hiện tại, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Đinh Bách Chi cười lạnh, trước người Lưu Quang loại lên, nhất thời ba đạo trận bàn ở trước người hiện lên, chỉ cần Lý Đạo Thiên xuất thủ trước sau, hắn liền lấy khí thế như sấm vang chấp giật. Để Lý Đạo Thiên biết cái gì gọi là chân tiên oai Ồ oh. Ai nói không có trận bàn Thì sẽ không thể bày trận Tam Tải kim quang trận Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia đã bố trí hoàn thành Đem đinh bách chi quay trung quanh ở bên trong Mắt thường không thể nhận ra hồn lực trận văn Mở miệng cười nói rằng Sau đó khống chế những người trận văn Lấy chính mình hồn lực làm trụ cột Hướng về những người ngũ hành thuộc tính kim linh lực Đột nhiên hút một cái Hấp tinh Vụ Đột nhiên Bốn phía không chung Vô số ngũ hành thuộc tính kim linh lực, trong nháy mắt bị trận văn hấp dẫn rót vào trận văn bên trong, nhất thời một cái tỏa ra nhàn nhạt kim quang tam phẩm tiên trận, tam tải kim quang trận, trong nháy mắt thành hình. Cái gì? Hư không cấu trận? Không thể. Lấy tam phẩm tiên trận tiêu hao, tiên nguyên đều không chịu được nữa, hướng chi hắn cái kia hợp thể kỳ tầng thứ 9 chân nguyên. Không đúng. Các ngươi cảm thụ rõ ràng, trận pháp này chính đang hấp thu bốn phía ngũ hành thuộc tính kim linh lực. Tê. Hư không xây dựng trận pháp. Không phải chỉ có thể dựa vào tiêu hao tự mình tiên nguyên à?" Ai nói, đây là một loại bày trận ký xảo, lấy chính mình tiên nguyên làm trụ cột, hình thành linh văn cùng trận văn, lại lấy tự thân tiên nguyên đối với linh lực sức hấp dẫn, thay thế trận pháp mắt trận linh lực hấp thu lực. Đây là một loại cực cao bày trận thủ pháp, không chỉ dừng yêu cầu đối với mình chân nguyên, tiên nguyên nắm giữ cực cao sức khống chế, còn muốn đối với trong trận pháp linh văn, trận văn quen thuộc đến không kém mảy may mức độ. Dù sao, đã ở trong trận bàn khắp dấu khắp thu tốt linh văn trận văn, chỉ cần tăng thêm tiên tinh, vậy thì có thể ngưng tụ cố định linh văn cùng trận văn. Mà trận bàn người điều khiển, chỉ cần làm một ít chi tiết nhỏ đại phương hướng trên điều chỉnh là được. Thậm chí có chút phức tạp, hoặc là bảy trận năng lực kém trận đạo sư, còn cần trận kỳ phụ trợ trấn áp mắt trận ổn định tính. Thế nhưng hiện tại loại này, lấy sức một người hiện trường vẽ linh văn trận văn khủng bố sức khống chế. Các vị tự mình nghĩ nghĩ một hồi loại này bảy trận phương pháp cái bên trong khó khăn ơi, đầu tiên xây dựng ra linh văn trận văn đến, cần khủng bố hơn trận pháp quen thuộc độ. Cùng hoàn mỹ vô cùng hoàn toàn không khác biệt linh văn trận văn ký ức. Sau đó còn cần đối với chính mình thể nội lực lượng, khủng bố vô cùng lực trường khống. Như vậy, mới có thể duy trì được linh văn trận văn ổn định tính, hình thành trận pháp. Nếu không thì, coi như miễn cương bố thành, cũng là hô hấp tán loạn cũng là cực kỳ bình thường. Người này, khủng bố A. T. Theo vị này tiên sĩ giải thích, nhất thời những người không hiểu lắm trận pháp chi đạo tiên sĩ đều là hít vào một ngụm khí lệnh. Mà những người đối với trận pháp tri đạo hơi có nghiên cứu cũng được, có chiều sâu nghiên cứu cũng được, đã sớm là trận mắt ngoát mộm, nói đều không nói ra được. Người thường tiên sĩ xem trò vui, trong nghề tiên sĩ nhìn môn đạo. Lúc này giờ khắc này, Lý Đạo Thiên biểu hiện, không chỉ dừng những này phổ thông tiên sĩ, liền ngay cả trong hư không ai nấy dùng thủ đoạn, chính đang rình coi những người trận đạo lao quái vật, cũng là bị Lý Đạo Thiên chấn động đến mức trận mắt ngoát mộm. Mà Dương vượng Hy này gặp cũng là bị Lý Đạo Thiên động tác này cho kinh đến trừng lớn hai mắt nhìn Lý Đạo Thiên, kích động đến đầy mặt tường hồng. Ngọc Bích. Người nói cho vi sư. Vi sư này không phải ảo giác. Dương Phượng Hy có chút không dám chi tin, hỏi bên cạnh Chu Ngọc Bích. Sư Tôn, thực ta đã quên nói cho ngài, sư đệ có thể không cần trận bàn, lấy chân nguyên bảy trận. Chỉ là ta biết chỉ có tử viêm trận. Hiện tại này tam tài kim quang trận, ta cũng là mới vừa biết. Chu Ngọc Bích tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đạo Thiên chân nguyên bảy trận phương pháp. Thế nhưng nàng còn tưởng rằng Lý Đạo Thiên là bởi vì đối với tử viêm trận nghiên cứu hồi lâu, hơn nữa khủng bố trận Pháp Thiên Phú, mới có thể bố trí thành công. Ai biết, Lý Đạo Thiên hiện tại lại bố trí ra một cái tân trận Pháp, như vậy thêm vào tử viêm trận, há không phải là mình người sư đệ này, đã hoàn mị khống chế hai đạo tam phẩm tiên trận. Hơn nữa còn là khủng bố đến, không cần trận bàn có thể chân nguyên bảy trận loại kia. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, mà lúc này đinh thập cửu nhưng là đã sắc mặt hơi trắng. Lý Đạo Thiên biểu hiện thật sự đem hắn chấn động choáng váng. Hắn biết, không chỉ dừng nhi tử, chính mình lần này e sợ cũng là muốn ngã xuống. Những người tầm mắt từ lâu nhìn kỹ nơi này những lao quái vật kia, chỉ sợ lúc này cũng đã vỡ tổ đi. Mặc kệ mọi người mà lúc này tâm tư như thế nào, Đinh Bách chi ngược lại là so với bọn họ bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng cũng là bị Lý Đạo Thiên trận đạo thực lực cho kinh đến, thế nhưng Lý Đạo Thiên càng là biểu hiện thiên phú khủng bố, không biết vì sao hắn sát ý trong lòng thì càng thịnh. Ừ. Như thế nào đi nữa hoa bên trong hồ tiếu, cũng có điều là tam phẩm tiên trận thôi, hơn nữa vì duy trì như thế một cái tam phẩm tiên trận, ngươi muốn tiêu hao bao lớn tinh lực. Mà ta dùng trận bàn bảy trận, nhưng là có thể ung dung thực hiện nhiều trận cộng bố, tổ hợp thành cường đại hơn tổ hợp đại trận. Nếu như vậy yêu thích làm náo động, như vậy thì đừng trách ta không lưu thủ. Đinh Bách chi trên mặt lộ ra từng kia từng kia cười gằn, ba đạo tam phẩm tiên từng trận bàn, trong nháy mắt lưu quang phân tán, tuôn ra tia sáng chói mắt từng đạo từng đạo linh văn trong nháy mắt hình thành, hội tụ thành trận văn, ba cái tam phẩm tiên trận, trong nháy mắt thành hình. Tam tài kim quang trận. Ta cũng sẽ nếm thử ta tam tài kim quang tổ hợp trận đi. Thủy lao trận. Địa nguyên khung trận. Theo Đinh Bách Chi giữ tợn gào thét, ba đạo tam phẩm tiên trận trong nháy mắt tổ hợp thành một cái tổ hợp đại trận, tuy rằng từng người vẫn vẫn là tam phẩm tiên trận. Thế nhưng là là phối hợp với nhau, vừa có tam tài kim quang trận lực công kích, lại có thủy lao trận cùng địa nguyên khốn trận khốn địch tỏa địch lực lượng này ba đạo tam phẩm tiên trận tạo thành tổ hợp đại trận nhất thời kể cả lý đạo thiên tam tải kim quang trận đều gáy bọc ở bên trong nhưng là đinh bách chi chuẩn bị trực tiếp lấy trận công trận đem lý đạo thiên kể cả trận pháp đồng thời đánh thành cho cát bã sư đệ nhìn tình cảnh này chu ngọc bích nhất thời trong lòng căng thẳng một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên không thể không nói tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một ngày không tới thế nhưng lý đạo thiên nhưng là đã hoàn toàn được Chu Ngọc Bích tán đồng. Nhìn thấy Chu Ngọc Bích căng thẳng đến muốn lên trước hỗ trợ, Dương Phượng Hy nhưng là kéo Chu Ngọc Bích. Sư Tôn, tin tưởng người sư đệ. Như vậy trận đạo thiên phú, ngươi cảm thấy ngươi sư đệ là người ngu. Nếu hắn dám ra tay, vậy thì khẳng định là có nắm. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là cho hắn chấn thất bại. hiện tại nhưng là có rất nhiều lao quái vật đang xem lắm. Nhưng ngươi sư đệ triển lộ một hồi chính mình khủng bố trận đạo thiên phú. Lấy tử lôi phường những lao quái vật này đạo đức, nhưng cũng không phải chuyện xấu gì. Dương Phượng hy một mặt bình tĩnh, nhìn bị đinh bách chi vây ở ba đạo tam phẩm tiên trận tổ hợp trận bên trong Lý Đạo Thiên. Tuy rằng ngoài miệng trên mặt đều là bình tĩnh vô cùng, thế nhưng đấy lòng nhưng là đã rất sớm căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tiên trận bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia phun trào mặt đất, ngập chơi sóng lớn, kim quang trói mắt ánh kiếm, ở chính mình tam tải kim quang trong trận chấp tay mà đứng, trên mặt bình tĩnh vô cùng Mãi đến tận những người công kích đã kể chính mình tiên trận thời gian, vừa mới không nhanh không chậm cười nhạt một tiếng, hơi vung tay, hồn bào vung tay háo một cái. Vụ. Một tiếng vang vọng vang lên. Sau đó cái kia đầy trời tiếng động, nhất thời dừng lại. Phản phất thời gian dừng lại bình thường, trong nháy mắt sở hữu công kích đều bị khóa định. Ẩm. Sau đó một tiếng nổ vang vang lên, sở hữu công kích đều là trong nháy mắt tán loạn. Lúc này, chúng tiên sĩ mới nhìn thấy, nguyên lai không biết khi nào thì bắt đầu. Vô số linh văn ở Đinh Bách Chi trận pháp trận văn trong lúc đó sinh thành, những người trận văn dường như dây leo bình thường, quay chung quanh Đinh Bách Chi tiên từng trận văn hình thành một cái trận trong trận. Cái này trận trong trận tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, thế nhưng là là đã đem Đinh Bách Chi tổ hợp đại trận cân bằng tính phá hoại. Vậy thì trực tiếp dẫn đến Đinh Bách Chi tiên trận vận chuyển xuất hiện cản trở, đình chỉ vận chuyển, phảng phất tinh vi vô cùng cơ khí bên trong bị thẻ tiến vào mấy cây thép. Cái gì? Đây rốt cuộc là lúc nào? Đinh Bách Chi sắc mặt tối sầm lại. Trên tay Lưu Quang lóe lên, lần thứ hai lấy ra ba đạo tân trận bàn, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt có chút âm chầm nói, đơn vòng tam phẩm tiên trận tới nói, ngươi trận đạo tu vi quả thật không tệ. Có điều không cần trận bàn, đã nghĩ vượt qua ta, ngươi đây là cùng giải vọng. Đinh Bách Chi nói đến một nửa liền nói không được, nguyên bản hắn là nghĩ nếu Lý Đạo Thiên phá hoại hắn tổ hợp trận, vậy thì thẳng thắn không muốn, trực tiếp một lần nữa bố trí. Thế nhưng, trước mắt tình cảnh này, nhưng là kinh ngạc đến ngây người ở đây sở hữu tiên Chỉ thấy cái kia nguyên bản, chỉ là phá hoại Đinh Bách Chi tổ hợp tiên trận cân bằng tính linh văn, lúc này đã hội tụ thành trận văn, dường như châm tuyến bình thường, đem Đinh Bách Chi tổ hợp đại trận suy lên. Không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên Đạo này trận pháp còn bắt chói Đinh Bách Chi tổ hợp đại trận, đem này ba cái đại trận xảo diệu tổ hợp lên, hóa Đinh Bách Chi tiên trận, vì là Lý Đạo Thiên tổ hợp đại trận. Không, không đúng. Đây là Dương Phượng Hy dung hợp phương pháp. Chỉ thấy cái kia nguyên bản tổ hợp đại trận ba đạo trận bản, lại đều là phá tan đến, thế nhưng cái kia tổ hợp đại trận nhưng là vẫn ở vận chuyển, chỉ là nguyên bản do trận bàn điều khiển, đã chuyển đổi thành do lý đạo thiên điều khiển. đây là tam phẩm nghịch ngược lại trận. nay không phải chỉ có thể nghịch chuyển chính mình tiên trận thuộc tính ngũ hành tác dụng à? không nghĩ tới lại còn có như thế kỳ diệu. chu ngọc bích trường lớn hai mắt nhìn một màn quỷ dị này, đầy mặt không dám chí tin. mà dương vượng hy nhưng là đầy mặt nghiêm túc nhìn lý đạo thiên dung hợp phương pháp, trong ánh mắt không giấu được đều là khiếp sợ. Người khác có lẽ sẽ cho rằng, này dung hợp phương pháp là chính mình giáo Lý Đạo Thiên, thế nhưng Dương Phượng Hy chính mình rõ ràng, chính mình căn bản đã không dạy. Cái kia, Lý Đạo Thiên chỉ là nhìn chính mình sử dụng một lần cái này dung hợp phương pháp, liền rõ ràng loại này bảy trận kỹ xảo. Đây là cái gì trận đạo yêu nghiệt? Không liên quan ánh mắt của người khác, tiên trận bên trong, Lý Đạo Thiên chắp tay đứng lơ lửng trên không, nhìn Đinh Bách Trì, thản nhiên nói, nhận thua đi, lại làm hạ thấp đi cũng vô vị. Ngông cuồng! Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng ta?" Lý Đạo Thiên đơn giản một câu, Đinh Bách Chi ngay lập tức sẽ nổ. Lúc này Đinh Bách Chi phẫn hận trong lòng chỉ có tự mình biết, nhìn Lý Đạo Thiên, lửa giận trong lòng rốt cục để hắn xé ra cuối cùng kiêng kỵ cùng gông xiềng. Không dự định lại lưu thủ Đinh Bách Chi, trên mặt lộ ra từng kia từng kia oán hận cười gằn. Chương 212: Toàn lực bạo phát. Đinh Bách Chi nhìn Lý Đạo Thiên, tức giận trong lòng rốt cục để hắn vỡ. Trực tiếp thu hồi mới vừa lấy ra ba đạo Tam phẩm tiên từng trận bàn. Ba đạo tứ phẩm tiên từng trận bàn trong nháy mắt bị Đinh Bách Chi tế đi ra, vô số linh văn trận văn bắt đầu sinh thành, hướng về Lý Đạo Thiên cùng hắn tiên trận bao phủ tới. Vô liêm sỉ, Đinh Bách Chi, như ngươi vậy hành vi, ngươi không cảm thấy mất mặt. Chu Ngọc Bích nhất thời nổi giận, trực tiếp chính là chỗ vỡ mà ra. Mà Dương Phượng Hy nhưng là trực tiếp trận bàn lấy ra, trở mặt, nhìn Đinh Bách Chi trong con ngươi nẽ qua từng tia từng tia sắc ý. Có điều ngay ở Dương Phượng Hi muốn thời điểm xuất thủ, đinh thập Cửu nhưng là thân hình Đi đến Dương Phượng Hy trước mặt, lẳng lặng nhìn Dương Phượng Hy, điều này làm cho Dương Phượng Hy nhất thời sắc mặt trầm xuống. "Đinh tổng quản, người đây là dự định không biết xấu hổ không muốn ra." Dương Phượng Hy nhìn Đinh Thập Cửu, trầm mặt chậm rãi mở miệng nói rằng: "Ha ha." Đinh Thập Cửu sắc mặt bình tĩnh, liền giải thích đều thiếu lợ phụng, liền như vậy vô liêm sỉ ngăn Dương Phượng Hy, cũng không dám chủ động ra tay. Đương nhiên, Đinh Thập Cửu không phải sợ Dương Phượng Hy, mà là sợ tử lôi trong phường, những người trận đạo lao quái vật Sư tôn, yên tâm đi, không có chuyện gì. Tứ phẩm tiên trận mà thôi. Lúc này, ngược lại là Lý Đạo Thiên mở miệng, nhìn cái kia cấp tốc bố thành ba đạo tứ phẩm tiên trận, sắc mặt bình tĩnh. Nếu như Đinh Bách Chi vừa bắt đầu liền không biết xấu hổ như vậy, chính mình hay là còn có thể phiền phức một điểm, có điều hiện tại. Lý Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, khắp toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Trong con ngươi kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt sáng lên, vô số bên trong đất trời huyền diệu tất cả thu vào đáy mắt. Nhiên huyết, 10 phần. Ma thiếu hụt khí huyết, do cái kia hạ giới tinh vực võ hồn ấn bên trong quần cuộn không ngừng truyền đến hồn lực, thông qua thôn phệ linh hồn năng lực trong nháy mắt liền bổ sung đầy. Trên người hồn bảo vô số màu vàng linh văn hội tụ, con đường trận văn ở linh văn ngưng tụ dưới hình thành, một đạo tam phẩm ngũ hành thuộc tính kim phòng ngự tiên trận ở hồn bảo chi trong nháy mắt khắc dấu hoàn thành. Cảm thụ hồn bảo bên trên phòng ngự tiên trận, Lý đạo thiên nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng thỏa mãn vô cùng, không nghĩ tới trận đạo cùng hồn đạo độ khớp lại cực cao. Theo tiểu hắc đối với mình trận đạo lĩnh ngộ phụ trợ, chính mình hồn đạo huy lực nhất định sẽ lần thứ hai tăng vọn. Hơn nữa, hợp thể kỳ tầng thứ 9 đã dự trữ rất lâu, võ đạo chân chính lột xác cũng nhanh tới gần cuối cùng chương cuối. Đó là cùng luyện khí chi đạo, hoàn toàn khác nhau một con đường. Nếu như nói dung thần cảnh trước còn có thể tìm tới cùng luyện khí chi đạo tương tự nơi, như vậy làm chính mình này dung thần cảnh sau khi đột phá, con đường võ đạo liền không bao giờ tìm được nữa một chút luyện khí chi đạo cái bóng. Mà khi đó. Lý đạo thiên kim trong mắt màu đỏ bên trong, nẽ qua từng tia từng tia hiểu ra, cảm thụ hồn thể ở ngoài cái kia không ngừng tân sinh ra võ hồn ấn ánh sáng, trong lòng cũng là hào khí vặn ngàn. Tiên vực. Nguyên bản chỉ là muốn biết điều phát dụng, thế nhưng thế sự đều là không như mong muốn. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn làm lớn hắn đi. Theo trong lòng quyết định một hồi, lý đạo thiên không còn lưu thủ. Hồn thể cũng là mở hai mắt ra, hồn thể hai con ngươi như thế là màu đỏ vàng thiên đạo chi nhãn mà những người hồn lực khắc dấu linh văn tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này theo lý đạo thiên toàn lực bạo phát, hắn ngoại thân, cái kia nguyên bản chỉ là dung hợp đinh bách chi ba đạo tam phẩm tiên trận dung hợp trận pháp, đem lý đạo thiên nguyên bản tiên trận cũng dung hợp đi vào, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Nay vẫn chưa xong, vô số linh văn không ngừng sinh ra, hội tụ thành trận văn, đinh bách chi ba đạo tứ phẩm tiên trận vẫn chưa hoàn toàn hội tụ mà thành, lý đạo thiên đã cái sau vượt cái trước, lại tân bố trí ba đạo tam phẩm tiên trận, thương vân trận lịch tuyên trận, cùng xa trận. Theo này ba đạo tam phẩm tiên trận cũng dung hợp đi vào, Lý Đạo Thiên khống chế tam phẩm dung hợp tiên trận, trực tiếp thông qua xảo diệu dung hợp, trở thành một cái tân dung hợp tứ phẩm tiên trận. Loại dung hợp này phương pháp, mặc dù là từ Dương Phượng Hi nơi học được, thế nhưng Lý Đạo Thiên thông qua tiểu hắc, nhưng là trực tiếp thăm một lần liền học được. Hơn nữa, vẫn là hoàn toàn hoàn hảo thông hiểu đạo lý loại kia. Thậm chí có thể nói, Dương Phượng Hi đối với dung hợp phương pháp độ thành thạo, nàng cái này nguyên sang, Hiện tại còn không bằng lý đạo tiên. Hừ, Ta thừa nhận ngươi sư tôn cái này dung hợp phương pháp xác thực gây vớm, thế nhưng ngươi, dù sao vẫn là quá non. Tứ phẩm tiên trận. Ta có ba đạo. Chết đi. Đinh Bách Chi khuôn mặt dữ tợn, nếu dự định không biết xấu hổ, hắn bây giờ cũng kiêng kỵ không là cái gì, tràn ngập nội tâm hắn, tràn đầy tất cả đều là thẹn quá thành giận xấu hổ phẫn nộ cảm. Không thể không nói, Đinh Bách Chi trận pháp chi đạo tu vi hay là so với Dương Phượng hi sát thực chênh lệch quá nhiều, thế nhưng so với bình thường tiên sĩ, vẫn là được cho không sai. Ba đạo tứ phẩm tiên trận, Tứ phương ngọc lưu trận, Quyền nguyệt sợi vàng trận, Thương lan cự đạo trận, ở sự điều khiển của hắn dưới, tinh diệu hình thành một cái tổ hợp đại trận, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, toàn thể uy lực thậm chí có thể so với ngũ phẩm tiên trận. Theo đinh bách chi giữ tận mặt tung từng khối từng khối tiên tinh sau khi, khổng lồ tứ phẩm tiên trận tổ hợp đại trận trực tiếp đem Lý đạo thiên dung hợp tiên trận cái bọc ở bên trong. Nhất thời ở tứ phẩm tiên trận thôi phát giới, linh lực hóa địa, từng cây từng cây chống trời ngọc cột hướng về lý đạo thiên tiên trận bất ngờ nổi lên đánh tới. Con đường sợi vàng sẹn qua không gian, mang theo nhiều tiếng đâm hưởng, hướng về lý đạo thiên tiên trận cắt tới. Che ngập bầu trời sóng to, bắt chói diệt thế bay hướng về lý đạo thiên dung hợp tiên trận cuồng dũng tới. Mà vây xem tiên sĩ môn, lúc này đã là lùi lại lùi nữa, toàn bộ ngoại vụ điện bầu trời đã hoàn toàn bị đinh bách chi cùng lý đạo thiên trận pháp bao trùm, nổ vang nổ vang không dứt bên hai mà Lý Đạo Thiên nhưng là sắc mặt bình tĩnh, nhìn mình dung hợp tiên trận ở ngoài này hủy thiên diệt địa một màn, cảm thụ thiên đạo chi nhang dưới, cái kia bị phân tích đến rõ rõ ràng ràng hình ảnh, cười nhạt một tiếng, nhất thời từng đường tam phẩm tiên trận không ngừng sinh thành, dung hợp tiến vào tiên trận kia bên trong, tình cảnh này nhất thời để sở hữu tiên sĩ bối rối. Nguyên bản cũng bởi vì Đinh Bách Chi không biết xấu hổ ra, cho rằng Lý Đạo Thiên liền muốn xui xẻo những người tiên sĩ môn, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia từng đường không ngừng chồng chất dung hợp cảnh tượng. Trong lòng đã hoàn toàn ngây người. Ta. Không hoa mắt đi. Ta nghĩ. Hẳn là không. Ta thật giống cũng nhìn thấy. Không cần trận bàn. Còn có thể như vậy bảy trận. Mọi người chú ý cảm thụ hắn khí tức trên người. Còn có cái kia trong con người biến hóa. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Này là sức mạnh huyết thống. T. Đế cảnh sức mạnh huyết thống. Chẳng trách. Chẳng trách. Ai. Tiên so với tiên. Tức trên người. Sức mạnh huyết thống ta muốn là cũng nắm giữ, đi sớm sao bắt đầu tinh vực, nơi nào còn dùng ở chỗ này địa sát tinh. Tình lại đi. Ngươi liền địa sát tinh tối để địa cầu tinh đều đạp không ra đi. Hiện tại ta ngược lại thật ra rõ ràng, Dương Vượng Hy vì sao lại chiêu thu một vị hợp thể kỳ tiểu tu sĩ làm đệ tử. Lại là sức mạnh huyết thống người truyền thừa. Thực sự là nhặt được bảo A. Đúng đấy. Tiện sát người vậy. Coi như là đế cảnh cường giả hậu duệ, cũng không nhất định đều có thể kích phát sức mạnh huyết thống. Vị này nhưng là rất rõ ràng đã hoàn toàn kích phát rồi, ngươi xem một chút này khí tức trên người bùng lên đến. Cha cha cha! Ai? Mệnh tốt! Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem chúng tiên sĩ, nhìn lý đạo thiên bạo phát, tuy rằng khiếp sợ thế nhưng là không có một người cảm thấy đặc biệt kỳ quái, sức mạnh huyết thống, vậy cũng là đế cảnh tôn giả mới có thể sản sinh truyền thừa vô thượng lực lượng. Những này ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra tiên vực yêu nghiệt, xưa nay liền không thể theo lẽ thường độ chi. Mà Đinh Thập Cửu nhìn Lý Đạo Thiên, nhưng là sắc mặt kỳ biến. Cùng lúc đó, những người nguyên bản còn tàng ở trong động phủ nhìn trộm, từ lôi phường các lão quái vật, nhưng là toàn bộ vỡ tổ. Nơi nào còn có thể nhịn được. Tất cả đều là trên người Tiên Nguyên Phong trào, thân hình lóe lên, đều là ra động phủ, hướng về ngoại vụ điện ở ngoài bỏ chạy. Mà ngoại vụ điện ở ngoài, lúc này Đinh Bách Chi đã hoàn toàn biến sắc, nhìn Lý Đạo Thiên từng đường tam phẩm tiên trận, dường như không cần tiền tinh bình thường bố trí xuống đi không ngừng dung hợp tiến vào hắn cái kia dung hợp bên trong tiên trận. Mà cái kia dung hợp tiên trận nguyên bản ở đinh bách chi tổ hợp đại trận bên dưới còn có chút lão đà lão đảo, thế nhưng theo lý đạo thiên từng đường tiên trận dung hợp vào, nhưng là càng ngày càng cứng chắc, thậm chí ở đinh bách chi tổ hợp đại trận bao phủ bên dưới, bắt đầu đổi khách làm chủ. Mà để đinh bách chi như cùng ăn phần bình thường, nhưng là lý đạo thiên cái kia dung hợp tiên trận, từ lâu đem 4 phía các loại thuộc tính ngũ hành linh lực lấy ra sạch sẽ. Hiện tại lại là bắt đầu lấy ra chính mình tiên trận bên trong linh lực đi bổ sung hắn tiên trận tiêu hao. Này rốt cuộc là thứ gì? Đinh Bách Chi chưa từng có ở một vị hợp thể kỳ tiểu tu sĩ trên người, cảm nhận được loại này cảm giác ngột ngột. Hiện tại Đinh Bách Chi đầy trời đại hán duy trì chính ta tổ hợp tiên trận, không chỉ dừng hao tâm tổn trí, còn phải không ngừng từng khối từng khối tiên tinh bổ sung tổ hợp đại trận tiêu hao. Mà tiêu hao không chỉ dừng càng lúc càng lớn, càng là theo lý đạo thiên trận pháp thôn vệ lấy ra, bắt đầu điên cuồng tăng gọi Hiện tại khiến Đinh Bách Chi thổ huyết chính là, không biết khi nào thì bắt đầu, Lý Đạo Thiên dung hợp tiên trận, đã thông qua dung hợp chồng chất mấy chục tam phẩm tiên trận, trở thành ngũ phẩm dung hợp tiên trận. Đã không đơn thuần là đổi khách làm chủ, hiện tại chính mình tiên trận phảng phất gặp phải thao thiết cự yêu bình thường, không ngừng bị tổn phệ. Mà chính mình nhưng không được không, không ngừng bổ sung tiên tinh, trợ giúp chính mình tổ hợp đại trận. Hiện tại Đinh Bách chi quả thực chính là cưỡi hổ khó xuống, uống rượu độc giải khác. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Vì sao lại có như thế khủng bố trận đạo Tu Vi? Lại cái quái gì vậy còn là sức mạnh huyết thống người truyền thừa? So sánh với đó, cha ta. a a a ba. Nghĩ đến bên trong, Đinh Bách Chi đáy lòng phảng phất thật giống đốt một đám lửa. Bất luận Đinh Bách Chi làm sao điên loạn, hắn tổ hợp đại trận, vẫn là ở lý đạo thiên cái kia khủng bố dung hợp tiên trận bên dưới, chậm rãi bị thôn phệ, coi như hắn làm sao cứu lại, làm sao bổ sung tiên tinh, cũng là vô bổ với sự rốt cục. Theo Đinh Bách Chi tổ hợp đại trận mệt mỏi ứng phó thời điểm, từng đạo từng đạo linh văn ở Đinh Bách Chi tổ hợp đại trận trận văn chỉ thấy cấp tốc hiện lên, sinh thành lịch phản tiên trận. Cái này nguyên bản chỉ là phụ trợ trận pháp thực hiện thuộc tính ngũ hành lịch chuyển phụ trợ tiên trận, bị Lý Đạo Thiên chơi ra tân trò gian đến. Lại một lần nữa, dường như trước tam phẩm tổ hợp tiên trận như thế, Lý Đạo Thiên lần thứ hai đem Đinh Bách Chi tiên trận sử dụng. Không thể, cái này không thể nào. Một mình người nho nhỏ hợp thể kỳ tiểu tu sĩ coi như ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện trận đạo cũng không thể yêu nghiệt như thế. Ta tuy rằng không có toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp chi đạo, thế nhưng ở này trận pháp chi đạo trên cũng là chìm đắm hơn 1.000 năm, ngươi làm sao có khả năng lấy bực này tuổi nắm giữ như vậy khủng bố trận đạo tu vi? Đinh Bách Chi sắc mặt dường như táo bón, nhìn Lý Đạo Thiên trong tròng mắt tràn đầy không dám chí tin cùng đấu kỵ đến phát dồ đến cuồng. Vấn đề đơn giản như vậy, ngươi lại còn cần hỏi? Nguyên nhân rất đơn giản a, ta. Lý Đạo Thiên là trận pháp chi đạo vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. "Mà ngươi, Đinh Bách Chi, trận pháp chi đạo phương diện, chỉ là một cái hạng soáng xính. Lúc này Lý Đạo Thiên chắp tay mà đứng, khắp toàn thân khí tức khí tức không ngừng phun trào, hồn lực vũ nguyên không ngừng tuần ra, phản phất vĩnh viễn không khô cạn bình thường, không ngừng hội tụ thành tân trận văn. "Ngươi?" Đinh Bách Chi sắc mặt màu đỏ tím. "Hả? Ngươi không phục?" Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ tăng vọt, tu hú chiếm tổ chim khách sau, Lúc này Đinh Bách Chi trái lại trở thành dung hợp bên trong tiên trận bị nguy người. Theo lý đạo thiên điều khiển, nhất thời dung hợp tiên trận toàn lực vận chuyển các loại ngũ hành linh lực hóa thành các loại công kích che ngập bầu trời hướng về Đinh Bách Chi bao phủ mà đi. Đáng chết, coi như là ngũ phẩm tiên trận thì lại làm sao? Lục phẩm tiên trận cũng là loại ta không hả? Lúc này Đinh Bách Chi đã hoàn toàn đã quên cuộc tỷ thí này so với chính là trận pháp chi đạo, hơn nữa còn là tỷ thí tam phẩm tiên trận. Hắn bây giờ từ lâu thua. Chỉ là, Đinh Bách Chi đánh đáy lòng không muốn thừa nhận điểm này, hắn lúc này trên người lưu quang phân tán, tiên bảo, tiên khi ánh sáng long lánh ở toàn bộ dung hợp tiên trận bên trong. Vậy xem tiên sĩ môn, nhìn Đinh Bách Chi hành động này, đều là cảm giác thấy hơi không nói gì. Không nghĩ tới chúng ta tiên sĩ, đối phó một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9 tiểu tu sĩ, còn muốn lấy như vậy đê hèn thủ đoạn. Như vậy coi như là thắng thì đã có sao. Còn muốn mặt mũi phủ... Chỉ là chúng tiên sĩ đều là không ai lái khẩu nói cái gì, dù sao Đinh Thập Cửu còn một mặt âm trầm ở bên kia mắt nhìn chầm trầm nhìn đây. Mà Dương vượng Hy nhưng là hít mắt, nhìn Đinh Thập Cửu nhanh muốn không nhịn được muốn ra tay rồi. Đương nhiên, những này tiên sĩ muôn ý nghĩ, Đinh Bách Chi này gặp đều là không lo nổi, hiện tại Đinh Bách Chi đấy lòng chỉ có một ý nghĩ, giết lý đạo thiên Mà lúc này, mấy bóng người nhưng là lấy tốc độ cực nhanh ngự không mà đến, rất xa nhìn thấy Đinh Bách Chi không biết xấu hổ không muốn ra răng dấp. Nhất thời đều là Cao Giọng Hô, Đinh Bách Chi, hạ thủ lưu tình. Trong giọng nói tất cả đều là lo lắng. Đây chính là nắm giữ sức mạnh huyết thống trận đạo yêu nghiệt. Đối với tử lôi phường tới nói, có thể nói là một cái rất lớn quật khởi cơ hội, nếu như thật sự tại đây Đinh Bách Chi thủ hạ bị chính thất bại, như vậy bọn họ nhưng là tuyệt đối không tha được Đinh Bách Chi. Lúc này này mấy vị lao quái vật nhìn Đinh Bách Chi ánh mắt, lại như đang xem một vị người chết. Mà Đinh Bách Chi nghe được thanh âm này, Cảm thụ cái kia cực tốc mà đến khí thế khủng bố, nhưng là sầm mặt lại, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, có điều trong nháy mắt liền chuyển hóa thành kiên định vô cùng ổn động. Chết đi. Đinh Bách Chi đáy mắt liều lĩnh điên cuồng, tiên khí ánh sáng bùng lên, đang muốn hướng về Lý Đạo Thiên công kích mà đi, hắn có lòng tin lấy phá trận truy uy lực, tuyệt đối có thể lật đổ Hoàng Long, đem cái kia chết tiệt Lý Đạo Thiên oanh thành nát cạn bã. Đạo Thiên, chú ý. Dương Phượng hi sắc mặt thay đổi, trên tay trận bản trong nháy mắt tê lên. Một bên Chu Ngọc Bích cũng là trướng đỏ mặt, trận bàn lấy ra lo lắng nhìn Lý Đạo Thiên. Chú ý tới Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích lo lắng, Lý Đạo Thiên trong lòng ấm áp, quay đầu lại hướng hai người bọn họ cười cận, sau đó quay đầu, nhìn về phía Đinh Bách Chi, sắc mặt bình thản, đưa tay vừa nhấc hướng về Đinh Bách Chi khẽ mỉm cười, trong lòng độc thầm. Lao hóa. chương 213, trận áp. Dung hợp bên trong tiên trận Đinh Bách Chi, lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Thậm chí ngay cả chính đang tới rồi những người tử lôi trong phường lao quái vật mặt mũi cũng không cho, liều mạng sức lực muốn nhân cơ hội này, trực tiếp giết chết để cho mình lăng nhục Lý Đạo Thiên. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc. Chính đang vận chuyển tiên nguyên, chuẩn bị có hành động đinh bách chi, còn không phát lực đây, liền cảm giác một luồng khủng bố lực áp bách dáng lâm trên người. Phản phất viễn cổ cự yêu nhìn chăm chú, trong cơ thể tiên nguyên trực tiếp bị chấn áp như rùa bò, liền ngự không đều suýt chút nữa không có cách nào duy trì. Càng khỏi nói tiên khí thôi thúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi. Đinh Bách Chi nhìn về phía Lý đạo tiên, đầy mặt sợ hãi, đáng tiếc đã không có lại cho hắn cơ hội mở miệng, lên đến ngũ phẩm tiên trận dung hợp tiên trận, chấn áp một vị ngưng tiên nguyên vận chuyển chân tiên cảnh tầng thứ 9 tiên sĩ, vẫn đúng là thừa sức. A. Nhất thời che ngợp bầu trời, trên dưới hợp lại, khoảng chừng trái phải bộc đánh, ngũ hành năm loại thuộc tính trận pháp công kích, trực tiếp liền đem Đinh Bách Chi nhấn chìm, liền nói đều không nói ra được. Chỉ kịp phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, liền trong nháy mắt không một tiếng động, căn bản liền phản kháng đều phản kháng không được. Tình cảnh này chuyển biến quá nhanh, để sở hữu vây xem tiên sĩ môn, đều là không nhịn được ngần người. Tình huống gì? Này Đinh Bách Chi làm sao mới vừa lấy ra tiên khí, chúng tiên sĩ còn tưởng rằng sẽ phát sinh không biết xấu hổ một màn, ai biết này Đinh Bách Chi đột nhiên liền. Liền. Lui. Mà lúc này, cái kia mấy bóng người, lúc này mới miễn cưỡng chạy tới, nhìn trước mắt tình cảnh này. Coi như trải qua vô số năm tháng bọn họ, cũng là không nhịn được mà người. Chuyện này, hợp thể kỳ tầng thứ 9, chân áp chân tiên cảnh tầng thứ 9. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai tin a Sư tôn. Sư đệ đây là. Dung tiên trận, đem Đinh Bách Chi trực tiếp cho đánh bại. Chu Ngọc Bích nuốt một ngụm nước bọn, nhìn Dung hợp tiên trận bên trong, chắp tay mà đứng, biểu hiện hờ hững lý đạo tiên, chẳng biết vì sao, đáy lòng lại bắt đầu không nhịn được nhảy động không ngừng. Khắc khắc. Ta không cảm ứng được đinh bách chi tiên nguyên Vận sóng, hẳn là... chứ. Dương Phượng Hy cũng là có chút ngộng, hiện tại nhất làm cho nàng khiếp sợ chính là dung hợp phương pháp vận dụng. Không biết có phải là Dương Phượng Hy bản thân nàng cảm giác sai, nàng lại cảm giác nàng cái này dung hợp phương pháp nguyên sang người. Nếu như thật sự cùng Lý Đạo Thiên khá là dung hợp kỹ xảo, dường như còn muốn thua một bậc. Chính mình tân thu đồ đệ này, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Nhìn chính mình sử dụng một lần, không chỉ dừng học được, còn trò giỏi hơn thấy. Mà Đinh Thập Cửu vào lúc này sắc mặt nhưng là hoàn toàn thay đổi. Nhìn Lý Đạo Thiên trong ánh mắt, nẽ qua từng tia từng tia nguy hiểm hàn mang. Hiện tại này Lý Đạo Thiên xem như là đắc tội chết rồi, thế nhưng lấy người này thiên phú, chỉ sợ chưa đến mình hai cha con, có chút phiền phức. Chỉ là... Hiếp hiếp mắt, Đinh Thập Cửu nhìn mấy vị kia mới vừa vừa đổi tới lao quái vật, căn bản không dám động thủ, nhìn dung hợp tiên trận bên trong, hôn loạn không thể tả cảnh tượng, Đinh Thập Cửu biết. Ngày hôm nay chính mình hai cha con người này là ném định. Hơn nữa còn là đến tiếp sau phiền phức một đống loại kia. Hiện tại phiền toái nhất chính là, lao ra hỏa này đến rồi, liền do không được chính mình nói chuyện. Quả nhiên, đinh thập cửu tâm tư vẫn chưa xong, sáu bóng người, đã hướng về hắn vây quanh. Lý đạo thiên đúng là không lưu ý dung hợp tiên trận ở ngoài chúng tiên sĩ phản ứng, hắn bây giờ nhìn bị chính mình dung hợp tiên trận hoàn toàn áp chế, bị nổ đến đã hôn mê đinh bác trì lại bắt đầu lại từ đầu xem, kỹ lên tiên trận đối với thực lực của chính mình tác dụng. Nguyên bản tới nói, Lý Đạo Thiên tuy rằng dự định học tập trận pháp chi đạo, thế nhưng là xem là một loại phụ trợ thủ đoạn, tăng cường một hồi chỉ là đơn thuần dùng hồn lực ngưng tụ hồn bảo, loại hình ý lực. Còn có ở pháp thân bên trên khắp dấu trận pháp phòng ngự, công kích trận pháp, thậm chí bản thể trên thân hình, đều là Lý Đạo Thiên cân nhắc trong phạm vi. Thế nhưng ngày hôm nay sư Tôn Dương Phượng hy dung hợp phương pháp, nhưng là để Lý Đạo Thiên phát hiện tân đại lục. Nguyên lai like, trận pháp còn có thể như vậy chơi. Lúc này Lý Đạo Thiên hồn thể chính đang điên cuồng vận chuyển, đem trận chiến đấu này sở hữu tiên trận bố trí quá trình không ngừng hóa giải phân tích. Sau đó hóa thành càng thêm thành thụ kinh nghiệm, tặng lại đến Lý Đạo Thiên nội tâm trong lúc đó. Hiện tại hồn thể theo thứ bảy phách ngưng tụ cùng tiếp cận hoàn thành, đã càng ngày càng biểu diễn xuất thần kỳ nơi. Phảng phất cho mình xếp vào một cái trung ương máy xử lý bình thường, rất nhiều chuyện Lý Đạo Thiên bản thân không nghĩ đến. Hồn thể nhưng là có thể quỷ dị đem những chuyện này đều phân loại thu dọn được, từng loại cho lý đạo thiên quỷ nạp tốt. Loại này cảm giác, để lý đạo thiên có loại quỷ dị cảm giác. Hiện tại hắn cảm giác chính là trong thân thể đầu óc phảng phất nguyên bản liền không phải suy nghĩ dùng, nó chỉ là một cái có thể đem tín hiệu tiếp thu, sau đó chuyển hóa đến thân thể hành động chuyển đổi khí. Mà hồn thể nhưng là tín hiệu gửi đi nguyên. Như vậy hiện tại lý đạo thiên vấn đề đến rồi, cái kia tư duy của hắn là nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ không là đầu óc? Ngay ở hắn sinh ra cái này phản ứng thời điểm, hồn thể nhất thời hướng về Lý Đạo Thiên gửi đi một đạo tin tức. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên không nhịn được mà người. Mệnh hồn, thiên hồn, địa hồn, cảm thụ hồn thể truyền đến tin tức, Lý Đạo Thiên hơi có ngộ ra, trong lòng cũng là mừng rỡ không ngớt, xem ra cuối cùng vẫn là hồn đạo tu vi tiến triển nhất là khả quan. Đương nhiên, hiện tại còn muốn lại thêm một đạo, vậy thì là trận đạo, có điều này trận đạo nhưng là nhờ có Tiểu Hắc. Có điều, coi như võ đạo cũng sắp rồi. Lý Đạo Thiên chính mình cảm giác được, hắn dung thần cảnh sắp đột phá, mười mấy năm trước thực cũng đã hợp thể kỳ tầng thứ 9, ngang dọc ma vực lâu như vậy vẫn luôn là ở tích lũy, lấy Lý Đạo Thiên trên người nhiều như thế quải, đều cần hoa nhiều thời gian như vậy, có thể tưởng tượng được lần này đột phá đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Thu hồi bởi vì dùng trận đạo phương pháp đánh bại Đinh Bách Chi sản sinh tâm tư, Lý Đạo Thiên thân hình loại lên, đi đến Đinh Bách Chi bên cạnh, cái kia bốn phía đầy trời công kích phản phất gặp phải chính mình quân vương bình thường. Lý Đạo Thiên đến nơi sở hữu công kích đều là tự động đứng lại, túi đầu xương thần. Lý Đạo Thiên nhìn dưới chân đã không thành hình người, khắp toàn thân không có một chỗ hoàn hảo Đinh Bách Chi, không nhịn được hơi nhữ nhữ mày. Xem ra này ngũ phẩm tiên trận uy lực cũng khá, tuy rằng Đinh Bách Chi tiên nguyên bị chính mình lao hóa áp chế, thế nhưng có thể đem này cấp bậc rõ ràng không thấp tiên bảo, doanh thành động động trang, mặt bên tự nhiên là có thể chứng minh tiên trận này uy lực. Hơn nữa, Lý Đạo Thiên vẫn là để lại 3 điểm lực. Nếu không thì này Đinh Bách Chi chỉ sợ cũng là khó có thể chống đỡ. Nơi này dù sao vẫn là tử lôi phường bên trong, Lý Đạo Thiên cũng không dám quá mức. Đương nhiên, Lý Đạo Thiên cũng không dám quá mức bất cẩn, nhắc lên Đinh Bách Chi, hấp tinh nhất thời phát động, cảm thụ Đinh Bách Chi trong cơ thể không ngừng bị chính mình lấy ra tiên nguyên, Lý Đạo Thiên mới cuối cùng cũng coi như chân chính an tâm xuống. Nhìn chậm rãi biến thành chó chết như thế Đinh Bách Chi, Lý Đạo Thiên thỏa mãn gật gật đầu, nói tóm lại, tiên trận phối hợp lao hóa. Sát thực cũng có hiệu quả, tuy rằng không bằng quyền trượng linh hồn làm đến thẳng thắn, thế nhưng hạn chế năng lực, phạm vi tính, còn có vượt cấp bại địch cơ tính, đều là càng mạnh hơn. Ngược lại chuyện gì cũng có thể đẩy lên một cái cơ trên người, ta lý đạo thiên, là trận pháp chi đạo vạn năm 501 thiên tài. Dừng lại đối với tiên trận không chế, tản đi tiên trận, này ngoại vụ điện ở ngoài không trung, rốt cục chậm rãi lần thứ hai khôi phục thanh minh. Cái kia trận pháp ngưng tụ núi sông sóng lớn cũng là theo tiên trận cùng linh lực tiêu tan mất đi linh lực chống đỡ, hóa thành hư không. Cũng mặc kệ đinh Thập Cửu sắc mặt làm sao, Lý Đạo Thiên mang theo Đinh Bách Chi liền như vậy ngự không mà đi, đi đến đinh Thập Cửu trước mặt cách đó không xa, đem Đinh Bách Chi ném cho đinh Thập Cửu. "Ê, con trai của ngươi?" Tiên Nguyên một Dũng, đinh Thập Cửu dùng tiên nguyên vững vàng nâng đỡ Đinh Bách Chi, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia tùy ý đến thật giống ném rác rưởi răng rớp, nhưng trong lòng là không nhịn được hỏa lên, nhưng nhìn xem quanh người sáu bóng người, nhưng là nhịn một chút. Đem lửa giận trong lòng nuốt xuống. Chỉ là hắn nuốt xuống khẩu khí này, cái kia mấy bóng người nhưng không có ý định như thế đơn giản bùng thà khiêu vũ. Đinh Thập Cửu, ngươi hiện tại đúng là rất năng lực a. Tốt như vậy trận đạm mầm, ngươi không suy nghĩ kéo vào trong phường, nhưng vắt tốc tìm lưu kế nghị trên ép. Làm sao? Người này khách khanh tổng quản, làm được lâu, có chút lâng lâng. Đầu tiên mở miệng, là một vị như ông cụ non người trung niên, cả người tiên bào lưu quang phân tán, mặt trên tràn đầy linh văn hình thành hoa văn. Đúng là tiên khí bồng bền, chỉ là đầu kia tóc dài có chút hỗn độn, dường như hồi lâu không có sắp xếp quá, có vẻ hơi lôi thôi tùy tính. Tư trưởng lão, thuộc hạ nào dám, chỉ là tiểu bối luận bàn thôi, luận bàn một chút mà thôi, không thể coi là thật. Đinh thập cửu trên mặt mang theo ti khiêm nụ cười, hướng về từ hai ngư giải thích, trước mắt vị này hắn có thể thật không dám đắc tội. Muốn nói toàn bộ tử lôi phường tối không thể đắc tội có mấy người, ngoại trừ phường chủ lê nghĩa toàn, liền mấy trước mắt này sáu vị thái thượng trưởng lão Này sáu vị lao quái vật, tư cách so với phường chủ cao hơn nữa. Vậy cũng đều là đời trước phường chủ lúc tại vị nhân vật, chỉ là bọn hắn đều là say mê nghiên cứu trận pháp tri đạo, đối với quyền lực không có gì hứng thú, mỗi khi cần nghiên cứu vật liệu có thể bảo đảm cung cấp, ai làm phường chủ đối với bọn hắn tới nói, không có gì khác nhau. Đương nhiên, này lục lão, ở tử lôi phường không chỉ dừng thân phận đặc thủ, mới để phường chủ cũng phải cười làm lành mặt. Mà là bởi vì này sáu vị thái thượng trưởng lao, Đối với trận pháp tri đạo nghiên cứu, có thể gọi từ lôi phường số 1. Dương vượng Hy ở trước mặt bọn họ cũng phải thấp một đầu, tôn gọi một tiếng tiền bối. Luận bàn. Ai U? Tiểu Ti nhìn hiện tại nhưng là trường bản lĩnh lạc. Nay cũng gọi là luận bàn lời nói, như vậy ta Hồ Tĩnh Vân cũng cùng ngươi luận bàn một chút. Đinh Thập cửu lời nói mới vừa ngừng, từ hai ngư còn chưa nói đây, thành tựu lục lao bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là vừa là duy nhất nữ giới Hồ Tĩnh Vân liền đầu tiên mở miệng, mặt tươi cười nhìn Đinh Thập cửu Ý cười dịu dàng nói rằng, khắc khắc, Hồ trưởng lao nói dỡn, thập cửu nào dám cùng ngài luận bàn a? Đối mặt từ hai lưu cũng còn tốt, tuy rằng thành tiểu tử lôi phường sáu đại thái thượng trưởng lao đứng đầu, thế nhưng từ hai lưu vẫn tương đối bận tâm trưởng đối mặt mũi, như thế nào đều sẽ không thái quá làm khó dễ chính mình. Thế nhưng đối mặt Hồ Tinh Vân, Đinh thập cửu liền không nhịn được có chút đầu lớn, đối với đối phương tiểu tỷ nhìn sưng hô càng là vô lực phản kháng, hiện tại chỉ có thể khiêm tốn. Cầu khẩn cô nãi nãi này đừng quá quá bám vào không tha. Ồ, cái kia theo như ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi là không dám theo ta luận bàn mà thôi, mà không phải không sánh bằng ta lạc. Quả nhiên, Đinh Thập Cửu ý nghĩ còn không lúc ních xong, Hồ Tĩnh Vân đã mở miệng nói rằng, nhìn Đinh Thập Cửu trên mặt biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, trong con ngươi né qua từng tia từng tia hàn mang, điều này làm cho Đinh Thập Cửu nhất theo Đinh Bắc Chi nói tiếp cũng không phải, không tiếp lời cũng không phải. Sửng sốt sau nửa ngày mới đầy trời đại hãn nói rằng: Hồ trưởng lão hiểu lầm, thập cửu sao có thể cùng ngài so với a? Hồ trưởng lão một ngón tay liền có thể đem ta bóc chết. Đinh thập cửu này gặp nơi nào còn có vừa nãy ngạo khí, mà dương vượng hy này gặp cũng là biểu hiện cung kính. Trước mắt này sáu vị nàng tuy rằng cũng là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng nhưng là nghe thấy hồi lâu. Từ lôi phường sáu đại thái thượng trưởng lão, mỗi người đều là cửu phẩm tiên trận sư, mỗi người tinh thông một loại thuộc tính ngũ hành tiên trận. Cả ngày chuyên tâm nghiên cứu từng người lĩnh vực tiên trận, vạn năm trước cũng đã bước vào cựu phẩm tiên trận sư hàng ngũ, này gặp lại trải qua này vạn năm nghiên cứu, này trận pháp chi đạo, đến cùng là cảnh giới gì, đã không ai có thể suy đoán. Có thể nói, tử lôi phường có thể tại đây địa cầu tinh ngồi vững vàng vị trí hiện tại, này 6 vị Thái Thượng trưởng lao thủ kể công. Được rồi, tất cả giải tán đi, vị kia hao thiên tộc công tử, hôm nay tử lôi phường có nội vụ phải xử lý, liền thứ không tiếp đãi, ngày khác trở lại đi lúc này hai thái thượng trưởng lão thạch nguyên cơ hướng về con ở mọi người vây xem nhàn nhạt mở miệng nói rằng phải thái thượng trưởng lão những người tử lôi phường tiên sĩ tự nhiên là vội vã cao giọng xin cáo lui cái kia hao công tử tuy rằng vẫn rất có hứng thú nhưng nhìn đến tử lôi phường hai thái thượng trưởng lão mở miệng cũng không rất bán cái mặt mũi trên mặt tươi cười chắp tay cười hướng về thạch nguyên cơ nói rằng hai thái thượng trưởng lão dặn dò văn bối tự nhiên là vâng theo Vậy vãn bối lần sau có cơ hội trở lại tử lôi phường bái phòng. Không biết lần sau bái phòng, có thể hay không khẩn cầu hai thái thượng trưởng lao giúp vãn bối ta thiết kế một bộ phòng ngự tiên trận. Tuy rằng đi là khẳng định lấy đi, nhưng nhìn xem có thể hay không mò điểm chỗ tốt lại đi cũng không muộn. Này tử lôi phường sáu đại thái thượng trưởng lão, bình thường thấy một mặt cũng khó khăn, càng khỏi nói xin bọn họ xuống núi thiết kế, chính mình tộc trưởng đến rồi còn tạm được, chính mình là cái gì tư cách họ hào công tử tự nhiên là rõ ràng. Ồ. Ngươi hoa nhi đúng là lòng tham cực kỳ, ân. Xem ở ngươi như thế thức thời phần tử trên, ta đáp ứng ngươi, có điều ta có thể có một yêu cầu, chuyện hôm nay, nhớ tới cấm khẩu. Thạch nguyên cơ nhìn hao công tử gật gật đầu, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, có điều nhưng cũng là đưa ra phụ ra yêu cầu. Các vị tử lôi phường thái thượng trưởng lào yên tâm, lúc này đương nhiên sẽ không tử ta trong miệng chuyển đi. Một cái trận đạo thiên mới thôi, họ hao công tử ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, mạnh hơn trận đạo thiên phú cuối cùng cũng có điều là kiểu phẩm tiên trận sư thôi, không cũng chỉ là có thể bố bài trận. Ơn được. Nhớ tới tự ngươi nói, còn trận pháp thiết kế vấn đề, lần sau hao công tử lại đến tử lôi phường, cùng đinh thập kiểu giao cho là được, ta thì sẽ căn cứ ngươi nhu cầu cùng ngươi thiết kế được. Dù sao cũng là tính hao, tuy rằng chỉ là cái tiểu bối, nhưng nhìn ở tại bọn hắn tộc trưởng trên mặt, thạch nguyên cơ đúng là không có quá mức làm khó dễ, trong lời nói cũng coi như khá là khách khí. Cái kia được. Hao Anh liền ở đây trước tiên cảm ơn hai thái thượng trưởng lao. Vậy thì rời đi, thái thượng trưởng lao các ngươi mà vội vàng. Hao Anh ngược lại cũng thẳng thán, nói xong xoay người liền ngự không mà lên. Nguyên bản chỉ là thuận miệng nói một chút, có thì lại kinh hỉ không cũng không tổn hại. Ai biết thật sự gặp may, này có thể coi là kiếm bụng rồi. Nếu được mình muốn, Hao Anh tự nhiên là hài lòng, trực tiếp triệt. Trong khoảng thời gian ngắn, theo chúng tiên sĩ Tăng Cuộc, này ngoại vụ điện ở ngoài, trong nháy mắt vì đó một thanh. Trưng 214, trận đạo cát Mà lúc này, từ lôi phường ngọn núi chính trong chủ điện, mấy chục đạo bóng người, lẳng lặng mà đứng, xuyên thấu qua huyền quang trận nhìn ngoại vụ điện ở ngoài tỉnh cảnh này. Phường chủ. Này hai thầy trò đều là nhân tài, ngài có phải là nên đứng ra tốt hơn? Lúc này, một vị mới lên cấp trưởng lao hướng về chủ tọa trước lẳng lặng mà đứng bóng người đề nghị. Ồ! Ngươi chuẩn bị để ta đi theo các thái thượng trưởng lão các người. Ngạch! Khắc khắc! Này mới lên cấp trưởng lão Nhất thời suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình bị sặc, trong chủ điện nhất thời lại khôi phục kiên tĩnh. Từ Lôi Phượng Phượng chủ xem ra cũng có điều là nhi lập chi niên răng dấp, một thân cẩm bạch tiên bào sạch sẽ bằng thẳng, mái tóc dài cũng là xử lý ngay ngắn rõ ràng, cả người tỏa ra một luồng hoàn mỹ chủ nghĩa người cố chấp khí tức. Lê nghĩa xem hết huyền quang trận chiếu dọi đi ra hình ảnh, mặc dù đối với Dương Phượng Hi cùng Lý Đạo Thiên đều là cực kỳ cảm thấy hứng thú, thế nhưng Lê nghĩa toàn biết mình là khó có thể nhúng tay. Nếu như chỉ là luyện chế tiên khí phương diện, hoặc là phương diện tu luyện thiên tài, hắn có thể tranh thủ một hồi. Thế nhưng nếu như là trận đạo thiên mới, vậy thì là một chuyện khác, Lê Nghĩa Toàn không tranh nổi sáu vị thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không đi tranh. Trận pháp chi đạo, luyện chế chi đạo, là từ lôi phường ở địa cầu tinh đặt chân tư bản, mà giữa hai người này lại lấy trận pháp chi đạo trọng yếu nhất. Dù sao cho dù tốt vật liệu, cho dù tốt luyện chế kinh nghiệm cùng thủ pháp, cũng cần ở khí phôi trên khắc dấu trên các loại trận pháp mới sẽ biến thành tiên khí, nếu không thì vẫn chỉ là một đống vật liệu, chỉ có điều thay đổi hình dạng mà thôi. Mà tử lôi lục Lão ở toàn bộ địa cầu tinh ai không biết. Thanh tựu địa cầu tinh trận pháp chi đạo đứng đầu nhất cái kia một nhúm nhỏ người, tử lôi lục lao chính là tử lôi phường cọc tiêu cờ sĩ. Có điều này lục Lão cũng là rất khó hầu hạ, những năm này bị bọn họ coi trọng thiên tài cũng, cũng không phải số ít, thế nhưng cuối cùng có thể lưu ở bên cạnh họ, thu hoạch cho bọn họ tán thành, lại. Một cái đều không? Đúng. 6 người, lại không hẹn mà cùng xưa nay không chân chính coi trọng bất kỳ một vị cái gọi là trận đạo thiên mới. Thế nhưng là vẫn là miễn không được vừa xuất hiện trận đạo phương diện thiên tài, bọn họ liền không nhịn được yêu nhân tài muốn bồi dưỡng một phen, sau đó ở trong quá trình bồi dưỡng, phát hiện này cái gọi là thiên tài cũng chỉ đến như thế, sau đó đã về trong phường. Đương nhiên, cuối cùng nhưng là biến tướng cho tử lôi phường bồi dưỡng không ít trận pháp đại sư. Điểm này, trong chủ điện, lần thứ 2 rất nhiều người đều phi thường rõ ràng. Bởi vì, những người này lúc này đều là sắc mặt phức tạp, nhìn huyền quang trận chiếu dọi đi ra hình ảnh, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra từng kia từng kia cười khổ. Bọn họ, chính là năm đó thiên tài, lục lao không lọt mắt cho đá ra. Vì lẽ đó, mỗi khi trong phường xuất hiện trận pháp tri đạo thiên tài, Lê Nghĩa tất cả đều là theo sáu đại thái thượng trưởng lao dàn vặt. Hơn nữa không chỉ dừng không nhúng tay vào, Lê Nghĩa toàn thậm chí còn đặc biệt dặn dò ám điện, có bất kỳ phương diện này tin tức trực tiếp đưa tin đến sáu đại thái thượng trưởng lao nơi đó chủ điện bên trong sự tạm thời không đề cập tới này gặp ngoại vụ điện ở ngoài nhưng là một mảnh thanh tịnh theo sáu đại thái thượng trưởng lao đến nhất thời bị thanh trạng này sáu vị nhưng là liền phường chủ đều muốn cười làm lành thuận theo tử lôi phường lao tư cách nếu buông lời nơi nào có người dám ở chỗ này trúng mắt mà này gặp đinh thập cửu nhưng là khó chịu vô cùng hắn thật sự không nghĩ tới chính mình con trai này bình thường cũng coi như rất thông minh không tính là công tử bột làm sao lần này sẽ trọc cho phiền toái lớn như vậy. Dương Phượng Hy hắn đinh thập cửu tự nhiên cũng là quen thuộc, trận pháp chi đạo Tu Vi tuy rằng không phải đặc biệt đỉnh cấp, có điều ở tử lôi phường sở hữu khách khanh trận pháp đại sư bên trong, cũng được cho ba vị trí đầu hàng ngũ. Cho nên đối với nhi tử cử động thực hắn là sớm sớm biết, chỉ là cảm giác này Dương Phượng Hy cũng coi như là không sai, vì lẽ đó nửa mở nửa khép nghị thành xong việc cũng coi là trên là cho gia tộc tăng thêm một thành viên hộ tướng. Khi đó tại đây tử lôi phường địa vị khẳng định càng thêm vững chắc. Nhưng là không nghĩ tới, này Dương Phượng Hy tính tình như thế liệt, liệt thì thôi, lại còn giấu đi sâu như vậy. Một bước bước chéo bộ sai, hiện tại Đinh Thập cửu mang theo nhi tử Đinh Bắc Chi, trong lòng mặc dù đối với Dương Phượng Hy thầy trò hai người nổi trận lôi đình, thế nhưng là là cưới hổ khó xuống. Dù sao, khung cảnh này, đã không tới phiên hắn làm chủ, hắn Đinh Thập cửu là thật không nghĩ tới, này hai thầy trò lại một cái so với một cái yêu nghiệt vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên mới giữa bỏ mặc đinh thập cửu, ai biết càng nháo càng lớn. Hiện tại căn bản thu không được chàng. Đinh thập cửu nội tâm xoắn xuýt, chỉ có hắn tự biết mình, mà hồ tĩnh vân nhưng là nhìn dương vương hy, trên dưới đánh giá, càng xem càng là thỏa mãn. tao nhã như ngọc, khí định thân nhàn, vừa nhìn chính là chìm đến quyết tâm đến nghiên cứu trận đạo chăm chú người. Không nghĩ tới này khách khanh bên trong lại còn có nhân vật như vậy, điều này làm cho hồ tĩnh vân khá là bất ngờ, tán tu tới nói. Thường thường vì tài nguyên tu luyện thu thập, ở trận đạo bên trên cũng chỉ có điều đem trận pháp chi đạo xem là gom tiền công cụ, mà không phải thật sự bình tĩnh lại nghiên cứu. Mà này Dương Phượng Hy, nếu có thể chính mình nghiên cứu ra tiên trận này dung hợp phương pháp, vậy khẳng định không chỉ dừng là thiên phú nguyên nhân, này bên trong chìm tâm nghiên cứu tuyệt đối là tất nhiên trả giá một trong. Nghĩ đến bên trong, Hồ Tĩnh Vân nhìn Dương Phượng Hy, trên mặt lộ ra nụ cười, mỉm cười hỏi, Dương Phượng Hy, không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành tử lôi phường chính thức một thành viên Có thể có như thế trận đạo tu vi, còn tiếp tục làm khách hành, vậy coi như là tử lôi phường tổn thất, chỉ cần tiên trận này dung hợp phương pháp, Dương Vượng Hy trận pháp chi đạo, liền đủ để tại đây địa cầu tinh chiếm một vị trí. Nay gặp Hồ Tĩnh Vân nhìn Dương Vượng Hy, đầy mắt thưởng thức, đối với Lý Đạo Thiên nàng ngược lại không là không chú ý, chỉ là Hồ Tĩnh Vân rõ ràng, này Lý Đạo Thiên đã không đơn thuần là thiên tài có thể hình dung, có thể nói là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với loại này yêu nghiệt, Có lúc ngươi trực tiếp mời, hắn vẫn đúng là không nhất định để ý, dù sao yêu nghiệt tốc độ tiến bộ quá nhanh, tiến bộ độ khó quá thấp, này đạo trí tâm thái của bọn họ đại thể khá là ngạo liền không nói, còn đối với các loại tài nguyên nhu cầu cực thấp. Người thường mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể nắm giữ sự tình, đến bọn họ những ngày yêu nghiệt nơi này, sẽ vô hạn giảm bớt. Vì lẽ đó, rất nhiều tài nguyên đối với yêu nghiệt sức hấp dẫn, gặp so với bình thường tiền sĩ thấp rất nhiều, thường thường mở ra đến cũng không thể gây nên bọn họ lưu ý. Hiện tại vừa nhưng đã chậm một bước, tử lôi phường không có chiêu thu đến yêu nghiệt như thế, như vậy đem yêu nghiệt sư tôn quấn vào tử lôi phường, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Theo Hồ Tĩnh Vân mở miệng, nguyên bản còn muốn tìm Đinh Thập Kiểu phiền phức mấy vị Thái Thượng trưởng lão này gặp cũng là yên tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Dương Phượng Hy, trên mặt đều là ít có có chút sốt sáng. Đinh Thập cửu nhìn tình cảnh này, trong lòng lần thứ hai chìm xuống, sắc mặt càng ngày càng khó xem ra. Dương Phượng Hy nhìn 6 vị Thái Thượng trưởng lão. Nhìn lại một chút Lý Đạo Tiên, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, hướng về Hồ Tĩnh Vân mỉm cười trả lời. Nhận được Thái Thượng Trưởng Lao ưu ái văn bối tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Có điều văn bối ở đây vẫn là muốn để hai cái yêu cầu. Nếu như các Thái Thượng Trưởng lão có thể đáp ứng, như vậy văn bối từ nay về sau sẽ chính thức gia nhập tử lôi phường. Nếu như không thể đáp ứng lời nói, như vậy hay là đối với trở thành tử lôi phường chính thức một thành viên sự, cái kia liền cần suy nghĩ một chút nữa, châm trước châm trước. Hồ Tĩnh Vân nghe vậy ngược lại cũng không phải rất bất ngờ, liếc mắt nhìn Lão Đại từ Hành Yêu, mỉm cười hướng về Dương Phượng Hi nói rằng, Ồ, ngươi hay nói xem, đến cùng là hai cái yêu cầu gì. Cái thứ nhất đúng là rất đơn giản, ta sư đồ ba người, muốn không bị hạn chế tiến vào tử lôi phường trận đạo các tiềm tu. Yêu cầu thứ hai mà, ta nghĩ vì là đồ đệ của ta muốn một cái tiên đỉnh trận tháp thí luyện tiêu chuẩn. Chỉ cần sáu vị thái thượng trưởng lão, có thể đáp ứng ta hai người này yêu cầu, như vậy chúng ta thầy cho ba người. Gia nhập tử lôi phường, ngược lại cũng không phải không được. Dương Phượng Hy chậm rãi mà nói, hướng về Hồ Tĩnh Vân mỉm cười nói. Mà một bên Lý Đạo Thiên trong lòng khẽ động, đối với sư tôn Dương Phượng hi nói tới đúng là không có cái gì chống cự, ở nơi nào đều là một cái đặt chân nơi mà thôi. nay tử lôi phường tuy rằng mới vừa cùng này đinh thập cửu náo loạn không vui, thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng cũng không phải quá lo lắng, bây giờ nhìn này sáu vị cái gì Thái Thượng trưởng lao phản ứng, này tử lôi phường ngược lại cũng không phải là không thể lưu lại nơi. Có điều, này tiên đỉnh trận tháp lại là cái gì? Mà sáu vị thái thượng trưởng lão nghe được Dương Phượng Hi yêu cầu, nhưng là không hẹn mà cùng hơi nhíu như mày, một lúc sau, từ hai ngu mới nhìn Dương Phượng Hi, suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng nói rằng: "Này điều kiện thứ nhất tự nhiên dễ bản, lấy ngươi cùng ngươi đồ đệ tư chất, nếu gia nhập ta Tử Lôi Phượng, này trận đạo các tự nhiên là tùy các ngươi ra vào tiệm tu, thế nhưng này tiên đỉnh trận tháp yêu cầu thì có điểm." Ân. Dương khách khanh ngươi cũng biết Này tiên đỉnh trận tháp thí luyện tiêu chuẩn, địa sát tinh mỗi cái tiên môn mỗi trăm năm chỉ có ba cái tiêu chuẩn, cho tới nay đều là cực khan hiếm. Tử lôi phường tiêu chuẩn, đều là tử lôi phường trận đạo thi đấu ba người đứng đầu mới có tư cách đi đến, này đã không phải trẻ tuổi chuyện, chúng ta sáu vị cũng là mấy ngàn năm trước đến chính mình trận đạo giang buộc, mới bắt đầu không có tham dự trong phường trận đạo thi đấu. Vì lẽ đó, cái này tiêu chuẩn như ngươi vậy nhẹ nhàng một lời liền muốn chúng ta hứa hẹn cho ngươi đệ tử, đúng là không thể vừa đến chúng ta sáu vị tuy rằng là cao quý tử lôi phường thái thượng trưởng lão thế nhưng tự chúng ta muốn đi tiên đỉnh trận tháp cũng phải thương lượng thật mỗi trăm năm vòng đi hơn nữa trong phường này mấy ngàn năm đối với cho chúng ta sáu vị đối với tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn chiếm lấy vấn đề mới vừa tiêu dừng lại này gặp coi như là chúng ta sáu vị cũng là không tốt lắm mở miệng dương phượng hy nghe đến đó nhưng là đầy mặt mỉm cười hướng về từ hai lưu mở miệng nói rằng đại thái thượng trưởng lão đã nói như vậy vậy này tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn việc coi như xong đi, chỉ cần trận đạo các đối với chúng ta ba thầy trò hoàn toàn mở ra là được, còn tiên đỉnh trận tháp thí luyện tiêu chuẩn, đến thời điểm nếu như chúng ta ba thầy trò còn muốn đi, tự nhiên là trong phường trận đạo thi đấu bằng bản lãnh của mình. Dương Phượng Hi đầy mặt mỉm cười, dường như đối với tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn việc cũng không quá để ý, mà lúc này sáu vị thái thượng trưởng lão mới phản ứng được, nhìn chăm chú một chút, đều là không nhịn được dở khóc dở cười. Hồ Thịnh Vân nhìn Dương Phượng Hi có chút buồn cười nói rằng không nghĩ tới Phượng Hy ngươi đúng là rất gặp có kẻ mặt cả. Ngươi nguyên bản mục tiêu, chính là trong phường trận đạo các không hạn chế tiến vào đi. Lúc này, Hồ Tĩnh Vân Xưng Hô bắt đầu lặng lẽ thay đổi, từ nguyên bản Dương Khách Khanh, biến thành Phượng Hy, trong giọng nói thân mật rất nhiều. Mà Dương Phượng Hy nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là đầy mặt mỉm cười, có điều đấy lòng đối với Hồ Tĩnh Vân Xưng Hô thay đổi, đúng là cảm giác không sai. Hô gọi tên mà hắn thái thượng trưởng lão cũng không có ý kiến phản đối vậy thì đại diện cho chính mình ở sáu vị thái thượng trưởng lão trong mắt chính mình xem như là với bọn hắn cùng cấp tầng ha ha ha trong phường trận đạo các vốn là cho trong phường trận đạo đại sư sử dụng nếu vượng hy muốn đi vào tiềm tu tự nhiên là không thành vấn đề hai thái thượng trưởng lão thạch nguyên cơ mỉm cười nói mà lúc này đinh thập cử nhưng là không nhịn được mở miệng thấp giọng nói câu các thái thượng trưởng lão trong phường này trận đạo cát ra vào là cần tiêu hao điểm công hiến dương Phượng hy các nàng ba thời trò Mới vừa gia nhập từ lôi phường, này điểm cống hiến vẫn là linh tới. Thạch nguyên cơ nghe vậy, quay đầu nhìn đinh thập cửu khiếp khiếp mắt, trên mặt treo lên mỉm cười nói, làm sao? Ta nói nàng có thể đi vào trong phường trận đạo các liền có thể đi vào, có phải là còn cần hướng về ngươi báo bị? Tự nhiên không cần, tự nhiên không cần. Đinh thập cửu đầu đầy mồ hôi, cũng lại không dám nói gì. Được rồi, ngươi mà lui ra đi. Quản giáo tốt ngươi cái kia con trai bà bối. Mấy ngàn tuổi, vẫn là như vậy xúc động con không dạy lỗi của cha. lúc này ba thái thượng trưởng lão lương nhật huy nhìn đinh thập cửu nhàn nhạt, nhạt mở miệng, có điều trong lời nói đã toán là phi thường không khách khí, chỉ kém là trực tiếp gọi đinh thập cửu cũng ngay. đinh thập cửu trên mặt hơi cứng đờ, ánh mắt hơi chìm xuống, thế nhưng lại là rất nhanh cúi đầu, mang theo nhi tử đinh bách trì, hướng về sáu vị thái thượng trưởng lão từng cái không lương hành lễ, xin cáo lui nói, cái kia thuộc hạ liền không quấy giày sáu vị thái thượng trưởng lão, tuy rằng đấy lòng không quá thoải mái. Thế nhưng Đinh Thập Cửu cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói tóm lại, tạm thời này 6 vị Thái Thượng trưởng lão cửa ải này xem như là hôn quá khứ, nói cho cùng 6 vị Thái Thượng trưởng Lao vẫn có chăm sóc chính mình, cũng không có cái gì trừng phạt, điều này làm cho Đinh Thập Cửu trong lòng cũng là đại thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, sau đó Phượng Hy có chuyện gì, ngươi đều phải cấp tốc giúp nàng xử lý tốt, chờ nàng quá trưởng Lao xét duyệt, đến thời điểm nhưng cũng là trong phường một thành viên trưởng lão, Lương Nhật Huy ngữ khí hờ hững. Phản phất chỉ là ở hướng về đinh thập cửu giảng giải một sự thật. Mà đinh thập cửu nghe đến đó, nhưng trong lòng là khó tránh khỏi hơi mát lạnh. Chính mình vì là tử lôi phường nhọc nhằn khổ sở nhiều như vậy cái kỷ nguyên, hiện tại bàn về địa vị, lại còn không bằng một cái mới vào trận đạo đại sư. Mặc dù đối với trong phường đi đái tính đáy lòng rõ ràng, thế nhưng đương sự tình không phải phát sinh ở bên trên thân thể người, mà là trên đầu mình thời điểm, cái kia cảm giác. Phải. Thuộc hạ xin nghe bà Thái Thượng trưởng Láo dặn dò. Đinh Thập Cửu mang theo Nhi Tử Đinh Thập Cửu, nhìn hắn cái kia phó thê thảm răng, dấp, trong con người né qua từng tia từng tia hàn mang, thế nhưng cuối cùng vẫn là nuốt giận vào bụng mở miệng nói rằng, sau đó trầm mặt hướng về ngoại vụ điện bay đi. Lý Đạo Thiên nhìn đi xa Đinh Thập Cửu, sắc mặt bình thản, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này Đinh Thập Cửu. Lúc này bốn thái thượng trưởng lão Phạm Tân cảm thấy vừa nhìn Lý Đạo Thiên, vừa hướng về Dương Phượng Hy mở miệng cười nói rằng, Phượng Hy, ngươi đồ đệ này đúng là bồi dưỡng đến vô cùng ta. Không biết hắn có hứng thú hay không, theo chúng ta sáu vị học tập một chút. Tuy rằng Dương Phượng Hi trận đạo tu vi không yếu, thế nhưng Phạm Tân cảm thấy vẫn cảm thấy lấy lý đạo thiên như vậy trận đạo thiên phú, ở Dương Phượng Hi thủ hạ giáo dục, vẫn còn có chút lãng phí thiên phú. Có điều chân chính trận đạo thiên phú đến cùng làm sao, còn không quan sát qua Phạm Tân cảm thấy cũng khó nói, vì lẽ đó cũng không có để để lý đạo thiên chuyển bái bọn họ vi sư sự. Mặc kệ như thế nào, quan sát quan sát nói sau đi. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên, Quá nhiều quá nhiều cái gọi là thiên tài. Đáng tiếc trung quy đều là phụ dung chấm nở chiếm đa số. chương 215, ma rơi biên cục. Ngoại vụ điện ở ngoài, Dương Phượng Hy nghe được bốn thái thượng trưởng lao phạm tân cảm thấy do hỏi, nhưng là không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, mỉm cười hỏi. Đạo Thiên, bốn thái thượng trưởng lão nói ngươi cũng nghe được, ngươi thấy thế nào? Lý Đạo Thiên nghe vậy cũng kính hướng về Dương Phượng Hy chào một cái, sau đó mới nghiêm túc hướng về Dương Phượng Hy nói rằng, Đệ tử xin nghe sư tôn sắp xếp. Lý Đạo Thiên không có chính mình hạ quyết định, mà là đem quả bóng đá về cho Dương Vượng Hy. Đùa giỡn, tâm tư của nữ nhân nơi nào thấu hiểu được. Coi như là sư tôn, lúc này biện pháp tốt nhất chính là nàng quyết định cái gì chính là cái gì. Ừm. Khắc khắc. Cái tên Đạo Thiên ngươi ngoại trừ ở trận đạo các tiến tu ở ngoài, nhàn rỗi sau khi hãy cùng 6 vị thái thượng trưởng lão học tập một chút đi. Dương Vượng Hy nhìn một chút Lý Đạo Thiên, nhìn lại một chút 6 vị thái thượng trưởng lão không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại đem vấn đề quăng về cho nàng, tuy rằng đáy lòng có chút lo lắng chính mình này mới vừa thu đồ đệ bị 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão đoạt, thế nhưng này gặp nhưng cũng là không dám nói không. Lại nói, người ta các Thái Thượng Trưởng Lão cũng không nói muốn cùng với nàng cướp đồ đệ, chỉ nói là muốn bồi dưỡng một hồi Lý Đạo Thiên, Dương Phượng Hy căn bản cũng từ chối không mở miệng. Nguyên Vốn còn muốn nói, để Lý Đạo Thiên chính mình quyết định, đáy lòng vẫn còn có chút hy vọng Lý Đạo Thiên từ chối. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Đạo Thiên tiểu tử này lại đem vấn đề đẩy về cho nàng. Nhìn hắn cái kia một mặt nghiêm túc, duy chính mình chi mệnh là từ răng, dấp, cũng không biết hắn đến cùng là quá chân đầu, vẫn là đối với mình quá tôn kính. Lý Đạo Thiên cũng không biết, chính mình sư tôn Dương Phượng Hy đáy lòng kế vặt, nghe được Dương Phượng Hy nói như thế, tự nhiên là đầy mặt nghiêm túc cung kính hành lễ đáp, đồ nhi xin nghe sư tôn chi mệnh. Ừm, nay sáu vị nhưng là tử lôi phường thân phận cao quý nhất sáu đại thái thượng trưởng lao ngày sau bọn họ chỉ điểm ngươi thời điểm nhưng là phải thái độ tôn kính có biết Dương Phượng hy đấy lòng là lạ nói không được tại sao thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục theo nói rằng phải sư tôn Lý Đạo Thiên trả lời rất khẳng định ha ha không sai trẻ nhỏ dễ dạy vậy thời đại này về thiên phú giai còn khiêm tốn tiểu bối nhưng là không thường thấy từng cái từng cái học chút đồ vật dường như đã tiên vực không có địch thủ như thế lúc này năm Thái Thượng trưởng lão cái bộ an Cũng không nhịn được mở miệng, hắn vẫn không nói lời nào, liền lặng lặng quan sát Lý Đạo Thiên ngôn hành cử chỉ. Phát hiện Lý Đạo Thiên hắn tuy rằng mới vừa lấy luyện khí tu sĩ thân phận, đánh bại xem như là với hắn sư tôn cùng cái giai tầng tiến sĩ, thế nhưng từ đầu tới đuôi đều cũng không có cái gì vẻ kiêu ngạo. Đối với sư tôn của chính mình vẫn là tôn kính vô cùng, trong lời nói càng là khắp nơi lấy sư tôn làm đầu, đúng là khó gặp tuổi trẻ tuấn tài. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên biểu hiện như thế, cái bộ an vẫn có chút thưởng thức. Cái bồ an tuy rằng yêu nhân tài trận đạo thiên mới, thế nhưng càng đáng ghét kẻ vô ơn bằng nghĩa. Vì lẽ đó, nói tóm lại, lý đạo thiên biểu hiện đối với hắn mà nói, xem như là khá là thỏa mãn. Tuy rằng không biết cái bồ an tâm để đang suy nghĩ gì, thế nhưng lý đạo thiên vẫn là cùng kính hướng về cái bồ an cũng chào một cái, mỉm cười nói, thái thượng trưởng lao quá khen. Cái bồ an hướng về lý đạo thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Phượng Hy, mỉm cười hướng về Dương Phượng Hy nói rằng, Phượng Hy đạo hữu nơi đây việc trước hết như vậy đi, đón lấy ta đi giúp ngươi sắp xếp một hồi chính thức gia nhập tử lôi phường công việc, còn có chuẩn bị tân động phủ. nguyên lai tòa động phủ này dù sao cũng là cho khách khanh, dùng, khắp mọi mặt tới nói, vẫn là chênh lệch một chút. thân phận bây giờ không giống nhau, tự nhiên cũng là không thể tiếp tục ở bên kia ở lại. vì lẽ đó, đi về trước sửa sang một chút, chuyển một chuyển động phủ đi. các ngươi đã bà thầy trò dự định đi trận đạo các tiềm tu, như vậy ta giúp các ngươi sắp xếp đi một lần trận đạo các tương đối gần một điểm động phủ. Dương Phượng Hy nghe được cái bồ an an bài như vậy, tự nhiên là hào không ý kiến, trong lòng cũng là đối với ngựa tử an sắp xếp khá là cảm kích, chắp tay, mỉm cười nói. Cái kia Phượng Hy liền cúng kính không bằng tuân mệnh, làm phiền mã thái thượng trưởng lão. Không ngại, khách khí, vậy ta mà đi sắp xếp. Cái bồ an ngược lại cũng đúng là cái thẳng thắn người, nói xong cũng không mang theo làm phiền, trực tiếp ngựa không mà lên, hướng về chủ điện bên kia bay đi. Lúc này từ hai nhưu nhìn thấy sự tình cũng coi như là có một kết thúc. Cũng theo mở miệng nói rằng, được rồi, nơi đây việc tạm thời xem như là có một kết thúc, còn Đinh Bách Trì, tự có luật đường trừng phạt, các ngươi ba thầy cho yên tâm đi, này tất nhiên gặp cho các ngươi một câu trả lời. Hiện tại các ngươi trước về động phủ sửa sang một chút, chờ Lao Ngũ đem thủ tục của các ngươi làm tốt là có thể chuyển tân động phủ, cùng tiến vào trong phường trận đạo các tiềm tu. Phượng Hy ở đây cảm ơn các vị Thái Thượng trưởng lão Dương Phượng Hy lần thứ hai hướng về chúng Thái Thượng trưởng Lao chào một cái. Không cần khách khí đều là tử lôi phường một thành viên, tự nhiên dường như người nhà bình thường, chiều ứng lẫn nhau, đó là đúng là bình thường. Hồ Tĩnh Vân nhưng là cực kỳ thưởng thức Dương Vực Hy, không chỉ dừng bản thân liền thiên phú cao tuyệt, còn đào móc ra một vị trận đạo yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại vụ điện ở ngoài, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Năm vị tử lôi phường thái thượng trưởng lão, cùng mới lên cấp tử lôi phường thành viên chính thức Dương Vực Hy, đều là trong lời nói các loại thương mại cùng tuổi. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm thán: Quả nhiên thực lực quyết định đánh ngộ, có lúc một mực biết điều phát rủ, tuy rằng tính an toàn tăng cao, thế nhưng là vô hình chung thất lạc rất nhiều thêm gấm thêm hoa tài nguyên. Đương nhiên, đây là một cái nghịch biện, nếu như không có biết điều phát rủ, cũng sẽ không có thực lực tăng cao. Nói tóm lại, muốn đột phá đến càng nhanh hơn, vẫn phải là thích hợp triển lộ một hồi thực lực. Dù sao, người đều là yêu thích thêm gấm thêm hoa, mà không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Địa cầu tinh trên tất cả, đối với ma rơi tới nói đều là cực xa sôi sự. Ma linh tộc không giống tu sĩ nhân tộc, tiên sĩ, ma linh tộc tu luyện dựa vào chính là viêm lực. Điều này làm cho ma giới cái này ở loài người trong thai nghe tới phảng phất hẳn là một cái rứt chóc không ngừng địa phương, thực nhưng là một mảnh an lành. Sở hữu ma linh thực ngoại trừ mỗi ngày tắm nắng, vẫn đúng là không có việc gì có thể làm. Theo người tộc tiên bực phân tranh không ngừng so sánh với nhau, này ma giới yên tình an lành trái lại càng thêm phù hợp tiên một chữ này. Toàn bộ ma giới thực cũng không lớn. Có điều là 774 7 4 thập cựu viên linh tinh, đương nhiên những này linh tinh địa hạch nơi không chỉ dừng nắm giữ đản ma linh trận, càng là nô dịch không ít tinh linh. Này 4 thập cựu viên ma giới linh tinh, cũng là có thực lực đứng hàng thứ phân chia, chỉ có điều ma giới phương diện này phân chia tỉ mỉ, so với loài người tiên vực liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Ngược lại mỗi cái ma giới linh tinh bên trên ma linh, mỗi ngày thực quan trọng nhất chính là tăm nắng, bây giờ người ma hai tộc đỉnh chiến mấy kỷ nguyên, đều là ở nhàn nhã hấp thu các loại viêm lực tăng cao thực lực Ma giới mỗi viên linh tinh bên trên, tuy rằng đều là nắm giữ ma quân tòa chấn, thế nhưng thực cũng đều là không có việc gì chiếm đa số. Ma này sở hữu ma giới linh tinh, lại ma linh ba vị bắt tổ quản lý. mà không giống với loài người tiên vực nắm giữ tiên đỉnh, này ma giới nhưng là bị ba vị bắt tổ phân cách ra. Ba vị chiếm cứ nhiều nhất linh tinh, mỗi vị ma tôn thủ hạ đều là khống chế gần mười cái linh tinh, sở hữu mấy trăm tinh linh. Mà ma, ma linh tộc thực lực cảnh giới, cũng là cùng tu sĩ nhân tộc bình thường ở bước vào tinh ma cảnh sau khi tổng tổng cổng chia làm chín cái giai đoạn tinh ma cảnh đối ứng loài người địa tiên cảnh chân ma cảnh đối ứng loài người chân tiên cảnh thiên ma cảnh đối ứng loài người thiên tiên cảnh Á ma cảnh đối ứng loài người thượng tiên cảnh hư ma cảnh đối ứng loài người huyền tiên cảnh phệ ma cảnh đối ứng loài người kim tiên cảnh ma quân cảnh đối ứng loài người tiên quân cảnh ma tổ cảnh đối ứng loài người tiên đế cảnh ma tôn cảnh đối ứng loài người tiên tôn cảnh vì lẽ đó Thực lực mạnh nhất ba vị ma tôn tuy rằng không giống người tộc tiên tôn như thế sáng tạo tiên đỉnh như vậy tổ chức to lớn, thế nhưng cũng là khống chế nhiều nhất ma giới linh tinh. Có thể nói những này tinh linh, đều là trở thành ba đại ma tôn thực thể tăng lên khí, không ngừng điều khiển đàn ma linh trận, quần quận không ngừng vì là ba vị ma tôn tăng lên thực lực. Mà còn lại mười mấy càng thiếu một chút linh tinh, nhưng là bị bị 8 vị ma tổ căn cư thực lực phân mà chiếm. Mà thứ 8 ma tổ chiếm cứ hai cái linh tinh bên trong một cái đặc biệt tồn tại ở trước đây không lâu sinh ra cái kia ma tổ cảnh bát tổ một trong thứ tám ma tổ trực tiếp bị chính diện đánh bại tuyên bố thần phục mà này vẫn chưa xong vị này mới nô ra người thứ chín ma tổ tựa hồ dạ tâm rất lớn không vừa lòng với trong tay trưởng quản hai viên linh tinh bắt đầu rồi trinh phạt lữ trình cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại gắt gao đem cái kia bị hắn đánh bại thứ tám ma tổ không chế ở trong tay trở thành hắn tôi tớ ở hai đánh một tình huống ma giới thế lực phân bố ở bất chi bất giác lặng lẽ thay đổi một hồi bao phủ ma giới dung chuyển ở vẫn bình tĩnh vô cùng ma giới bên trong lặng yên bay lên mà lúc này hạ giới ma vực trái lại là cực kỳ bình tĩnh cùng ma giới hình thành rất lớn sai biệt dạ gọ dạ lúc này dĩ nhiên trở thành ma vực bá chủ uy thế vô biên tuy rằng mỗi ngày đều là kẻ nhạt mang theo bốn vị tinh ma chung quanh đi bộ thế nhưng bọn họ năm cái ma linh thực lực kia cảnh giới nhưng là như ngồi trung phi kiếm nhất giống như trà sát sượt hướng về chiến toán Hầu như một ngày một cái dạng, thực lực cái kia sức bùng nổ tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ là ba ma tôn đến rồi cũng là muốn trợn mắt quát mồm. Mà lúc này, ma tinh địa hạch bên trong, đường ánh ánh rốt cục dừng lại, thân thể run rẩy, mở đóng chặt hồi lâu hai mắt, chói mắt ánh bạc nhất thời đâm thủng địa hạch bên trong nhiệt viêm, một luồng khủng bố lại viễn cổ khí tức trong nháy mắt chấn động ra đến, địa hạch bên trong đàn ma linh trận nhất thời ánh bạc nổ lên. Linh Ly, thành công rồi sao? Đường ánh ánh âm thanh tràn ngập khàn khàn cùng ngoài vại chỉ là trong mắt nhưng là tràn đầy kiên định cùng mừng rỡ thành công linh ly lúc này cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới loài người linh hóa cư nhưng mà độ khó như thế cao hơn nữa còn nương theo như thế khủng bố đau nhức nghĩ đến bên trong linh ly lại nhớ lại thời đó nàng còn ở cảm giác cùng chung thời gian trải nghiệm đến đau nhức không nhịn được linh thể khẽ run nàng thực sự là không nghĩ ra đến cùng là ra sao nguyên nhân mới có thể để một người phụ nữ có thể vì một người đàn ông chịu đựng kinh khủng như thế đau nhức đổi vị suy nghĩ nếu như nói linh ly li bản thân nàng nàng cảm giác thế gian này hẳn là không bất cứ chuyện gì đủ khiến nàng đồng ý đi chịu đựng phần này khủng bố đến đòi mạng đau nhức phải biết nàng cảm giác cùng chung thời gian vẫn là linh hóa tiền kỳ đau nhức vẫn là thấp nhất thời điểm càng đi về phía sau theo linh hóa thành đều càng cao mai đến tận cuối cùng tối căn nguyên này điểm linh hóa mang đến thống khổ đó là tuyệt đối vượt qua bất kỳ thống khổ cực hạn khủng bố đau nhức linh ly li thậm chí ngay cả tưởng tượng một chút đều cảm thấy đau lòng thành là tốt rồi." Được Linh Ly khẳng định, đường ngoánh ngoánh trên mặt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui sướng nụ cười. "Phu quân đại nhân, thứ nay về sau, ta nhưng là không chỉ là phiền toái mà đã xong." Ngoánh ngoánh, "Ta muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao chịu đựng như thế khủng bố đau nhức?" Linh Ly cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra rồi, nàng bây giờ đột nhiên có chút rõ ràng tại sao năm đó tinh linh tộc hội chiến thua ở loài người bên dưới. Nếu như mỗi người tộc đều có kinh khủng như thế ý chí, Cái kia quật khởi tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Nàng bây giờ nếu như nói đối với Lý Đạo Thiên là hoảng sợ, như vậy đối với vị này nguyên bản chỉ là nàng nhìn đều xem thường đoạn xác đối tượng, trong lòng chỉ có kính nể. Các ngươi tinh linh tộc hay là trời sinh mạnh mẽ, tuy rằng không còn thân thể bên trên thực lực lên cấp hạn chế, thế nhưng là thiếu rất nhiều đủng có thân thể sau khi mới có thể trải nghiệm vẻ đẹp. Mà những này tốt đẹp chính là mỗi người bất luận ở bao nhiêu gian nan trong khốn cảnh đều có thể tới chịu đựng, vượt tới nguyên nhân. Phạm nhân khuê bên trong tiểu thư, bình thường liền nho nhỏ khái đánh đánh đập đập đều cảm thấy đau đớn khó nhịp, nhưng là có thể vì yêu người chịu đựng bỏ trốn nghèo khó nỗi khổ, còn có sinh dục nỗi đau. Lại bình thường người, làm gặp phải cần bảo vệ đối tượng thời gian, đều có thể bùng nổ ra vượt xa khỏi bình thường sức mạnh. Những thứ này, đều là căn cứ vào mỗi người đều có một loại tình cảm, yêu, yêu. Linh ly ngẩn người, nghe tuy rằng đều hiểu, thế nhưng nàng nhưng là hoàn toàn không có thể hiểu được. Ừ rất đơn giản một chữ, thậm chí nói nhiều rồi còn có chút lúng túng cùng xấu hổ, thế nhưng nó sát sát thực thực ẩn sâu ở tim của mỗi người bên trong. Bình thường đều là dường như khô giáo hạt giống bình thường, ẩn dấu ở đáy lòng nơi, làm đụng tới đối với đối tượng, liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, điên cuồng tăng trưởng, hóa thành chống trời đại thụ, chống đỡ toàn bộ tinh thần. Linh Ly vẫn là không cách nào tưởng tượng, chỉ là trong mơ hồ thông qua đường ánh ánh cùng chung thời gian ký ức, nàng lại lúc gần lúc hiện có chút lý giải. Như vậy bước kế tiếp Chúng ta có phải là nên đến viêm tinh bên trên? Thế nhưng này chu tức chấn tinh đại trận. Đường ánh ánh không có tiếp tục cái đề tài này, Linh linh nguyên bản liền không phải người, cùng với nàng giảng giải người cảm tình, rất khó giải thích phải hiểu. Chỉ cần mình đáy lòng rõ ràng chính mình đang làm gì, mục tiêu là cái gì là được. Linh linh nghe được đường ánh ánh vấn đề, nhất thời trận mắt khinh thường, tiếng trầm hờn rỗi mở miệng nói rằng, cái này đơn giản, ta thông qua trong cơ thể ta võ hồn ấn, liên hệ nhà ngươi vị kia là được Nói vậy không gì không làm được hắn, nên có biện pháp đi. Ừm, cũng đúng. Phu quân đại nhân khẳng định có biện pháp, vậy ngươi còn không mau một chút giúp ta liên hệ phu quân đại nhân. Mấy tháng không thấy, đường ánh ánh nhớ tới Lý Đạo Tiên, nhất thời trong lòng một đù, cũng không biết phu quân ở tiên vực thế nào rồi. Trải qua có được hay không? Có hay không được quan ước? Tiên vực nhiều như vậy tiên nhân, phu quân đại nhân sơ đi xả đến, nên bao nhiêu gặp được điểm đoàn ước đi? Đều là bởi vì ta. Nghĩ đến bên trong, đường ánh ánh ánh mắt kiên định hơn. Biết rồi. Thúc cái gì thúc? Ta cũng là lần thứ nhất dùng đồ chơi này, nhà ngươi vị kia đều chạy đến tiên vực đi tới, cũng không biết còn liên hệ được với không. Linh ly quả thực không nói gì, cũng không biết thứ mấy ngàn lần hối hận lúc đó lựa chọn đoạn sát đường ánh ánh, nỗi khổ trong lòng sát quả thực không cách nào ngôn ngữ. Có điều, dù như thế nào, linh ly hiện tại cũng chỉ có thể vận chuyển linh thể bên trong linh lực, hướng về cái kia ở linh thể bên trong lẳng lặng ở lại võ hồn ấn tuôn tới chương 216, mới vào trận đạo cát. Trong động phủ, đang giúp sư tôn cùng sư tỷ thu dọn đồ vật lý đạo thiên đột nhiên vẻ mặt hơi động, nhất tâm nhị dụng, tâm thần phân tán đến linh ly võ hồn ấn trên. Làm sao? Phu nhân nhà ta xuất quan. Lý đạo thiên hướng về linh ly truyền âm nói. Ừm. Nhà ngươi phu nhân nghĩ ra mà tinh vui đùa một chút, có biện pháp gì sao? Phu nhân nàng xuất quan. Vế quan có mệnh hay không? Không mệnh. Quên đi chính ta cùng với nàng tán gấu. Người. Linh ly còn không nghĩ rõ ràng lý đạo thiên rốt cuộc là ý gì, lại đột nhiên cảm giác được võ hồn ấn bên trong, vô số vũ nguyên trong nháy mắt tuôn ra, sau đó ở trong cơ thể nàng hình thành vô số mạch lạc. Ở sau đó, sẽ không có sau đó, nàng chỉ cảm thấy cảm thấy mình bây giờ dường như một cái tượng gỗ. Nha! Không đúng, con dối ít nhất còn có chính mình dáng vẻ, thế nhưng hiện tại nàng linh thể, nàng nhưng cảm giác phản phất đã thành lý đạo thiên dáng vẻ. Cức chó! Phu nhân! Rốt cuộc xuất quan! có mệnh hay không? Lý Đạo Thiên âm thanh đột nhiên truyền vào đường Ánh Ánh đầu góc điều này làm cho đường Ánh Ánh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Không mệnh. Vạn sự có ta, không cần thiết như thế mệnh. Ta đến tiên vực trước, trở lại một chuyến ma tình, ngươi lại bế quan, nguyên vốn còn muốn đến cái hôn tạm biệt đây, chỉ là hôn tạm biệt. Đường Ánh Ánh sắc mặt ửng đỏ. Ố ba, ngươi nhà cái gì nha? Kha Kha, phu nhân ngươi này tư tưởng đại đại nhỏ xấu. Ta không có. Vậy ngươi chính là không thích là Vậy ta sau đó vẫn là tương kính như tân, thành thật một chút thật. a Ta không có. Ngươi không có cái gì. Ngươi. Ngươi sẽ bắt nạt ta. Nào có. Nơi đó cam lòng. Ngươi còn nói ngươi không có. Cái kia không gọi bắt nạt, được kêu là thương yêu. Ngươi xem, ta nói đúng, ngươi đều không thể cãi lại chứ. Phụ quân. Trước đây làm sao không thấy ngươi như thế sẽ nói đây. Ta nói không lại ngươi. kha kha Ta nói không lại ngươi. Ta muốn đi ra ngoài ma tinh, này chu tức chấn tinh đại trận làm sao đi ra ngoài. Cái này đơn giản. Chớ lộn xộn là được. Sau đó, đường ánh ánh chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể u lam hiện lên, một thân hồn bào ra thân, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, mấy hô hấp sau, đường ánh ánh tầm mắt khôi phục bình thường thời gian, cái kia ở trước mắt triển lộ chính là chu tức chấn tinh đại trận lồng ánh sáng. Còn chưa kịp thán phục, chi giác trước mắt lóe lên, người cũng đã đi đến chu tức chấn tinh đại trận ở ngoài. Được rồi đi ra ân Cái kia phu quân ngươi trở về đi thôi, ta phải tiếp tục bế quan. Lý Đạo Thiên. Đừng lo lắng nha, để Linh Ly đi ra, chúng ta còn muốn bế quan đây. Phu Nhân. Ta cảm giác được thương tổn, tâm linh có chút bị thương. Khi hỉ. Này tốt nhất. Nhanh lên một chút rồi, ta cùng Linh Ly còn có việc. Ai? Thế Phong Nhật Hạ, không nghĩ tới ta cái kia ngoan ngoan đáng yêu vợ lại đều thay đổi. Phu Quân. Được được được, được thôi được thôi, ta đi ta đi. Đúng rồi. Suýt chút nữa đã quên. Phu quân. Ta cũng phải giấu ấn một đạo võ hồn ấn, bọn họ mỗi người có. Tại sao chỉ ta không có? Đướng đốc. Cái kia đều là cho không tín nhiệm thuộc hạ dùng. Võ hồn ấn tuy rằng có một ít thực dụng công năng. Thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là khống chế sử dụng. Ngươi nhưng là phu nhân ta ai? Cái nào cam lòng cho ngươi giấu ấn vật kia? Linh ly, mẹ nó. A mờ tơ a mờ tơ, Cho ta cũng giấu ấn một đạo võ hồn ấn a. Như vậy mới thuận tiện liên hệ phu quân ngươi. Hiện tại tuy rằng linh ly linh, linh thể bên trong cũng có. Thế nhưng cách nàng trò chuyện với ngươi tổng cảm giác là lạ. Lại nói, ta cả người đều là phu quân ngươi. Cái nào sẽ để ý những này? Nói tới chỗ này đường ánh ánh sắc mặt đỏ bừng không nớt. Ngậy. Còn giống như rất có đạo lý. Ngươi có thể tưởng tượng tốt nha. Dấu ấn này võ hồn ấn. Vậy ta nhưng là có thể điều khiển ngươi. Muốn làm gì thì làm. Phu quân. Ngươi nói thật hay xem. Có lần nào ta không có nhường ngươi muốn làm gì thì làm tự Ngậy Khắc khắc khắc Được thôi, vậy thì cho ngươi dâu ấn một đạo Lý đạo thiên có chút thẹn thùng ngẫm lại cùng chính mình phu nhân trong lúc đó vu sơn Không nhịn được trong lòng rung động Vội vã thu lại tâm tư Lấy linh ly võ hồn ấn làm trụ cột Ở đường ngoánh ánh trong cơ thể cũng ngưng tụ một đạo võ hồn ấn Mà đường ngoánh ánh cảm thụ trong cơ thể cái kia tân hình thành võ hồn ấn Cảm giác cùng chính mình phu quân lại nhiều một tầng liên hệ Trong lòng cảm giác lại nhiều một phần an định cảm. Trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Được rồi. Ngươi ở tiên vực khẳng định còn có việc. Ta cùng Linh Ly cũng muốn đi tu luyện. Được rồi, được rồi. Phu nhân nhà ta không muốn ta lạc. Phu quân. Nhiều nhất lần sau ngươi nói cái gì ta đều nghe lời ngươi mà. Cái gì đều nghe ta. Ừm. Cái này thật. Cái này được. Ngươi đừng có quên nha ngươi đáp ứng ta nha. Biết rồi. Ha ha ha. Vậy ta chết rồi. Phu quân gặp lại, phu nhân gặp lại, thân thức từ linh ly võ hồn ấn bên trong giật trở về. Lý đạo thiên đầu góc chống không một hồi, dẫn đến động tác trong tay đều dừng một chút, cùng đường ánh ánh hàn huyên một hồi. Điều này làm cho Lý đạo thiên nội tâm kiên định hơn, vì tương lai thời kỳ có thể thanh thản ổn định cùng người nhà ở đồng thời, này tiên vực, này tiên đỉnh, còn có phụ thân cửu Nghĩ đến bên trong, Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt tiếp tục giúp sư tôn nâng lên trong tinh thất các loại tư liệu cùng dụng cụ. Mà Đường Ánh Ánh ở Ma Tinh ở ngoài trong hư không lăng không lẳng lặng mà đứng, tâm tư nhưng là đã bay tới xa xôi tiên vực Lý Đạo Thiên trên người. Có điều Đường Ánh Ánh cũng là cùng Lý Đạo Thiên như thế, rất nhanh thu hồi tâm tư. Đường Ánh Ánh cũng không muốn vẫn cùng Lý Đạo Thiên ngăn hai địa, vì lẽ đó nàng đấy lòng phi thường rõ ràng, không thể chỉ để Lý Đạo Thiên đi khổ cực, bản thân nàng cũng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể rút ngắn hai người gặp lại khoảng cách thời gian. Hơn nữa nếu như dựa theo Linh Ly nói tới. Chính mình hiện tại đã linh hóa thành công, như vậy tương lai nhất định có thể giúp đỡ được phu quân đại nhân. Nghĩ đến bên trong, đường ánh ánh ánh mắt lần thứ hai tràn ngập kiên định hướng về cái kia chói mắt viêm quang bay đi, cảm thụ cái kia càng ngày càng mạnh nóng bức, trên người tỏa ra chói mắt ánh bạc, cùng vàng nóng ánh viêm quang hình thành mãnh liệt so sánh. chuyển động phủ cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, rất nhiều thứ thực cũng chính là thu vào trong nhận chứa đồ, chỉ có một ít khá là đặc thù vật liệu mới thu lấy khá là phiền thoái có điều những thứ đồ này cũng có dương phượng hy cùng chu ngọc bích hai vị này quen tay thao tác cũng là cấp tốc cực kỳ ngay ở lý đạo thiên cùng nhà mình cái kia tiểu tiểu thê viễn trình tán gâu xong mấy cái canh giờ sau động phủ di chuyển ngay ở thái thượng trưởng lão toàn lực thúc đẩy dưới cấp tốc hoàn thành một đống lớn bình thường cần báo bị thay đổi thủ tục tất cả đều hóa phức tạp thành đơn giản hiệu suất cực cao vô cùng hoàn thành động phủ di chuyển sau ngay lập tức đến bái phòng chính là sáu vị thái thượng trưởng lão còn mang không ít quý giá thiên tài địa bảo Tuy rằng Lý Đạo Thiên không rõ ràng giá trị mấy phần, nhưng nhìn sư tôn Dương Phượng hy cái kia cười hớn hở giáng dấp, tự nhiên cũng là đấy lòng có suy đoán. Nói tóm lại, tuy rằng tại đây Tử Lôi Phượng mới vừa trải qua Đinh Bách Chi cùng Đinh Thập Cựu không vui, thế nhưng sáu vị Thái Thượng trưởng lão cử động nhưng là để Lý Đạo Thiên bao nhiêu có một tia lòng trung thành. Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không phải đặc biệt chống cự loại này cảm giác. Nói cho cùng, tại đây Tiên Vực mới bắt đầu thì có Tử Lôi Phượng thành tựu phát dục bậc thang tự nhiên là so với Phạm Dương Cường. Truyền thật động phủ sau, nguyên bản tân động phủ trận pháp phòng ngự liền bị Lý Đạo Thiên sư Tôn Dương Phượng hy triệt rơi mất, bắt đầu bố trí tân trận pháp phòng ngự. Đối với Dương Phượng hy tới nói, này tân động phủ trận pháp bố trí tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản hoa không được mấy cái thời gian. Mà Dương Phượng hy ba thầy trò cử động, tự nhiên không chỉ dừng sáu vị thái thượng trưởng lão quan tâm, thực này gặp có thể nói toàn bộ tử lôi phượng, hơi có chút thực lực trận đạo sư, còn có phường chủ các trưởng lão. Đều là mật thiết quan tâm các nàng thầy cho ba người Phương chủ Lê Nghĩa toàn nhưng là quan tâm các nàng thầy cho ba người biểu hiện Thế nhưng cũng không đúng tay Càng là không có bái phỏng Chỉ là toàn bộ hành trình giao cho sáu vị thái thượng trưởng lão Mà chính hắn duy trì quan tâm mà thôi Về phần hắn thuộc về tử lôi phường trận đạo sư vậy thì không giống nhau Đối với Dương Phượng Hy thầy cho ba người trắng cử Tự nhiên là có tin tức ngầm chuyển tới bọn họ nơi đó Những người khách khanh tuy rằng đỏ mắt thế Nhưng là cũng không dám đắc tội Dương Phượng Hy thế nhưng những người nguyên bản thuộc về tử lôi phường trận đạo sư liền không giống nhau. Dương Phượng Hy thầy cho ba người, đối với bọn hắn tới nói, nhưng là huy hiếp. Bị sáu vị thái thượng trưởng lão đồng thời quan tâm, là khái niệm gì? Sáng tạo ra tân bảy trận kỹ xảo, dung hợp tiên trận phương pháp, lại là cỡ nào năng lực? Lấy hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ tu vi, không ý lại trận bản đóng dương bảy trận, chấn áp chân tiên cảnh tầng thứ 9 đinh bách chi, lại là cái gì yêu nghiệt tồn tại? Tất cả những thứ này hết thảy đều ở hướng về những này tử lôi phường trận đạo sư gửi đi một tin tức, nay thầy cho ba người không phải người tốt. Khẳng định là có dự mưu, đến tranh cấp tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn. Hơn nữa này tiên đỉnh trận tháp, mỗi cách trăm năm mở ra một lần thời gian, cũng chỉ có 37 năm đến. Vậy thì trực tiếp dẫn đến, Dương Phượng Hy ba người, trở thành tử lôi phường một thành viên sau. Sở hữu tử lôi phường trận đạo sư, đều là đối với Dương Phượng Hy thầy cho ba người, khá là cảnh giác làm tất cả ngừng lại sau khi, dĩ nhiên là ngày kế. Trận đạo các Ninh đón Dương Phượng Hi thầy cho ba người, làm thông qua thủ vệ tiên sĩ kiểm tra thân phận lệnh bài sau khi. Lý đạo Thiên rốt cục buổi tiếp sư tôn cùng sư tỷ, bước vào này tâm tâm nghiệm niệm tử lôi phường trận đạo các. Tử lôi phường trận đạo các tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất chứa đựng đều là tử lôi phường thu thập nhất phẩm tiên trận. Tầng thứ 2 chính là nhị phẩm tiên trận chứa đựng nơi, cứ thế mà suy ra mãi đến tận tầng thứ 9, đó là chứa đựng cửu phẩm tiên trận nơi. Nguyên bản tới nói, tiến vào này trận đạo cát, cũng phải cần tiêu hao không ít tử lôi phường điểm công hiến, có điều tất cả những thứ này đều ở 6 vị Thái Thượng trưởng lao an bài xuống, đều đơn giản hóa rơi mất. Không có cái gì có công bình hay không, toàn bộ tử lôi phường, không còn 6 vị Thái Thượng trưởng lão muốn duy trì hiện tại địa cầu tinh trận thứ 2 khí phường địa vị, cái kia hầu như có thể nói không thể. Vì lẽ đó, 6 vị Thái Thượng trưởng lão ở tử lôi phường địa vị, cho tới nay đều là không thể lay động lượ trị ở Tử Lôi Phường Tuyệt Đại Thể quy tắc bên trên. Nhìn mấy ngàn mờ, rộng rãi vô cùng trận đạo các tầng thứ nhất, Lý Đạo Thiên cũng là không nhịn được trong lòng có chút mừng rỡ. Mà lúc này Tiểu Hắc, ở trong cơ thể hắn cũng là có vẻ táo động không ngừng, căn bản hào không buồn ngủ, thậm chí ngay cả thôn phệ hồn lực cùng vũ nguyên đều không còn sức lực. Đạo Thiên, trận pháp chi đạo coi trọng nhất tích lũy, đặc biệt cơ sở tích lũy, đừng xem tầng này gửi đều là nhất phẩm tiên trận. Thế nhưng hiện tại, nhưng là ngươi thứ cần thiết nhất. Ngươi hiện tại trận đạo tu vi chỉ là dựa vào huyết mạch của ngươi lực lượng cùng thiên phú chống đỡ lấy, đây là trung quy gặp có cực hạn, dù sao ngươi cơ sở quá không vững chắc. Vì lẽ đó vi sư cho ngươi bố trí đạo thứ nhất học tập nhiệm vụ, chính là đem này trận đạo các tầng thứ nhất sở hữu nhất phẩm tiên trận bố trí phương pháp, hiểu rõ? An thủ. Dương Phượng Hi nhìn này trận đạo các tầng thứ nhất, ánh mắt có chút phức tạp, năm đó chính mình nếu là có như vậy trận pháp chi đạo điều kiện học tập, vậy rốt cuộc muốn thiếu đi bao nhiêu đường vòng a? Phải Sư tôn. Lý Đạo Thiên cung kính hành lễ hồi đáp, coi như Dương Phượng Hi không nói, Lý Đạo Thiên cũng là như thế dự định. Nay trận pháp chi đạo, chính mình cơ sở vẫn là quán đông, hệ thống này hóa học lại từ đầu, tự nhiên là phi thường tất yếu. Đạo Thiên, trận pháp chi đạo chỉ có nhất phẩm đến cửu phẩm, không cần tu vi, chỉ luận trận đạo tích lũy. Chỉ cần ngươi trận đạo tích lũy đầy đủ, như thế có thể khắp dấu trận bàn, lấy tiên tinh bố trí. Thế nhưng, lên trên nữa hỗn độn tuyệt trận, nhưng là không chỉ dừng trận đạo tu vi, còn cần bản thân mạnh mẽ tu vi cảnh giới lấy tinh làm mắt trận bắt tinh bộ nguyệt tay trích tinh hà lại phối hợp trận đạo phương pháp mới có thể bố trí hôn độn tuyệt trận tạm thời không đề cập tới đó là ngay cả vi sư đều không thể chạm đến cảnh giới thế nhưng tiên trận này cựu phẩm nhưng là cần muốn thời gian dài đi tích lũy tuy rằng trận đạo sư đánh giá chỉ yêu cầu ngươi có thể bố trí ngũ hành cùng thuộc tính xét sáu loại trận pháp liền có thể thế nhưng trận đạo sư trong lúc đó tiên trận đánh cờ liệu nhưng là chân thật tiên trận tích lũy một vị chỉ nắm giữ lục đạo nhất phẩm tiên trận nhất phẩm tiên trận sư cùng một vị nắm giữ hơn mấy trăm ngàn đạo nhất phẩm tiên trận trận đạo sư giữa hai người này trận đạo đánh cờ có thể nói căn bản không cần tỷ thí nắm giữ số lượng thiếu vị kia trận đạo sư biến số quá ít tri thức dự chữ quá ít hắn bố trí trận pháp đối thủ vừa xem hiểu ngay mà đối thủ bố trí trận pháp hắn hai mắt sờ soạng này tỷ thí từ đầu tới đuôi chỉ có một cái kết quả bị tuyệt đối áp chế xuống cục diện này bất luận ở nhất phẩm tiên trận sư vẫn là ở cửu phẩm tiên trận sư bên trong, đều giống nhau. Liên tỷ như vi sư, mặc dù là bát phẩm trận đạo sư, thế nhưng là là nhưng là chỉ nắm giữ 67 đạo bát phẩm tiên trận. Nếu như đối đầu so với ta tích lũy càng sâu trận đạo sư, như vậy bị thua tự nhiên là xác suất rất lớn. Vì lẽ đó, trận pháp chi đạo, coi trọng nhất tích lũy, trước tiên đem lượng nâng lên, lại tuyển lựa một hai dạng am hiểu thuộc tính chuyên tấn công, đây mới là sáng suốt nhất biện pháp. Điểm này, ngươi phải nhớ kỹ đáy lòng. Nguyên bản nay trận đạo các tiến vào tư cách, là vi sư muốn chuẩn bị cho người đến làm bái sư chi lễ, có điều không nghĩ tới, cuối cùng tư cách này nhưng là có người một phần công lao ở bên trong. Hiện tại tự nhiên là đảm đương không nổi bái sư chi lễ, A này chức nhẫn chứa vật cầm, bên trong có ta tư nhân thu thập sở hữu tiên trận thể ngọc, còn có một chút vật liệu. Tuy rằng tiên trận số lượng của ngọc giản khẳng định cùng này trận đạo các không có cách nào so với, thế nhưng nên có không ít tiên trận, là này trận đạo các không có thu nhận. Ta đã đem những này tiên trận đều theo, để cấp bậc phân loại được rồi, chờ ngươi học tập sau này trận đạo các nhất phẩm tiên trận sau khi, ngươi dành thời gian thời điểm cũng đem trong nhận chứa đồ đến nhất phẩm tiên trận xem một lần, đem một vài trận đạo các không có thu nhận tiên trận cũng học nó. Thời gian sau này bên trong, nếu như ngươi có cái gì liên quan với trận pháp tri đạo nghi vấn, có thể tới 8 tầng tìm ta, cũng có thể đi tìm sư tỷ của ngươi. Dương Phượng Hi nhìn trận đạo các tầng thứ nhất, hướng về lý đạo thiên tinh tế truyền âm nói đây là nàng lần thứ nhất hướng về Lý Đạo Thiên tiến hành giáo dục, tuy rằng đều chỉ là một ít cơ bản thưởng thức, thế nhưng là là nghe được Lý Đạo Thiên trong lòng ấm áp, nói xong lời cuối cùng, Dương Phượng Hi còn đưa cho Lý Đạo Thiên một cái chiếc nhận chứa đồ. Chương 217 Hồn Tu Chi Đạo Tường Giải trận đạo các bên trong nhìn sư tôn Dương Phượng Hi đưa tới chiếc nhận chứa đồ, Lý Đạo Thiên không có từ chối, chỉ là cung kính nhận lấy, hướng về Dương Phượng Hi chào một cái nói, đệ tử tạ sư tôn ban tặng. Dương Phượng Hi gật gật đầu, mỉm cười nói. Vi sư tu luyện hơn 5.000 tải, tuy rằng tu vi cảnh giới bình thường thôi, thế nhưng này trận pháp chi đạo trên nhưng là tiêu hao không ít tâm huyết, cũng là dựa vào này trận pháp chi đạo, mới thu được một chút đặt chân tiên vực tư bản. Bây giờ, chúng ta thầy cho ba người chính thức gia nhập này từ lôi phường, cũng coi như là có một cái càng tốt hơn bình đại. Tiên lộ minh ông, ta hy vọng hai vị đồ nhi chịu được nhảm chán, tỉnh đến quyết tâm, mới có thể tìm được này trận đạo bên trong chân lý. Lý đạo thiên nhìn Dương Phượng Hy Nghe nàng này hời hợt sơ lược tu luyện lịch trình, trong lòng cũng là hơi có suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến chính mình tiền kỳ cái kia mười mấy năm ở Tiên Minh tiếp tà ma nhiệm vụ, chung quanh chồng chất quyền trưởng linh hồn tháng ngày. Nhìn nhìn từ bề ngoài nhẹ như mây gió, thế nhưng là đem kiên nghị khắc khổ khắc đến tận xương tủy sư Tôn Dương Phượng Hy, Lý Đạo Thiên đột nhiên rõ ràng tại sao nàng có thể lấy một cái nữ lưu hạ người, thành tựu thành tựu ngày hôm nay. Thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên cung kính hướng về Dương Phượng hy chào một cái, cung kính hồi đáp đệ tử xin nghe sư tôn giáo hấn, mà một bên chu ngọc bích cũng là hơi có suy nghĩ, phản phất bị sư tôn dương phượng hy lời nói mang về đến một số năm tháng trước, mãi đến tận nghe được lý đạo thiên đáp lời mới phục hồi tinh thần lại, tương tự cũng là nhìn sư tôn dương phượng hy nghiêm túc lại tôn kính hồi đáp, đệ tử xin nghe sư tôn giáo hấn, dương phượng hy nhìn mình hai người đồ đệ này thỏa mãn gật gật đầu, chu ngọc bích tuy rằng tính khí có chút nôn nóng, thế nhưng làm lên sự đến nhưng là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái đặc biệt ở nghiên cứu trận pháp chi đạo cùng luyện chế tiên khí một đạo trên tính cách tuy rằng có chút cố chấp thế nhưng trận pháp chi đạo cùng con đường luyện khí muốn có thành tựu thường thường liền cần như vậy chất lượng đặc biệt những năm này trải qua nàng nỗ lực càng la bước vào tiên đổ, thành tựu điệu tiên cảnh tầng thứ hai trận pháp cũng là đạt đến lục phẩm tiên trận sư cấp bậc tiên khí luyện chế cũng là bắt đầu thử nghiệm lục phẩm tiên khí luyện chế trước vẫn thiếu chính là tài nguyên phần lớn thời gian lãng phí đang làm nhiệm vụ đổi lấy trong tài liệu Hiện tại chính thức gia nhập từ lôi phường, vật liệu một chuyện trên tiết kiệm thời gian, còn có này trận đạo các không hạn chế tiềm tu. Dương vượng Hy có lòng tin lấy Chu Ngọc Bích tư chất, trận pháp chi đạo tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn, được một cái bạo phát thức tăng trưởng. Dù sao, Chu Ngọc Bích tích lũy cho tới nay là chịu đến hiểu rõ tài nguyên cản trở. Ai, vẫn là chính mình này làm sư tôn bản lính không đủ a Cho tới lý đạo tiền, tuy rằng từ cầm lệnh bài, tìm tới mình tới hiện tại, mới ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Thế nhưng là là cho Dương Phượng Hy quá nhiều kinh hỷ, này trận pháp chi đạo thiên phú tuy rằng có sức mạnh huyết thống nguyên nhân, thế nhưng chỉ sợ nguyên bản không có sức mạnh huyết thống, cũng là trận pháp chi đạo thiên tài. Phương diện này Dương Phượng Hy đã hoàn toàn không hoài nghi nữa, thậm chí Lý Đạo Thiên còn lịch thiên tự nghĩ ra một đạo, tu võ chi đạo Dương Phượng Hy nhìn Lý Đạo Thiên thẻ ngọc ghi chép sau, cũng là khó tránh khỏi nỗi lòng thật lâu không thể lắng lại. Tuy rằng hiện tại tu vi cảnh giới kém một chút, thế nhưng Dương Phượng Hy rõ ràng, chính mình này mới thu đồ đệ. Tương lai thành tựu tuyệt đối kinh người. Thậm chí, lấy hắn dùng trận pháp chi đạo đánh bại Đinh Bách chi dáng vẻ đến xem, chỉ sợ hắn hiện tại trình độ chẳng bao lâu nữa liền muốn vượt qua chính mình. Cái này không thể được. Nếu như đệ tử một hồi đem mình vượt qua, chính mình này làm sư tôn, còn mặt mũi nào giáo dục bọn họ. Nghĩ đến bên trong, Dương Phượng Hy đáy lòng đột nhiên có từng tia từng tia cảm giác gấp gáp, điều này làm cho nàng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thu hồi trong lòng phức tạp cảm giác, Dương Phượng Hy hướng về Lý Đạo Thiên cùng Chu Ngọc Bích nói rằng, như vậy hai người các ngươi trước hết từng người tính tu đi. Nay trận đạo các đối với hắn tử lôi phường đệ tử tới nói, tiêu hao điểm cống hiến to lớn, vì lẽ đó bình thường đến tiềm tu tiên sĩ cũng không nhiều, ngược lại cũng rất tiến tĩnh. Phải! Sư tôn! Lý Đạo Thiên cùng Chu Ngọc Bích đều là cung kính hành lễ trả lời. Dương Phượng Hy gật gật đầu, thở phao nhìn trận đạo các cầu thang, cũng là trong lòng có chút kích động. Tại đây tử lôi phường chuyên tâm nghiên cứu nhiều như vậy cái năm tháng, rốt cục đến mục tiêu đầu tiên. Như vậy đón lấy muốn làm, vậy thì là đem này trận đạo các sở hữu tiên trận bố trí phương pháp, hiểu rõ. Nghĩ đến bên trong dương phượng hy không do dự nữa, trong ánh mắt tỏa ra ánh mắt kiên định, bước lên trận đạo các cầu thang. Chu Ngọc Bích nhìn đi đầu một bước sư tôn, cũng là trong lòng khó có thể ức chế, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Tiên, suốt ruột mở miệng nói rằng, sư đệ, ta đi lên trước, ngươi mà ở tầng thứ nhất này tĩnh tu đi Lý Đạo Thiên nhìn sư tỷ Chu Ngọc Bích sốt ruột răng, dấp cũng là không nhịn được lộ ra từng tia từng tia mỉm cười, gật gật đầu mở miệng nói rằng: Đi thôi sư tỷ, chúng ta sẽ ăn bài. Ừm, người sư đệ kia có cái gì không hiểu, liền đến trên lầu tìm ta. Chu Ngọc Bích này gặp cũng cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng cái kia từng tầng từng tầng trận pháp mê hoặc, nhanh chóng hướng về tầng thứ hai bay đi. Tầng thứ nhất trận pháp, tuy rằng nàng cũng không hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng từ lâu là lục phẩm tiên trận sư Chu Ngọc Bích hiện đang đối mặt trận đạo các mê hoặc căn bản chìm không xuống tâm đi tới học tập nhất phẩm tiên trận lý đạo thiên nhìn ngự không mà đi chu ngọc bích cười lắc lắc đầu chính mình người sư tôn này cùng sư tỷ tính nết đúng là rất giống đây đột nhiên bên người lần thứ hai yên tĩnh lại lý đạo thiên nhìn một chút này trận đạo các tầng thứ nhất cười nhạt một tiếng cũng là hướng đi giá gỗ bên cạnh những này giá gỗ bên trên bày đặt rất nhiều thẻ ngọc ở loại nhỏ trận pháp tôn lên lên dưới trôi nổi ở trong giá gỗ chậm rãi xoay tròn Ở mỗi một khối thẻ ngọc bên dưới, còn có một khối một bài, ghi chép này trong ngọc giản nhất phẩm tiên trận các loại tin tức. Lý đạo thiên tùy tiện chọn một khối thẻ ngọc, nhìn một chút nó dưới đáy một bài. Thanh đằng trận, cấp bậc, nhất phẩm tiên trận, thuộc tính ngũ hành, mục, chủ yếu công năng, khốn địch, phòng ngự, học tập điểm cống hiến, mười. Giới thiệu rất đơn giản, lại cẩn thận nội dung liền ghi lại ở thẻ ngọc này bên trong. Có điều cái này nhu cầu học tập điểm cống hiến. Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt. Nhìn cái kia danh hình dạng cùng to nhỏ, trong lòng hơi động, lấy ra các thái thượng trưởng lao cho tân tử lôi phường thân phận lệnh bài, hướng về cái kia dựa vào thẻ ngọc loại nhỏ trận pháp lệnh bài lún vào khẩu thả đi đến. Ân, Danh cùng lệnh bài to nhỏ vừa vặn, chính là lệnh bài này bên trong, Lý Đạo Thiên nhưng là không rõ ràng đến cùng có hay không cái gì điểm công hiến. Có điều, cũng may Lý Đạo Thiên lo lắng là dư thừa, rất rõ ràng thân phận của hắn lệnh bài là đặc chế, Làm thân phận lệnh bài lún vào cái kia danh sau khi lệnh bài mặt ngoài hiện lên con đường linh văn, sau đó cái kia loại nhỏ trận pháp phòng hộ lồng ánh sáng liền bị mở ra, lộ ra trôi nổi thẻ ngọc. Lý Đạo Thiên hơi nhũ nhữ mày, đem thẻ ngọc lấy xuống, trên lòng bàn tay điểm điểm đen kịt từ tuyến mồ hôi chảy ra, dính vào thẻ ngọc bên trên. Mấy hơi thở sau, làm tiểu hắc đem này trong ngọc giản thanh đẳng trận học thành, hiểu rõ sau đó vô số tin tức cùng cảm ngộ nhất thời ở Lý Đạo Thiên trong đầu nội tâm bên trên hiện lên. Sau một nén hương. Lý Đạo Thiên ngẩng đầu nhìn trên trần nhà điếu hạ xuống một bài, ngũ hành thuộc tính một nhất phẩm tiên trận khu. Trên mặt trầm rãi lộ ra mỉm cười, đem đã hoàn toàn lĩnh ngộ thanh đằng trận thẻ ngọc trả về chỗ cũ, hướng về cái kê tiếp thẻ ngọc đi đến. Nói như vậy thẻ ngọc này đọc xong, khẳng định là đi bên cạnh bổ đoàn bên trên tĩnh toán tìm hiểu. Thế nhưng đối với Lý Đạo Thiên tới nói, bước đi này hoàn toàn là dư thừa, ở tiểu hắc nghịch thiên năng lực dưới, một khối lại một khối thẻ ngọc nhanh chóng luân hãm. Mà này trận đạo các tuy rằng đến tĩnh tu người không nhiều, Thế nhưng vẫn có một ít, mấy ngày sau, thì có người lưu ý đến lý đạo thiên quái dị hành vi. Có điều, những người tiên sĩ cũng không quá để ý, càng là không nói gì, cảm thụ lý đạo thiên trên người cái kia quái dị hợp thể kỳ tầng thứ 9 khí tức lập tức liên tưởng đến gần nhất tin tức ngầm. Đều là đấy lòng khẽ lắc đầu, cảm thán các thái thượng trưởng lão tặng cho trận đạo các không hạn chế tính tu quyền hạn nhờ không phải người. Thế này sao lại là nghiên cứu trận đạo? Chuyện này làm sao xem cũng giống như là một cái nhà giàu mới nổi ở lung tung khoe khoang của cải của hắn cùng đặc quyền. Ngươi nếu như nói muốn chọn đã đã học nhất phẩm tiên trận, cái kia căn bản không cần vận dụng thân phận lệnh bài đi mở ra loại nhỏ trận pháp. Nhìn một chút giới thiệu trong ngọc giản dung một bài là được, vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó, lý đạo thiên loại này nhanh chóng càn quét nhất phẩm tiên trận thể ngọc hành vi, nhất thời bị những người tiên sĩ xem là khoe khoang hành vi. Tuy rằng không ít tiên sĩ nhìn lý đạo thiên dáng vẻ ấy, đáy lòng có chút căm tức. Thế nhưng dù sao cũng là 6 vị Thái Thượng trưởng lao cộng đồng làm ra quyết định, ngược lại cũng đúng là không có ai thật sự liều lĩnh nguy hiểm lớn nhảy ra chỉ trích Lý Đạo Thiên. Có điều, trên căn bản sở hữu nhìn thấy Lý Đạo Thiên như vậy hành vi tiên sĩ, đều là nhìn Lý Đạo Thiên trong con người né qua từng kia từng kia căm ghét cùng kinh bỉ Hay là thiên phú không tệ, thế nhưng cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Phẩm đức không được. Học tập thái độ càng là không được. Nếu không có một cái khai sáng dung hợp tiên trận phương pháp sư tôn, Ế sợ cái gì cũng không phải. Sở Hữu đến trận đạo cấp tính tu tiên trận sư, bất luận cái gì cấp bậc tiên trận sư, nhìn thấy Lý Đạo Thiên như vậy hành vi, đều là không hẹn mà cùng cộng đồng cho rằng như thế. Chỉ có điều, Lý Đạo Thiên nói cho cùng cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9 tiểu tu sĩ mà thôi, hầu như Sở Hữu tiên sĩ đều đem hắn dùng tiền trận đánh bại chân tiên cảnh tầng thứ 9 đinh bách chi sự thực này. Nếu không chính là theo bản năng quên, nếu không chính là quy công cho Lý Đạo Thiên sư Tôn Dương Phượng Hy trên đầu. Dù sao, trận sư tương nhẹ, không có một vị tiên sĩ đồng ý tin tưởng chính mình trận đạo tu vi, lại không sánh được một vị hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Đương nhiên, những này tiên sĩ si môn, càng thêm không nghĩ tới, ly đạo thiên tiếp xúc trận pháp chi đạo, thực còn chỉ là mấy tháng này sự tình. Thời gian thấm thoát, tính tu thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh, đảo mắt chính là hơn 3 tháng sau. Trận đạo các không người nào dám gây sự, này tử lôi phường trận đạo các, có thể nói là ngoại trừ kho hàng trọng địa ở ngoài, nơi quan trọng nhất. Không chỉ dừng con đường trận pháp mở ra mọi thời tiết phòng thủ, càng là còn có cao thủ tòa chấn, chỉ là đều là ẩn nút trong bóng tối. Những này trận đạo các thương thức, chúng tiên sĩ tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó trận đạo các hoàn cảnh vẫn luôn là khá là yên tĩnh, tới nơi này tiềm tu tiên trận sư, đều là từng người yên tĩnh tiềm tu chiếm đa số. Mà trận đạo các tầng thứ nhất, gửi đều là nhất phẩm tiên trận bố trí phương pháp, cơ bản không mấy cái tiên sĩ dừng lại, dù sao người khác có thể không giống lý đạo thiên bọn họ ba thời trò. Trận đạo các thẻ ngọc muốn học tập, có thể cũng là muốn tiêu hao điểm cống hiến. Tuy rằng nhất phẩm tiên trận chỉ cần điểm cống hiến 10 điểm, thế nhưng là cũng là không có một vị tiên trận sư đồng ý lãng phí cái này điểm cống hiến. Dù sao, có này điểm cống hiến, tiết kiệm hạ xuống đi học tập càng cao hơn cấp bậc tiên trận không tâm sao. Vì lẽ đó này hơn 3 tháng tới nay, lý đạo thiên lẻ loi ở tầng thứ nhất này mũ phiên thẻ ngọc, cũng coi là trên là trở thành trận đạo các một bộ cực kỳ đặc biệt phong cảnh. Điều này cũng mặt bên. Để lý Đạo Thiên rõ ràng, sư Tôn Dương Phượng Hy bước đi này gia nhập Tử Lôi Phượng điều kiện đàm phán, đến cùng có bao nhiêu quý giá. Mà trận đạo các tầng thứ nhất, ghi chép tổng cộng 6.347 loại nhất phẩm tiên trận bố trí phương pháp, cũng rốt cục ở lý Đạo Thiên dưới sự kiên trì, thông qua tiểu hắc, hoàn toàn hóa thành hắn bản thân tiên trận tri thức dự trữ lượng. Mà theo những này tiên trận linh văn trận văn tri thức dự trữ, lý Đạo Thiên phát hiện này trận pháp chi đạo, thực trước mặt thế chi mạch điện thực có rất nhiều tương tự nơi thậm chí có thể nói là nắm giữ hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mà này hơn 3 tháng bên trong, Lý Đạo Thiên cũng không chỉ chỉ là tính tu tiên trận phương pháp, hạ giới tinh vực tinh nhận giáo mở rộng cũng là đang nhanh chóng lan tràn. Mỗi ngày đều là vô số lần võ hồn ấn chấn động, có điều hiện tại đều là do hồn thể tiếp quản những này võ hồn ấn. Theo hồn lực hội tụ, Lý Đạo Thiên cảm giác được, hồn thể thứ 7 phách trùng thiên phách cũng tiếp cận ngưng tụ hoàn thành, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác vẫn vang vọng ở Lý Đạo Thiên nội tâm trong lúc đó. Ma hồn thể thần diệu nơi cũng bắt đầu triển lộ ra, hiện tại có thật nhiều võ hồn ấn phương diện đơn giản vấn đề, Lý Đạo Thiên đều là trực tiếp giao cho hồn thể trưởng quản, mà theo trùng thiên phách tiếp cận hoàn thành. Từng đạo từng đạo liên quan với hồn thể tin tức, cũng không ngừng hiện lên ở Lý Đạo Thiên đầu óc. Hồn thể do ba hồn bảy vía tạo thành. Này ba hồn chia ra làm: Mệnh hồn, Địa hồn, Thiên hồn. Địa hồn đại diện cho nguyên thủy nhất dục vọng, vô ý thức, vô lý tính, hỗn loạn bơ a bảy thiên hồn nhưng là địa hồn phía đối lập, tuyệt đối lý trí, tuyệt đối hoàn mỹ, tuần hoàn thiên đạo phát tác. mà mệnh hồn nhưng là đưa đến điều tiết địa hồn cùng thiên hồn tác dụng, vừa chỉ huy địa hồn nguyên thủy nhất dục vọng, lại kiềm chế thiên hồn tuyệt đối lý tính. mệnh hồn nhưng là vì thỏa mãn hiện thực ngoại giới thân thể nhu cầu, mà sinh ra hồn, có thể phối hợp địa hồn cùng thiên hồn, vì là hồn thể vật dẫn thân thể phục vụ, lấy hợp lý phương thức thỏa mãn thân thể nhu cầu. mà bảy phách thì lại chia ra làm đệ nhất phách, anh phách, đệ nhị phách, tinh phách. Thứ ba phách, trung su phách. Đệ tứ phách, lực phách. Đệ ngũ phách, khí phách. Thứ sáu phách, linh tuệ phách. Thứ bảy phách, trung thiên phách. Chỉ có bảy phách ngương tụ hoàn thành, mới có thể dung hợp bảy phách, ngương tụ ra chân chính phục vụ với thân thể hồn, mệnh hồn. Lý đạo thiên trong đầu phun trào hồn thể từng trận tin tức, theo thứ bảy phách ngương tụ tiếp cận hoàn thành, liên quan với hồn thể tin tức cũng càng ngày càng tỉ mỉ Không còn xem trước như vậy giống thật mà là giả biết nguyên cớ không biết nguyên cớ. Cảm nộ các loại liên quan với hồn thể tin tức, Lý Đạo Thiên rõ ràng hồn thể đối với thân thể tầm quan trọng. Nói tóm lại, thân thể vừa là hồn thể căn nguyên, mà thân thể rồi lại là nhân hồn thể mà tồn tại. Những tin tức này lật đổ lý đạo thiên nhận thức, cũng lúc gần lúc hiện có chút suy đoán, tại sao mình gặp xuyên việt. Trong mơ hồ, Lý Đạo Thiên phảng phất bắt được cái gì mạch lạc, nhưng là vừa không có bắt hẹp, trong nháy mắt liền này mạch lạc ngay ở hắn tay khâu trong lúc đó trốn. Chương 218 nghiền ngẫm cực khủng. Cảm ngộ hồn thể truyền tới tin tức, Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, thế nhưng cũng là có cố quỷ dị cảm giác không thật. Đơn giản điểm tới nói, thực thân thể chỉ là một cái thể xác, càng xem một cái có thể tiếp thu ba hồn tin tức gợn sóng tiếp thu khí. Các loại dục vọng đều là chịu đến địa hồn ảnh hưởng mà sinh ra, thế nhưng thân thể lại đồng thời tiếp thu thiên hồn tuyệt đối trật tự, nguyên bản như vậy mâu thuẫn xung đột, chỉ có thể bạo phát hỗn loạn, để thân thể trực tiếp chết máy. Thế nhưng, mệnh hồn tồn tại nhưng là giải quyết vấn đề này có mệnh hồn đối với địa hồn cùng thiên hồn phối hợp mới có thân thể hành vi mà thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn tuy rằng chúa thể thân thể hành vi nhưng là vừa nhất định phải phụ thuộc vào thân thể mà tồn tại nói tóm lại này hồn tu chi đạo chính là tu luyện ba hồn bảy vía quá trình còn cuối cùng mục tiêu cũng rất đơn giản bảy phách hội tụ ngưng mệnh hồn ba hồn hợp nhất hiện hồn thể hồn thể cụ hiện hóa có thể thoát ly thân thể độc lập tồn tại ở thế giới bên trong nói tóm lại Hồn tu chi đạo bảy phách ngưng tụ, thực chính là tăng cường mệnh hồn quá trình, cuối cùng để mệnh hồn từ hư không mở mịt một cái khác ví độ, hóa là thực thể có thể cụ hiện ở hiện thế bên trong. Mà bảy phách đại biểu, thực chính là thân thể biểu hiện ra bảy loại cảm tình, thích, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Có thể nói cả người các loại tình cảm cùng dục vọng, đều là mệnh hồn căn cứ địa hồn cùng thiên hồn điều tiết đi ra kết quả. Điều này làm cho lý đạo thiên phi thường khó có thể chí tin. Chỉ là đột nhiên cấp độ sâu vừa nghĩ, nhưng là có chút nghiền ngẫm cực khủng. Thực một người đói bụng, muốn ăn cơm. Đến cùng là tại sao? Rất đơn giản, thân thể nói cho ngươi đói bụng, đầu óc nói cho người đến ăn cơm mới có thể tiêu trừ đi cảm giác đói bụng. Cái kia nói như vậy, cái này đói bụng muốn ăn cơm ý nghĩ, đúng là ngươi nghĩ ra được sao? Không phải là thân thể đưa cho ngươi ý tưởng này, bởi vì thân thể có nhu cầu. Không ăn, thân thể sẽ chết đói. Vừa nghĩ như thế, Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện. Cho tới nay, chính mình coi chính mình là độc lập cá thể, là làm chính mình chuyện muốn làm, thế nhưng trên thực tế, nhưng là ba hồn điều khiển chính mình. Chuyện này, Lý Đạo Thiên đột nhiên có chút nghiền ngẫm cực khủng Nửa ngày qua đi, Lý Đạo Thiên thu hồi liên quan với hồn thể tiếp tục càng nộ, loại này gà cùng chứng bác luận có thể hình thành vô hạn tuần hoàn, cả nghị quá rồi chỉ tăng buồn thiền. Lại nói, nói cho cùng, hiện tại hồn thể có thể nói cũng là bị ta khống chế, dù sao hồn thể cũng vì thân thể phục vụ. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, hướng về trận đạo các tầng thứ hai chậm rãi mà đi, vừa nhưng đã đem tầng thứ nhất này sở hữu thẻ ngọc quét xong, như vậy này chống dông trận đạo các tầng thứ nhất, cũng là không cái gì đáng giá Lý Đạo Thiên dừng lại. Trận đạo các cầu thang, dùng không biết tên ngọc thạch làm ra, mặt trên còn có con đường linh văn cùng trận văn, không chỉ dừng cần thân phận lệnh bài mở ra để nhất cấp cầu thang trận pháp. Sau đó mỗi một bậc cầu thang, càng là phí hết tâm tư bố trí rất nhiều loại nhỏ trận pháp. Đều là nhất phẩm tiên trận cấp bậc, cần trên hành giả lấy trận phá trận thập cấp mà trên. Những này loại nhỏ trận phạ hàn nắp kim, mục, thủy, hỏa, thổ, lôi, sáu loại thuộc tính. Những này trận pháp cũng đều là trận đạo các trong tầng thứ nhất thu nhận từng người thuộc tính bên trong kinh điển tác phẩm. Vì lẽ đó, muốn lên trận đạo các tầng thứ hai, người hay là có thể không cần đem trận đạo các tầng thứ nhất soạt một lần. Thế nhưng này 9 cấp 19 bậc thang bao hàm, những người cái kinh điển tiên trận người nhưng là nhất định phải hiểu rõ Nếu không thì, coi như ngươi có tư cách, ngươi cũng không lên nổi trên một tầng trận đạo cát. Hơn nữa không chỉ dừng một tầng trên hai tầng, mỗi một tầng trận đạo các cầu thang, đều là như vậy bố trí. Mục đích ngược lại cũng vô cùng đơn giản, xem như là một tầng một cái kiểm tra nhỏ đi, cũng coi như là tổng kết quy nạp, còn đã rất sớm mò thấy trận đạo sư, cũng có thể ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Rất nhiều trận đạo sư ở trên cầu thang lúc chợt có ngộ ra việc, tại đây trận đạo các bên trong cho tới nay cũng là thường thường xuất hiện, căn bản không tính là gì kỳ văn dị sự. đương nhiên ngươi cũng có thể bạo lực phá giải, thế nhưng này chín thập cửu đạo loại nhỏ trận pháp không chỉ dừng sẽ lập tức phản ứng lại, tổ hợp thành một cái uy lực không tầm thường tổ hợp tiên trận, càng là gặp xúc động trận đạo các thủ vệ đại trận. sau đó hậu quả kia, cái kia kết cục. trên căn bản, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến, tuyệt đối không có gì quả ngon ăn là được rồi. lý đạo thiên đi đến cầu thang trước nhìn cái kia bóng ánh long lanh ngọc bậc thang bằng đá trong đầu né qua các loại nhất phẩm tiên trận tin tức cười nhạt một tiếng chậm rãi mà trên đệ nhất cấp trên bậc thang khắc dấu chính là nhất phẩm tiên trận canh diệu trận tuy rằng nhỏ hình hóa uy lực đúng là không có cái gì thế nhưng canh diệu trận nên có nó đều có nhìn này canh diệu trận sáng lên linh văn lý đạo thiên sắc mặt bình tĩnh hồn lực trong nháy mắt xây dựng con đường linh văn bỗng dưng sáng lên nhất phẩm tiên trận xích hỏa trận trong nháy mắt hoàn thành mà theo xích hỏa trận bao trùm cái kia canh diệu trận ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống. Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này cười nhạt một tiếng. này canh diệu trận ánh sáng ảm đạm xuống, biểu thị trận này đã bị phá. Lý đạo thiên nhất bộ bước lên. theo Lý đạo thiên giống trên đệ nhất cấp bậc thang, cấp thứ hai bậc thang linh văn trong nháy mắt sáng lên. nhìn cái kia linh văn tạo thành trận văn, Lý đạo thiên hơi nhựu nhựu mày, trong đầu nhất thời xuất hiện này cấp thứ hai bậc thang tư liệu. Ân, thanh đẳng trận nhớ không lầm lời nói, chính mình khối thứ nhất cầm lấy trong ngọc giản. Ghi chép chính là này thành đằng trận, vậy thì càng đơn giản, trực tiếp đệ nhất cấp bậc thang trận pháp, canh diệu trận Linh Văn bày lên. Rất nhanh cấp thứ 2 bậc thang, Linh Văn ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Sau đó cấp thứ 3 bậc thang bên trên, là mưa bụi trận. Lý Đạo Thiên cũng là vung một phất ống tay háo, hô hấp pha vỡ. Liên như vậy, từng bậc từng bậc mà lên, lấy trận phá trận, đối với hiện tại Lý Đạo Thiên tới nói, có điều như cùng ăn cơm như thế thôi. Làm Lý Đạo Thiên bước vào này trận đạo các tầng thứ hai thời điểm rốt cục nhìn thấy một chút bóng người. Không giống với tầng thứ nhất đều là nhất phẩm tiên trận bố trí phương pháp, nay trận đạo các tầng thứ 2 ghi chép đều là nhị phẩm tiên trận bố trí phương pháp. Rất nhiều tam phẩm tứ phẩm trận đạo sư đều còn muốn thường thường đến học tập một ít, trước đây bởi vì điểm cống hiến không đủ, mà không có học tập nhị phẩm tiên trận, bổ sung một hồi cơ sở. Vì lẽ đó, tầng thứ 2 này Lý Đạo Tiên một chút nhìn sang, đập vào con mắt bên trong, liền có mấy chục bóng người. Những này bóng người Không phải ở giá gỗ trước chọn, chính là ở bộ đoàn bên trên tìm hiểu trong ngọc giản tiên trận bố trí phương pháp. Những này tiên sĩ, đối với Lý Đạo Thiên đến, cũng không có quá mức lưu ý, ngoại trừ mấy cái ngẩn đầu nhìn Lý Đạo Thiên, nhìn thấy là Lý Đạo Thiên cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày mà thôi, sau đó liền tiếp tục bận biểu chính mình trận pháp nghiên cứu. Lý Đạo Thiên thành tựu mấy tháng này trận đạo các nhân vật nổi tiếng, hầu như không mấy cái tiên sĩ không quen biết, ở trận đạo các tầng thứ nhất đi bộ mấy tháng Lý Đạo Thiên. Ai? có cái thật sư phụ thật tốt ta. Cha cha cha. Thái thượng trưởng lão cho đặc quyền, quan sát thẻ ngọc không cần bỏ ra điểm công hiến, thực sự là thoải mái a Nhìn thấy lý đạo thiên tiên sĩ môn, hầu như đều là không hẹn mà cùng hiện lên ý niệm như vậy, có điều đúng là không ai, gặp bởi vì chuyện như vậy đi đắc tội lý đạo thiên. Lại không phải không đầu góc Thế nhưng xa cách cùng cô lập vậy khẳng định là khó tránh khỏi. Đương nhiên, đây chỉ là này trận đạo các bên trong phần lớn tiên sĩ hành vi, mà không phải toàn bộ tiên sĩ Thế nhưng, coi như bản thân đối với Lý Đạo Thiên cũng không có gì ác ý tiên sĩ, cũng không quá đồng ý đi thân cận Lý Đạo Thiên, dù sao hiện tại Lý Đạo Thiên ba thầy trò, hầu như đã trở thành toàn bộ tử lôi phường trận đạo sư tổ địch. Lúc này hơi có chút đầu góc tiên sĩ đều sẽ không hướng về trước tập hợp, dẫn lửa thiêu thân, hơn nữa tới đây trận đạo các tiên sĩ, khẳng định đều là đến tính tu tiên trận bố trí phương pháp, mà không phải đến hàn huyên thấy sang bắt quảng làm họ. Vì lẽ đó, điều này sẽ đưa đến... Lý Đạo Thiên tuy rằng chúng tiên sĩ chưa từng thấy cũng nghe qua, thế nhưng là cũng đều không sẽ chủ động đi kết bạn, hoàn toàn thành người vô hình như thế. Có điều Lý Đạo Thiên nhưng là đúng với cái này không ai phản ứng tình huống nhưng là cực kỳ thỏa mãn, giáng dấp như vậy đúng là tiết kiệm rất nhiều hàn huyên thời gian, để hắn có thể yên lặng học tập này trận đạo các tầng thứ 2 nhị phẩm tiên trận. Rất nhanh, một tầng cảnh tượng, ngay ở này hai tầng phát sinh, một khối lại một khối thẻ ngọc, liền như vậy bị Lý Đạo Thiên hấp thu tiêu hóa mặc dù so với một tầng nhất phẩm tiên trận, tầng thứ hai này nhị phẩm tiên trận hoàn toàn hiểu thấu đáo thời gian, so với nhất phẩm tiên trận tới nói phiên gấp 3-4 lần. Thế nhưng ở những khác tiên sĩ trong mắt, Lý đạo thiên vẫn là đi theo một tầng gần như, chính là mù mấy cái đi bộ. Mỗi khối thẻ ngọc liền như vậy lấy ra coi trộn một chút, toàn bộ quá trình có điều mười mấy hai mươi hô hấp, liền đem này nhị phẩm tiên trận bố trí phương pháp nhớ kỹ, học được. Vô nghĩa cũng không phải như thế lôi liền như vậy, Thời gian đang trầm mặc cùng trong yên tĩnh chậm rãi tàn đi. Trong ngáy mắt, Lý Đạo Thiên đã tới đây trận đạo các tầng thứ hai một tháng, mà tầng thứ hai này nhị phẩm tiên trận bố trí phương pháp tìm hiểu lên sát thực so với tầng thứ nhất nhất phẩm tiên trận, chậm rất nhiều. Lý Đạo Thiên đoán chừng một chút, này trận đạo các tầng thứ hai thu thập nên so với tầng thứ nhất nhất phẩm tiên trận thiếu một ít, chỉ có hơn 5.000 loại. Thế nhưng một tháng trôi qua Lý Đạo Thiên, cũng là quét không tới 1.000 khối thẻ ngọc mà thôi. Này bên trong cũng có nhị phẩm tiên trận bố trí phương pháp tin tức tương đối nhiều nguyên nhân, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là vấn đề cũ, đây là Lý Đạo Thiên đang giấu đạo thất cũng từng đụng phải vấn đề. Vậy thì là, tiểu hắc tuy rằng có thể nhanh chóng học tập, sau đó truyền đạt cho Lý Đạo Thiên. Thế nhưng, tiểu hắc cái tên này, kéo dài lực quá gà. Cường độ cao học tập cũng không thể vẫn kiên trì, cách một quang thời gian liền muốn nghỉ ngơi một chút liền không nói. Tình cơ mệt mỏi còn muốn ngủ ngon mấy tiếng, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh không phải một ngày học tập mười mấy tiếng tiên trận mà thôi mà. Một điểm nghị lực đều không có. Đối với điểm này, Lý Đạo Thiên cũng là không cách nào, mặc dù đối với với Tiểu Hắc không có thể chịu khổ nhọc, đáy lòng cực kỳ chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Thế nhưng làm Tiểu Hắc một đi đời nhà mà sau Lý Đạo Thiên cũng từng thử nghiệm chính mình tìm hiểu thẻ ngọc, nhìn những người một đống chồng tin tức muốn đi ký ức, đi tìm hiểu, đi luyện tập thời điểm. Ấn! Tu luyện một hồi võ đạo, Lặng lặng đợi Tiểu Hắc tỉnh lại mới là hiệu suất cao nhất xuất con đường tu luyện. Thời gian, muốn xài ở giao thép tiến lên. Mấy cái canh giờ sau, mai mới chờ đến lúc đến Tiểu Hắc này lại hàng tỉnh ngủ, Lý Đạo Thiên lập tức đi đến thẻ ngọc trước tiếp tục soát lên. Điều này làm cho nguyên bản đối với trận pháp tri đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hiện tại lại đột nhiên cảm giác có chút chống cự Tiểu Hắc không nhịn được đều có chút run dậy. Có điều cuối cùng, Tiểu Hắc vẫn là ở Lý Đạo Thiên khuyên bảo dưới suy tư một chút không có hồn lực cùng Vũ Nguyên ăn hậu quả sau. Tiểu Hắc vẫn là ngoan ngoãn, làm lên Lý Đạo Thiên trận pháp tìm hiểu tự động máy học tập đến, không thể không nói, theo trận pháp học tập đến càng nhiều, Tiểu Hắc càng ngày càng thông minh. Mà ngay ở Lý Đạo Thiên, mới quét một hai canh giờ thẻ ngọc thời điểm, đột nhiên này trận đạo các tầng thứ hai nổi lên từng kia một gây rối. Tuy rằng cũng gây nên Lý Đạo Thiên một kia sự chú ý, thế nhưng quay đầu vừa nhìn. Phát hiện chỉ là bởi vì tầng thứ hai này đến rồi một vị tướng mạo cực mị nữ tiên sĩ sau khi, Lý Đạo Thiên liền tiếp tục vùi đầu soạt thẻ ngọc. Chỉ có điều, Lý Đạo Thiên nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này, lại thật giống là hướng về phía hắn đến. Cảm giác được cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lý Đạo Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày. Hay là cũng tới tìm ta chung quanh đây thẻ ngọc. Suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên không có để ý, cầm thẻ ngọc kề sát ở mi tâm. Tiếp tục giả trang tìm hiểu trên thực tế nhưng là trên lòng bàn tay tiểu hắc đang cố gắng học tập Ngươi, chính là Lý Đạo Thiên. Nên đến vẫn là sẽ đến, Lý Đạo Thiên nghe âm thanh này, trong lòng khe khẽ thở dài, đang ở trong thế lực, đều là khó tránh khỏi một chút phiền thoái. Trong tay tiếp tục cầm lấy thẻ ngọc, Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Thanh lịch bên trong mang theo điểm yêu mị, màu đỏ nhạt nghe thường phối hợp màu vàng nhạt để bảo lồi lõn co hứng thú, lông mày như lá liễu mâu như sao. Ấn. Mỹ nữ một viên, dám định song xuôi. Có điều này ngực. Vẫn là chính mình con dâu thoải mái. Ừm. Đúng, không biết vị sư tỷ này để làm gì. Cảm thụ khí tức trên người nàng, Lý Đạo Thiên không dám quá mức thất lễ. Này thân khí tức, so với Đinh Bách Chi còn cường mấy lần, chỉ sợ đã là thiên tiến cảnh. Đương nhiên, Lý Đạo Thiên trong lời nói cũng không phải quá mức tôn kính là được rồi. Vô sự không lên điện tam bảo, quả phụ không tao môn không vang. Căn bản không cái gì gặp nhau người. Này chủ động đến đây tiếp lời, bình thường chuẩn không chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại người của mình thiết nhưng là trận đạo thiên tài tuyệt thế, mang điểm ngạo khí mới càng hợp lại nhân vật thiết lập, hơn nữa này có lợi cho mình tiếp tục tranh thủ trận đạo tài nguyên. Còn có chính là cái kia tiên đình trận tháp, lý đạo thiên khẳng định là muốn đi một chuyến, về công về tư, bất kể là trận pháp chi đạo tiến tu, vẫn là sớm tiếp xúc một chút tiên đình. Bây giờ nhìn lại, này thái thượng trưởng lão thân phận đặc thù lệnh bài, sắc thực chọc người đỏ mắt ra. Hơn nữa những này tử lôi phường trận đạo sư môn, nay thái độ còn biểu hiện như thế rõ ràng, phỏng trừng cũng là các thái thượng trưởng lão cô ý hành động, bỏ mặt không để ý tới. Những này cáo già Có điều trong nháy mắt, Lý Đạo Thiên đấy lòng đã là một phen tính toán, đại khái kế hoạch một hồi, quyết định được rồi phải như thế nào đối mặt đón lấy tình huống, trên mặt vẻ mặt tự nhiên cũng không phải quá mức thân thiện, mang theo từng kia từng kia ngạo khí. Lý Đạo Thiên. Chú ý ngươi ngôn tử. Ngươi biết ngươi đối mặt là ai à? Lúc này Nữ tiên sĩ bên cạnh, một thanh âm truyền ra, lúc này mới để Lý Đạo Thiên phát hiện nguyên lai like cô gái này tiên sĩ bên cạnh còn theo cá nhân. Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn sang, ân. Một vị nam tu sĩ, một mặt liếm cậu giáng dấp. Ồ, ta còn thật không biết, vị này ai, người giới thiệu một chút. Trên mặt treo lên từng kia từng kia mỉm cười, Lý Đạo Thiên hướng về vị kia nam tiên sĩ hỏi. Chân tiên cảnh tầng thứ 6, ân. Tu vi cũng không phải kém. hừ Một vị nho nhỏ luyện khí tu sĩ, cũng xứng biết. Nói cho ngươi, vị này tuyệt đối không phải ngươi có thể treo tới, cho nên nói chuyện chú ý một chút ngữ khí, phải hiểu được tôn thi. Hiện tại còn không mau mau dập đầu hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Cái kia nam tiên sĩ thực luận vẻ ngoài, ngược lại cũng không kém, thế nhưng phán phất long ngạo thiên cho săn bình thường. Một mặt nghiêm túc cùng âm trầm, hướng về Lý Đạo Thiên cao giọng quát lên, không hề để tâm đây là trận đạo cát một cái cần duy trì địa phương yên tĩnh. Lý Đạo Thiên Phục rồi, đây là cái gì máu chó nội dung vở kịch. Chương 219, hồn thể ngưng tụ hoàn thành. Trận đạo các bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia nam tiên sĩ, đáy lòng có chút không nói gì, nhìn lại một chút cái kia nữ tiên sĩ chắp tay sau lưng một mặt mỉm cười kiêu ngạo răng rớp. Đáy lòng thở dài, những này tiên sĩ, tu tiên sửa chữa lấy ngàn năm làm đơn vị thời gian, tại sao tâm tính xem ra nhưng là vẫn là mấy chục tuổi răng rớp. Không biết tại sao. Lý đạo thiên đấy lòng cảm thấy một tia quái dị cảm giác không thật. Hán tại đây trong nháy mắt, không biết tại sao có loại thế giới này chính là một cái hư huyễn thế giới cảm giác. Loại này cảm giác trước đây ở làm tinh thời điểm tình cờ cũng sẽ có, thế nhưng lần này làm hồn thể tin tức càng kẽ, theo bảy phách ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng rõ ràng triển lộ cho sau này mình. Nay liên quan với ba hồn tin tức, để Lý đạo thiên đối với loại này hư huyễn cảm, càng ngày càng chân thực cảm nhận được. Phảng phất trong coi minh, vận mệnh của chính mình. Thực từ vừa mới bắt đầu cũng đã kế hoạch xong, cho tới nay tự cho là phấn đấu cùng nỗ lực, đều là chiếu cái kia kế hoạch xong quỹ tích chậm rãi tiến hành mà thôi. Những ý niệm này có điều trong chớp mắt ngay ở Lý Đạo Thiên trong lòng nẹ qua, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, theo cái này quỷ dị hư huyễn cảm sinh ra, Lý Đạo Thiên kiên định hơn mục tiêu của chính mình, chính mình nhất định phải tìm kiếm phía thế giới này bộ mặt thật. Đã như vậy, như vậy tại đây tiên vực chính mình nhất định phải nhanh chóng cuộc khởi. Lý đạo thiên có thể không cái kia kiên trì mại số lượng lấy ngàn năm làm đơn vị tu luyện thời gian như vậy hiện nay đến xem ở tiên vực thích hợp nhất triển lộ ra thực lực chính là dựa vào tiểu hắc mà rối trá thu được trận pháp năng lực học tập lấy tiểu hắc trận pháp học tập tốc độ e sợ chính mình không đúng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện tuy rằng hoài bích tội đạo lý lý đạo thiên phi thường rõ ràng thế nhưng nắm giữ tiểu hắc muốn cho lý đạo thiên còn tiếp tục chậm chậm gì gì biết điều phát rủ cái kia thật sự quá khó khăn nếu bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Vậy không bằng chính mình chủ động lộ ra ánh sáng. Chỉ cần phủ thêm một tầng, ta là vô số kỷ nguyên vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế trận pháp chi đạo thiên mới manh lưới, càng là biểu hiện yêu nghiệt, hay là ngược lại sẽ thu được một ít không tưởng tượng nổi thu hoạch, có thể chống đỡ trận này tú đi được xa một chút. Mãi đến tận tầng này háo khoác bị vạch trần lộ, khi đó cũng là không đáng kể. Dù sao, đây chỉ là trận pháp chi đạo mà thôi. Trong lòng tâm tư trong nháy mắt làm rõ, tương lai phải làm sao dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia nam tiên sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, Ồ, ta còn thật sự không biết, xin hỏi vị này chính là... Ngươi, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, xem ở ngươi người không biết không tội phần trên, ta cho ngươi biết, vị này tính lê. Nam tiên sĩ một mặt ngạo nghẽ. Ồ, sau đó, Lý Đạo Thiên trên mặt mang theo mỉm cười. Tính lê, nha, này tử lôi phường phường chủ thật giống liền tính lê tới. Lý Đạo Thiên tâm tư khẽ nhúc nhích. Tu sĩ, sự kiên trì của ta là có hạn. Đến nay biết, vị này nam tiên sĩ nơi nào còn không nhìn ra lý đạo thiên rốt cuộc là ý gì. Ồ, ta muốn là không quỷ, ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ? Tại đây trận đạo các đánh ta ngừng lại. Vẫn là sau khi đi ra ngoài, tìm cái bí ở nơi, đem ta giết. Lý đạo thiên gật gật đầu, đầy mặt mỉm cười hướng về cái kia nam tiên sĩ hỏi. Ngươi, chớ nói lung tung, ta chỉ là, vẫn là. Ngươi chỉ là muốn tại đây lê tính nữ tiên sĩ trước mặt biểu hiện một chút, chiếm được mỹ nhân niềm vui, sau đó nhân cơ hội mà lên, một lần bát, kết thành đạo lữ, sinh hắn 10 cái 8 cái hoa nhi, bảo vệ địa vị của chính mình. Ân, Xem ngươi bực này sắc đẹp, tuy rằng nương điểm, thế nhưng bên cạnh ngươi vị này nữ tiên sĩ nên vẫn tính đúng khẩu vị, nếu không thì cũng không thể chỉ dẫn theo một mình ngươi. Ôi, anh em có thể nha! Cố lên! Thêm ít sức mạnh, nên có hy vọng, ta thích ngươi rồi! Lý đạo thiên đầy mặt cười hít mắt, trong lời nói ngựa khí, phản phất cho nhiều năm láo huynh đệ dốc hết tâm huyết bảy mưu tinh kế. Đáng chết! Cái kia nam tiên sĩ nhất thời mặt liền tái rồi, chỉ vào lý đạo thiên cắn rằng, trên người tiên nguyên phun trào, dường như phải tùy thời ra tay, chỉ là trên người hắn tiên nguyên cương mới vừa phun trào, nhất thời bốn phía con đường linh áp giáng lâm, mấy đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt nhìn xuống nơi này. Điều này làm cho vị này nam tiên sĩ nhất thời cả người run lên, dừng lại vận chuyển tiên Nguyên. Nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt biến đổi nhưng là nói cũng không được gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lê tính nữ tiên sĩ, dường như muốn giải thích, thế nhưng vừa muốn há mồm cái kia nữ tiên sĩ, nhưng là dơ tay lên ngăn cản hắn mở miệng. Điều này làm cho sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, thế nhưng vẫn là rất nhanh sẽ liền thu lại lên, lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Đạo Thiên. Mà lúc này, trận đạo các tầng thứ hai sở hữu tiên sĩ, rốt cục đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Có điều vừa nhìn thấy cái kia nữ tiên sĩ sau khi, đều là hơi ngẩn người, nhưng là không, có một người dám lại đây tham gia trò vui. Lý Đạo Thiên cảm thụ tình cảnh này, hơi nhíu nhíu mày, nhìn cái kia chậm rãi hướng về trước vài bước nữ tiên sĩ, trong lòng hơi có suy nghĩ. Con nữ kia tiên sĩ lúc này, nhưng cũng là trên mặt hiện lên mỉm cười, nhìn Lý Đạo Thiên trong con ngươi, hiện lên từng kia từng kia hứng thú, mở miệng cười nói rằng, nhận thức một hồi, Lê Thanh, gia phụ Lê Nghĩa Toàn. Ồ, ngươi được, Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia Lê Thanh vẻ mặt, hơi nhữ nhữ mày, ngược lại cũng không tốt quá mức kiêu ngạo, đơn giản tự giới thiệu mình. Ta nguyên bản đối với ngươi không hứng thú gì, chỉ là gia phụ muốn ta đến tiếp xúc một chút ngươi, từ chối không được mà, vậy thì tới xem một chút. Có điều hiện tại mà, ta ngược lại thật ra đối với ngươi tới điểm hứng thú. Lê Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Đạo Thiên khuôn mặt, mỉm cười nói. Lý Đạo Thiên nghe Lê Thanh nói, không nhịn được nhữ nhữ mày, túi đầu nhìn một chút chắp tay sau lưng đi đến trước người mình Lê Thanh. Cười nhạt một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt cất đi, bình thản nói rằng. Rất đáng tiếc, ta đối với ngươi không có hứng thú, ân. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút phía sau ngươi vị kia đi, ta nhìn hắn ánh mắt kia, thật giống muốn đem ta ăn đi như thế. Nếu như ánh mắt có thể giết chết ta, chỉ sợ ta đã chết rồi ngàn vạn lần đi. Có đúng hay không, vị kia? Ai? Ồ! Lê Thanh nghe lý đạo thiên ngôn ngữ, đúng là sắc mặt hơi ngưng động, có điều cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Quay đầu lại nhìn một chút vị kia nam tiên sĩ, hơi nhò mắt. Điều này làm cho cái kia nam tiên sĩ nhất thời mồ hôi lạnh trên trán búc lên, túi đầu, hướng về Lê Thanh khẽ cười cười, chỉ là nụ cười kia khó tránh khỏi có chút tương. Hắn lúc này, trong lòng đã đem Lý Đạo Thiên cho hành hạ đến chết vô số lần, muốn không phải vì ở Lê Thanh trước mặt giữ gìn cá nhân hình tượng, lúc này đã là chửi ầm lên. Trận đạo các tuy rằng không thể ra tay, vậy ta động khẩu có được hay không? Tiểu bối! Ngươi có biết? Này rất nhiều năm tháng bên trong, có thể không có mấy người, có thể lấy tu sĩ thân phận để ta cảm thấy hứng thú. Thu hồi nhìn về phía cái kia nam tiên sĩ ánh mắt, Lê Thanh quay đầu nhấc lên nhìn về phía Lý Đạo Tiên, cũng là hơi nheo mắt, cười hỏi. Hả, vậy lại như thế nào? Chính phải tiếp tục nói Lý Đạo Tiên, đột nhiên cả người hơi chấn động một cái, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác nổi lên trong lòng. ân Lý Đạo Tiên trong lòng căng thẳng, tâm thần nhất thời đi đến hồn thể bên trên. Chỉ thấy thứ bảy phách trùng thiên phách lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Lúc này, toàn bộ hồn thể đã sớm rút đi hư huyễn cảm giác, cả người u lam, huyển như thực thể. Bảy phách toàn bộ ngưng tụ hoàn thành sau, ở hồn thể ràng buộc dưới, bắt đầu chậm rãi dựa vào, từng đạo từng đạo màu vàng mạch lạc ở bảy phách trong lúc đó liên tiếp, đem nguyên bản tuy rằng phối hợp với nhau, thế nhưng nói cho cùng vẫn là độc lập phân công hợp tác bảy phách, liên hợp đến cùng một chỗ. Nay vẫn chưa xong, liên hợp xong sau Bảy phách lại bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Lúc này ngoại giới những người tiên sĩ nhìn thấy Lý Đạo Thiên, nhưng là nói nói được nửa câu, đột nhiên đóng lại hai mắt, cả người khẽ run. Đều là ngẩn người, sau đó đều là cho rằng Lý Đạo Thiên đột nhiên biết rồi Lê Thanh thân phận, cùng với bình thường là người, này gặp nhưng là sợ sệt đang run dậy. Nghĩ như vậy, mọi người đúng là đột nhiên khá là đồng tình Lý Đạo Thiên. Đáng thương Hoa Nhi. liền ngay cả Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, cũng là trên mặt treo lên mỉm cười. Đối xử lý đạo thiên ánh mắt đột nhiên lại không còn hứng thú. Nay cùng những người tu sĩ bình thường, tiên sĩ cũng không khác nhau gì cả, trước như vậy kiên cường, chỉ sợ là thật sự không biết mình đi. Cũng không biết là ai truyền âm cho hắn. Nghĩ đến bên trong lê thanh hướng về bốn phía nhìn lướt qua, nhất thời để những người tại đây trận đạo các tính tu tiên sĩ môn đều là hơi cúi đầu, tiếp tục tìm hiểu lên thẻ ngọc đến. Không có ai biết, lúc này, một vị thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện vĩ đại tồn tại, đã lạng yên sinh ra. Bảy phách dung hợp phi thường cấp tốc, phản phất nguyên vốn là một thể bình thường, hiện tại chỉ là lần thứ hai hình thành một thể thống nhất. Mấy chục hô hấp sau khi, bảy phách liền hoàn thành rồi dung hợp, mà Lý Đạo Thiên hồn thể, lúc này lại là thay đổi mọi khi khoanh chân răng rớp, mà là đứng lên, cả người U Lam đại thịnh. Mà cái kia hồn bên ngoài cơ thể vô số dường như đầy sao bình thường võ hồn ấn quang điểm, lúc này cũng là trong nháy mắt theo hồn thể U Lam đại thịnh, ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Sau đó, hồn thể bên trên vô số U Lam sợi tơ trong nháy mắt bắn mạnh mà ra hướng về cái kia đầy trời từng đạo từng đạo võ hồn ấn bay đi trong nháy mắt đem sở hữu võ hồn ấn cùng hồn thể nối liền với nhau nguyên bản cực kỳ tiêu hao hồn lực hành động này nhưng là ở URFUFF ra chỉ dưới đơn giản như cùng ăn cơm bình thường cùng lúc đó mỗi một vị võ hồn ấn dấu ấn người đột nhiên cảm giác trong đầu chấn động nộ ra đột nhiên nổi lên trong lòng một vị nhân vật vĩ đại dáng lâm mà lý đạo thiên cũng là toàn bộ ý thức hải mây gió biến ảo sau đó toàn bộ ý thức trong nháy mắt liền bị hồn thể lôi kéo qua đi, Vụ. chỉ cảm thấy cảm thấy tâm thần một trận rung động, làm Lý Đạo Thiên lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời gian, tâm thần đã là ở hồn thể bên trên. lúc này vô số ưu lam hồn kia liên tiếp cái kia đẩy trời võ hồn ấn, vô số võ hồn ấn dấu ấn người tâm tư, đều phảng phất có thể bất cứ lúc nào bị Lý Đạo Thiên chọn đọc bình thường. điều này làm cho Lý Đạo Thiên tâm thần kịch chấn, có điều rất nhanh, một luồng tin tức ngay ở Lý Đạo Thiên nội tâm hiện lên. Trong nháy mắt liền để Lý Đạo Thiên rõ ràng đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Không chỉ dừng như vậy, lúc này hai đạo thuần túy ý thức cũng hiện lên ở Lý Đạo Thiên trong đầu. Đó là Lý Đạo Thiên địa hồn cùng thiên hồn. Vùng đất này hồn cùng thiên hồn, không ở hồn thân thể bên trong, càng không ở hồn thể bên trong, mà là du đang ở lấy Lý Đạo Thiên làm trung tâm chính phản hai đoạn, không ngừng nhanh chóng di động. Nguyên bản Lý Đạo Thiên là không cảm ứng được vùng đất này hồn cùng thiên hồn, thế nhưng theo mệnh hồn ngứng tụ Vùng đất này hồn cùng thiên hồn thần bí khăn che mặt cũng bị Lý Đạo Thiên xốc lên. Địa hồn bên trong, tất cả đều là tràn đầy dục vọng, đó là đối với các loại nhu cầu cực đoan nguyên thủy nhất khát vọng, không chút nào thêm chế lộc. Thiên hồn bên trong, nhưng là lý trí tỉnh táo đến không hề có nhân tính tuyệt đối lý tính cùng trật tự. Vùng đất này hồn cùng thiên hồn, ở quay chung quanh hồn thể bên trong mệnh hồn cao tốc vận động thời gian, không ngừng ảnh hưởng mệnh hồn, mà mệnh hồn lại ảnh hưởng thân thể sản sinh các loại hành vi. bức tranh này liên như vậy ở lý đạo thiên trước mắt rõ ràng triển khai, mà lúc này mệnh hồn nương tụ, rốt cục để hồn thể hoàn thành rồi cuối cùng xây dựng, cái kia liên tiếp vô số võ hồn ấn màu u lam hồn kia, rất lớn tăng mạnh võ hồn ấn cùng hồn thể liên hệ, không chỉ để hồn lực lấy ra càng thêm cấp tốc, càng làm cho lý đạo thiên đối với những thứ này võ hồn ấn lực trưởng khống lần thứ hai tăng vọt. Hơn nữa này còn chưa là trọng yếu nhất, theo hồn kia liên tiếp cái kia đẩy trời võ hồn ấn sau khi lý đạo thiên phát hiện những người võ hồn ấn dấu ấn người lại có thể thông qua võ hồn ấn ngược trực tiếp liên hệ hồn thể, mà lúc này hồn thể gần giống như phần cuối máy chủ bình thường, không chỉ dừng liên tiếp những người võ hồn ấn, Cùng là đảm nhiệm nổi lên tương tự bình đài tác dụng tác dụng. Những người võ hồn ấn người nắm giữ, phản phất trở thành một đài máy vi tính người sử dụng, mà này hồn thể liền thành phần cuối máy chủ, cái kia từng sợi từng sợi hồn kia nhưng là cả lệ, cái này quỷ dị tình huống, để Lý Đạo Thiên không nhịn được ngẩn người, nửa ngày qua đi mới phục hồi tinh thần lại. Thử nghiệm thông qua hồn thể hướng về cái kia đầy trời võ hồn ấn phát đi tới một đạo tin tức. Cùng lúc đó, những người võ hồn ấn giấu ấn người, đột nhiên chi giác đầu góc rung động, cả người chấn động. Một đạo hùng vi âm thanh ở võ hồn ấn bên trong truyền đến, hồn tôn đã vào chỗ, ngày sau phàm ta hồn tôn tiến độ, đều được ta hồn tôn che chở. Nay vẫn chưa xong, những người võ hồn ấn giấu ấn người, đột nhiên phát hiện trên người một mảnh lũ lam sáng lên, một thân lũ lam hồn bảo liền như vậy ở trên người ngưng tụ. Hồn bào bên trên càng là khắc dấu con đường linh văn hội tụ trận văn, đó là bao hàm kim một thủy hỏa thổ lôi sáu loại thuộc tính dung hợp tiên trợ. Chỉnh kiện hồn bào bên trên, tỏa ra thần bí lại vĩ đại khí tức. Sau đó, một đạo tin tức ở trong đầu hiện lên, liên quan với làm sao thông qua võ hồn ấn lẫn nhau liên hệ giải thích, nhất thời ở trong lòng hiện lên. Tất cả những thứ này theo mệnh hồn ngưng tụ, trong nháy mắt liền phát sinh, phát sinh đến quá mức đột nhiên, điều này làm cho những người võ hồn ấn dấu ấn người sửng Thậm chí có một ít chính đang trong khi giao chiến tu sĩ, nhân vì cái này kịch biến còn dừng lại trong tay cử động ngừng hạ thủ. Điều này làm cho đối thủ trong nháy mắt tìm tới cơ hội, pháp khí pháp bảo đạo pháp hướng về trên người liền bắt chuyện mà đến. Điều này làm cho những này võ hồn ấn dấu ấn người nhất thời phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoàng hốt, muốn hoàn thủ, nhưng là đã hơi trễ. Chỉ là khi bọn họ có chút tuyệt vọng, nhìn những người gào thét mà đến công kích thời gian. rầm rầm rầm Từng trận nổ vang nổ lên, thế nhưng... Làm bụi trần tản đi, hồn bảo vẫn không gió mà bay, cái kia những pháp khí kia cũng được, pháp bảo cũng được, đều là trực tiếp bị hồn bảo đánh bay, những người đạo pháp càng là liền ở hồn bảo bên trên lưu lại điểm nhăn nhún đều không có. Không chỉ dừng như vậy, chịu đến công kích hồn bảo, càng là phản phất bị phát động phản ứng cơ chế bình thường, vô số hồn kia hướng về bốn phía tản ra, khắp dấu thành đạo đạo linh văn, bốn phía vô số linh khí hội tụ, từng đạo từng đạo nhị phẩm tiên trận trong nháy mắt hình thành đầy trời ánh sáng hướng về những người choáng váng đối thủ bào phủ mà đi. Nay tương đồng một màn, phát sinh ở mấy hạ giới tinh vực một bên vực linh tinh bên trên, điều này làm cho những người nguyên bản chỉ là ôm học tập tiến bộ mà gia nhập tinh nhận giáo các tu sĩ, đột nhiên ý thức được, chính mình gia nhập tinh nhận giáo, đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Có điều mấy chục hô hấp trong lúc đó, tất cả những thứ này liền phát sinh, mà hết thể này chủ đạo người, lý đạo tiên. Lúc này lại là ở tiên vực địa cầu tinh tử lôi phường trận đạo các tầng thứ hai bên trong, lặng lặng đứng thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Mà hắn đối diện, lê thanh sắc mặt nhưng là càng ngày càng tối. chương 220, hồn giới. Mà khải linh tinh trên sở hữu tu sĩ, nhưng đều là rõ ràng, này một hồi kịch biến, đến cùng là nhân tại sao, đều là trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn trên người cái kia tỏa ra ưu lam quan mang, hiện lên khí thế khủng bố hồn bảo cảm thụ cái kia hồn bảo bên trên con đường thần bí linh văn trận văn Sở hữu Cực Đạo Võ Tông thành viên đều là tự đáy lòng cảm thấy một luồng mạnh mẽ lòng trung thành. Hay là trước có thật nhiều Cực Đạo Võ Tông đệ tử, đều là bởi vì các loại nguyên nhân mới bất đắc dĩ gia nhập Cực Đạo Võ Tông. Thế nhưng theo này Võ Hồn ấn kỳ biến, còn có Lý Đạo Thiên Hồn thể ngưng tụ hoàn thành sau khi, cái kia không ngừng từ Võ Hồn ấn bên trong tản mát ra vĩ đại khí tức. Sở hữu Cực Đạo Võ Tông các đệ tử, rốt cục hoàn toàn hoàn hảo đối với Cực Đạo Võ Tông sản sinh mãnh liệt lòng trung thành. Hoặc là nói Đối với tông chủ lý đạo thiên mạnh mẽ, sản sinh thần phục cảm, đây là người yếu trời sinh đối với cường giả thần phục bản năng. Sở hữu cực đạo võ tông đệ tử, lúc này bất luận đang làm gì, đều là không hẹn mà cùng ngừng lại, tâm tình kích động căn cứ võ hồn ấn truyền đến phương pháp, thần thức cấp tốc tiến vào võ hồn ấn bên trong, đi đến hồn thể bên trên. Tiên phủ bên trên, mộ vân lý cảm thụ này đột nhiên bị biến, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng là vội vã căn cứ trong đầu hiện lên phương pháp, thần thức thông qua võ hồn ấn liên thông hồn thể Lúc này Mộ Vân Lý tâm tình khá là kích động, càng là đối với có thể lần thứ hai về tiên vực, nắm giữ vô cùng mãnh liệt tự tin. Cái này kịch biến, chứng minh Lý Đạo Thiên lại trở nên mạnh mẽ, mà Lý Đạo Thiên càng là mạnh mẽ, như vậy hắn tiền đồ càng là quang minh. Khải Linh Tinh trên sở hữu Lý Đạo Thiên các thân nhân, càng bị trận này kịch biến kinh đến. Lý Vân Giao, Lý Bách Sinh mọi người đều là nhìn trên người hồn bảo dừng lại tu luyện, lòng tràn đầy vui mừng thần thức chìm vào võ hồn ấn bên trong lần này liền ngay cả cách xa ở những khác linh tinh trên cực kiếm sinh cũng là không nhịn được trong lòng rung mạnh cảm thụ lý đạo thiên hồn thể cái kia vĩ đại khí tức sắc mặt vừa kinh vừa vui vội vã cùng giả lạc xuyên đồng thời thần thức tiến vào võ hồn ấn bên trong mà những người lý đạo thiên người quen cũ môn cũng là ánh mắt có chút phức tạp đem thần thức chìm vào võ hồn ấn bên trong một viên hàng tinh trong trung tâm khủng bố nhiệt độ bên dưới một đạo tỏa ra chói mắt ánh bạc bóng người không ngừng đang nuốt chửng này khủng bố viêm lực khí tức trên người đang nhanh chóng tăng vọt thế nhưng đột nhiên nhưng là cả người chấn động. Sau đó trên người U Lam sáng lên, đường ánh ánh bị đột nhiên nô ra biến động, cho thức tỉnh, có điều khi thấy trên người U Lam hồn bảo, nhưng là trong lòng hơi ấm, cảm thụ trong đầu hiện lên tin tức, đường ánh ánh chưa hề đem thần thức chìm vào võ hồn ấn bên trong. Phu quân đại nhân cố gắng như vậy, lại có hành động mới đây. Ta không nữa nỗ lực sao được. Gặp theo không kịp phu quân bước chân, phu quân, chờ ta. Ta đang cố gắng. Đường ánh ánh tâm tư khẽ nhúc đích, Lần thứ hai bình tĩnh lại, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, trên người ánh bạc trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng. Làm khải linh tinh trên cực đạo võ tông các thành viên, còn có hắn linh tinh tinh nhận giáo các giáo đồ thần thức, thông qua võ hồn ấn đi đến lý đạo thiên hồn thể thời gian. Rơi vào bọn họ trong ý thức, là một cái rộng rãi vô cùng ú lam không gian. Mọi người đều là hiếu kỳ nhìn bốn phía, sau đó chính là nhìn cái kia từng đạo từng đạo tăng cường tiến vào bóng người. Ngay ở sở hữu tu sĩ đang buồn bực đến chỗ này có ích lợi gì thời điểm Lý Đạo Thiên nhưng là có hoàn toàn khác nhau cảm giác những này từng cái từng cái ý thức tiến vào hồn thể các tu sĩ sở hữu tin tức đều phảng phất trần chuồng hiện ra ở trước mắt hắn bình thường tựa hồ hắn dễ dàng là có thể tùy ý điều lấy loại này cảm giác rất không khoa học thế nhưng đấy lòng trực giác lại nói cho Lý Đạo Thiên này rất hợp lý muốn nhiều cũng vô dụng Lý Đạo Thiên thử nghiệm hướng về một cái võ hồn ấn ánh sáng tối ám tu sĩ ý thức thể triển khai cái kia hồn thể lấy ra năng lực. Sau đó, vô số ký ức trong nháy mắt ở lý đạo thiên trong lòng hiện lên, nguyên bản phức tạp bư A7, lượng lớn ký ức bị hồn thể trong nháy mắt thu dọn phân loại, ở lý đạo thiên trong lòng có thứ tự nổi lên. Tu sĩ kia một đời, các loại ký ức sâu sắc điểm bước ngoặt, còn có ký ức sâu sắc nhất phương pháp tu luyện, đạo pháp đều là từng cái bị hồn thể lấy ra. Chuyện này, cái này hồn thể năng lực mới, để lý đạo thiên không nhịn được ngần người, có điều lý đạo thiên vẫn là rất nhanh sẽ thu hồi tâm thần. Sự chú ý tiếp tục trở lại cái kia bị lấy ra ký ức tu sĩ trên người. Chỉ thấy tu sĩ kêu ý thức thể, thật giống không có cái gì nhận biết như thế, chính ở chỗ này hiếu kỳ chung quanh quan sát. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Chuyện này. Ngay vào lúc này, một thanh âm ở Lý Đạo Thiên đáy lòng hiện lên, để hắn suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên mà ra. Ký ức có hay không dành trước. Thanh âm này, sao như thế quan hay? Lý Đạo Thiên có chút kinh. Người là ai? Lý Đạo Thiên nghiêm túc hỏi. Đấy lòng nhưng đang cố gắng hồi ức đạo này thanh âm quen thuộc đến cùng thuộc về ai. Ký ức có hay không dành trước. Thanh âm quen thuộc lại văng lên. Đột nhiên, lý đạo thiên chấn động trong lòng, nhớ tới đến thanh âm này tại sao như thế quen thai. Đây là chính mình em thanh. Dành trước. Lý đạo thiên đột nhiên phản ứng lại, đây là chính mình hồn thể chuyển cho mình âm thanh. Ký ức đã có phân. Có hay không sàng lọc, hủy bỏ không quan hệ ký ức. Người là hồn thể. Phải. Câu trả lời này. Để Lý Đạo Thiên đột nhiên trong lòng hơi phát lệnh, chẳng lẽ mình lại thai nén thứ đổ gì đi ra. Liên quan với điểm này, Lý Đạo Thiên cũng là không nói gì, đặc biệt tiểu hát sinh ra, quả thực lật đổ hắn đối với sinh mệnh nhận thức. Như vậy hiện tại chính mình này hồn thể, chẳng lẽ lại là cùng tiểu hát như thế. Ta tức là ngươi. Cũng không phải ngươi, nhưng cũng là ngươi. Ngươi có thể cho rằng, ta là ngươi phục chế thể. Chuyện khi nào? Mới vừa, lấy ra vị kia tu sĩ thời điểm ta thuận tiện cũng lấy ra thuộc về chúng ta ký ức. Thuộc về chúng ta, ta tức là ngươi, ta là mệnh hồn, ngươi là ta điều tiết địa hồn cùng thiên hồn sau sản sinh tự mình, mà ta là ngươi sinh ra bản nguyên. Mà hiện tại đọc ký ức chỉ là để cho tiện giao lưu, ta cũng có thể cắt bỏ ký ức, lần thứ hai trở về hỗn độn, thế nhưng cơ cho chúng ta chúng ta ký ức, động tác này đối với chúng ta phát triển bất lợi. Lý đạo thiên ngẩn người, trong lòng tràn đầy quỷ dị cảm giác. Rất khó lý giải sao? Thực sự không được. Ngươi liền đem ta xem thành là ngươi nhân cách phân liệt sau hình thành, trí năng hệ thống phụ trợ cũng được. Này toán cái gì? Xuyên Việt không có hệ thống, chính ta tạo. Có thể hiểu như vậy. Đừng lo lắng cái gì đoạt xác, hoàn toàn ký ức cùng chúng, hồn thể năng lực cùng chúng, đoạt xác xong, ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Có khác nhau à? Cũng vậy. Hồn thể xây dựng dĩ nhiên hoàn thành, ta sinh ra, thực là chúng ta trong tiềm thức linh quang lóe lên sinh ra. Cái này khởi điểm, từ võ hồn ấn tăng thêm dấu ấn người ngưng tụ võ hồn ấn liền bắt đầu. Chỉ là đó là sau bảy phách chưa hoàn toàn, ta muốn sinh ra phần cứng điều kiện còn chưa đủ. Cho tới ta có thể làm gì, ta đến cùng là cái gì, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hết thảy tất cả, không đều ở trí nhớ của ngươi tiềm thức nơi sâu xa nhất sao. Lý Đạo Thiên lần thứ hai ngẩn người, có điều rất nhanh bình tĩnh lại. Rốt cục, ở trí nhớ kia nơi sâu xa, một luồng tin tức theo Lý Đạo Thiên hồi ức, cấp tốc hiện ra đến. Đó là liên quan với tất cả những thứ này nguyên nhân cùng kết quả. Hô! Không nghĩ tới A. Lý đạo thiên cười khổ, quả nhiên tất cả những thứ này còn đúng là chính mình gây ra đó. Chúng ta xuyên việt thế giới, cứ có khả năng là một cái mạt pháp thế giới, tuy rằng hướng đi khoa học kỹ thuật con đường, thế nhưng sở hữu tiên hiệp truyền thuyết, thực so với phía thế giới này cường đại hơn, hoàn thiện. Đúng thế. Có điều nói đi nói lại, chúng ta hiện tại có tính hay không tinh thần phân liệt, lầm bầm lầu bầu. Ừm. Sát thực cũng là, có điều cũng rất bình thường. Này còn bình thường. Tay trái đánh tay phải, còn chưa là thuộc về mình. Này không bình thường sao? Đi máy bay có thể toán bắn pháo à? Ngậy. Không tính. Vì lẽ đó, bây giờ còn có cái gì khúc mắc à? Khắc khắc. Người mình người mình. Trong tiềm thức trí nhớ của kiếp trước cực kỳ hữu dụng, chúng ta muốn khai quật. Xác thực. Ta thật giống có một cái không thuần thục ý nghĩ. Ừm. Đối với cái này không thuần thục ý nghĩ. Ta điều khiển hồn thể giúp ngươi hoàn thiện. Kha kha. Hi hì, hì. Ngươi thật là một gian người. Vậy ngươi có thích hay không? Ta thật thích nha. Ha ha ha. Hia hia hia. Bắt đầu đi, phía thế giới này, quá vô vị, giàn vặt một hồi mới chơi vui. Ai? Lời ấy rất được ta tâm. Ha ha ha. Hia hia hia. Vụ. Theo một tiếng vang vọng, bốn phía bắt đầu kỳ biến. Ngay ở hồn thể bên trong có ý thức thể, có chút hoảng hốt thời điểm một luồng tin tức lần thứ hai từ mọi người trong đầu hiện lên, hồn giới tân thành, hoan nên chư vị tới đến hồn giới, lạc ta võ hồn ấn, không chỉ dừng được ta hồn tôn che chở, sau lần đó hồn giới sẽ vì sở hữu giáo đồ truyền thụ con đường tu luyện, sở hữu tin tức có thể thông qua thần thức tiến vào võ hồn ấn tìm tòi. mở ra tin tức, theo giáo đồ số lượng tăng cường, gặp ngày càng hoàn thiện, vì lẽ đó hồn giới phát triển, cần chúng giáo đồ đồng tâm hiệp lực cộng sang huy hoàng. rộng âm thanh ở mọi người trong đầu hiện lên mà sở hữu hồn ấn cũng lần thứ hai dị biến, con đường tân linh văn ở võ hồn ấn trên người hình thành. Hơn nữa mọi người cảm thụ trong đầu hiện lên tin tức, cũng là không nhịn được hơi vui vẻ, thần thức trong nháy mắt hướng về võ hồn ấn mà đi. Sau đó võ hồn ấn bên trong nhất thời một đoạn tin tức hiện lên ở đám tu sĩ trong đầu. luyện khí chi đạo phương pháp tu luyện, hồn tu chi đạo phương pháp tu luyện, tu võ chi đạo phương pháp tu luyện, trận pháp chi đạo bố trí phương pháp, con đường luyện khí cách luyện chế. Con đường luyện đàn cách luyện chế, đạo pháp triển khai phương pháp tu luyện, tiên pháp triển khai phương pháp tu luyện. Mọi người thử thử nghiệm lựa chọn bên trong một hạng, nhất thời càng nhiều tuyển hạng đi ra, rất nhanh sẽ có người bắt đầu thử nghiệm. Một vị tán tu run run rẩy rẩy mang theo tâm tình kích động, lựa chọn một bản thích hợp bản thân ngũ hành linh căn thiên cấp công pháp. Sau đó, cái kia ở trong đầu hiện lên phương pháp tu luyện, để hắn tâm thần dung mạnh, mừng như điên không nớt, cấp tốc lui ra hồn giới, ngồi khuân chân, thử nghiệm tu luyện lên. Mấy chục hô hấp sau khi, vị này tán tu võ hồn ấn trong nháy mắt ánh sáng bùng lên. Nay tình huống tương tự, ở sở hưu tiến vào hồn giới tu sĩ trên người không ngừng phát sinh. Có người chọn công pháp, có người chọn đạo pháp, có người chọn trận pháp chi đạo bố trí phương pháp. Mỗi người, đều chiếm được mình muốn. Sau đó, khi bọn họ xác định tất cả những thứ này đều không đúng hư huyễn sau khi, đều là hướng về hồn tôn dâng lên đầu gối của chính mình. Đây là cái gì dạng vĩ đại tồn tại, là ra sao lòng dạng. Mới sẽ đem nhiều như vậy chuyển thừa như vậy cùng chung. Liên ngay cả cực kiếm sinh cũng là nhìn những người tuyển hạng kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện, này bên trong lại bao hàm hắn sở hữu tu luyện qua phương pháp tu luyện. Hơn nữa, còn có thật nhiều hắn chưa từng nghe thấy đồ vật. Nhiều như vậy người ký ức lấy ra, hồn thể chịu đựng được sao? Không nên xem thường chúng ta hồn thể, Liên hiện tại lượng, trở lại gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Lại nói, chúng ta hồn thể vẫn còn tiếp tục trưởng thành bên trong. Những người này đều sẽ trở thành chúng ta hồn thể hồn lực, lực lượng hương hỏa khởi nguồn, tiếp tục giúp chúng ta tẩm bổ hồn thể, bọn họ nhân số càng nhiều, chúng ta hồn thể càng mạnh, cuối cùng sẽ chỉ là chúng ta hồn thể vượt xa nhu cầu của bọn họ. Chúng ta hiện tại xem như là nhất khí hóa tam thanh sao? Khả năng chứ? Coi như là, cũng chỉ là một mạch hóa hai thanh mà thôi. Lại nói là hoặc là không phải, có trọng yếu không? Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là mèo tốt, phương pháp dùng tốt liền thành cũng là hiện tại đạp tiên bên trên tư liệu, phần lớn đều là đến từ chính cực kiếm sinh, ở tiên vực nghĩ biện pháp câu dẫn mấy cái, bổ khuyết một hồi chỗ trống. Không cần thiết, tiên đỉnh tạm thời vẫn là một cái uy hiếp, hồn thể sơ thành, đến cùng là tương đương với cảnh giới gì, tư liệu quá ít, không cách nào suy tính. Cái này tiên vực, những người đại năng tu luyện quá nhiều năm tháng, thực lực hoàn toàn là cái mê, lấy cực lao cùng phụ thân thực lực cũng là thu được như vậy kết cục. Cùng hạ giới tinh vực không cách nào khá là. Lý do an toàn Chúng ta căn cơ vẫn là hạ giới tiên vực đi, hắn tiên đỉnh không lọc mắt, vừa vặn cho chúng ta được. Cho tới tiên vực các loại tư liệu, lợi dụng được tiểu hắc, tự chúng ta thu được đi. Có điều hạ giới tinh vực những người tiên phủ phủ chủ đúng là nên thu vừa thu lại, hiện tại hồn thể thực lực nên có thể chống đỡ một ít tình cảnh. Nên không cần, cực lao cũng nên hoạt động một chút, thực lực này, tàng sâu như vậy. Này cực lao thật là có thể tăng A. Cái này không thể được, tuổi đến rồi nên nhiều hoạt động một chút thả ra gân cốt. Như vậy đối với thân thể được. Lời ấy có lý. Lại nói nhà chúng ta phu nhân linh hóa. Nang nha, chính là muốn giúp chúng ta làm chút chuyện. Cái này tiểu hàm hàm. Ừm, nhà ta cô dâu nhỏ chính là làm cho người thích. Cút, đó là vợ ta. Rời ạ, ngươi không phải ta. Chết đi. Ngươi liền là của ta, ta con dâu vẫn là ta. Ngươi, hử, chẳng muốn tranh với ngươi. Tư vị gì ta đều có ký ức cúp nhanh lên trở lại ngươi tiền vực đi. Ngươi đối diện cái kia lê thanh sợ là muốn sù lông. Đúng rồi, võ đạo cũng nên đột phá, đợi lát nữa hồn thể thu dọn dễ cảm nội chuyển cho ngươi. Biết rồi. Không có chuyện gì đừng con mẹ nó luôn động ý đồ xấu, nhớ ta hoánh hoánh. Ha ha. Ngực trí chí chính là đẹp như vậy. Mẹ nó. Lý đạo thiên đang muốn chửi ầm lên, nhưng là đột nhiên phát hiện ý thức đã trở lại trong thân thể, ở trước mặt hắn, là lê thanh cái kia đã hắc đến cùng khăn lao như thế mặt ước. Còn chưa chuẩn bị xong mở miệng đây, một luồng cảm ngộ tin tức lại đột nhiên nhét vào trong đầu, đó là mệnh hồn điều khiển hồn thể, thu dọn vô số tu sĩ ký ức, còn có quan trọng nhất cực lao ký ức, quy nạp cảm ngộ. Còn có chính là hồn thể ngưng tụ hoàn thành sau khi, đối với hồn thể vật dẫn thân thể tặng lại phụ dưỡng. Vô số đối với tu luyện cảm ngộ đầu góc hiện lên, vô số hồn lực từ các vị trí cơ thể tuôn ra không ngừng rội giữa thân thể, tích lũy hai mươi mấy năm thân thể rốt cục tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lần thứ hai bắt đầu lột xác. Lý Đạo Thiên đối diện Lê Thanh, lúc này tâm tình đã vô cùng gay go, nhìn thấy Lý Đạo Thiên mở hai mắt ra đang muốn mở miệng, kết quả Lý Đạo Thiên nhưng là đột nhiên cả người khí tức tăng vọt, toàn bộ trận đạo các linh lực bắt đầu bạo động. Đây là... Muốn đột phá? Không đúng, hợp thể kỳ tầng thứ 9, đột phá động hư kỳ khí tức gợn sóng có như thế khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Lê Thanh bị Lý Đạo Thiên đột biến rung rung, đã quên phát hỏa. chương 221, chuẩn bị đột phá dung thần cảnh. Từ lôi phường trận đạo các bên trong, lý đạo thiên trầm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ bên trong thân thể dị biến, trên mặt lộ ra mỉm cười. Võ đạo. Nguyên bản còn cần chút thời gian mới có thể đột phá, có điều bảy phách hội tụ hồn thể sơ thành, cùng thân thể hỗ trợ lẫn nhau hồn thể đối với thân thể phụng dưỡng đúng là cực kỳ ra sức. Điều này làm cho nguyên bản còn muốn, mười mấy thì giờ cảnh thủy ma công phu võ đạo tu vi cảnh giới, lúc này cũng là muốn bắt đầu đột phá. Nhìn có chút nghi ngờ không thôi Lê thành Lý Đạo Thiên trong lòng thầm than, kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa, tiến vào tiên vực kế hoạch lúc trước nguyên bản chỉ là biết điều hèn mọn phát dụng Ai biết ra tiểu hắc biến số này, điều này làm cho vốn là muốn phải khiêm tốn chính mình, ở tiêu căng này điều đường cao tốc trên, càng chạy càng xa. Cũng được, nếu tùy vào số mệnh, tiêu căng như vậy một điểm lại có làm sao? Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên, hướng về Lê Thanh mỉm cười mở miệng hỏi, ừm, vị này Lê cái này, mới vừa chợt có ngộ ra. Xem ra tu vi cảnh giới là muốn đột phá, ngày hôm nay không có thời gian chơi với ngươi quá ra ra. Nói xong những này, Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ Lê Thanh vẻ mặt làm sao, thân hình lẽ lên hướng về tầng thứ nhất cầu thang bay vọt mà đi. Hắn cảm giác được trong cơ thể chính mình, cái thứ nhất từ lâu năng lượng hóa tế bào, rốt cục ở 20, 30 năm tích lũy cùng hồn thể phụng dưỡng dưới bắt đầu sản sinh tân dị biến. Ngươi, mà Lý Đạo Thiên phía sau Lê Thanh lúc này là thật sự khí sướng sốt, nàng lớn như vậy sống này mấy ngàn năm tháng chưa từng bị một tên tiểu bối như vậy thất lễ quá. Quá gia gia, Lê sư tỷ, ta đi giao hơn hắn. Tiểu tử này quá không biết đạo thiên cao địa dài, chúng ta tuyệt đối không thể như vậy quên đi. Cái kia nam tiên sĩ nhìn Lê Thanh tức giận khuôn mặt, trong lòng mừng thầm, vội vã mở miệng biểu hiện nói. Mà Lê Thanh nghe được ngôn ngữ của hắn, quay đầu nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt âm trầm con người híp lại, mấy giây nhìn chăm chú. Để cái kia nam tiên sĩ rốt cục lần thứ hai nhớ tới Lê Thanh là ra sao một vị tổ tông, trên mặt lần thứ hai hơi hơi trắng lên, hơi túi đầu không dám lại mở miệng. Người đang dạy ta làm việc. Không. Không có. Lê Sư tỉ hiểu lầm. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9 luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, đột phá động hư kỳ đến cùng có thể gây ra nhiều động tính lớn. Lê Thanh lúc này là thật sự phát hỏa, nguyên bản phụ thân Lê Nghĩa toàn làm cho nàng đến tiếp xúc một chút vị này, rất khả năng là trận đạo thiên mới lý đạo thiên thời điểm nàng còn có chút buồn bực cùng căm ghét. Thế nhưng hiện tại nàng là thật sự muốn nhìn một chút, một vị luyện khí tu sĩ đối với với mình rốt cuộc có thể rất cứng tới khi nào? Đột phá động hư kỳ, ta Lê Thanh coi như chỉ dùng linh áp liền có thể đem ngươi ép trên đất tan bùn. Nghĩ đến bên trong, Lê Thanh thân hình lóe lên cũng là đi theo lý đạo thiên phía sau, cấp tốc hướng về tầng thứ nhất bay đi. Lúc này độc lưu lại nam tiên sĩ. Trên mặt hơi né qua một tia hoán độc, có điều rất nhanh liền bị hắn cất đi, ánh mắt lóe lên cẩn rằng, cuối cùng này nam tiên sĩ vẫn là lựa chọn theo lê thanh phía sau đi theo. Mà lúc này cái này động tĩnh, từ lâu đem tầng thứ hai sở hữu tiên sĩ, đều làm cho không có gì tầm tình tiếp tục tĩnh tu trận đạo, cũng là thân hình lóe lên không nhịn được đều cùng đi ra ngoài xem cho vui. Không chỉ dừng như vậy, còn chưa thiếu tiên sĩ từng đạo từng đạo đưa tin phủ phát ra. Mà lúc này, từ lôi phường đại trận hộ sơn ở ngoài. Giữa bầu trời mây đen đã bắt đầu hội tụ, con đường tiếng sấm nổ lên, trong lôi vân ánh bạc không ngừng hiện ra, cùng phong gào thét, tiếng rít dường như bên trong đất trời thổi bày kẹt lệ. Cảnh tượng này rất nhanh sẽ gây nên toàn bộ tử lôi phường chú ý, bao quát phường chủ lê nghĩa tất cả bên trong, vô số tiên sĩ nhìn cái kia trên trời lôi vân đều là trên mặt hơi né qua một tia hiểu ra. Xem ra trong phường lại muốn nhiều một vị tiên sĩ a, chỉ là lần này độ đạp tiên kiếp chính là ai, không ít tử lôi phường tiên sĩ đều là cướp đoạt một hồi trong đầu ký ức, bài trừ không ít người, đột nhiên phát hiện tử lôi phường gần nhất thật giống cũng không có vị nào tiểu bối tới gần độ đạp tiên kiếp. Độ đạp tiên kiếp không phải là việc nhỏ, chỉ cần tiền kỳ độ kiếp chuẩn bị, trên căn bản là có thể tiêu hao hết một vị độ kiếp kỳ tầng thứ 9 tu sĩ suốt đời tích lũy. Phong ngự trận bản, phong ngự pháp bảo thậm chí là phong ngự tiên bảo, các loại đan dược vân vân. Như vậy động tác lớn, tự nhiên là dấu không được người. đương nhiên, đối với trong phường tăng thêm một vị tiên sĩ. Tử lôi phường thượng tầng cũng là vui vẻ nhìn thấy. Dù sao, này chứng minh tử lôi phường thực lực lại tăng thêm một phần. Vì lẽ đó, này gặp chỉ cần không phải bế tử quan, hầu như sở hữu tử lôi phường cao tầng, đều bị không trung chính đang hội tụ lôi kiếp hấp dẫn đi ra. Làm lý đạo thiên đi đến trận đạo cắt ở ngoài thời gian, nhìn cái kia đầy trời lôi vân, cảm thụ cái kia quen thuộc lôi kiếp khí thức, không nhịn được liếm môi một cái. Trực tiếp ngự không mà lên, đi đến đại trận hộ sơn trận pháp lồng ánh sáng nơi, hơi Đang muốn quay đầu lại hướng về Sơn môn lối ra, mở miệng bay đi, Lê Thanh nhưng là đã đi đến phía sau hắn, chầm mặt mở miệng hỏi. Ngươi này muốn độ đạp tiên kiếp. Ngươi không phải hợp thể kỳ tầng thứ 9. Lê Thanh nhìn đại trận hộ Sơn ở ngoài, cái kia kiếp vân lăn lộn răng rấp, cảm thụ cái kia quen thuộc thiên địa vai khí tức, trên mặt âm trầm hoan hoãn. Nếu như nói chính là độ đạp tiên kiếp đối với mình có thất lễ, ngược lại cũng không phải không thể tha thứ, dù sao đây là mỗi một vị tu sĩ chuyện quan trọng nhất. Ừ. Nên tính là chứ. Ta lúc nào đã nói chính mình là hợp thể kỳ tầng thứ 9. Đều là chính các ngươi đang dứt lời. Lý Đạo Thiên nghe được Lê Thanh nói tới nhất thời trong lòng khẽ động, này lôi kiếp uy lực tương đương với đạp tiên kiếp sao. Cũng không dùng đặc biệt giải thích, một lời có liên quan hồi đáp, phản chính mình quả thật không phải hợp thể kỳ tầng thứ 9, cũng không tính nói dối. Mà Lê Thanh nhưng là bị Lý Đạo Thiên đỉnh đến trận mắt khinh thường, trên mặt có chút tức giận, nhưng nhìn ở Lý Đạo Thiên muốn độ đạp tiên kiếp phần trên. Vẫn là nỗ lực cố nén một hồi tinh khí, mở miệng nói rằng Độ đạp tiên kiếp muốn đi ra ngoài phường ở ngoài, phương ở ngoài mấy chục giảm nơi có đăng tiên đài Đó là chuyên môn cho độ đạp tiên kiếp tu sĩ chuẩn bị Ngươi biết do muốn lâm độ kiếp, làm sao còn có không đi trận đạo các học tập trận đạo Còn có ngươi chuẩn bị kỹ càng độ kiếp đồ vật à Này lý đạo thiên nếu như thật sự dường như phụ thân từng nói Rất khả năng là một cái trận đạo thiên tài tuyệt thế lời nói Cái kia tuy rằng rất làm người ta ghét thế nhưng vẫn là đối với trong phường là hiếm có một vị nhân tài. Tự nhiên là phải chú ý một hồi hắn vấn đề an toàn, độ đạp tiên kiếp không phải là việc nhỏ. Căn bản không mở ra được chuyện cười. Ồ, như vậy, chuẩn bị. Không a độ cái cướp, còn cần muốn chuẩn bị. Phương ở ngoài có đăng tiên đài thích hợp độ đạp tiên kiếp đúng không? Cảm tạ bảo cho. Lý đạo thiên đúng là bị Lê Thanh hỏi đến hơi sức sở, có điều cảm thụ sắp dáng lâm lôi kiếp, Lý đạo thiên rất nhanh thu lại tâm tư. Hướng về Sơn Môn ở ngoài nhanh chóng ngự không mà đi. Nay tử lôi phường bên trong, xác thực cũng không phải thích hợp đất độ kiếp. Mà Lê Thanh Nhưng là bị Lý Đạo Thiên từng nói, cho làm cho cũng là ngẩn người. Không có gì chuẩn bị, liền độ đạp tiên kiếp. Biết do muốn độ đạp tiên kiếp, còn đi trận đạo các học tập trận Pháp. Đây rốt cuộc là nơi nào đến nhà quê. Đến cùng có biết hay không, đạp tiên kiếp đến cùng khủng bố đến mức nào. Sợ là cho rằng đạp tiên kiếp, cùng những người luyện khí cảnh giới thời gian tiểu thiên kiếp như thế. Thanh Nhi, đây là Lý Đạo Thiên muốn độ đạp tiên kiếp. Lúc này, Lê Thanh còn ở sướng suốt, Lê Nghĩa toàn âm Thanh Nhưng là chuyển vào đầu góc của nàng. Đúng, phụ thân. Ồ, rất cao minh tàng tức thuật A. Ta lại cũng không phát hiện hắn lại là một vị độ kiếp kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Có điều cũng thật người này trận đạo thiên phú vạn năm một, ngươi muốn nhiều tiếp xúc một chút, đối với tương lai ngươi trưởng quản trong phường, chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Đúng rồi, này Lý Đạo Thiên đối với độ đạp tiên kiếp chuẩn bị. Có chuẩn bị thỏa đăng chứ? Hắn nói. Độ cái cướp. Còn cần chuẩn bị. Ngay ở mười mấy hơi thở trước, này lý đạo thiên hắn còn ở trận đạo các tầng thứ hai học tập nhị phẩm tiên trận đây. Lần này coi như là lê nghĩa toàn kiến thức rộng rãi, cũng là không nhịn được mà người. Dương phượng hy người sư tôn này là làm kiểu gì? Độ đạp tiên kiếp không có chuẩn bị. Hắn lý đạo thiên cho rằng đây là luyện khí tu sĩ những người tiểu tiên kiếp. Thanh nhi, người nhanh đi trong phường kho đáo điều lấy độ kiếp cần thiết. Cấp tốc chạy tới đăng tiên đài. Phải nhớ kỹ, trước tiên đừng đem đồ vật cho hắn, nếu như thế xúc động, vậy hãy để cho này lý đạo thiên trước tiên nếm chút vị đắng. Còn có chính là, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tình cảm càng nặng Phải. Phụ thân đại nhân. Lê Thanh tuy rằng đấy lòng có chút chống cự giúp lý đạo thiên chân chạy, thế nhưng phụ thân đều nói như vậy. Hơn nữa lý đạo thiên nếu như đúng là một vị trận đạo thiên tài tuyệt thế, như vậy tự mình rót cũng không phải là không thể chịu được một hồi. Người làm việc lớn Không khu tiểu tiết. Nghĩ như thế, Lê Thanh thân hình lóe lên cấp tốc hướng về Tử Lôi Phường Kho đáo bay đi. Mà lúc này sáu vị Thái thượng trưởng lão cũng là bị Lý Đạo Thiên trận này lôi kiếp hấp dẫn đi ra. Nhìn thấy cũng là ở chủ điện bên trên đứng lơ lửng trên không lê nghĩa toán, đại thái thượng trưởng lão từ Nhị Như mở miệng truyền âm nói, "Đây là Lý Đạo Thiên muốn độ đạp tiên kiếp." "Đúng, đại thái thượng trưởng lão ngươi cũng không nhìn thấu này Lý Đạo Thiên tu vi cảnh giới." Khắc khắc. Hắn là hợp thể kỳ tầng thứ 9. Hoặc là nói là độ kiếp kỳ tầng thứ 9, đối với ta mà nói, có khác nhau sao? Từ nhị như bị lê nghĩa toàn hỏi ngược lại đội lên đỉnh, có chút lúng túng, có điều vẫn là rất nhanh tìm cái cớ lừa gạt quá khứ. Cũng là, Đại Thái Thượng Trưởng Lão, mới vừa thanh nhi nói rồi, này Lý Đạo Thiên cái gì đều không chuẩn bị, liền chạy đi độ đạp tiên kiếp. Hơn nữa này Lý Đạo Thiên, mới vừa còn ở trận đạo các học tập tiên trận tới. Cái gì? Tiểu Dương làm sao dạy đồ đệ? Độ đạp tiên kiếp là có thể cho đùa. Từ nhị như này gặp nghe được Lê Nghĩa Toàn từng nói, cũng là có chút ngộng, sau đó tâm tình có chút phẫn nộ, này Dương Phượng Hy làm sao dạy đồ đệ. Độ đạp tiên kiếp chuyện lớn như vậy, lại không nhúc nhích không tính, không thanh không tức, không hề chuẩn bị liền độ. Nghĩ đến bên trong, từ nhị như một đạo đưa tin phụ trực tiếp liền phát đến Dương Phượng Hy nơi nào, sau đó người liền hướng phường ở ngoài bay đi. Mà hắn năm vị thái thượng trưởng lão, này gặp nghe được Lý Đạo Thiên như vậy độ đạp tiên kiếp, cũng là không nhịn được trong lòng cả kinh. Vội vã đi theo từ nhịn như phía sau, hướng về phường ở ngoài bay đi. Nay gặp 6 vị Thái Thượng Trưởng Lao đấy lòng đều có chút tức giận, nếu không là xem ở Dương Phượng Hy trận đạo tu vi trên, suýt chút nữa đã nghĩ đi Dương Phượng Hy trước mặt, quay đầu đâu mặt chửi mắng một trận. Mà lúc này, chính đang trận đạo các tầng thứ 7, bổ sung chính mình trận đạo căn cơ Dương Phượng Hy, nhưng là bị Đại Thái Thượng Trưởng Lao đưa tin phù cho làm cho ngẩn người, người, hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, mới vừa đọc xong đưa tin phù bên trong nội dung, nhất thời hoàn toàn biến sắc Này chết tiểu tử." Dương Phượng Hy vội vã bỏ lại trong tay thẻ ngọc, trực tiếp liền hướng tầng thứ 6 cầu thang bay đi, cùng lúc đó một đạo đưa tin phù hướng về Chu Ngọc Bích trực tiếp gửi đi mà đi. Mà lúc này chính đang trận đạo các tầng thứ 4 học tập tứ phẩm tiên trận Chu Ngọc Bích, cũng là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đưa tin phù cắt đứt chưởng tư. Nhìn đạo này thuộc về sư tôn đưa tin phù, Chu Ngọc Bích không dám thất lễ, vội vã nhận lấy. "Ngọc Bích, ngươi nào còn có không thể chống đỡ lôi kiếp tiên bảo pháp bảo. Người sư đệ đang muốn độ đạp tiên kiếp. Cái gì? Chu Ngọc Bích đột nhiên cả kinh, trực tiếp từ trên bồ đoàn đứng lên, thân hình lóe lên, đã hướng về cửa thang gác bay đi. Sư đệ tu vi cảnh giới không phải mới đến hợp thể kỳ tầng thứ 9 à? Làm sao đột nhiên liền muốn độ đạp tiên kiếp? Nay cảnh giới võ đạo chiều ngang lớn như vậy à? Đáng chết, năm đó chuẩn bị đều ở độ đạp tiên kiếp thời điểm hủy diệt rồi thất thất bát bát ta. Người sư đệ này, muốn độ đạp tiên kiếp, làm sao còn cùng cái người không liên quan như thế? Chu Ngọc Bích này gặp trong lòng cũng là cùng Dương Phượng Hi như thế, vừa vội vừa tức, hận không thể tóm chặt Lý Đạo Thiên lỗ thai mạnh mẽ chất vấn một lần. Mà lúc này, từ lôi phường mấy chục rằm ở ngoài, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia bằng phẳng đăng tiên đài, gật gật đầu, nơi này độ kiếp xác thực so với ở từ lôi phường thích hợp hơn nhiều. Lý Đạo Thiên ở đang trên tiên đài rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chính đang không ngừng hội tụ kiếp vân, không nhịn được ngáp một cái. Này kiếp vân vẫn là như cũ, uy lực đúng là không tiện đánh giá thế nhưng này hình thành tốc độ thật sự có đủ chậm, nếu không là sẽ tự động lần theo lời nói, đồ chơi này có thể đánh chết ai. Kiếp vân hội tụ tốc độ quá chậm, treo đến ly đạo thiên không nhịn được đáy lòng nhổ nước bọn, thế nhưng hắn nhưng lại không biết, lúc này sư tôn của hắn Dương Phượng Hy cùng sư tỷ Chu Ngọc Bích nhìn bên này kiếp vân, gấp đến độ dường như trên chảo nóng con kiến, chung quanh nghị trăm phương ngàn kế, cùng quen biết tiên sĩ, đổi lấy có thể chống đỡ đạp tiên kiếp một ít uy lực đặc thù tiên khí. Lý Đạo Thiên nhìn vậy hẳn là còn có một hồi mới gặp hội tụ hoàn thành lôi kiếp, có chút kẻ nhạt, thẳng thắn tại đây đang trên tiên đài ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ trong cơ thể ở hồn lực tầm bộ dưới, đang tiến hành kỳ dị biến hóa. Theo tâm thần lắng động, Lý Đạo Thiên phát hiện trong cơ thể chính mình, phảng phất mở ra hoạch tách ra bình thường, mỗi một tế bào đều cùng mọi khi không giống nhau, ở không ngừng run rẩy động. Ở tế bào bên trong, chính đang phát sinh biến hóa kỳ dị, phảng phất đều từ an ổn trạng thái bị thức tỉnh bình thường đang ấp ủ một hồi kinh thiên đại bạo phát. Chỉ là trận này bạo phát, còn giống như thiếu hụt chút gì, phảng phất pháo còn không gặp phải hỏa, cái kia kiếp nổ còn không bị nhen lửa. cảm nhận được nơi này, Lý Đạo Thiên mở hai mắt ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung cái kia kiếp vân, hơi có suy nghĩ. Quả nhiên, này kiếp vân chính là bên trong đất trời đối với sinh mệnh nhảy vọt biếu tạo, không còn nó vẫn đúng là không được. trong lòng lần thứ hai nghĩ dung thần cảnh đột phá cảnh giới tiếp theo, Lý Đạo Thiên lần thứ hai sắp xếp một lần. Nhìn có còn hay không cái gì không hợp lý nơi. Hiện tại, có hồn thể chống đỡ, loại này tương tự phân tích thu dọn sự tình. Lý Đạo Thiên thật sự tỉnh không ít sức lực, cái kia cảm giác thật giống như trước đây chỉ là dùng của bản viết tay tính toán phức tạp số liệu, hiện tại nhưng là dùng máy vi tính. chương 222, thủ đoạn này cũng quá có thêm. Đăng trên tiên đài, Lý Đạo Thiên buồn bực ngán ngẩm chờ kiếp vân hội tụ hoàn thành. Thuận tiện lần thứ 2 sửa sang một chút, võ đạo dung thần cảnh sau cảnh giới tiếp theo. Đối với cảnh giới này, Lý Đạo Thiên cũng sớm đã có dòng suy nghĩ, trước rất nhiều nhỏ bé nơi còn chưa quá hoàn thiện. Nguyên bản trận pháp tri đạo học tập cũng có một kia từ đây suy ra mà biết dự định, tận lực ở mười mấy năm qua bên trong, hoàn thiện này cái kế tiếp cảnh giới võ đạo cầu tứ. Thế nhưng, hiện tại nguyên bản phức tạp công tác, ở hồn thể ủng hộ, đã toàn bộ trong nháy mắt hoàn thành rồi. Mà võ đạo này một cái con đường tu luyện, cũng tại đây cảnh giới tiếp theo rốt cục cùng luyện khí tri đạo, hoàn toàn phân chia ra đến. Võ đạo dung thần cảnh cảnh giới kế tiếp. Đạo thân cảnh, mỗi đóa hoa là một thế giới, một hạt cát là một cực lạc. Nếu như nói dung thần cảnh là thân thức dung hợp nguyên thân, cả người lần thứ hai thăng hoa. Như vậy đạo thân cảnh chính là mỗi một tế bào đều hóa thành một cái loại nhỏ thế giới, vô cùng bé, lại lớn vô hạn. Mãi đến tận đạo thân cảnh viên mãn thời gian trong cơ thể tế bào, nhưng là số lượng như sông hàng chi sa bình thường từng cái từng cái tiểu thế giới. Đến lúc đó, coi như vùng thế giới này hướng đi tịch diệt. Lý Đạo Thiên vẫn có thể thân thể bất diệt, phá tan cái này vi độ, đi đến thế giới mới. Ta thân tức ta nói, ta nói tức ta thân, chính là đạo thân cảnh. Đạo thân cảnh, khai phá chính là trên thân thể mỗi một tế bào, mỗi một tế bào đều thành tựu một cái tiểu thế giới, mãi đến tận toàn thân mỗi một tế bào đều chuyển biến xong, vậy thì là đạo thân cảnh viên mãn. Cho tới võ đạo cảnh giới tiếp theo. Lý Đạo Thiên đã có cấu tứ, thế nhưng còn không hoàn thiện, cần phải tiếp tục tích lũy. Đương nhiên, cái này cũng không đòi liên này đạo thân cảnh viên mãn chỉ sợ đã đủ để ngang dọc giới này. Lại nói đạo thân cảnh muốn đến cảnh giới viên mãn, chỉ sợ muốn tích lũy rất lâu a Người thân thể có bao nhiêu tế bào? Lý Đạo Thiên không biết, hiện tại cũng không bài đủ có thể tra. Thế nhưng coi như là hiện tại hồn thể cũng không có cách nào thống kê, bởi vì không ngừng còn có tế bào ở phân liệt. Mà thôi Lý Đạo Thiên hiện tại võ đạo tu vi, trong cơ thể hắn tế bào từ lâu năng lượng hóa, căn bản không có phân liệt số lần hạn chế nói chuyện. Tăng thêm tế bào đang không ngừng hóa thành thân thể võ đạo tu vi cảnh giới. Bởi vì vũ nguyên nếu như đến tối vi mô hóa thời điểm, thực đều là bắt nguồn từ thân thể bên trong, mỗi một tế bào lấy ra tế bào sức mạnh. Hơn nữa theo tế bào số lượng tăng cường, hình thể nguyên bản hẳn là gặp tăng vọt. Thế nhưng là bị võ đạo tu vi cảnh giới cực hạn áp xúc mà cái này áp xúc kết quả là là lý đạo thiên khắp toàn thân cường độ khủng bố đến không phải người thân thể. Lý đạo thiên hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi kiếp trước xem gần Tại sao đầu chọc nhân vật chính vóc người xem ra như vậy như gà, thế nhưng là lại mạnh đến hoàn toàn không khoa học? Thực, này rất khoa học. Cô động đều là tinh hoa, mật độ càng cao cường hơn hơn cao. Thân thể áp xúc đến mức tận cùng phản pháp quy chân, thân thể mật độ lớn vô hạn, cuối cùng mới sẽ đạt tới loại kia. Thân thể kháng đạn hạt nhân dường như mỗi ken sâu cắn vô địch cảnh giới sao. Lý đạo thiên tâm tư tung bay, tìm kiếm tương lai mình con đường tu luyện. Đương nhiên, hiện tại chính mình võ đạo tu vi thành kiểu đều là bởi vì UZFBFUFF, nếu không là này vô hạn khôi phục vũ nguyên, võ đạo tiến triển, chỉ sợ là cần lấy ngàn năm, vạn năm làm đơn vị. Đặc biệt dung thần cảnh đột phá đạo thân cảnh. Lý đạo thiên ngồi khoanh chân, đáy lòng quy nạp võ đạo tu vi tổng kết, không trung kiếp vân đã ngưng tụ hoàn thành, lúc này từ lôi phường ở ngoài chu vi mấy trăm giảm, đều là một vùng tám tối, kiếp vân ô mêng ngông đem toàn bộ không trung bao phủ, con đường lôi long thai kiếp vân bên trong du lịch lan lộn. Rốt cục đến rồi sao? Lý Đạo Thiên đứng lên, nhìn không chung đã hội tụ thành hình kiếp vân nết miệng nở nụ cười, ngựa không mà lên. Mà lúc này, không mấy bóng người cũng là bởi vì trận này lôi kiếp ra đại trận hộ sơn, xa xa mà nhìn. Mà có bốn bóng người nhưng là vượt ra khỏi mọi người, hướng về Lý Đạo Thiên nơi này cấp tốc bay nhanh mà tới. Không trung Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích nhìn cách đó không xa, tương tự ở hướng về Lý Đạo Thiên Phương hướng chạy đi một nam một nữ hai vị tiên sĩ, đều có chút không rõ đối diện một chút một nam một nữ kia tự nhiên là Lê Thanh cùng vị kia nam tiên sĩ lúc này Lê Thanh tự nhiên cũng là nhìn thấy Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích hướng về các nàng hai mỉm cười gật đầu Dương Phượng Hi nhìn thấy Lê Thanh mỉm cười tự nhiên cũng là lễ phép trở về cái mỉm cười có điều nhưng trong lòng là cực kỳ không rõ Phương Chủ Lê Nghĩa toàn con gái ở tử lôi phường địa vị nhưng là cao quý cực kỳ hiện tại này phương hướng hẳn là hướng về lý đạo thiên phương hướng đi đây là muốn làm gì đấy lòng mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng dương phượng hi vẫn là nhanh chóng đè ép xuống, nhìn kiếp vân đã thành hình, thiên nguyên đột nhiên bạo phát, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hướng về lý đạo thiên phương hướng bay nhanh mà đi. mà chu ngọc bích nhưng là nhìn lê thanh, ánh mắt lóe lên, sắc mặt không phải rất vui vẻ. sư đệ lúc nào cùng nữ nhân này nhận thức, cán răng, chu ngọc bích hướng về lý đạo thiên phương hướng, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. mà lê thanh nhưng là nhìn dương phượng hi cùng chu ngọc bích bóng lưng, khẽ mỉm cười, vẫn là không nhanh không chậm. lần này. Chính mình nhưng là mang đến ngự lôi tán, lấy Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích hai thầy trò của cải, tuy rằng có thể giúp Lý Đạo Thiên một ít bận bịu thế nhưng khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Khi đó, chính mình lấy thêm ra ngự lôi tán. Ha ha! Dầm dầm dầm! Làm Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích chạy tới thời điểm, làn sóng thứ nhất lôi kiếp đã hình thành, chín đạo lôi long dường như đằng vân chi long, hai kiếp vân bên trong lan lột, chính đang tích lũy cuối cùng một điểm lý lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Đạo Thiên Tiếp được này chấp nhận chứa đồ, bên trong có đan dược cùng chống đỡ cấp lôi đặc chế tiên khí. Ngươi này chết tiểu tử, muốn độ Đạp Tiên Kiếp cũng không có thanh. Ngươi làm đây là luyện khí tu sĩ giai đoạn tiểu thiên kiếp à? Uy lực này là Đạp Tiên Kiếp. Muốn không phải sợ tới gần Lý Đạo Tiên trong vòng 10 dặm, gặp kích phát kiếp vân phản ứng dây chuyền, uy lực tăng vọt, Dương Phượng hy quả thực nghĩ tới đi cho Lý Đạo Tiên này chết tiểu tử cái mông trên đạp mới đá. Không. Còn muốn thu nát lỗ tai của hắn. Nếu không thì nơi nào có thể hạ giận? Còn có, này cảnh giới võ đạo chiều ngang lớn như vậy à? nay cái gì dung thần cảnh, chỉ cảm thấy được tu vi khí thức, chỉ là tương đương với hợp thể kỳ. Kết quả, này cảnh giới tiếp theo liền muốn độ kiếp. Hơn nữa còn là độ đạp tiên kiếp uy lực thiên kiếp. Lý đạo thiên đưa tay tiếp nhận sư tôn ném tới được chiếc nhận chứa đủ, không nhịn được ngần người, sau đó trong lòng hơi ấm. Đặc biệt nghe được Dương Phượng hi cái kia vừa tức lại suốt ruột lời nói, trong lòng càng là rất là cảm động. Sư tôn không có chuyện gì, một cái thiên kiếp thôi. Lý đạo thiên cầm lấy cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, thần thức đi đến tìm tòi. Vài kiện tiên khí liền không nói, tiên tinh cũng là không ít, còn có mấy chục bình tiên đan. Này nho nhỏ một cái chiếc nhẫn chứa đồ, nội bộ trang nhưng không chỉ dừng là giá trị liên thành vật phẩm. Ngươi cái chết tiểu tử, ngươi có phải là muốn tức chết ta? Ngươi này sắp độ kiếp ngươi làm sao để đều không đề cập tới. Này đạp tiên kiếp vi lực tuyệt đối không phải trước ngươi tu sĩ giai đoạn độ những người tiểu thiên kiếp có thể so với. Còn có, ngươi làm sao đi đến đăng tiên đài làm sao không trước tiên bày trận, ngăn cản người ngoài tiến bảo. Ngươi không biết đạp tiên kiếp, còn có tiên sĩ mỗi một cảnh giới đột phá tiên kiếp, đều sẽ bởi vì quanh người chu vi trong vòng 10 dặm có khác biệt tiên sĩ, mà dẫn đến tiên kiếp uy lực tăng vào ta. Vạn Và nhất lúc này có người cố ý muốn hại ngươi làm sao bây giờ. Ngươi có phải là muốn tức chết ta? Dương Phượng Hy này sẽ là thật sự sốt ruột, nơi nào còn duy trì được bình thường ung dung nhò nhã. Nhìn lý đạo thiên đôi kia thiên kiếp Một mặt không để ý chút nào ráng rấp, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Mà Lý Đạo Thiên nghe đến mấy cái này, nhưng là ngẩn người, bên người có người còn có thể tăng cường ý lực. ngẩng đầu nhìn đã chuẩn bị muốn rơi xuống lôi kiếp, Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Sau đó, Lý Đạo Thiên hướng về Dương Phượng Hi khẽ mỉm cười, làm cái ấp, cung kính nói, làm phiền sư tôn đại nhân bận tâm, yên tâm đi, đệ tử trong lòng nắm chắc, có điều một lôi kiếp người. Nói xong, Lý Đạo Thiên cũng không còn làm thêm giải thích. Cảnh giới Võ Đạo đắc nặn siêu cường thân thể, hơn nữa mình còn có hồn lực cùng hồn thể tầm bổ, so với phổ thông tu võ càng là không cách nào so với. Coi như tản đi hồn bảo, chân truôn mạnh mẽ chống đỡ cấp lôi, Lý Đạo Thiên cũng là có tuyệt đối tự tin. Huống chi, hiện tại hồn thể ngưng tụ hoàn thành, trên người này hồn bảo phòng ngự không chỉ dừng tăng vọt, càng là dung hợp chính mình mới vừa nắm giữ các loại phòng ngự tiên trợ, sức phòng ngự lần thứ hai tăng vọt. Coi như không đề cập tới những này Lý Đạo Thiên còn có tiểu hắc cái này, lá bài tẩy đây. Uy lực tương đương với Đạp Tiên Kiếp Lôi Kiếp. Hắc Thiên Kiếp, đã lâu không gặp đây. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia che ngập bầu trời kiếp vân, còn có cái kia thai kiếp vân bên trong không ngừng lăn lộn lôi đỉnh chi long, nhếch miệng nở nụ cười, cao giọng quát lên. Sau đó, Quyền Trượng Linh Hồn, bạ bộ. anh. Theo một tiếng nổ vang, Lý Đạo Thiên dưới chân không gian chấn động, thân hình trong nháy mắt hướng về kiếp vân bàn tới. Trong không gian, Lý Đạo Thiên mới vừa đứng thẳng vị trí, đạo khe hở không gian nứt ra, coi như lấy tiên vực không gian rắn chắc độ. Lúc này cũng là đã không cách nào chống đối Lý Đạo Thiên Quyền Trượng linh hồn uy lực. Nói. Bên kia Dương Phượng Hi nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, trong lòng quý lên, muốn nói cái gì, thế nhưng Lý Đạo Thiên cũng đã cả người đều tới kiếp vân ban tới. Điều này làm cho Dương Phượng Hi không thể không dừng lại khẩu, chỉ là không biết có phải là cảm giác sai. Dương Phượng Hi cảm giác này kiếp vân dường như run rẩy. Sư tôn, sư đệ. Yên tâm đi, Đạo Thiên hắn đã có nắm, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dương Phượng hi ngẩn đầu nhìn Lý Đạo Thiên cái kia ở trong trời cao bóng người, trong miệng mặc dù tốt tự khá là bình thản, trong con ngươi nhưng là nẻ qua kia vẻ lo hâu. Mà bên kia Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên cử động, nhưng là thật sự có điểm bị sợ rồi, nguyên bản nàng xem Lý Đạo Thiên ở trận đạo các chuyên tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo răng dấp, còn tưởng rằng là cái chất phát cập lốc. Kết quả? Chuyện này, độ đạp tiên kiếp như thế à? Mà nàng bên cạnh vị kia nam tiên sĩ, nhìn Lý Đạo Thiên này tự tìm đường chết một màn, nhưng là trên mặt lộ ra tia tia tiêu ý. Dầm dầm dầm. Không liên quan mọi người ý tưởng gì, lôi kiếp cuối cùng vẫn là ấp ủ hoàn thành rồi, theo nổ vang, chín cái lôi long rốt cục giáng thế. Chói mắt ánh bạc hướng về Lý Đạo Thiên đỉnh đầu, trực tiếp đánh tới. Đạo Thiên mau mau lấy ra tiên khí. Dương Phượng Hy cảm thụ coi như nàng bây giờ, chúng vào một hồi cũng sẽ bị thương cướp lôi khí tức, vẫn là không nhịn được cao giọng hô Nhìn cái kia bị ánh bạc bao phủ Lý Đạo Thiên, đáy lòng tràn đầy lo lắng và tức giận. Không chỉ Dương Dương Vượng Hy, lúc này vây xem Lý Đạo Thiên độ Đạp Tiên kiếp tiên sĩ môn, rất nhiều đã là phi thường có kinh nghiệm hướng về trên đất nhìn lại, bọn họ sợ sệt chờ chút Lý Đạo Thiên bị vây đến trên đất thời gian, con mắt không đổi tới. Rất nhiều mới vừa độ Đạp Tiên kiếp không bao lâu tiên sĩ, lúc này nhìn cái kia không trùng kiếp vân, sắc mặt hơi trắng, cảm giác không phải rất tốt. Các ngươi xem, người này đòn đánh này bên dưới, bị thương gặp nặng bao nhiêu? Từ nhịn như nhìn cái kia chín đạo lôi long, không nhịn được mở miệng hỏi. Chỉ sợ không nhẹ a Vẫn là quá trẻ tuổi chút, khí quá thịnh. Cũng được, đi một ngày đảng học một sáng khôn, hy vọng này Lý Đạo Thiên sau đó không muốn lại lô mãng như thế. Người trẻ tuổi là như vậy, ta xem người này thân thể khí tức, e sợ liền 300 tuổi đều không. Ừm. Trung Quy rất nhiều chuyện, muốn hiện thực cảnh tình mới hữu dụng, người trưởng bối này lời nói a Nói nhiều hơn nữa, những người trẻ tuổi này, đều là cảm thấy cho chúng ta dường như ở cậy già lên mặt. Được rồi, đại gia lưu tâm chú ý ba, chờ sau đó lý đạo thiên không chịu được nữa thời điểm, nên ra tay vẫn là phải nghĩ biện pháp ra tay, dù sao trận đạo phương diện, tiểu tử này đúng là một thiên tài. Cuối cùng, từ nhịn như vẫn là không nhịn được lên tiếng, từ lôi phường lấy trận đạo lập thế, nếu như tổn thất một vị trận đạo thiên mới, đó là thật sự rất khó chịu đựng được. Mà lúc này, ánh bạc cùng lý đạo thiên giao tiếp nơi, nhưng là có biến hóa mới. Cái kia ánh bạc chính đang nhanh chóng trở tối, cái kia chín đạo lôi long phảng phất gặp phải cái gì khủng bố đồ vật, vô thanh vô tức chính đang nhanh chóng yếu đi. Và anh, những người vốn là muốn muốn xem cho vui, nhìn lý đạo thiên xấu mặt tiên sĩ môn, còn không nhìn thấy lý đạo thiên bị hoành hướng về mặt đất. Nổ vang cũng đã nhanh chóng nhỏ đi, chói mắt ánh bạc rất nhanh tàn đi, nha không đúng. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Sau đó một màn, quả thực lật đổ toàn bộ tử lôi phường tiên sĩ nhận thức Chỉ thấy cái kia đánh về lý đạo thiên chín đạo lôi lòng, đang không ngừng nhỏ đi, ánh bạc càng là đang nhanh chóng trở nên lờ mờ. Thật giống, thật giống bị món đồ gì chính đang không ngừng thôn phệ. Rất nhanh, làm ánh bạc tiêu tan, lý đạo thiên bóng người lần thứ hai trên không trung hiện lộ ra. Theo ngăn trở tầm mắt ánh bạc yếu đi, chúng tiên sĩ cũng rốt cục nhìn thấy cấp lôi cấp tốc yếu đi nguyên nhân, chỉ thấy lý đạo thiên lăng không hư lập, bàn tay phải rối ra, cái kia lôi kiếp giống như bị cá voi thôn nước không ngừng hút đi. Ở Lý Đạo Thiên bàn tay trước hội tụ thành một cái quả cầu xét, mà này quả cầu xét còn đang không ngừng bị áp xúc nhỏ đi. Cuối cùng một tầng màu lam nhạt màng ánh sáng, tỏa ra tà dị khí tức, đem cái kia khủng bố cấp lôi khóa ở nội bộ, ở Lý Đạo Thiên trên tay hóa thành một cái tỏa ra khủng bố cấp lôi khí tức lôi châu. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là cái gì đặc thù tiên khí à Không phải. Các ngươi ai cảm nhận được tiên khí khí tức? T. Lẽ nào này Lý Đạo Thiên còn nắm giữ cái gì đặc thù sức mạnh huyết thống? Rất có khả năng, chỉ sợ vẫn là cùng thuộc tính xét có quan hệ. Thế nhưng, coi như là thuộc tính xét đỉnh cấp sức mạnh huyết thống, cũng không thể đối với này đạp tiên kiếp cấp lôi có thể như vậy hoàn mị không chê à. Tuy rằng này còn chỉ là làn sóng thứ nhất cấp lôi. E sợ này Lý Đạo Thiên tu luyện, vẫn là thuộc tính xét đỉnh cấp công pháp. Hừ, Này tiên vực, uy danh ở bên ngoài thuộc tính xét công pháp, cũng chỉ là uy lực mạnh mẽ thế nhưng ta có thể chưa từng nghe nói này thuộc tính xét công pháp, là chú ý đối với lôi đỉnh công chế. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn lý đạo thiên biểu hiện, để vô số quan sát hắn độ đạp tiên kiếp tiên sĩ môn nghị luận sôi nổi. Thế nhưng, có thể khẳng định chính là, hiện tại đã không có ai thật sự chỉ đem lý đạo thiên xem là là trận đạo thiên mới. Xem cái kia bị áp xúc thành một cái hạt châu nhỏ cấp lôi, coi như cách đến rất xa, chúng tiên sĩ vẫn có thể cảm thụ được, hạt châu kia bên trong, ẩn chứa khủng bố cấp lôi khí tức. Cái tên này, thủ đoạn cũng quá có thêm. chương 223, thiên kiếp tiến hành lúc. Cái tên này, mà Dương Vượng hy nhìn lý đạo thiên động tác, nhưng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình này tân đồ đệ xác thực không nói dối, hắn thật sự đối với độ kiếp có một bộ. Đạo thiên chú ý. Đây chỉ là làn sóng thứ nhất, đạp thiên kiếp nhưng là có 9981 một làn sóng so với một làn sóng cường. Chớ khinh thường. Vội vàng đem trên tay cướp lôi ném đi chỗ xa làm nổ. Dương Phượng Hi xem Lý Đạo Thiên, đem cái kia ẩn chứa khủng bố cấp lôi khí tức lôi châu còn nắm ở trên tay nhìn một chút, còn rất có hứng thú như thế thưởng thức, nhất thời cái chán hơi đổ mồ hôi, vội vã cao giọng hô: "Này chết tiểu tử." "Yên tâm đi, sư tôn." "Cấp lôi mà thôi, việc nhỏ một việc." Lý Đạo Thiên hướng về sút ruột Dương Phượng Hi cười cợt, cầm trong tay bị hồn lực cái bọc cấp lôi hạt châu, hướng về trong miệng ném đi, tức lên. Rầm rầm rầm. Nhất thời Lý Đạo Thiên trong miệng tuôn ra nhiều tiếng nổ vang. Cả người ánh bạc bùng lên, đạo tia chớp vòng quanh người. Lý Đạo Thiên cảm thụ, này so với khi còn bé ăn nổ tung đường còn thoải mái 100 triệu lần kích thích cảm, không nhịn được một tiếng quát lớn, thật thoải mái. Dương Phượng Hy, Chu Ngọc Bích, Lê Thanh, sáu đại thái thượng trưởng lão, chúng tiên sĩ. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu Vây xem tiên sĩ đều là bị Lý Đạo Thiên cử động cho kinh đến, nhìn cái kia giữa không trung cả người ánh bạc quấn quanh người Lý Đạo Thiên, bọn họ đột nhiên đáy lòng có chút phát lại. Này cơ mợ nở. Đúng là người. Lý đạo thiên cũng không phải quan tâm chúng tiên sĩ đang suy nghĩ gì. Này lôi kiếp từng đạo từng đạo đến, trung quy vẫn có chút không đủ sức lực. Lúc này lý đạo thiên cảm thụ trong cơ thể. Cái kia cấp lôi hình thành lôi châu mặc dù đối với thân thể đột phá rất có trợ giúp thế nhưng tổng cảm giác có chút nước gấm lục ít. Tuy rằng làm thiên kiếp này sau khi xong, nhất định sẽ để cho mình hoàn thành đột phá, thế nhưng hay là chỉ có mấy cái tế bào sẽ đạt tới đầy đủ tích lũy, hình thành tiểu thế giới cấp độ kia thiên kiếp này qua đi, lại không biết muốn dựa vào chính mình tích lũy bao lâu. không được. nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn chính đang ấp ủ làn sóng thứ hai cấp lôi kiếp vân, nhớ tới sư tôn dương phượng hy mới vừa nói, quay đầu nhìn về phía lê thanh bên người vị kia nam tiên sĩ, liếc miệng nở nụ cười, hướng về lê thanh hô, lê tiên sĩ, mượn ngươi nam sủng dùng một lát. lê thanh lúc này còn không từ lý đạo thiên thôn thiên cấp lôi châu chấn động bên trong phản ứng lại, đột nhiên nghe được lý đạo thiên lời này. Bị Lý Đạo Thiên chỉnh đến, có chút ngộng, nam sủng. Cái gì? Ý tứ gì? Mà lê thanh bên người nam tiên sĩ nhưng là sắc mặt thay đổi, nhìn Lý Đạo Thiên trong con ngươi tràn đầy tức giận, cao giọng quát lên, tiểu bối. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Coi như ngươi là trận pháp gì thiên tài, cũng không thể. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia nam tiên sĩ khẽ mỉm cười, không có để ý vị này công cụ người nói cái gì, chỉ là dơ tay lên, xa xa nắm chặt Mà cái kia nam tiên sĩ nguyên bản còn ở nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đột nhiên cũng lại nói không ra lời ngữ, chỉ cảm thấy cả người trong trước mắt, liền bị một luồng khủng bố không cách nào nôn ngữ biểu đạt áp lực bao phủ. Liền ngay cả trong cơ thể tiên nguyên cũng không cách nào vận chuyển, chúc chắc đến thật giống như bị cả ngọn núi môn ngăn chặn như thế. nay vẫn chưa xong, này nam tiên sĩ còn không trải nghiệm xong lào hóa khủng bố áp chế lực, liền cảm giác một luồng cầm nã lực lượng bao phủ ở trên người, đè ép đến ngực hắn khó chịu. Một ngụm máu muốn phun lại phun không ra, thân hình hướng về Lý Đạo Thiên phương hướng bàn tới. Cái gì? Chúng tiên sĩ không nhịn được trừng lớn hai mắt, một chàng thốt lên. Đạo Thiên? Người muốn làm gì? Chu Ngọc Bích là hoàn toàn sử sốt, thế nhưng Dương Phượng Hy nhưng là không nhịn được một tiếng thét kinh hãi bật thốt lên. Sư Tôn, yên tâm đi, không có chuyện gì. Này lôi kiếp không quá đủ sức lực, ta thử xem thêm thêm một cái người nhìn. Lý Đạo Thiên cung kính, hướng về Dương Phượng Hy mỉm cười giải thích. Lúc này toàn bộ tử lôi phường người vây xem, bất kể là tiên sĩ vẫn là tu sĩ đều tốt, đã bị Lý Đạo Thiên cho chỉnh đến nói đều không nói ra được. Cái gì? Lê Thanh nghe được Lý Đạo Thiên nói như vậy, nhưng là không nhịn được chấn động trong lòng, nhìn lôi kiếp bên dưới, Lý Đạo Thiên cái kia chuyện trò vui vẻ, coi lôi kiếp như không vĩ đại bóng người, không biết vì là nhưng trong lòng là chấn động. Mà cái kia nam tiên sĩ lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, không thể động đậy, càng là không dám mở miệng nói cái gì. hắn lúc này cái cổ bị Lý Đạo Thiên giam ở trong bàn tay, cả người Tiên Nguyên bị điên cuồng lấy ra, chỉ cảm thấy cả người như nhôn ra, nhìn Lý Đạo Thiên trong con ngươi chỉ có hoảng sợ, nơi nào còn dám có oán hận gì? ngoan ngoan ở lại, nếu không thì có thể thì đừng trách ta không khách khí nha. Lý Đạo Thiên nhìn này Nam Tiên Sĩ, cho trong cơ thể hắn để lại điểm Tiên Nguyên, lạnh nhạt nói, sau đó liền đem hắn ném xuống đất, thuận tiện vài đạo nhị phẩm khốn địch tiên trận trong nháy mắt hình thành, đem hắn bao phủ ở bên trong tỉnh. này Nam Tiên Sĩ. Nếu như chính mình hồn thể không có ngưng tụ hoàn thành trước, coi như thủ đoạn toàn mở, vẫn đúng là với hắn không phân cao thấp mà thôi, không làm gì được. Thế nhưng hiện tại theo bảy phách hội tụ, mệnh hồn thành hình, hồn thể hoàn thành ngưng tụ. Nay chân tiên cảnh tiên sĩ, Lý Đạo Thiên vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt. Mà lúc này, không chung tiếp Vân, theo này nam tiên sĩ đến, nhưng là dừng lại nguyên bản đang muốn đánh xuống làn sóng thứ hai lôi kiếp, khí tức bắt đầu bạo động, kiếp Vân lần thứ hai hội tụ, thiên lôi cuồn cuộn. Mà Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, Không kinh sợ mà còn lấy là mừng, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này những người vây xem kia, đã hoàn toàn vô ngữ, đặc biệt những người tiên sĩ, nhìn thấy ly đạo thiên nụ cười trên mặt, suy nghĩ thêm chính mình năm đó độ đạp tiên kiếp thời gian thê thảm rằng rớp, đều là tâm tình phức tạp. Người này so với người khác, tức chết người. rầm rầm dầm. Cuối cùng kiếp vân vẫn là hoàn thành rồi làn sóng thứ hai lôi kiếp đất ủ, tỏa ra so với làn sóng thứ nhất mạnh mẽ gấp 5-6 lần khủng bố lôi đình khí tức. Hướng về lý đạo thiên từng đạo từng đạo bổ xuống dưới. Được. Ha ha ha. Lý đạo thiên cảm thụ này càng thêm có lực đạo cấp lôi, nhưng trong lòng là vui mừng không ngớt, thân hình không giảm ngược lại tăng hướng về cái kia ánh bạc diệu không cấp lôi bay đi. Rầm rầm rầm. Nay tiên vực thiên kiếp, lúc nào gặp lớn lối như thế tu sĩ. Cái kia cấp lôi phản phất bị làm tức giận, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng về lý đạo thiên mạnh mẽ hoành đi, hai kiếp lôi uy lực dưới, không gian đều không chịu nổi nứt xuất đạo đạo vết rạn nước Ẩm. Theo một tiếng nổ vang, chí đạo cùng mới vừa uy lực hoàn toàn không có cách nào so với tăng cường gấp 5 6 lần cướp xét đánh ở Lý Đạo Thiên trên người. Bên trong đất trời, trong dây lát này, chỉ còn dư lại màu bạc ánh chớp. Sư Tôn. Sư đệ không có sao chứ? Chu Ngọc Bích nhìn ra trận mắt hoảng hốt, từ Lý Đạo Thiên độ kiếp bắt đầu, nàng liền vẫn bị khiếp sợ, lúc này nàng thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia khủng bố ánh chớp, chớ nói chi là ở cái kia nơi thử nghiệm cái kia khủng bố cấp lôi uy lực. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhìn hắn độ làn sóng thứ nhất cướp lôi thời điểm, cái kia thành thạo điêu luyện răng dấp, hiện tại này cướp lôi mặc dù nhiều một vị tiên sĩ tiến vào phạm vi, uy lực tăng vọt gấp 3 khoảng trường, trái phải, thế nhưng nên vẫn có thể chịu đựng được. Dương Phượng Hi mặc dù nói đến tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng đấy lòng vẫn còn có chút lo lắng. Này đạp tiên kiếp tổng cộng 9 thập thứ ba, mỗi một ba uy lực, đều so sánh với một làn sóng tăng cường, hơn nữa hạ xuống tốc độ gặp càng lúc càng nhanh, để cho tu sĩ khôi phục thời gian, gặp càng ngày càng ít. Coi như không đề cập tới càng lúc càng nhanh hạ xuống tốc độ, chỉ nói uy lực, ở đến đệ 9 thập cửu 3 thời điểm, cái kia cấp lôi uy lực đã khủng bố vô cùng, cùng làn sóng thứ nhất chính là hoàn toàn chính là một cái trên trời, một cái lòng đất. Cái này cũng là đạp tiên kiếp, để rất nhiều tu sĩ nuốt hận cùng e ngại nguyên nhân. Nay không chỉ dừng là một hồi trận chiến giải, càng là một hồi độ khó không ngừng tăng cường trận chiến giải. Mà hiện tại, lý đạo thiên lại còn hiềm uy lực không đủ, bắt được một vị tiên sĩ tiến vào thiên kiếp bên trong phạm vi. Này làn sóng thứ 2 uy lực đã điên cuồng tăng gọn, tương đương với bình thường cấp lôi đệ ngũ 6 làn sóng uy lực. Mà này còn chỉ là làn sóng thứ 2. Ha ha ha. Như vậy mới có lực. Lúc này, không chung ly đạo thiên đã chẳng muốn phiền phiền nhiễu nhớ, trực tiếp triển khai hấp tinh đem cái kia cấp lôi hướng về trong cơ thể trực tiếp hấp đến. Cảm thụ cả người tế bào ở hồn lực, vũ nguyên cùng cấp lôi 3 tầng gột rửa dưới không ngừng tăng cường, ở hướng về không biết phương hướng biến chất, lý đạo thiên ở cái kia tê, tê dại dại cảm giác thoải mái suýt chút nữa rên gì lên tiếng, còn suýt chút nữa, không đủ, không đủ, cảm thụ trong cơ thể chỉ có vì là không nhiều mấy cái tế bào có từng tiêm một muốn biến chất dấu hiệu. Lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn cái kia cấp lôi, trong lòng có chút không thích. mặc kệ Lý đạo thiên làm sao không thích, này làn sóng thứ ba cướp lôi nhưng là tới cực nhanh. Lý đạo thiên ý nghĩ còn không nhúc nhích xong, này làn sóng thứ ba cấp lôi đã bổ xuống, chín đạo lôi long thai kiếp vân bên trong hội tụ thành một đạo. Hướng về lý đạo thiên nổ vang bổ xuống. Ẩm. Chu vi mấy trăm dặm lần thứ hai bị ánh bạc bao phủ. Nay làn sóng thứ ba cướp lôi bi lực, đã là làn sóng thứ nhất mười mấy lần. Thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang từng trận, không dứt bên hai, phảng phất như là thế giới tận thế vậy cảnh tượng, để rất nhiều quan sát trận này đạp tiên kiếp tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. Nay cơ mờ nở, chính là đạp tiên kiếp. Đây là người độ. Mình có thể chống đỡ bao lâu? Một cái hô hấp. Đừng nói những tu sĩ kia. Coi như những người đã vượt qua đạp tiên kiếp tiên sĩ, lúc này nhìn cái kia làn sóng thứ 3 cấp lôi, cảm thụ cái kia dường như chính mình thứ mười mấy làn sóng lúc cấp lôi vi lực, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiền bối đối với đạp tiên kiếp độ pháp, chỉ có một cái trọng điểm, tuyệt đối đừng để tu sĩ khác hoặc là tiên sĩ, tiến vào độ kiếp người trong vòng 10 giảm. Này cấp lôi vi lực, coi như hiện tại rất nhiều địa tiên cảnh tiên sĩ, chúng vào một hồi, chỉ sợ cũng là không dễ chịu. Đây chính là mới làn sóng thứ 3A. Chúng tiên sĩ tâm tư gì? Lý đạo Thiên đương nhiên không biết, hắn lúc này trong cơ thể rốt cục có một tế bào ở vũ nguyên, hồn lực cùng cấp lôi ba tầng kích phát dưới bắt đầu rồi dị biến. Cái kia tế bào bên trong lúc này hóa thành một mảnh hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai bình thường, hoàn toàn ngông lung bên trong, con đường lôi đỉnh lỏng lánh, hồn lực, vũ nguyên, ngũ hành linh lực hỗn hợp thành một mảnh hỗn độn. Nay đã không phải một tế bào, phảng phất thành một cái hỗn độn sơ khai tiểu thế giới, mà theo cái này tế bào biến chất bắt đầu hình thành công bố sức cắn nuốt trong nháy mắt hình thành, cái này tế bào đối với Vũ Nguyên, hồn lực cùng sức mạnh sấm sét thôn phệ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Vũ Nguyên cùng hồn lực cũng vẫn được, có UZERFBUFF muốn đánh bao nhiêu có bao nhiêu, thế nhưng này sức mạnh sấm sét, nhưng là nhất định phải dựa vào cấp lôi. Dù sao Vũ Nguyên bên trong bao hàm sức mạnh sấm sét, từ lâu bởi vì võ đạo tu vi tiến vào dung thần cảnh, UZERFBUFF trực tiếp sinh thành hỗn độn Vũ Nguyên, mà không phải trước tiên hình thành ngũ hành Vũ Nguyên cùng lôi đỉnh Vũ Nguyên lại tiến hành dung hợp thành hỗn độn vũ nguyên cả người cảm giác tê dại theo này đệ một tế bào biến chất cấp tốc tiêu tan điều này làm cho lý đạo thiên cực kỳ khó chịu nhìn bên cạnh đã hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ cướp lôi lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn cái vân lông mày không nhịn được cao lên đến này đã là làn sóng thứ ba coi như là cấp lôi uy lực cùng tốc độ gặp tăng lên thế nhưng lý đạo thiên cảm thụ này đệ một tế bào biến chất đều còn chưa hoàn thành cũng đã cần kinh khủng như thế sức mạnh xâm xét Chỉ sợ coi như thiên kiếp này độ xong, chính mình có thể chân chính hoàn thành biến chất tế bào, chỉ sợ không có bao nhiêu cái. Thế nhưng, khắp toàn thân, có bao nhiêu cái tế bào? Này cờ mờ muốn tu luyện đến năm nào tháng nào đi tới. Hơn nữa, này kiếp vân chỉ muốn tán, vậy kế tiếp tu luyện phải như thế nào tiếp tục tiến hành? Biết ai muốn độ kiếp, liền chạy đi làm hình người thiên kiếp hấp thu tiên khí, thiên kiếp bao độ phục vụ. Cái kia cùng mới vừa xuyên Việt nào sẽ? Trung quanh buôn ba chồng chất quyền trượng linh hồn tháng ngày có cái gì khác nhau. Không được, những tháng ngày đó, trải qua một lần, Lý Đạo Thiên liền không muốn tiếp tục lần thứ hai, cũng không phải sợ mệt, thực sự là hiệu suất quá mức hạ thấp. Khi đó thực lực bạc nhược, bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy, hiện tại không phải là mới vừa xuyên Việt nào sẽ, nếu muốn muốn biện pháp khác. Đầu tiên, lần này cướp lôi muốn lợi dụng được, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn về phía Lê Thanh. Lê Tiên Sĩ Tiếp thân thể ngươi dùng một lát. Lý Đạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay nắm chặt. Lao hóa, quyền trượng linh hồn, cầm long, Lê Thanh đầu tiên là, sau đó là, cuối cùng là. Theo khủng bố đến để Lê Thanh dường như muốn nghẹt thở bình thường lực áp bách dáng lâm trên người sau. Có điều hai cái hô hấp trong lúc đó, Lê Thanh liền một mặt chóng váng bị trấn áp ở cái kia nam tiên sĩ bên cạnh, ngẩng đầu xuyên thấu qua tiên trận lồng ánh sáng, nhìn Lý Đạo Thiên một mặt không nói gì. Tiểu thư Tiểu tử này quả thực cả gan làm loạn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hơn nữa, người này có chút tà môn, hay là chính là những khác tiên môn phái lại đây trộm lấy chúng ta tử lôi phường tiên trận bố trí phương pháp nằm vùng. Chúng ta nên hướng về phường chủ bẩm báo, bắt người này tra rõ. Lê Thanh Thu hồi nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia nam tiên sĩ, ánh mắt bình thản. Cái kia nam tiên sĩ nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Lê Thanh ánh mắt, nhưng là cũng lại nói không được. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lê Thanh sắc mặt có chút không tốt. Không. Tất nhiên là không. Ta chỉ là kiến nghị. Chỉ là kiến nghị. Cái kia nam tiên sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa trong cơ thể tiên nguyên nghiêm trọng thiếu hụt, lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hừ. Không phải liền câm miệng. Hôm nay qua đi, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mắt ta, rõ ràng. Lê Thanh hí híp mắt, nhìn cái kia nam tiên sĩ, nguyên bản vẫn tính hợp mắt dáng vẻ hiện tại nhưng là càng xem càng là cảm thấy căm ghét, phái một cái thiên tài tuyệt thế đi nằm vùng cũng không sợ bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, cái nào tiên môn đụng tới loại này tuyệt thế yêu nghiệt không phải cất giấu nắm bắt còn phái ra làm nằm vùng, người không đầu gốc cũng làm những người tiên môn trưởng giáo không đầu gốc sao? Có điều này Lý Đạo Thiên nghĩ đến bên trong Lê Thanh lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Đạo Thiên hồi tưởng mới vừa rồi bị bắt loại kia cả người bị nắm chặt cảm giác Lê Thanh trong lòng đột nhiên nổi lên từng kia từng kia sóng lớn. chương 224, thử lôi phường sóng ngầm Cái kia nam tiên sĩ nghe được Lê Thanh nói như vậy, nhưng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Há miệng, không dám nói cái gì, chỉ có thể trả lời nói, vâng vâng vâng. Tôn bác rõ ràng. Tôn bác cắn chặt răng, tuy rằng đáy lòng lửa giận phần thiên, thế nhưng là không dám lộ ra từng kia một đến, thế nhưng lúc này tôn bác trong lòng, đã đem lý đạo thiên ngàn đao bầm thây hừ Lê Thanh cũng không dùng nói tiếp cái gì, nói nhiều rồi đều cảm thấy lao lực, thư lệnh một tiếng sau khi, ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Lý Đạo Thiên, trong con ngươi ánh sáng lóe lên, rất hiển nhiên nỗi lòng có chút gọn sóng. Mà cái kia Tôn Bắc nhưng là nhìn tình cảnh này, trong con ngươi mịt mở sự thù hận lần thứ hai sâu sắc thêm, đương nhiên ở bề ngoài vẻ mặt hắn vẫn ti khiêm vô cùng. Chỉ là, hiện tại Tôn Bắc đối với Lý Đạo Thiên sự thù hận, thật sự chỉ có thể dùng kéo dài không dứt để hình dung, mà lúc này không trung cấp lôi. Theo lý đạo thiên đem Lê Thanh cũng giam giữ lại đây, lại tạm dừng hạ xuống cấp lôi, lần thứ hai lăn lộn ngừng tụ lại đến. Lần này cấp lôi không giống cái kia nam tiên sĩ đi vào thời gian như vậy, là mở rộng phạm vi, trái lại là bắt đầu áp xúc phạm vi. Từng trận khiến chúng tiên sĩ cảm thấy khiếp đảm thiên địa uy thế, không ngừng tỏa ra. Lý đạo thiên liền như vậy lăng không chắp tay mà đứng, một mặt bình thản nhìn thiên kiếp lần thứ hai dị biến. Cảm thụ uy thế lần thứ hai tăng vọt thiên kiếp, lý đạo thiên hơi có suy nghĩ. Xem ra gia tăng rồi hai người, thiên kiếp này uy lực xác thực bắt đầu hiện bao nhiêu thức bạo phát. Có điều uy lực này, cũng còn chưa là quá đủ dáng vẻ, có thể hay không là cảm giác sai. Tất lại còn có hơn 93 lôi kiếp tới, lý đạo thiên cũng không dám quá mức hung hăng, làm người bao nhiêu vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Chỉ là không biết tại sao, hiện tại thân thể, đối mặt thiên kiếp tản mát ra uy thế khí thức, lại có chút hơi run. Dường như, rất thèm dáng vẻ. Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt đệ xuống thân thể đối với sức mạnh sấm sét bản năng khát vọng không biết tăng cường nhân số đối với thiên kiếp tăng cường đến cùng là bao nhiêu tự nhiên cũng là không thể một lần quá mức cấp tiến nếu như bởi vì trong nháy mắt tăng cường nhân số quá nhiều một lôi đem mình quen cái kia không phải thiên cổ chuyện cười lớn vì lẽ đó lý do an toàn lý đạo thiên vẫn là có ý định chậm rãi tăng cường khá là ổn thỏa một điểm mà dương vượng hy cùng chu ngọc biết nhìn tiếp vân bởi vì lê thanh tới gần lần thứ hai dị biến nhưng là lo âu trong lòng càng thêm mãnh liệt chỉ là các nàng bây giờ tuy rằng hận không thể nắm lên Lý Đạo Thiên lại đây đánh một trận thế nhưng hay là bởi vì Thiên Kiếp quan hệ không dám quấy nhiễu cũng không dám tới gần Lý Đạo Thiên mà bên kia Tử Lôi phường đại trận hộ sơn ở ngoài Lê Nghĩa Toàn sắc mặt nhưng là có chút đen nhìn Lê Thanh bị Lý Đạo Thiên bắt đến Thiên Kiếp dưới đáy Lê Nghĩa Toàn đáy lòng trong nháy mắt thì có chút nổi nóng nhìn con gái trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia lo lắng. Chỉ là hiện tại Lê Nghĩa Toàn cũng không dám tới gần kiếp vân, nếu như thiên kiếp này vì lực tiếp tục tăng vọt xuống chỉ sợ sẽ để con gái thai vạ tới cá trong chậu. Tiểu tử, người tốt nhất đừng làm cho con gái của ta bị thương, nếu không thì... Nghĩ đến bên trong, Lê Nghĩa Toàn nhìn Lý Đạo Thiên hiếp, hiếp mắt, mà hắn vây xem trận này độ kiếp tiên sĩ môn, lúc này đã chấn kinh đến mất cảm giác, nhìn Lý Đạo Thiên này độ kiếp phương thức, đã không lời nào để nói, lại bắt đầu có chút thận thở, thở phảng phất Lý Đạo Thiên lại làm cái gì hành động kinh người. Cũng không có gì thật ly kỳ. Rất nhanh, kiếp vân uy lực liền hoàn thành rồi lần thứ hai tăng gọn, đệ thứ ba lôi kiếp trong nháy mắt đánh xuống. Ẩm. Vậy xem chúng tiên sĩ, thậm chí còn không thấy rõ đạo này lôi kiếp hấp hủ quá trình, lôi kiếp đã bổ tới lý đạo thiên trên người. Mà lý đạo thiên cũng là có chút không kịp phản ứng, liền hấp tinh cũng không kịp triển khai. Có điều cũng không kém, này cấp lôi trực tiếp bổ vào lý đạo thiên trên người, rất nhanh liền bị cái kia chính đang hình thành tiểu thế giới tế bào hấp thu lấy Vũ Nguyên cùng hồn lực tự nhiên là sung tốc vô cùng, thế nhưng cái kia cướp lôi liền. Làm đến đúng là rất hung hăng, phản phất không đánh chết Lý Đạo Thiên này cái cầu tặc thể không thôi, kết quả cũng có điều là mấy hơi thở sau, liền bị cái kia chính đang diện hóa bên trong tế bào nuốt chửng lấy sạch sẽ, so với Lý Đạo Thiên hấp tinh tốc độ còn nhanh hơn. Ngậy! Cảm thụ cái kia tế bào diện biến hơi hơi đẩy mạnh một chút Lý Đạo Thiên có chút không nói gì, dựa theo này tiến độ, chính mình lôi hai cái tiên sĩ đi vào, cũng như này quy tốc. Cái kia phổ thông tu võ làm sao làm. Chỉ sợ này cướp lôi qua xong chỉ có thể hoàn thành một hai tế bảo biến chất diễn biến. Lý đạo thiên lông mày không nhịn được hơi nhíu, có điều tâm tư vẫn chưa xong, đệ ngũ ba lôi kiếp đã bổ xuống, đánh gây lý đạo thiên trầm tư. Ẩm. So sánh với một làn sóng tăng thêm sự kinh khủng nổ vang làm cho cả không gian không chỉ dừng ánh bạc bùng lên, càng là toàn bộ không gian đều có chút rung động lên. Sở hữu người vây xem, lúc này bất kể là cái gì tu vi cảnh giới. Nhìn thấy đây chỉ là đệ ngũ ba cũng đã uy lực kinh khủng như thế lôi kiếp, cũng là không nhịn được trong lòng vi nhảy. Mà tắm rửa hai kiếp lôi ánh bạc bên trong lý đạo thiên, nhưng là cảm thấy có chút chưa hết phòng thèm. Có điều mặc kệ lý đạo thiên cảm giác làm sao, đợt này cướp lôi vẫn chưa xong, thứ sáu ba đã ở một tiếng nổ vang bên trong, lần thứ hai rơi xuống. T. Lúc này mới có thêm hai vị tiên sĩ, uy lực liền tăng vọt thành như vậy. Này e sợ tiếp cận bình thường đạp tiên kiếp thứ 53 uy lực đi. Ừ. Xác thực. Không trách cho tới nay các tiền bối đều là nhắc nhở độ tiên kiếp phải chú ý để phòng tiểu nhân. Hiện tại trọng điểm là, này Lý Đạo Thiên đến cùng là quái vật gì? Các ngươi không lưu ý đến à? Này Lý Đạo Thiên mãi đến tận hiện tại, vẫn không có lấy ra tiên khí, liền dựa vào cái kia một thân tiên bảo, ngay ở độ đạp tiên kiếp. Hơn nữa còn là gia tăng rồi hai vị tiên sĩ sau khi, uy lực tăng vọt đạp tiên kiếp. Ta. Tao. Này Lý Đạo Thiên sợ không phải là nhân tộc đi. Đúng rồi. Này lý đạo thiên chắc quá cốt linh cùng huyết thống không có. Này sợ không phải cái gì thượng cổ thần thú hậu duệ, Chuyện này, thật là có khả năng này. Ai biết? Kiểm tra điện bên kia tiên si đây. Ai có tin tức? Không có. Mười năm này đều là ta trực ban. Này lý đạo thiên ta có thể rất nói khẳng định, hắn chưa từng tới kiểm tra điện. Đương nhiên không đi qua à, lý đạo thiên bọn họ ba thời trò, nhưng là sáu vị thái thượng trưởng lão nổi danh đảm bảo, trực tiếp gia nhập chúng ta tử lôi phường. Đây là cái gì yêu nghiệt? Ta cảm thấy chúng ta, có phải là nên liên danh hướng về phường chủ xin cha một chút này lý đạo tiên? Ta cảm thấy tất yếu. Nếu như là cái gì yêu tộc gian tế, dựa vào cái gì thủ đoạn âm hiểm, trong lúc nhất thời che đậy sáu vị các thái thượng trưởng lao mắt sáng, vậy thì không tốt. Tán thành. Ta cũng tán thành. Ừm. ân. Ngạch, ta cũng tán thành. Trong khoảng thời gian ngắn, theo phần lớn tiên sĩ đồng ý, coi như có phần nhỏ tiên sĩ không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cũng là không thể không gia nhập đi vào. Tuy rằng đấy lòng rõ ràng, có sáu vị thái thượng trưởng lao cháo, này không có chuyện gì tìm việc kết quả khẳng định không có gì kết quả, thế nhưng hiện tại không hợp quần lời nói, ngày tháng sau đó có thể không tốt lắm. Hơn nữa hiện tại như thế nhiều người hồn nào coi như phường chủ cùng sáu vị thái thượng trưởng lao muốn trách tội, cũng không tốt trách chúng đi. Hú hồ! Này ly đạo thiên rất ngại mà! Liên phương chủ đại nhân gái một Chúng ta tử lôi phường tiểu công chúa cũng dám như thế thô lô đối xử, xem phường chủ đại nhân sắc mặt, dường như không tốt lắm đây. Theo lý đạo thiên trói mắt biểu hiện, tử lôi phường tiên sĩ bên trong, một ít âm ú trong lòng bắt đầu hiện lên, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, thủ thiên nhiên gây vạ. Mà lê nghĩa toàn nguyên bản nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối, bị lý đạo thiên như thế bắt giữ bắt đến liền có chút khó chịu, này gặp nghe được trong phường nhiều như vậy tiên sĩ đều biểu thị muốn tra một chút này lý đạo thiên tự nhiên cũng là không có bởi vì các thái thượng trưởng lão quan hệ giả trang không nghe thấy mà là theo mọi người ý nguyện mở miệng nói rằng mọi người yên lặng một chút chuyện này chờ này lý đạo thiên đạp tiên kiếp độ xong, ta tự có sắp xếp đến thời điểm tự nhiên sẽ cho đại gia một hợp lý thỏa mãn giao cho theo lê nghĩa toàn mở miệng từ nhị ngưu sáu người đều là khẽ to mày thế nhưng những người tiên sĩ môn nhưng đều là trên mặt hơi lộ ra tia tia tiểu ý hướng về lê nghĩa toàn mở miệng cung kính nói phường chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc Thâm minh đại nghĩa, mà Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích, nghe đến mấy cái này nhưng là có chút lo lắng nhìn chăm chú một chút. Đừng nói những người tiên sĩ, này gặp liền ngay cả Lý Đạo Thiên Sư Tôn Dương Phượng Hy cũng bởi vì Lý Đạo Thiên biểu hiện, không nhịn được có chút hoài nghi, Lý Đạo Thiên cái tên này đến cùng có phải là người hay không tộc. Sư Tôn, Chu Ngọc Bích đến cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hướng về Dương Phượng Hy truyền âm, chỉ là mới vừa nói rồi hai chữ liền bị Dương Phượng Hy ánh mắt tiệt ngừng. nói cẩn thận. Nay sẽ nói cái gì đều không dùng, đạo thiên sự, hiện ở trước mắt quan trọng nhất vẫn là độ song này đạp tiên kiếp lại nói. Về phần hắn có phải là người hay không tộc, nhiều nhất chúng ta này tử lôi phượng không đợi cũng được là được rồi, mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ có một cái thân phận chúng ta rất rõ ràng. Lý đạo thiên, hắn là của ta đệ tử, sư đệ của ngươi, vậy thì được rồi. Dương Phượng Hy trong lời nói đều là khẳng định, nhìn không chung cái kia thứ sáu ba vẫn chưa xong, thứ bảy ba lôi kiếp cũng đã đánh xuống đến tiên kiếp. Đấy mắt chỉ có Lý Đạo Thiên có thể hay không vượt qua này đạp tiên kiếp lo lắng. Cho tới Lý Đạo Thiên đến cùng có phải là người hay không tộc? Này có trọng yếu không? Mà Chu Ngọc Bích nhưng là bị sư tôn Dương Phượng Hy lời nói, nói tới hơi sững sờ. Sau đó trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về Dương Phượng Hy mỉm cười mở miệng nói rằng, sư tôn nói có lý. Đúng đấy. Nhiều nhất này tử lôi phường không để lại chúng ta, đi là được rồi. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Dương Phượng Hy đáy lòng vẫn còn có chút thấp hỏng, này trận đạo các đã ở lại, sướng sờ mấy tháng, nếu như Lý Đạo Thiên thật sự không phải là nhân tộc, coi như phải đi, này tử lôi phường e sợ không dễ như vậy giao phó cho đi a. Bên kia chúng tiên sĩ tâm tư biến động, Lý Đạo Thiên tự nhiên không rõ ràng, thế nhưng này cấp lôi không quá đủ sức lực, Lý Đạo Thiên đúng là rất rõ ràng. Cảm thụ cái kia cái thứ nhất bắt đầu biến chất tế bào tiến độ. Lý đạo thiên cuối cùng vẫn là không hài lòng này đã thứ bảy ba đệ một tế bào còn chưa hoàn thành tiểu thế giới diễn biến hoàn thành, hơn nữa dựa theo hiện tại tiến độ suy tính, chỉ sợ được thứ chín ba mới có khả năng hoàn thành cái thứ nhất, như vậy lấy mỗi một ba cấp lôi uy lực chống chất phạm vi suy tính lời nói. Coi như chín thập kiểu ba cái này uy lực tương đương với đạp tiên kiếp toàn bộ độ song, có thể hoàn thành diễn biến tiểu thế giới tế bào, phỏng chừng cũng là mười mấy cái. Cái kia toàn thân có bao nhiêu tế bào? Mấy hàng mấy chục tỷ. Cái kia tu luyện về sau, cái kia không phải muốn đến hàng mấy chục ngàn. Không được, đến nghĩ một biện pháp nhất lao vĩnh giật, thực sự không được cũng đến tìm tới một cái có thể kéo dài độ kiếp biện pháp, tuy rằng lấy luyện khí chi đạo tiên đạo con đường tới nói, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá đều nương theo lôi kiếp, chính mình võ đạo nên cũng sẽ có. Thế nhưng rất rõ ràng, coi như như vậy, này lôi kiếp cũng là không đủ dùng. Người không xa yêu át sẽ có gần lự. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn thứ 83 dường như phải diệt thế bình thường cướp xét đánh lạc, tâm thần chìm vào hồn thể bên trong. Làm sao? Sức mạnh sấm sét chút chuyện này liền để ngươi như thế buồn phiền. Còn có phải là ta đến? Ném tự chúng ta mặt. Lý Đạo Thiên tâm thần mới vừa tiến vào hồn thể, chính mình cái kia mệnh hồn cũng đã mở miệng, điều này làm cho Lý Đạo Thiên không nhịn được trợn mắt khinh thường. Ngươi nói tới đúng là đơn giản, vậy ngươi nói một chút có cái gì biện pháp giải quyết? Ngươi thật sự cho rằng hồn thể giải toán năng lực là ăn chay? Kiếp trước lượng tử máy tính biết chưa? Nghe qua, vậy hẳn là là người ngoài hành tinh tạo, cầm sách hướng dẫn giải thích cho ta nghe cấu tạo nguyên lý, ta cũng nghe không hiểu. Con bà nó muốn ngươi biết được làm sao tạo. Ngươi gặp dùng điện thoại di động, vậy ngươi liền muốn gặp tạo điện thoại di động. Ngươi gặp dùng máy vi tính là được, ai quy định ngươi muốn gặp tạo máy vi tính mới có thể sử dụng máy vi tính. Tiền mặt quy định ta có thể hay không mua được. Ngậy! Này ngược lại là... Úc nhật! Nhưng ngươi ngắt lời. Ta là nói chúng ta hồn thể giải toán lượng, thì tương đương với lượng tử máy tính. Hơn nữa còn theo võ hồn ấn dấu ấn người tiếp tục tăng cường, này giải toán lượng còn đang tăng thêm. Mà ngươi lo lắng, ta mới vừa giúp ngươi tính toán quá, ngươi hiện tại đi kiếp vân bên trong giúp hồn thể thu thập nhiều điểm thiên kiếp này số liệu tư liệu. Sau đó đón lấy chính là trận đạo phương diện nỗ lực, chỉ cần phòng theo thiên kiếp uy lực, bố trí một cái cao phẩm thuộc tính xét tiên trận, không ngừng chế tạo uy lực tương đương với cấp lôi sấm xét phách chính mình, không phải giải quyết vấn đề sao? Vì lẽ đó hiện tại ngươi muốn làm, không phải tiếp tục kéo đầu người tăng cường thiên kiếp uy lực, thật cơ mờn rêu dao, chỉ sợ sẽ nhận người căm ghét, coi đời này vĩnh viễn không thiếu đỏ mắt bệnh bệnh hoa người. Nói xong rồi đồng thời làm cùng so với, chính ngươi trước tiên giàu là muốn làm thứ độ gì? Vì lẽ đó ngươi hiện tại phải làm, chính là chân thật độ xong cái thiên kiếp này, ta thông qua hồn thể, thu thập thật thiên kiếp các loại số liệu, sau đó ở trận đạo phương diện lại cố gắng một chút. Đợi được có thể bố trí ra như vậy uy lực thuộc tính xét tiên trận. Thông qua nữa ngươi sư tôn tiên trận dung hợp phương pháp, không ngừng tăng lên uy lực. Tìm cái không ai quấy rối địa phương, phách chính mình 8100 năm vô địch hậu thế lại xuất quan, không so với tại đây tinh tướng gọi xét đánh cường. Ngậy! Cũng đúng nha! Ta đây làm sao không nghĩ đến? Không đúng vậy! Ngươi cũng là ta, tại sao ngươi có thể muốn lấy được? Người bên ngoài rõ ràng, cũng không phải bởi vì chúng ta thông minh có khoảng cách, ngươi thân ở ngoại giới, thu được quanh người quấy rầy quá nhiều, nằm ở trong cuộc tự nhiên không cách nào thấy rõ một vài thứ, cho nên nói, mau mau độ xong cướp, đi trận đạo các bế quan nghiên cứu trận pháp chi đạo mới là chính kinh. Này độ cái cướp khiến cho cùng máu chó tinh tướng tiểu thuyết nội dung vợ kỳ tự, ngươi có ác tâm hay không? Ốp nhật, ngươi có thể hay không chừa chút cho ta mặt mũi? Ta cờ mở nở cũng muốn mặt mũi a. Mắng ngươi không phải mắng chính ta, thế nhưng lão tử không mắng, ngươi cái quái gì vậy còn ở ném chúng ta mặt a? Ngọa, tào, trong khoảng thời gian ngắn. Lý đạo thiên vẫn đúng là không lời nào để nói. Mau mau, cút về độ kiếp, sớm một chút xong việc, đừng chậm trễ thời gian học tập trận pháp chi đạo, hiện tại biết lưu lại ta hữu dụng đi. Ba cái su thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng, hai cái chính mình, phối hợp với nhau, con bà nó khiến cho quá chúng ta. Thôi đi. Dành thời gian đem hạ giới tinh vực toàn chiếm lĩnh đi. Cái này không cần ngươi nói, hiện tại những người hạ giới tu sĩ, mỗi ngày lưu luyến hồn thể xa không được rời, ngươi không thấy những người võ hồn Ấn Độ sáng à? Lực lượng hương hỏa cái thẳng, chúng ta sợ không phải ở người là tự mình tạo thần, muốn thành thần. Cha cha cha rút lui. Lan. Ngoại giới, ánh bạc bên trong, lý đạo thiên lần thứ hai mở hai mắt ra, nhìn không chung thiên kiếp, nếp miệng nở nụ cười, bay người thẳng tới. Nếu phải thấu hiểu, đó là đương nhiên là ở thiên kiếp trong cơ thể dễ dàng nhất hiểu rõ rồi. chương 225, không cẩn thận ngủ. Từ lôi phường ở ngoài cướp lôi như thế nào đi nữa điên cuồng, coi như ở toàn bộ địa cầu tinh tới nói cũng không thể coi là cái gì, liền chỉ cần địa cầu tinh bên trên, đồng thời cùng khắc chính đang độ đạp tiên kiếp tu sĩ thì có 4, năm vị, mà khoảng thời gian này, hạ giới tinh vực nhưng là đang phát sinh toàn bộ thiên vực, tiên đỉnh đều không thể tin tưởng cái biến. một cái tên là tinh nhận giáo giáo phái lấy điên cuồng tốc độ chính đang mở rộng, mỗi một nơi hạ giới linh tinh tiên phủ phụ chủ đều là ở tiên phủ ở ngoài, bị một vị tên là cực kiếm sinh ông lao khiêu chiến, sau đó trong nháy mắt bị bại. lại sau đó này tinh thần giáo liền có thêm một vị tiên phủ phụ chủ thành viên, mà những người gia nhập tinh thần giáo tiên phủ phụ chủ đều là trong nháy mắt bị hồn giới chấn động, càng là ở trong người dấu ấn võ hồn ấn bên trong phát hiện để bọn họ khiếp sợ không thôi tin tức. Nếu như nói vừa mới bắt đầu là bị vũ lực ép buộc như vậy làm sở hữu gia nhập tinh thần giáo dấu ấn võ hồn ấn tu sĩ hoặc là tiên sĩ ở đã tiến vào hồn giới sau đó sẽ không có một cái tu sĩ hoặc là tiên sĩ cảm thấy còn có cái gì không tình nguyện hồn giới bên trong. Các loại phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi muốn học, liền có thể ở võ hồn ấn bên trong tuần tra đến. Còn có thể cùng toàn bộ hạ giới tinh vực các tu sĩ, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Loại này loại chỗ tốt, để hồn giới chậm rãi không chỉ dừng để sở hữu võ hồn ấn dấu ấn người hình thành cực cường lực hướng tâm, càng là trở thành sở hữu võ hồn ấn dấu ấn người, tính tu sau khi trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc nơi tụ tập. Còn không đơn thuần như vậy, làm càng ngày càng nhiều võ hồn ấn dấu ấn người bắt đầu phát hiện trên người cái này hồn bảo nghịch thiên nơi thời gian, đều là chấn kinh đến trợn mắt quát mồm. Mà đối thủ của bọn họ nhưng là bối rối, này hồn bảo, phá không được phòng thủ cũng coi như, còn cờ mà nó muốn có thể bỗng dưng bày trận, tự động phản kích. Còn đánh cái giám a. Đây là dối tra a. Muốn giải quyết cái này chênh lệch cũng rất đơn giản, ta cũng trở thành tinh nhận giáo một thành viên là được. Sau đó, những tu sĩ này cũng luôn hãm. Chấm theo tinh nhận giáo võ hồn ấn các loại thần kỳ nơi bị lưu truyền rộng rãi sau khi, một cái lại một cái hạ giới linh tinh, bắt đầu cấp tốc bị tinh nhận giáo bao trùm, mà hồn thể ở ngoài, những người võ hồn ấn dấu ấn người không nhìn thấy địa phương, đầy sao lồng đổm, lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường, những người nguyên bản đời sao, nhưng là càng ngày càng sáng. Từng sợi từng sợi u lam hồn kia, lít nha lít nhít liên tiếp đến hồn thể trên người. mà hồn thể khí tức, cũng theo võ hồn ấn số lượng tăng cường, càng ngày càng khủng bố. Từ lôi phường ở ngoài chúng tiên sĩ nhìn lý đạo thiên cái kia vọt vào thiên kiếp bên trong bóng người đều là trợn mắt mắc mồm. còn có như vậy độ kiếp đừng nói những người phổ thông tiên sĩ này gặp coi như tử lôi trong phường tôi kiến thức rộng rãi sáu đại thái thượng trưởng lão cũng là nhìn lý đạo thiên cử động không nhịn được có chút lăng liền ngay cả không chúng kiếp vân phảng phất cũng là để lý đạo thiên cử động cho dung dung nguyên bản muốn hạ xuống cướp lôi đều dừng một chút có điều chốc lát dừng lại sau thiên kiếp nổi giận dung trời nổ vang trong nháy mắt nổ tung toàn bộ kiếp vân cũng bắt đầu nhúc nhích lên nguyên bản đen thui kiếp vân bởi vì cướp lôi lan lộn nhưng là từ đen thui hóa thành sáng trắng con đường cướp lôi trong nháy mắt hình thành sau liền hướng lý đạo thiên đánh tới không ngừng nghỉ chút nào không có một tia tia khoảng cách thời gian mà lý đạo thiên cảm thụ cái kia điên cuồng hành kích mà đến cướp lôi nhưng là trên mặt lộ ra mỉm cười nhắm hai mắt lại mở ra hai tay liền như vậy nằm thai kiếp vân bên trong tùy ý cướp lôi không ngừng mà hành kích ở trên người đấy lòng chỉ có một chữ thoải mái Mà Lý Đạo Thiên ở nằm hưởng thụ cấp lôi toàn thân đại sức khỏe thời gian, hồn thể nhưng là đang không ngừng thu thập cấp lôi các loại tư liệu, không ngừng thu dọn phân tích. Rốt cục, tại đây loại điên cuồng cấp lôi dưới, cái kia cái thứ nhất biến chất tế bào rất nhanh liền hoàn thành rồi cuối cùng biến chết. Cái kia trong tế bào, một cái tiểu thế giới sinh ra, vì là không nhiều mấy cái tinh hệ phân bố ở bên trong thế giới nhỏ này. Mà lúc này, Lý Đạo Thiên tính toán hiện tại cấp lôi uy lực cũng chính là tương đương với bình thường đạp tiên kiếp 40 mấy thời gian uy lực. Mà lúc này, có thêm hai cái thiên kiếp tăng cường công cụ người tình huống, chính mình này cướp lôi cũng chính là đến thứ 16 mà thôi. Theo, để tiến độ này đến xem, thiên kiếp này độ xong, phỏng chừng có thể có 10 cái 8 cái tế bào hoàn thành tiểu thế giới biến chất. Úc nhật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhiều như vậy tế bào, vậy tu luyện đến năm nào tháng nào đi tới. Chính mình cũng như vậy, cái kia những người tu luyện võ đạo phổ thông tu võ làm sao làm. Chúng ta dòng suy nghĩ nên có chút vấn đề. Phổ thông tu võ rửa theo tình huống bây giờ đến xem, khẳng định không thể xem tự chúng ta như vậy tu luyện, thực bọn họ cũng không cần thiết dựa vào số lượng thủ thắng. Có thể chỉ biến chất mấy, sau đó không ngừng tăng cường cái kia mấy tế bào là được. Lấy hiện nay này cái thứ nhất biến chất hoàn thành tế bào số liệu đến xem, có vài cái tế bào hoàn thành tiểu thế giới hóa biến chất sau, thực đã là đủ. Lúc này, mệnh hồn âm thanh ở Lý Đạo Thiên đáy lòng vang lên. Mà Lý Đạo Thiên nghe được chính mình mệnh hồn âm thanh, nhưng là hơi nho mắt Mở miệng hỏi, ngươi có thể cảm ứng được đến ý nghĩ của ta. Ta ngươi không cũng có thể cảm nhận được. Ừm. Lý đạo thiên mà người. Chính mình bình tĩnh lại tâm tình cảm thụ nhịn. Ta đi, lại còn thật có thể cảm ứng được ý nghĩ của ngươi. Đều nói rồi, ta chính là ngươi. Được rồi, sửa sang một chút, một lần nữa phân tích tính toán một cái thích hợp với phổ thông tu võ dung thần cảnh đột phá phương pháp. Dù sao chúng ta này tu võ phương pháp tu luyện, vẫn là chỉ thích hợp với tự chúng ta. Đây là tự nhiên. Lại nói, không quản bọn họ có thể hay không tu luyện thành, hiện tại này hồn giới công khai tính vấn đề, chúng ta cũng nên giữ miếng, theo đối với tiên vực hướng dẫn, những lao quái vật kia cũng không biết có thủ đoạn gì, vẫn là phòng thủ một tay được. Hừm, hồn tu chi đạo ít đi võ hồn ấn phụ trợ, cũng không có gì, công khai cũng là không đáng kể. Tu võ chi đạo, dù sao cùng luyện khí chi đạo, vẫn có gần gũi nơi, những người tiên vực đại năng hay là thật sự có thể tìm tới đường tắt vượt qua chúng ta. Vì lẽ đó này tế bào tiểu thế giới hóa, vẫn là trước tiên không công bố. ân được, nói tóm lại, đạo thân cảnh chúng ta vẫn là y theo sớm định ra dòng suy nghĩ, đi toàn thân hóa, còn võ đạo dung thần cảnh đột phá phương pháp, vẫn là chờ chúng ta mạnh hơn một điểm thời điểm, lại công bố đi. Theo cùng mệnh hồn đối với mục tiêu tiếp theo quy hoạch hoàn thành, lý đạo thiên lần thứ hai nhàn rỗi. Một bên cảm thụ cấp lôi xóa bóp vừa đem tâm thần chìm vào này trong thân thể. Cảm thụ này để một tế bào hoàn thành tiểu thế giới biến chất sau khi biến hóa rất nhỏ. Đầu tiên trực quan nhất chính là cường độ thân thể biến hóa. Lý đạo thiên rất rõ ràng cảm giác được, chiều cao của chính mình hơi căng lại một điểm. Hiện tại chỉ sợ chỉ có hai thước mấy, mà theo tế bào mật độ biến hóa, thân thể cường độ cũng hiện bao nhiêu thức tăng gọn. Lại có thêm chính là đây đối với cướp lôi hấp thu tốc độ. Hiện tại có cái thứ nhất tiểu thế giới hóa hoàn thành tế bào phụ trợ. Này thứ hai tế bào tiểu thế giới diễn biến tốc độ rõ ràng tăng gọn. Đương nhiên, tốc độ này tăng vọt, cung cấp lôi ba mấy tăng cường, lôi kiếp vi lực gia tăng rồi cũng có rất nhiều quan hệ, thế nhưng này để một tế bào tiểu thế giới diễn biến hoàn thành, rất rõ ràng chính là để lý đạo thiên thân thể, sản sinh thần dị biến hóa. Không nói những thứ khác, liền nói này tiên vực không gian, nguyên bản bởi vì tiên đỉnh bố trí tinh vực đại trận quan hệ, kiên cố vô cùng, thế nhưng hiện tại lý đạo thiên có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tuy rằng vẫn chưa thể xem ở hạ giới tinh vực như thế có thể tùy ý ra vào tiên vực không gian kẽ hở bên trong, triển khai hư tiệm Thế nhưng, nhưng là đã bắt đầu tránh thoát vùng thế giới này đối với thân thể loại kia giảng vụ cảm. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, theo đệ một tế bào tiểu thế giới diễn biến hoàn thành, UZFF sản sinh hôn độn Vũ Nguyên cũng bắt đầu biến chất. Nguyên bản bước vào dung thần cảnh sau, UZFF sinh ra đã không phải ngũ hành Vũ Nguyên cùng thuộc tính xét Vũ Nguyên, mà là hôn độn Vũ Nguyên. Thế nhưng, Hiện tại này tân hình thành sức mạnh, nhưng là đã hoàn toàn thay hỗn độn Vũ Nguyên. Cảm thụ thân thể chế tác, cái kia bóng ánh long lanh, do cái kia một cái nho nhỏ, mới vừa hoàn thành tiểu thế giới diễn biến tế bào sản sinh sức mạnh mới. Lý đạo thiên suy nghĩ một chút, cho này biến chất hỗn độn Vũ Nguyên lấy cái tên mới, đạo nguyên. Nếu đạo thân cảnh ta thân tức ta nói, ta nói tức ta thân. Như vậy, chính mình này tân hình thành sức mạnh, liền xưng là đạo nguyên đi. Mà thứ hai tế bào diễn biến tốc độ Theo trong thân thể những người hỗn độn vũ nguyên hoàn toàn bị thay sau khi, do đạo Nguyên, hồn lực cùng cấp lôi lực lượng ba loại sức mạnh kích thích bên dưới, cái kia diễn biến tốc độ rất rõ ràng lại lần nữa tăng vọt. Cảm thụ này trong cơ thể diễn biến, chính đang làm từng bước tốt tuần hoàn phát triển, Lý Đạo Thiên hài lòng an tâm nằm xuống, lẳng lặng hít lại. Đừng nói, tại đây cấp lôi xoa bóp dưới, vẫn đúng là thật thoải mái, điều này làm cho Lý Đạo Thiên có chút buồn ngủ. Mới nhắm mắt lại không lâu, Lý Đạo Thiên liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lại nói, từ khi tu luyện võ đạo tìm được đột phá tiên thiên phương pháp sau, lý đạo thiên dường như liền không làm sao ngủ quá. Thiên kiếp kiếp vân bên trong, lý đạo thiên thai kiếp lôi xoa bóp dưới thoải mái ngủ. Từ lôi phường ở ngoài, những người vây xem tiên sĩ môn, nhưng là nhìn không chung rất rõ ràng chính đang đại bạo động thiên kiếp sắc mặt nghiêm túc. hừ Này lý đạo thiên lớn lối như vậy, ta xem theo, để thiên kiếp này uy lực tiếp tục tăng cường xuống, hắn nên tới gần thất bại không xa. Uy lực này! Năm đó ta tới gần độ song, cũng không có uy lực này a hừ phía trước cái kia một làn sóng cấp lôi uy lực, cũng đã theo ta độ đạp tiên kiếp cuối cùng một làn sóng uy lực tương đương. Này Lý Đạo Thiên hiện tại lại còn không có bị lôi kiếp đánh xuống, vẫn có chút thực lực, đại gia cũng ngoài miệng lưu một đường đi, đến cùng vẫn là thật gặp lại một điểm. Vạn nhất hắn Lý Đạo Thiên thật sự độ song uy lực như thế đạp tiên kiếp, cái kia thực lực của hắn cùng tiềm lực đến cùng là cái gì cấp bậc, các người nghĩ tới sao? hừ coi như thật sự vượt qua này đạp tiên kiếp thì lại làm sao. Người này nhất định không phải là nhân tộc. Nếu không thì, coi như có đế cảnh cường giả sức mạnh huyết thống truyền thừa, cũng không thể như vậy độ đạp tiên kiếp. Không phải trùng tốc ta, tâm tất dị, mọi người xem xem chúng ta những này địa sát tinh bên trên tiên môn quá chính là ngày gì liền rõ ràng. Này vẫn có tiên môn chân áp, nếu không thì. Vì lẽ đó, hy vọng phường chủ đại nhân, đến thời điểm đứng yêu nhân tài, chỉ cần không phải chúng ta loài người, thật sự có thể công bằng xử lý mới tốt. Lại nói, tiên vực mới vừa thành thời gian cùng ma linh tộc đại chiến đến lưỡng bại câu thương, phân cách này địa sát 72 tinh cho trong chinh chiến, lập có công lớn 72 đại yêu chi tộc nhiều năm như vậy, hiện ở đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên phải nghĩ biện pháp về thu hồi lại. Không đơn giản như vậy, địa sát tinh nói cho cùng, chính là 36 thiên cương tinh tưởng thành, là cùng ma giới giao chiến thời gian bước đệm khu vực, chúng ta những này địa sát tinh bên trên tiên môn có điều là bị vứt bỏ con rơi thôi. Được rồi, nói cẩn thận. Có tâm tư này, không bằng suy nghĩ nhiều muốn làm sao nghị trăm phương ngàn kế tiến vào 36 thiên cương tinh vực. Lời ấy có lý. Ai? Duy nhất con đường, tiên đỉnh trận tháp cũng quá khó khăn, không chỉ dừng muốn ở tiên môn bên trong so với, đi tới tiên đỉnh trận tháp, còn phải cùng những khác tiên môn con cưng so với. Cố gắng lên. Nếu không phải yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian cọ sát. Sắp thực như vậy, bất quá chúng ta đã bước vào tiên đạo chính là không bao giờ thiếu năm tháng a ngao đi theo đề tài càng tán gẫu càng sai lệch càng ngày càng trầm trọng chậm dại những này tiền sĩ cũng không còn tâm tư tán gẫu bất hoái chính là như vậy lặng lặng nhìn không trung kiếp vân ở nơi đó ầm ầm ầm anh mà dương vượng hy cùng chu ngọc bích nhưng là đầy mặt lo lắng chỉ là các nàng bây giờ cũng bó tay hết cách chỉ có thể chớm mắt nhìn cũng không thể giúp đỡ được gấp cái gì mà lê thanh nhưng là chắp tay mà đứng ngẩng đầu nhìn không trung kiếp vân Ánh mắt lấp lóe, màn đầu hốc đều là mới vừa Lý Đạo Thiên ngự không mà lên, phóng khoáng nhảy vào kiếp vân bóng người. Rất hiển nhiên, cấp lôi uy lực tăng cường là Lý Đạo Thiên muốn, chính mình tuy rằng không phải không phá ra được Lý Đạo Thiên này tiện tay bày xuống nhị phẩm tiên trận, thế nhưng Lê Thanh hiện tại nhưng là không muốn phá tan. Mà ở Lê Thanh phía sau Tôn Bắc, nhưng là ánh mắt có chút âm trầm ngẩng đầu nhìn không chung kiếp vân, lúc này hắn tự nhiên là sẽ không rời đi, hắn thậm chí còn muốn giúp Lý Đạo Thiên chảo mấy cái tiên sĩ lại đây, giúp một chút Lý Đạo Thiên. Chỉ là, nhìn một chút lê thành, tôn bác không dám lộn xộn Loại này muốn tìm không được sinh sôi oán hận cùng đấu kỵ cảm, điên cuồng cắn xé tôn bác tâm linh. Khó hơn nữa đạp tiên kiếp, cũng cuối cùng cũng có xong xuôi lúc, sau một canh dở, cái kia không trung đen thui kiếp vân rốt cục bắt đầu dừng lại ánh bạc bùng lên muốn tản ra. Nhưng lại nhưng thật giống như bị cái gì sức mạnh vô hình bắt như thế, bị chậm dại hướng về kiếp vân trung tâm lôi kéo mà đi. Cái này hiện tượng quái gì, lần thứ hai để những người không dám tin tưởng Lý Đạo Thiên thật sự liền như vậy độ song, như vậy độ khó đạp tiên kiếp tiên sĩ môn, trong lòng lần thứ hai hơi kinh hãi. Cái con này yêu nghiệt, đây là lại muốn làm cái gì? Mà Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích thấy cảnh này, mặc dù biết Lý Đạo Thiên đạp tiên kiếp đã hoàn thành rồi, thế nhưng vẫn là không dám manh động. Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích sợ sệt chính là, Lý Đạo Thiên này đặc thù đạp tiên kiếp, cùng phổ thông đạp tiên kiếp rất rõ ràng cực kỳ không giống, nếu như nhân vì chính mình cử động sản sinh cái gì ảnh hưởng xấu vậy thì phiên phước. Ma Lê Thanh lúc này, nhưng là ngẩng đầu nhìn không chung không ngừng thu nhỏ lại kiếp vân hơi có suy nghĩ trong lòng chẳng biết vì sao đều là nhớ tới cùng Lý Đạo Thiên tiếp xúc này trong thời gian ngắn ngắn từng hình ảnh trong lòng tâm tư có chút buồn ngang cho tới Tôn Bắc lúc này sắc mặt nhưng là lần thứ hai khôi phục lại yên lặng dù sao hiện tại Thiên Kiếp rất rõ ràng đã bắt đầu tiêu tan không còn lôi kiếp tiếng cùng Thiên Kiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người Tôn Bắc cũng chậm chậm thu hồi trên mặt biểu hiện miễn cho bại lộ cái gì chỉ là Trong lòng đối với Lý Đạo Thiên sự thù hận, vậy thì thật sự chỉ có chính hắn rõ ràng. Mà ngay ở đại gia có chút không hiểu nổi, Lý Đạo Thiên này đạp tiên kiếp đến cùng độ đến kết quả gì thời gian, kiếp vân bắt đầu chậm rãi biến mất, không trung truyền đến từng trận nhẹ nhàng, đều đều, tiếng ấy. Theo kiếp vân cuối cùng tàn đi, Lý Đạo Thiên cái kia lăng không hư nằm, chính đang ngọt ngào ngộng đẹp ngủ say răng, rấp nhất thời hiện ra ở trước mặt đám đông. Ngoạn! Tào! Sở hữu vây xem tiên sĩ môn! Đấy lòng trong nháy mắt không hẹn mà cùng bay lên một cái tử. chương 226, kiểm tra điện. Tử lôi phường ở ngoài, để sở hưu vây xem tiên sĩ trận mắt ngoát mồm chính là, này kiếp vân lại là bị lý đạo thiên theo hô hấp cho hút vào trong cơ thể đi. Một bên ngủ một bên độ đạp tiên kiếp. Ta không hoa mắt đi. Còn đêm này kiếp vân hút. Người không hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Này mẹ kiếp là người. Đánh chết ta đều không tin. Chỉ sợ là cái gì thượng cổ đại yêu hậu duệ Đại gia hỏa chờ chút vẫn là nói cẩn thận đi. Làm sao? Hắn một cái yêu tộc dám trà trộn vào chúng ta loài người tiên môn, còn muốn hung hăng. Tiên đình nhưng là có quy định. Đây là nhẽ. Địa cầu tình A. Ngươi tróng váng. Hỏi vấn đề này. Ồ. Ngươi cũng biết là địa sát tinh vực địa cầu tinh A. Ngươi. T. Vị tiêu tiên sĩ đột nhiên hút vào ngụm khí lạnh phản ứng lại. Nếu như bình thường yêu tộc cũng là thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lý đạo thiên này biến thái trình độ. Chỉ sợ này Lý Đạo Thiên yêu tộc huyết thống cực kỳ khủng bố, mà tại đây địa sát tinh trên thượng cổ đại yêu huyết thống. Đó cũng không là bọn họ những này tiểu tiên sĩ, có thể tùy tiện đắc tội. Trong khoảng thời gian ngắn chúng tiên sĩ đột nhiên trong lòng mán mát, nói đến có chút bi ai, thế nhưng đây chính là hiện thực. Địa sát tinh, tuy rằng có tiên đình phân bộ, thế nhưng nói tóm lại vẫn là yêu tộc làm đầu. Núi cao hoàng đế xa A. Mà theo kiếp vân biến mất, Lý Đạo Thiên cũng là nhíu nhíu mày mở hai mắt ra, tỉnh lại Nhìn lần thứ hai sáng sủa không chung, lý đạo thiên ngáp một cái, vậy thì xong việc. Cảm thụ trong cơ thể chỉ có 16 cái hoàn thành tiểu thế giới diễn biến tế bào, lý đạo thiên có chút không nói gì. Quả nhiên, vẫn là mau mau đi trận đạo các nghiên cứu trận pháp đi, thiên kiếp này thật mẹ kiếp quá không góp sức. Có điều nói tóm lại, vẫn là đột phá, lúc này thân thể bên trong lưu chuyển không còn là hỗn độn vũ nguyên, mà là đạo nguyên liền không nói. Thân thể này cường độ, càng không phải trước dung thần cảnh có thể so sánh với. Cái kia 16 cái biến chất hoàn thành tiểu thế giới diễn biến tế bào, bên trong hiện tại còn đang chậm chậm không ngừng diễn biến, tiểu thế giới kia ở lấy quy tốc mở rộng. Không được, tốc độ này quá chậm, vẫn phải làm mau chóng tăng lên trận pháp chi đạo cảnh giới. Trận đạo cát, Tiên đỉnh chân tháp. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên cũng không ở trì hoãn, nhìn phía xa còn ở một mặt lo lắng nhìn mình, Sư Tôn Dương Phượng Hy cùng sư muội Chu Ngọc Bích. Lý Đạo Thiên thân hình lóe lên, theo tiếng xé gió vang lên, Lý Đạo Thiên đi đến Sư Tôn cùng sư muội bên người cung kính làm, cái ớp chào một cái, cung kính mở miệng nói rằng, Đồ Nhi Lý Đạo Thiên bái kiến Sư Tôn, Sư Tỷ. Đa tạ sư tôn cùng sư tỷ cho Đồ Nhi độ kiếp hộ pháp. Cha cha cha. Sư đệ, ngươi này độ đạo tiên kiếp như chơi, hộ cái gì pháp a? Chúng ta càng xem đến xem trò vui. Chu Ngọc Bích trợn mắt khinh thường, trên dưới đánh giá Lý Đạo Thiên, trong miệng xách cái liên tục. Ngậy. Sư tỷ đùa giỡn. Đạo Thiên, ngươi đúng là loài người nay gặp liền ngay cả Lý Đạo Thiên Sư Tôn Dương Phượng Hy, cũng là có chút nghi ngờ không thôi trên giới đánh giá Lý Đạo Thiên. Nàng tu luyện nhiều như vậy cái năm tháng, gặp Đạp tiên kiếp tự nhiên là không ít, thế nhưng xem Lý Đạo Thiên như vậy độ kiếp, nàng vẫn đúng là chưa từng thấy. Ngậy! Sư Tôn ta không phải người, còn có thể là cái gì? Lý Đạo Thiên đúng là bị Dương Phượng Hy lời nói cho hỏi ngần người, người, cái gì gọi là ta đúng là loài người. Thật 100% có được hay không? Không phải, Sư Đệ! Ta cũng cảm thấy ngươi đừng che giấu đến khổ cực như vậy. Nói thật sự nếu như cái gì thượng cổ đại yêu huyết mạch, ta này làm sư tỷ cũng là không ngại. Đúng rồi, ngươi đến cùng là cái gì đại yêu hậu duệ. Ta đoán xem, lẽ nào là Long Tộc. Long Tộc tối gặp cưới mây đạp gió phiên vân phúc vũ, đối với sấm xét lực trưởng khống cũng là không yếu, vì lẽ đó ngươi độ kiếp mới như thế đơn giản. Lý Đạo Thiên. Này đều là cái quỷ gì? Làm sao độ cái cướp? Như vậy liền xong rồi yêu tộc. Sư tỷ ta đúng là người. Thôi đi. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Ta tu luyện mấy ngàn năm, đều chưa từng thấy vị nào tu sĩ nhân tộc, có thể thai kiếp vân bên trong đi ngủ. ghê tẩm nhất chính là, ngươi này ngủ ngủ cấp liền độ xong xuôi. Đáng thương sư tỷ của ngươi năm đó không chỉ dừng bị thương thật nặng tu dưỡng mười mấy năm, càng là trên người bị cấp lôi lưu lại không ít vết sẹo, bỏ ra ta không ít tiên tinh mua ngọc ra cao đây. Người xem một chút ngươi, đừng nói lưu lại cái gì vết tích. Này ra rẻ còn giống như càng thêm nhắn nhủi trơn. Chu Ngọc Bích vừa nói, còn một bên vây quanh Lý Đạo Thiên một bên chuyển một bên đánh giá nói rằng, hơn nữa không chỉ dừng là nói, thậm chí còn đưa tay sờ sờ Lý Đạo Thiên khuôn mặt. Ngậy! Sư tỷ đùa giỡn! Khắc khắc! Lý Đạo Thiên không được giấu vết lui một bước, né tránh Chu Ngọc Bích cái kia không chỉ dừng mò, vẫn muốn nghị nắm hạ xuống tay nhỏ. Cha cha cha, ngươi liền nhận đi. Ngươi xem một chút chính ngươi này độ kiếp độ, điều này có thể là người. Chu Ngọc Bích trợn mắt khinh thường, cười hì hì nói: "Ngại." Lý Đạo Thiên có chút lúng túng, cũng không biết nói thế nào được rồi, có điều coi như cho là mình là yêu tộc, người sư tỷ này thái độ đối với chính mình vẫn không thay đổi, này ngược lại là để Lý Đạo Thiên khá là ấm lòng. Có điều ngay ở Lý Đạo Thiên không biết được làm sao trả lời thời điểm, cái kia Lê Thanh nhưng là bay người mà đến, rơi xuống Lý Đạo Thiên phía sau, chắp tay, mỉm cười nói: "Chúc mừng Lý tiên bạn bè, bình yên vượt qua đạm tiên kiếp, từ đây thoát ly phàm thần." thọ cùng trời đất. Lý Đạo Thiên nghe vậy nhấc lên lông mày, nhìn về phía Lê Thanh, hơi híp mắt lại, Lý Đạo Thiên nhìn nàng cái kia trên mặt lộ ra mỉm cười, đáy lòng hơi kinh ngạc. Bị chính mình trộm tới làm công cụ người, Lý Đạo Thiên là có chuẩn bị tâm lý, này Lê Thanh nhất định sẽ tìm chính mình phiền phức, có điều Lý Đạo Thiên cũng là cố ý hành động, muốn đem Lê Thanh xem là lập y đối tượng tới. Thế nhưng, hiện tại này Lê Thanh biểu hiện, không đúng lắm a. Cho tới vị kia nam tiến Sĩ. Lý Đạo Thiên nhìn hắn cái kia lẻ loi hướng về tử lôi phường phương hướng bay đi bóng lưng, có chút ngẩn người, không phải nên hô to báo thủ loại hình, thua người không thua trận lại đi mà. Là túng. Vẫn là nham hiểm. Lý Đạo Thiên đấy lòng hơi có suy nghĩ, có điều vẫn là rất nhanh thu hồi tung bay tâm tư, hướng về Lê Thanh mỉm cười nói, cảm tạ Lê Tiên bạn bè giúp đỡ ân huệ, cái kia cấp lôi thật là mất hứng, cho nên mới bất đắc dĩ dùng điểm bị hồi phương pháp, vọng Lê Tiên bạn bè đừng thấy lạ. Làm sao sẽ... Có thể đến giúp Lý Tiên bạn bè, vậy dĩ như là? Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, chỉ nói là đến một nửa liền bị ti ngừng. Bởi vì nàng phụ thân đại nhân. Thử lôi Phượng Phượng chủ Lê Nghĩa Toàn, lại thân hình lóe lên, đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt có chút quái dị nhìn nàng, điều này làm cho Lê Thanh không nhịn được có chút lúng túng, đem mặt xiết đến một bên. Lê Thanh động tác này, nhất thời để Lê Nghĩa Toàn trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt vẻ mặt hơi đổi, dịu đi một chút chút. Quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên đáy lòng lửa giận không có mới vừa như vậy mãnh liệt. Lý Đạo Thiên, hiện tại trong phường trên dưới sở hữu tiên sĩ, phần lớn cũng là muốn cầu người cần kiểm tra huyết thống cùng cốt linh, vì lẽ đó ngươi vẫn là trước tiên đi kiểm tra điện một chuyến đi. Suy nghĩ một chút lê nghĩa toàn mới lên tiếng nói, bây giờ nhìn lại này Lý Đạo Thiên tuy rằng không nhất định là loài người, thế nhưng trận pháp thiên phú là thật sự, này khủng bố tiềm lực cũng là thật sự. Có điều kiểm tra vẫn là cần, ít nhất có thể xác định một ít chuyện còn có thể động viên một chút trong phường tiên sĩ tâm tình. Có điều, coi như này lý đạo thiên là yêu tộc, thực cũng không phải là không thể tiếp tục ở tử lôi trong phường. Quy củ là chết, người là sống. Lại nói, quy củ cũng là người định. Người cũng biết, nhân yêu có khác biệt, dù sao chúng ta tử lôi phường là loài người tiên môn, tuy rằng này địa cầu tinh bên trên yêu tộc làm đầu, thế nhưng một ít quy củ nhưng là tiên định định ra. Thu hồi tâm tư, Lê Nghĩa toàn hướng về lý đạo thiên mở miệng giải thích. Tuy rằng đấy lòng có chút dự định, thế nhưng Lê Nghĩa Toàn vẫn là ấn lại quy củ nói rằng. Trước tiên thể hiện một hồi quy củ, sau đó sẽ muốn nghĩ biện pháp, đem này Lý Đạo Thiên lưu lại, cứ như vậy chính mình ân tình này cũng sẽ lớn một chút. Hơn nữa nhìn Thanh Nhi mới vừa biểu hiện này. ân Lý Tiên bạn bè, đây là gia phụ Lê Nghĩa Toàn, cũng là tử lôi phường đương nhiệm phường chủ. Một bên Lê Thanh nghe được phụ thân từng nói, không biết tại sao trong lòng hơi căng thẳng, xem Lý Đạo Thiên có chút sừng sốt dáng vẻ. Sợ sệt Lý Đạo Thiên không biết gia phụ thân phận, nói chuyện không biết nặng nhẹ, vội vã cướp ở Lý Đạo Thiên mở miệng trước mở miệng trước tiên giải thích. Mà Lý Đạo Thiên nghe Lê Thanh giải thích, này ngược lại là rõ ràng vị này ngự khí có chút cao cao tại thượng tiên sĩ đến cùng là thân phận gì, có điều tuy rằng trong lòng rõ ràng Lê Nghĩa toàn thân phận, thế nhưng đối với phường chủ Lê Nghĩa toàn từng nói, Lý Đạo Thiên nhưng là vẫn còn có chút không nói gì, có điều coi như đấy lòng có ý kiến gì, Lý Đạo Thiên cũng không có biểu lộ ra, đầu tiên là cùng kính chào một cái. Sau đó sẽ mở miệng hướng về Lê Nghĩa Toàn nói rằng, phường chủ đại nhân sắp xếp liền có thể, đạo thiên không có ý kiến đến gì. Lý đạo thiên cũng không có biện giải, nói nhiều vô dụng, người liền yêu thích tin tưởng chính mình suy đoán và tận mắt nhìn thấy, đã như vậy đi một chuyến này cái gì kiểm tra điện là được, tự nhiên cái gì đều có thể giải quyết. Tổng đến, này tử lôi phường vẫn phải là ở lại, bất kể là trận đạo các trận pháp chi đạo, vẫn là tiên đỉnh trận tháp tư cách tiêu chuẩn, Lý đạo thiên có thể đều không nỡ từ bỏ a. Ép, ép một chút tính khí, hiện tại vẫn là phát dục trọng yếu hơn. Cho tới Lý Đạo Thiên phía sau Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích đúng là không hề nói gì, chỉ là cung kính hướng về Lê Nghĩa toàn chào một cái. Từ Lôi Phượng dù sao lấy trận pháp chi đạo cùng luyện chế tiên khí làm chủ, không giống những người lấy chiến đấu thủ đoạn tiên môn như thế, phường chủ càng xem một cái người kinh doanh, mà không phải thực lực mạnh nhất. Mà Lê Nghĩa toàn đúng là đối với Dương Phượng Hi thái độ không có cái gì không hài lòng, trái lại trên mặt treo đầy nụ cười hướng về Dương Phượng Hi trở về cái lễ. Đây chính là trận đạo tu vi, lại trải qua một ít tích lũy liền có thể so với 6 đại thái thượng trưởng lão nhân tại a. Đối với Tử Lôi Phường phát triển, đó là là người cực kỳ trọng yếu mới. Lê nghĩa toàn nào dám bãi cái gì phổ? Sau đó, đoàn người cũng không có chỉ hoan nữa, hướng về Tử Lôi Phường cấp tốc bay đi, mà những người vây xem tiên sĩ môn cũng là tâm tình phức tạp hướng về trong phường bay đi. Ngày hôm nay Lý đạo thiên độ kiếp hình ảnh, e sợ muốn quay chúng quanh tại đây chút tiên sĩ trong đầu rất nhiều năm. Kiểm tra điện. Sở Hưu tiến vào Tử Lôi Phường đệ tử cơ bản đều muốn tới này một chuyến. Lý Đạo Thiên ba thầy trò thực xem như là trường hợp đặc biệt, có điều cũng không chỉ chỉ là sáu đại Thái Thượng trưởng lao nguyên nhân cùng Dương Phượng Hi ở Tử Lôi Phường ở lại, sương sở mấy ngàn năm cũng không không quan hệ. Hơn nữa Tử Lôi Phường nguyên bản chứa đựng tính liền cực cường, đối với nhân viên chiêu thu, ngược lại cũng không là phi thường cứng nhắc. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên có thể ở hạ giới tinh vực liền thu được Tử Lôi Phường đặc chiêu lệnh bài nguyên nhân chủ yếu một trong. Lý Đạo Thiên đi theo Lê Nghĩa Toàn phía sau, đang kiểm tra điện cửa điện rơi xuống. Ở phía sau bọn họ, cùng không ít tiến sĩ, đều là muốn muốn đến xem kết quả làm sao. Mà Lê Nghĩa Toàn cũng không có ngăn cản, dù sao không tận mắt xem, lòng người là sẽ không phục. Lúc này, kiểm tra điện điện chủ từ Lý Đạo Thiên phía sau bay tới, hướng về Lê Nghĩa Toàn chào một cái. Nguyên lai, like, cái tên này cũng đi ra ngoài xem cho vui. Phương chủ chờ, ta này đi chuẩn bị ngay một hồi, khởi động hiện hình trận, cốt linh trận, cùng chắc linh trận. Kiểm tra điện điện chủ, hướng về Lê Nghĩa Toàn cung kính nói, đây là một vị xem ra bốn khoảng 50 tiên sĩ, khắp toàn thân xử lý khá là sạch sẽ, ngược lại cũng đúng là một bộ tiên phong đạo cốt răng, rớp Hửm, đi thôi. Lê Nghĩa Toàn gật gật đầu. Mà kiểm tra điện điện chủ lúc này mới vội vã bước vào điện bên trong, dành thời gian chuẩn bị đi tới. Kiểm tra điện bình thường chỉ có thủ trị tiên sĩ, trận pháp đều là chấm dứt vận chuyển, tiết kiệm tiên tinh. Chỉ có ở chiêu thu đệ tử. Hoặc là tương tự ngày hôm nay, loại này tương đối đặc biệt, tình huống đặc biệt mới gặp đi mở ra. Rất nhanh, mọi người sẽ theo cái kia kiểm tra điện điện chủ bước chân, tiến vào kiểm tra điện bên trong. Toàn bộ kiểm tra điện cũng không phải lớn, Lý Đạo Thiên tính toán cũng là 6, 7000 mét vuông dáng vẻ, ba cái đại trận linh văn hội tụ thành trận văn, trên đất hình thành ba cái đại trận. Hiện tại Lý Đạo Thiên nhìn vùng đất này trên trận văn, ngược lại là không có giống như trước như thế, chỉ cảm thấy hoa văn thật phức tạp. Một ít Linh Văn tuy rằng vẫn không có liên quan đến, thế nhưng Linh Văn khắc dấu phương pháp, Lý Đạo Thiên vẫn là nhìn hiểu, nói tóm lại, chỉ là kiểm tra trận pháp, cũng không phải là rất phức tạp. Cái kia chắc Linh Trận còn có cốt Linh Trận Lý Đạo Thiên thậm chí, nhìn một chút liền đại khái gặp bố trí, trái lại là cái kia cái gì hiện hình trận, nếu không là trước kiểm tra điện điện chủ đã nói lời nói, Lý Đạo Thiên thậm chí ngay cả tên đều không nói ra được. Bên kia kiểm tra điện điện chủ đang không ngừng bận rộn, dù sao cũng là phường chủ tự thân tới. Này kiểm tra điện điện chủ cũng không dám giao cho thủ hạ đi làm, mà là tự mình thao trên đao trận, từng khối từng khối tiên tinh đều là chính mình sắp đặt. Theo tiên tinh từng khối từng khối đạt được, trên đất linh văn trận văn có linh lực khởi động, đều là bắt đầu chậm rãi sáng lên. Cái kia kiểm tra điện điện chủ tay chân đúng là khá là nhanh nhẹn, có điều mười mấy hơi thở sau khi kiểm tra điện bên trong ba cái đại trận đều là bị khởi động rồi. Lý đạo thiên phía sau, chứng chăm vị theo tới chứng kiến tử lôi phường tiên sĩ, nhìn trận pháp này ánh sáng nhưng là trên mặt hơi lộ ra một chút nụ cười. Này hơn trăm vị tiên sĩ, đều là tử lôi trong phường trận đạo tu vi người tài ba, đều là lần này tiên đỉnh trận tháp tiêu chuẩn mạnh mẽ người cạnh tranh. Chính là bởi vì Lý Đạo Thiên ba thầy trò đột nhiên hàng không, xúc động đến bọn họ thiết thân lợi ích, cho nên mới phải có này rất nhiều tâm trí. Nếu không thì, vẫn đúng là không này đến tiếp sau rất nhiều chuyện. Mà Lê Nghĩa toàn lúc này cũng là xoay người, nhìn về phía Lý Đạo Thiên, mỉm cười nói, Lý Đạo Thiên, Ta mặc kệ ngươi là có hay không là yêu tộc, nói tóm lại chúng ta tử lôi phường đối với ngươi, vẫn là cực kỳ hoan nền. Chỉ là, nếu như ngươi đúng là yêu tộc lời nói, như vậy này tử lôi phường thành viên chính thức thân phận, vậy ta chỉ có thể tiếc nối thu hồi. Có điều, ngươi nếu như đồng ý, chúng ta tử lôi phường vẫn là rất tình nguyện chiêu ngươi vì là khách hành, đương nhiên thân phận không giống, cái kia trận đạo các nghiên cứu quyền hạ, ta cũng là muốn thu về. Điểm này, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Những quy củ này cũng không chỉ chỉ là tử lôi phường định ra, ngươi cũng rõ ràng, này bên trong tiên đỉnh quy định cũng là cực vì là nguyên nhân trọng yếu. Lê Nghĩa toàn nhìn Lý Đạo Thiên, mỉm cười giải thích, ngữ khí ngược lại không tệ. Có điều mà, vẫn phải là trước tiên đánh ép một hồi, nếu như thật phải là yêu tộc, trước tiên đem thân phận ép ép một chút, sau đó chính mình lại mở điểm hậu môn triển khai điểm ân huệ, hơn nữa thanh nhi. Đến thời điểm này Lý Đạo Thiên, coi như là thiên phú rất mạnh, còn chưa là bắt vào tay. Đấy lòng tinh tế dự định, Lê Nghĩa toàn trên mặt nhưng là lộ ra cực kỳ thành khẩn nụ cười. Chương 227: Kiểm tra. Rất nhanh, kiểm tra điện bên trong ba cái đại trận liền đang kiểm tra điện điện chủ bố trí xuống, khởi động rồi. Đạo Thiên, ngươi trước tiên đi hiện hình trận lên đi, chỉ cần chứng minh ngươi không phải yêu tộc, cái kia còn lại cốt linh trận cùng chắc linh trận mới thuận tiện đi chắc nhìn. Lê Nghĩa toàn nhìn đã khởi động ba cái đại trận, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, đúng là không đáng kể cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liền đi tiến vào cái kia cái gì hiện hình trong trận. rất nhanh, theo Lý Đạo Thiên tiến vào hiện hình trận, cái kia trên đất con đường trận văn liền bắt đầu sáng lên, từng sợi từng sợi linh lực bắt đầu quay trúng quanh Lý Đạo Thiên, không ngừng kích thích Lý Đạo Thiên. đương nhiên, cũng không có cái gì điều dùng. mười mấy hô hấp sau khi, Lý Đạo Thiên vẫn lẳng lặng mà đứng, có chút buồn bực nhìn này thật giống không có gì dùng hiện hình trận. hiện hình trong trận Lý Đạo Thiên có chút buồn bực, hiện hình trận ở ngoài đám người nhưng là. Chuyện này, gia hỏa lẽ nào thật sự chính là loài người? Rất rõ ràng. Hiện hình trận căn bản không có gì phản ứng. Tu sĩ nhân tộc, có thể như vậy độ đạp tiên kiếp. Chuyện này, những người nguyên bản mang theo át tha tâm tư tiên sĩ môn, lúc này nhìn thấy Lý Đạo Thiên đứng ở hiện hình trong trận tiếp thu hiện hình trận đo lường, thế nhưng hiện hình trận không có động tính gì răng rấp, trong lòng đột nhiên liền ngội. Trận Đạo Thiên Phú kinh khủng như thế liền không nói, thực lực này cũng như thế biến thái. Thân thể ngạnh độ đạp tiên kiếp không đề cập tới những này ước ao ghen tị tiên sĩ môn đứng ở lên nghĩa toàn bên người lê thanh lúc này nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hiện hình trong trận lý đạo tiên trong lòng nổi sóng chập trùng thanh nhi ngươi một bên lê nghĩa toàn tự nhiên là cảm nhận được nữ nhi mình lê thanh dị thường hơi nheo mắt hơi có suy nghĩ hướng về lê thanh truyền âm nói phụ thân ta biết ngươi muốn nói gì nhìn lại một chút đi nhiều năm như vậy địa cầu tinh bên trên tuổi trẻ tuấn kiệt diệu cực nhất thời không ít Chân chính quật khởi nhưng là một cái đều không có. Này Lý Đạo Thiên tuy rằng tạm thời đến xem cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng, dù sao cũng chỉ là mới vừa độ xong đạp tiên kiếp mà thôi. Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên, đệ xuống trong lòng vận sóng, hướng về phụ thân Lê Nghĩa toàn truyền âm nói. Người này nếu như là ta loài người một mạch, cái kia thiên phú cùng tiềm lực thật sự xem như là cực kỳ yêu nghiệt. Đáng tiếc đế cảnh huyết thống không cho phép tra xét, nếu không thì có thể xem xem rốt cục là cái nào đế cảnh gia tộc huyết mạch để lại. Phụ thân làm sao kết luận như vậy? Lý đạo thiên nắm giữ sức mạnh huyết thống. Ha ha! Một giới hạ giới tinh vực tu sĩ. Nếu như không phải đế cảnh huyết thống người truyền thừa, không thể yêu nghiệt như thế. Đương nhiên, cũng chỉ là đế cảnh huyết thống mà thôi. Liền không thể là chính hắn phấn đấu kết quả. Không biết tại sao, Lê Thanh có chút không muốn nhìn thấy phụ thân nói Lý đạo thiên thành cửu Dựa vào chính là tổ tông che chở, mà không phải tự thân nỗ lực. Thanh nhi, ngươi phải hiểu được. Và mấy đời người nỗ lực tích lũy lẫn nhau so sánh, một đời người phấn đấu là rất khó đi đem so sánh. Tổ Tông Phúc Cấm đây là lúc mới sinh ra liền quyết định. Có thì có. Nếu như không có, rất khả năng phấn đấu cả đời, đều còn không nửa tháng trẻ con gốc gác mạnh mẽ. Liền tỷ như ngươi, ngươi trẻ con thời gian tiêu tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo tăng cường linh can, cường thân khuếch mạch. Những này tiêu hao Những tán tu kia hoặc là tiên môn đệ tử bình thường, hay là hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể tích lũy một phần Càng khỏi nói ngươi bình thường lúc tu luyện các loại vật tư tiêu hao, ngươi có từng từng làm trong phường nhiệm vụ. Lê Thanh bị Lê Nghĩa toàn truyền âm hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tuy rằng đấy lòng có chút không cam lòng thế, nhưng nàng rõ ràng phụ thân nói tới là đúng. Biết không? Nếu như không phải Lý Đạo Thiên biểu hiện ra rất khả năng có huyết thống truyền thừa dấu hiệu, ta thậm chí ngay cả ngươi này tia động lòng đều muốn ngăn cản. Phụ thân, trận đạo thiên phu mà thôi, cao đến đâu thì có ích lợi gì so với bản thân tu vi cảnh giới? Nói cho cùng, trận pháp chi đạo cũng có điều là tu luyện trên đường đi. Một loại phụ trợ thủ đoàn thôi, bằng môn tả đạo ngươi. Lê Thanh này gặp không lời nói, nàng đấy lòng tuy rằng vẫn còn có chút không phục, thế nhưng nàng lý giải phụ thân, nhìn bề ngoài ở quản lý tử lôi phường thời điểm khéo léo, giúp mọi người làm điều tốt, thế nhưng trong xương nhưng là có chính mình nguyên tắc. Mà khi hắn nguyên tắc bị đụng vào thời điểm, sẽ biến thành một cái từ đầu đến đôi ngoan cố phái. Vì lẽ đó, nhiều lời cũng vô dụng. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là chờ mặc. Lê Nghĩa toàn cùng con gái Lê Thanh truyền âm, người ngoài tự nhiên không rõ ràng. Mà Chu Ngọc Bích nhưng là nhìn hiện hình trong trận, không có việc gì Lý Đạo Thiên có chút không dám chí tin. Sư tôn, sư đệ hắn lại là người. Coi như là Dương Phượng Hy, trong chấp mắt cũng bị Chu Ngọc Bích vấn đề này hỏi ngã, cái gì gọi là lại là người. Làm sao, người sư đệ là người, chẳng lẽ không được. Dương Phượng Hy có chút không nói gì nhìn mình đồ đệ Chu Ngọc Bích. Lẽ nào đồ đệ này yêu thích có chút đặc thủ? Cái kia ngược lại không là, chỉ là như vậy một đem so sánh bên dưới, ta cảm giác mình tu luyện nhiều năm như vậy, thật giống tu luyện đến cầu trên người. Chu Ngọc Bích nhìn Lý Đạo Thiên, cảm giác lòng tự tin có chút bị đả kích. Tuy rằng từ chính mình am hiểu nhất trận pháp chi đạo học tập về thiên phú tới nói, chính mình cũng sớm đã bị Lý Đạo Thiên đánh bại, thế nhưng ít nhất tu vi cảnh giới trên, chính mình vẫn là so với Lý Đạo Thiên Cường. Thế nhưng, hiện tại liền ngay cả tu vi cảnh giới cũng bị Lý Đạo Thiên đuổi theo, Chu Ngọc Bích có loại dự cảm, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị Lý Đạo Thiên bỏ lại đằng sau, mãi đến tận liền Lý Đạo Thiên bóng lưng đều không nhìn thấy. Giữa người và người là không cách nào khá là, núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân. Mỗi khi gặp phải so với chúng ta người mạnh mẽ, chúng ta phải làm cũng không là đố kỵ, cũng không phải thất lạc, mà là nên nhìn thấy cái kia ưu tú người ưu tú địa phương, sau đó lấy những này ưu điểm làm làm mục tiêu, hướng về cái hướng kia đi nỗ lực tiến bộ lại nói mạnh hơn còn chưa là người sư đệ dương phượng hi nhìn ra được chu ngọc bích lòng tự tin có chút bị đả kích sờ sờ nàng đầu ngựa khí bình thản lại kiên định truyền âm nói cũng là sư tôn ta rõ ràng kha kha mạnh hơn không cũng vẫn là sư đệ ta chu ngọc bích trên mặt theo dương phượng hi ngôn ngữ chậm rãi lộ ra nụ cười cũng hướng về dương phượng hi truyền âm nói bên ngoài đại gia hỏa tâm tư lý đạo thiên tự nhiên quản không được này gặp hiện hình trận rốt cục hoàn thành rồi nó kiểm tra Linh văn bên trên ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, những người thành tựu năng lượng khởi nguồn tiên tinh, cũng theo linh lực trôi đi, hóa thành đá bình thường. Lý Đạo Thiên ngáp một cái, đi ra hiện hình trận, bước vào cốt linh trận. Đi nhanh lên xong quy trình, về trận đạo các tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo mới là chính kinh, hiện ở hạ giới tinh vực có mệnh hồn chia sẻ, Lý Đạo Thiên là thật sự chỉ còn giữ lại học tập trận pháp chi đạo cùng tu luyện mà đã xong. Mà những người tiên sĩ môn, nếu không là Lê nghĩa toàn ở đây lúc này, Chỉ sợ đều không tâm tư nhìn xuống, tiếp tục nhìn cũng là chỉ tăng đau lòng, không bằng về động phủ tu luyện trận đạo hoặc là tinh tu. Rất nhanh, theo lý đạo thiên tiến vào trung tâm trận Pháp đứng lại, cốt linh trận trận văn liền hoàn toàn sáng lên, con đường linh lực ở lý đạo thiên trên người quay chung quanh. Mười mấy hô hấp sau, cốt linh ngoài trận ngọc bi trên hiển lộ ra rồi kết quả, cốt linh 56 năm linh 7 tháng. T. Toàn bộ kiểm tra điện trong đại điện đột nhiên liền bước lên chỉnh tệ như một tiếng hít vào. Phảng phất không khí đều bị hấp đến nguội một chút. 56. Coi như là ở tiên vực, có thể thả lấy 56 tuổi hấu linh liền độ đạp tiên kiếp, chúng tiên sĩ cũng là không ai ngại qua. Đây rốt cuộc có phải là người hay không? Vẫn là là cốt linh trận gặp sự cố. Chúng tiên sĩ nhìn Ngọc Bi bên trên biểu hiện kết quả khảo nghiệm, đều là một mặt không dám chí tin, dường như thấy cái gì thượng cổ đại yêu tử. Đừng nói bọn họ, này gặp coi như là Lê Nghĩa toàn cũng là trong lòng không nhịn được chấn động. Mà Lê Thanh nhưng là nhìn này Ngọc Bi bên trên biểu hiện Lý Đạo Thiên tuổi tác, sắc mặt có một chút hồng. Nói như vậy, tên tiểu tử này tuy rằng dài đến xem ra hùng tăng lên một chút, thế nhưng thực nhỏ hơn so với mình hơn 3.000 tuổi. Không biết tại sao, Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên trong lòng gợn sóng lại lần thứ hai dâng lên, thậm chí so với trước còn mạnh hơn liệt. Thật! Thật! Tuổi trẻ a Lúc này Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên hai con mắt, phản phất sẽ thả quang. Mà Dương vượng Hy cùng Chu Ngọc Bích nhưng là nhìn chăm chú một chút, nuốt một ngụm nước bọn. Mà Cốt Linh trong trận, Lý Đạo Thiên cảm giác được kiểm tra đã hoàn thành, tự nhiên là đi ra, nhìn Ngọc Bi trên biểu hiện kết quả khảo nghiệm, ngược lại cũng đúng là ngẩn người, không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Không nghĩ tới như vậy liền năm mười mấy năm qua đi, năm tháng không tha người A. Không trách hiện tại tâm thái càng ngày càng già. Cũng được, tu tiên không năm tháng, đạp tiên kiếp vừa qua. Này phổ thông tiên sĩ tuổi thọ chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là có thể sống cái mấy vạn năm. Mà chính mình hiện tại thân thể này, chỉ sợ tuổi thọ cái gì chính là không cần cân nhắc. Thậm chí Lý Đạo Thiên phát hiện mình những người diễn hóa ra tiểu thế giới tế bào, đã bắt đầu sinh ra một ít biến hóa kỳ dị, theo đối với bên người linh lực hấp thu. Những thế giới nhỏ kia bên trong mấy cái tinh hệ hành tinh bên trên, từng kia một linh khí chính đang sinh ra. Thu hồi ý nghĩ rối loạn trong lòng, Lý Đạo Thiên bước vào chắc linh trận. Cái này là kiểm tra linh căn sử dụng, ở hạ giới tinh vực tàng kiếm phái thời điểm Lý Đạo Thiên cũng khảo nghiệm qua, có điều cái này chắc linh trận cấp bậc rất rõ ràng là tàng kiếm phái cái kia chắc linh trận không thể so với. Cũng không biết hai người này chắc linh trận khác nhau ở chỗ nào. Chắc linh trận ở ngoài kiểm tra điện điện chủ, nhìn vẻ mặt thẻ nhạt, rất rõ ràng đã ở thần du Lý Đạo Thiên, nuốt một ngụm nước bọn, điều khiển nổi lên chắc linh trận. Rất nhanh, theo chắc linh trận trận văn sáng lên. Từng tia từng tia linh lực lần thứ hai quấn quanh ở Lý Đạo Thiên trên người, làm phiền Lý Đạo Thiên suy nghĩ lung tung, kẻ nhạt ngáp một cái. Cũng không biết là không phải là bởi vì đạp tiên kiếp cấp lôi quá thoải mái, để hồi lâu không ngủ quá Lý Đạo Thiên khỏe mạnh ngủ ngủ một giấc, hiện tại cảm giác vẫn có chút khốn. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Lý Đạo Thiên thân thể có chút mê luyến cái kia cấp lôi toàn thân đại sức khỏe tư vị. Cái kia thật sự rất thoải mái. Theo Lý Đạo Thiên buồn ngủ, cái kia chắc linh trận nhưng là tuôn ra tia sáng chói mắt. Bốn phía linh lực điên cuồng tụ lại mà đến, toàn bộ kiểm tra điện quát nổi lên linh lực cuồng phong. Đây là cái gì tình huống? Còn cần hỏi. Khẳng định cái tên này linh căn cấp bậc cũng là yêu nghiệt vô cùng. Này có còn lẽ trời hay không? Ha ha. Thế gian này có từng có cái gì công bằng có thể nói? Không có. Đi thôi, không có gì đẹp đẽ. Hiện tại chính là cố gắng nghiên cứu trận pháp tri đạo, chờ trong phường trận đạo thi đấu. Coi như hắn lý đạo thiên thiên phú nghịch thiên thì lại làm sao? quá trẻ tuổi. Đây là hắn tư bản cùng tiềm lực, thế nhưng là là hắn hiện tại ngắn bản. Trận pháp chi đạo cần chính là thời gian lắng đọng. Các ngươi không nhìn hắn lý đạo thiên sư tôn dương vượng Hy không cũng là ở khách khanh vị trí biết điều nghiên cứu mấy ngàn năm. Cũng là đi rồi. Hừ. Ngày hôm nay hắn lý đạo thiên sát thừa uy phong, thế nhưng 30 năm sau trong phường trận đạo thi đấu, vậy coi như là thiên hạ của chúng ta. Hay là hắn lý đạo thiên sư tôn có thể thu được một cái tư cách tiêu chuẩn? Thế nhưng hắn lý đạo tiên, nói cho cùng vẫn là tích lũy thời gian không đủ, còn chưa đủ tư cách. Vây xem hơn trăm hào đại diện cho Tử Lôi phường trận đạo tu vi, tầng cao nhất những này tiền sĩ môn, lúc này cũng không còn vây xem dục vọng rồi, dồn dập hướng về Lê Nghĩa toàn chào một cái, lui ra chắc linh điện. Lê Nghĩa toàn đúng là không có ngăn cản bọn họ, nhìn những này bước lên sự cố người khởi sướng môn bóng lưng biến mất ở điện bên trong, nhìn bọn họ lui ra bóng lưng, hơi nhíu mắt, hơi có suy nghĩ. Lê Nghĩa toàn tự nhiên là rõ ràng Bọn họ vừa nãy nói quả thật có đạo lý, thế nhưng, có lúc, một ít nghịch thiên yêu nghiệt, là thật sự không có cách nào lấy bình thường tư duy đi phòng đoán A. Lê Nghĩa Toàn, quay đầu lại, nhìn về phía Trắc linh trận bên trong lý đạo thiên, trong lòng dĩ nhiên không nhịn được cũng hiện lên từng kia từng kia đấu kỵ tình. Giang giác. Ngay vào lúc này, chắc linh trận chấn động, sau đó một tiếng nước vang vang lên, ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống. Ừm. Tình huống này, nhưng là để Lê Nghĩa Toàn ngẩn người sau đó trong con ngươi tỏa ra kinh hỉ ánh sáng không chỉ dừng là lê nghĩa toàn cái kia kiểm tra điện điện chủ cũng là rõ ràng điều này đại biểu cái gì kiểm tra điện chắc linh trận nhưng là lục phẩm tiên trận không chỉ dừng có thể đào móc ra ẩn nó đến sâu nhất linh căn càng là có thể chịu đựng cao cấp nhất tiên phẩm linh căn thế nhưng hiện tại này chắc linh trận lại không chịu nổi đối với lý đạo thiên kiểm tra mà nứt ra rồi như vậy chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì là lý đạo thiên linh căn cấp bậc vượt qua chắc linh trận kiểm tra phạm vi quá nhiều, vượt qua cao nhất phẩm tiên phẩm linh căn là khái niệm gì? Đế cảnh tư cách, này lý đạo thiên lại không phải phổ thông thiên tài, mà là có có thể đột phá đế cảnh thiên địa con cưng. lê nghĩa toàn chỉ cảm thấy trái tim một trận co rút nhanh, suýt chút nữa không bị ngày này đại niềm vui cho chấn động nhẹ thở. lúc này lê nghĩa toàn nhìn lý đạo thiên ánh mắt, thật giống như sói đói nhìn thấy cừu nhỏ. mã quân đội bạn, phong điện, chưa chỉ chắc linh trận. Thanh Nhi nơi đây tin tức không thể lộ ra ngoài, cấm khẩu. Theo Lê Nghĩa toàn hô quát, nhất thời đem kiểm tra điện điện chủ mã quân đội bạn tâm thần kéo trở lại, cũng là cả người không nhịn được một cái giật mình. Sau đó cấp tốc bắt đầu tu bổ lên chắc Linh trận đến. Mà chắc Linh trong trận Lý Đạo Thiên, nhưng là nhìn dưới chân Trác Linh trận những người trận văn vết rách có chút không nói gì, lẽ nào này chắc Linh điện điện chủ ăn bất nguyên vật liệu, bên trong no túi tiền liền riêng, vì lẽ đó dẫn đến này chắc Linh trận chất lượng không được. Không ngừng bận rộn Trác Linh điện điện chủ nhìn Lý Đạo Thiên nghi hoặc vẻ mặt, nhưng là không có mở miệng, chỉ là cười theo ra hiệu Lý Đạo Thiên trước tiên ra chắc linh trận. Lý Đạo Thiên nhìn người ta khuôn mặt tươi cười, cũng không tốt vạch trần người ta, lại nói chỉ là chính mình suy đoán, không chứng không theo thôi, nhiều lời vô ích. đương nhiên, cũng không cần thiết vì chính mình dựng nên một cái kẻ địch, đáy lòng nghĩ những này, Lý Đạo Thiên hướng về chắc linh điện điện chủ mỉm cười gật đầu, bước ra chắc linh trận. Tê, hô, Lê Nghĩa Toàn nhưng là thở dài một hơi. Hơi bình phục một hồi nỗi lòng mới nhìn về phía Dương Vượng Hy, đầy mặt nghiêm túc, cười nói, Dương Tiên Hữu ta xem quý đồ tư chất không sai, nhân phẩm tu vi đều tốt, phi thường yêu thích. Vừa vặn tiểu nữ cũng là đến hôn phối chi linh, ta đang cần một vị rể hiền, ta xem nếu không chúng ta liền để hai người bọn họ kết cái lưng duyên, ngược lại cũng đúng là thành tiểu một việc chuyện tốt. chương 228, tương lai đế cảnh cường giả. Lý đạo thiên mới vừa bước ra chắc linh điện, nhất thời bị lê nghĩa toàn lời nói cho cả kinh mật người. Trừng lớn hai mắt nhìn Lê Nghĩa Toàn, trong lòng có chút không nói gì. Đây là cái quỷ gì tình huống? Đứng ở Dương Phượng Hi bên cạnh Chu Ngọc Bích nghe được Lê Nghĩa Toàn kiến nghị, đột nhiên liền sắc mặt thay đổi, chỉ là nhìn thấy Lý Đạo Thiên nhìn sang ánh mắt, rất nhanh lại thu lại lại đi. Mà Lê Thanh nhưng là hơi sững sờ, nhìn một chút mới vừa còn ở đem Lý Đạo Thiên nói thật hay xem không cái gì phụ thân, hiện tại nhưng là đột nhiên nháo này vừa ra, có chút không ứng phó kịp. Nhanh như vậy liền cầu hôn, được chứ? Có chút quá cuống lên đi ít nhất đến quen thuộc quen thuộc. Đừng nói Chu Ngọc Bích cùng Lê Thanh, coi như là lý đạo thiên sư tôn Dương Phượng Hy, cũng là bị Lê Nghĩa Toàn cử động cho làm cho ngần người, một hồi lâu mới phản ứng được hướng về Lê Nghĩa Toàn khổ mở miệng cười nói rằng, Phương chủ, cái này, vẫn phải là xem ta cái kia đồ nhi ý của chính mình, ta có thể không làm chủ được. Tiểu bối sự tình, vẫn để cho tiểu bối tự mình giải quyết đi. Dương Phượng Hy cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, bây giờ nhìn lại chính mình này kiếm lợi như thế nhặt được bảo bối đồ đệ. Nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt tài năng, hay là chẳng bao lâu nữa, chính mình phải sư bằng đồ quý giá, làm sao có khả năng hiện tại cho Lý Đạo Thiên ấy lòng lưu lại điểm ấn tượng xấu. Cái này tự nhiên là nên, có điều cũng đến nhìn ngươi vị sư tôn này ý kiến mà. Nếu ngươi cũng không ý kiến, ta cũng mới thật đi hỏi một chút Đạo Thiên cháu ngoại ý kiến. Lê Nghĩa Toàn nói xong, xoay người nhìn về phía gia chắc linh trận Lý Đạo Thiên, mặt tươi cởi hướng về Lý Đạo Thiên hỏi, không biết Đạo Thiên cháu ngoại ý kiến như thế nào. Lý Đạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không nói gì, nhíu nhíu mày, nhìn Lê Nghĩa Toàn nụ cười, có chút không hiểu rõ, này phường chủ mới vừa rồi còn khỏe mạnh, thái độ cũng bình thường thôi, không tốt không xấu, làm sao trong chấp mắt chuyển biến lớn như vậy. Chính mình hành cốt Linh Trận lúc đi ra, này Lê Nghĩa Toàn cũng không có quá biến hóa lớn, rất rõ ràng vấn đề không phải xuất hiện ở cốt Linh trên người. Như vậy, chính là chắc Linh Trận kiểm tra Linh căn vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên đấy lòng hơi hơi rõ ràng xem ra này chắc linh trận nước ra nên không phải kiểm tra điện điện chủ ăn bất nguyên vật liệu vấn đề mà là đại diện cho cái gì chính mình không rõ ràng nguyên nhân ở bên trong đấy lòng tâm tư nháy mắt mà qua lý đạo thiên hơi nhíu lông mày chỉ là nhíu trong nháy mắt trên mặt nghiêm túc hướng về lê nghĩa toàn trào một cái sau đó mới mở miệng nói rằng nhận được phường chủ ưu hái. có điều đạo thiên đã có đạo nữ vì lẽ đó cái gì ngươi mới năm mươi mấy tuổi liền cưới đạo nữ lê thanh sắc mặt thay đổi Không nhịn được bật thốt lên. Cái gì gọi là mới năm mươi mấy tuổi liền cưới đạo lữ? từng Thực ta hai mươi mấy cũng đã cưới đạo lữ. Cái? Cái gì? Sư đệ ngươi hai mươi mấy cũng đã cưới đạo lữ? Lần này không chỉ là lê thanh sắc mặt biến đổi. Liền ngay cả chu Ngọc Bích cũng là hơi thay đổi sắc mặt, có chút không dám trí tin mở miệng. Lẽ nào tiên vực tìm được lữ đều rất muộn. Thế nhưng phàm nhân đều là rất sớm đi. Không đúng không có linh căn phàm nhân tại đây tiên vực căn bản không có cách nào sinh tồn. đặc biệt địa sát tinh bên trên coi như là nắm giữ linh căn. nếu như tư chất quá kém cũng có điều là bị trở thành yêu tộc nô lệ. càng khỏi nói liền tư chất tu luyện đều không có phàm nhân. trên căn bản sinh ra bắt đầu nếu không liền bị lưu vong hạ giới tinh vực, nếu không liền rất sớm chết trẻ. nói như vậy tiên vực bên trong thấp nhất đều là tu sĩ. tự nhiên ở đạo lữ một chuyện thương đều tương đối chê. cái kia đạo lữ của ngươi đây. Lê Thanh nguyên bản còn có chút không cam lòng, có điều Lê Nghĩa toàn đột nhiên hướng về nàng truyền cái âm. Lê Thanh nhất thời sắc mặt vui vẻ, trong con ngươi khôi phục một chút hy vọng. Hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi. Ừm, phu nhân nhà ta còn ở hạ giới trong tinh vực. Lý Đạo Thiên hồi đáp, trong tròng mắt nẽ qua từng kia từng kia nhớ nhung. Đạo Thiên cháu ngoại, ngươi bây giờ đã vượt qua đạp tiên kiếp. Bước vào tiên đạo, mà đạo lữ của ngươi nói cho cùng nhiều nhất cũng chính là cái tu sĩ, tiên phàm khác nhau. Hơn nữa lấy ngươi tư chất, tại đây tiên vực chỉ cần ở trong phường ủng hộ, ngươi tiên đổ nhất định một mảnh đường bằng thẳng. Lúc này, Lê Nghĩa Toàn Nhưng là mở miệng lần nữa, hắn bây giờ nhìn Lý Đạo Thiên lại như nhìn thấy tử lôi phường cùng mình quật khởi hy vọng. Làm sao? Dựa theo phường chủ đại nhân ý tứ, nếu như ta không cùng con gái ngươi kết làm đạo lữ, tử lôi phường liền muốn đuổi ta ra đi không được. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, mỉm cười hỏi. Cái kia làm sao có khả năng? Dù như thế nào ngươi lý đạo thiên khẳng định là tử lôi phường một thành viên, chỉ là ta tư nhân đối với chính mình con rể vậy khẳng định là. Được rồi, phường chủ đại nhân ta rõ ràng, lao ra ngài lòng tốt ta chân thành ghi nhớ, cái đề tài này cũng đừng tiếp tục đàm luận xuống, ta muốn hỏi chính là, này trận đạo các vẫn là gặp đối với ta mở ra đi. Chuyện này, cái này tự nhiên. Đây là 6 đại thái thượng trưởng lão cho ngươi tranh thủ quyền lợi, ngươi cần thiết trả giá, 6 vị thái thượng trưởng lão đã vì ngươi chi ra. Nhìn Lý Đạo Thiên vẻ mặt, Lê Nghĩa Toàn trong lòng có chút không thích, có điều trên mặt biểu hiện đúng là không có gì thay đổi, thậm chí còn đem sáu đại thái thượng trưởng lao công lao, khuyết đại một lần. Ừm. Vậy được, nếu chứng minh ta không phải yêu tộc, có thể tiếp tục ở lại từ lôi phường, vậy ta trước hết về trận đạo các học tập trận pháp chi đạo. Lý Đạo Thiên biết lúc này nên rút lui, hướng về Lê Nghĩa Toàn chào một cái, mỉm cười mở miệng nói rằng. Này Lê Nghĩa Toàn rất rõ ràng nhân vì chính mình linh căn trên vấn đề, động tâm tư gì Hy vọng không phải quá xấu tình huống đi. Ừm. Lê Nghĩa Toàn nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng có chút không thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì tâm tình nói cái gì, hơn nữa hiện tại tình cảnh có chút lúng túng, Lê Nghĩa Toàn cũng không tốt tiếp tục giữ lại Lý Đạo Thiên, tự nhiên chỉ có thể ừ một tiếng xem như là đáp ứng rồi. Cái kia phường chủ đại nhân, Đạo Thiên liền xin cáo từ trước. Lý Đạo Thiên cũng không có kéo dài, hướng về Lê Nghĩa Toàn cùng sư Tôn Dương Phượng hy chào một cái, xoay người liền hướng kiểm tra điện cửa lớn bay đi. Nhìn Lý Đạo Thiên Quả đoán hành động, Lê Thanh trong lòng hơi đau xót, há miệng, lại phát hiện nói cũng không được gì, không biết tại sao, tâm tình trong trước mắt thì có chút hạ. Mà Chu Ngọc Bích tâm tình cũng là có chút phức tạp, về phần tại sao, nàng cũng không nói lên được, chỉ là nhìn thấy Lê Thanh cũng không thành công, không biết tại sao, đấy lòng nhưng là có chút vui mừng. Phương Chủ Đại Nhân, nếu việc nơi này, cái kia thuộc hạ cũng trở về trận đạo các nghiên cứu trận pháp tri đạo. Dù sao cũng là 6 vị Thái Thượng trưởng lao trả giá rất nhiều mới thu được cơ hội, thuộc hạ cũng không thể lãng phí. Lúc này Dương Phượng Hy cũng hướng về Lê Nghĩa toàn chào một cái, cung kính mở miệng nói rằng. Ơn được, Dương Tiên Sĩ suy nghĩ thật kỹ một hồi ta kiến nghị, cùng đạo thiên cháu ngoại nhiều cầu thông câu thông. Ừm. Được rồi. Có điều tất cả những thứ này vẫn là xem bọn tiểu bối ý nghĩ của chính mình, coi như ta cái này làm sư tôn cũng không tốt ép buộc, này một tia hy vọng phường chủ đại nhân lượng giải. Thuộc hạ gặp tìm cơ hội, cùng đạo thiên câu thông câu thông, vậy bây giờ thuộc hạ trước về trận đạo cát. Dương Phượng Hy ngoài miệng tự nhiên là không có từ chối, hiện tại nhiều lời vô ích, trực tiếp từ chối cũng từng người không có dưới bậc thang, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên kéo là được rồi. Ừm. Vậy làm phiền Dương Tiên Sĩ? Lê Nghĩa Toàn Tự nhiên cũng không tốt ngăn Dương Phượng Hy, chỉ có thể nhìn Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích rời đi bóng lưng, sắc mặt chậm dai trở nên hơi không tốt lắm. Phụ thân. Người làm sao? Lê Thanh lúc này nhìn phụ thân giáng dấp, có chút không rõ. Đi thôi, trước về động phủ lại nói. Lê Nghĩa toàn hít một hơi thật sâu, khôi phục một chút nỗi lòng, quay đầu nhìn về phía kiểm tra điện điện chủ Mã Hưu Quân, mở miệng lần nữa nói rằng, la mã. Rõ ràng, Mã Hưu Quân một bên chữa trị chắc linh trận, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hồi đáp. Lê Nghĩa toàn gật gật đầu, xoay người cũng là hướng về kiểm tra điện cửa điện mà đi. Đối với Mã Hưu Quân, Lê Nghĩa toàn tự nhiên là tin tưởng được. Ma Lê Thanh nhìn một chút kiểm tra điện điện chủ mã hữu quân, nhìn lại một chút phụ thân Lê Nghĩa toàn rời đi bóng lưng, trong lòng rõ ràng này bên trong nên có gì đó là chính mình không biết. Có điều, này Lý Đạo Thiên, làm sao nhỏ như vậy thì có đạo lữ. Hơn 50 địa tiên cảnh, cỡ nào yêu người ta, còn có trận pháp chi đạo thiên phú. Có điều, cũng chỉ có như vậy thiên tiêu, mới đáng giá ta vào mắt ta. Kiểm tra điện ở ngoài, Lê Thanh đi theo phụ thân Lê Nghĩa toàn phía sau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, đương nhiên Lê Thanh Nàng cũng không tâm tư nói cái gì, lòng của nàng bây giờ cảnh cũng là có chút phức tạp. Thanh Nhi, này Lý Đạo Thiên ngươi vẫn không thể từ bỏ, có lợi là nữ truy nam lớp ngăn vải, bây giờ này Lý Đạo Thiên cùng đạo nữ của hắn hai giới cách xa nhau, ngươi vẫn rất có cơ hội. Lại nói Nam Nhân Tam Thê tứ thiếp cũng không phải đại sự gì, tiên vực bên trong tình huống như thế cũng là tầm thường cực kỳ, ngươi muốn thích hợp điều chỉnh một chút tâm thái. Lê Nghĩa toàn ngự không tốc độ không nhanh. Rất rõ ràng lời nói này cũng là ở trong lòng đắn đo suy nghĩ hồi lâu, mới hướng về nữ nhi mình Lê Thanh mở miệng nói. Nếu như trước đây có người cùng Lê Nghĩa toàn nói, gọi con gái nàng đi làm cho người ta làm tiểu nhân, hắn phỏng chừng gặp một cái tát đập chết cái kia nói năng lô mãng ra hỏa. Thế nhưng hiện tại... Này Lý Đạo Thiên! Thật! Thật mẹ kiếp khiến người ta không nỡ lòng bỏ từ bỏ A. Phụ thân, ngươi! Lê Thanh sắc mặt không tốt lắm, từ tiếp xúc Lý Đạo Thiên bắt đầu. Phản phất đã kích liền một làn sóng tiếp một làn sóng không có ngừng lại quá, ngăn ngắn một ngày bên trong, sự kiêu ngạo của nàng liền bị lý đạo thiên xé đến một kia không dư thừa. Hiện tại liền ngay cả phụ thân cũng như thế khác thưởng, điều này làm cho trong lòng nàng phi thường cảm giác khó chịu. Thanh nhi, ngươi biết này chắc linh trận nước ra đại diện cho cái gì không? Ngươi ở tử lôi phường nhiều năm như vậy, nghe nói qua, hoặc là gặp chắc linh trận nước ra à? Không có. Lê Thanh ngần người đột nhiên có chút bắt được phụ thân đột nhiên thái độ đại biến mạch lạc. Lê Nghĩa Toàn đột nhiên ngừng lại, một đạo trận bản lấy ra, một cái ngăn cách trận nhất thời đem hắn cùng con gái Lê Thanh bao phủ ở bên trong. Tất cả những thứ này làm xong, Lê Nghĩa Toàn mới nghiêm túc hướng về Lê Thanh nói rằng, Thanh Nhi, chắc linh trận đột nhiên nứt ra, không phải là bởi vì chắc linh trận xảy ra vấn đề gì, càng không phải kiểm tra điện điện chủ mã hữu quân ăn bất nguyên vật liệu bên trong no túi tiền riêng, mà là bởi vì... Lý đạo thiên tư chất vượt qua chắc linh trận có thể kiểm tra cực hạn quá nhiều. Tuy rằng không biết hắn là cái gì thuộc tính linh căn, thế nhưng ta có thể rất nói khẳng định, này Lý đạo thiên có thành tựu đế cảnh tiềm lực. Không, phải nói chỉ cần hắn Lý đạo thiên không ngã xuống thành tựu đế cảnh cũng chính là vấn đề thời gian. Lê nghĩa toàn cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng về con gái Lê Thanh nói rõ ràng. Một đoạn này nói Lê nghĩa toàn ngữ khí rất nghiêm túc, hai mắt càng là nhìn chầm chằm không chớp mắt nhìn Lê Thanh. Cái, cái gì? thành tựu đế cảnh. Lần này Lê Thanh là thật sự bị đè ép, ba vị sáu đế là tiên đỉnh trụ cột, cũng là loài người người mạnh nhất cùng sinh tồn sức lực. Nếu không thì, đừng nói cái kia vực ngoại ma linh, liền chỉ cần này 72 đại yêu huyết thống, liền có thể chấn áp loài người số mệnh, để cả loài người trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực. Này không phải khoa trương, đây là sự thực. Thời đại viết cổ, loài người nguyên vốn là thế gian này tầng thấp nhất. Nếu không là tổ tiên sáng tạo ra linh khí này thu nạp phương pháp, chậm dãi quật khởi hay là thế gian này đối với loài người tới nói, chính là dường như địa ngục bình thường. Mà bây giờ, có ba vị sáu đế tọa chấn tiên đỉnh, mới khiến loài người có thể thu được này tiên vực không gian sinh tồn. Mà này tiên đỉnh, nếu như không còn ba vị sáu đế, cái kia cũng liền không còn là cái gì tiên đỉnh. Vì lẽ đó, một vị đế cảnh cường giả, đến cùng khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Phụ thân, lời người nói chính là thật sự. Này chắc Linh Trận thật sự không sẽ đi công tác sai. Lê Thanh nhìn về phía trận đạo các phương hướng, ánh mắt không có tiêu cự. Lúc này trong lòng nàng có thể nói là ở thiên nhân giao chiến. Một mặt là chính mình nhiều như vậy năm tháng tích lũy xuống ngạo khí, một mặt là một vị tương lai đế cảnh cường giả. Điều này làm cho nàng nguyên bản nghe được lý đạo thiên đã có đạo lữ, trong lòng bắt đầu chậm rãi thu dọn sóng lớn chuẩn bị chậm rãi quên lãng kế hoạch lại nổi lên biến hóa mới. Hơn nữa, sự biến hóa này đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về đế cảnh cường giả phương hướng áp sát. Cái này không thể sai. Thực nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn đang chờ mong, chúng ta tử lôi phường nên đón một vị, có thể làm cho chắc Linh Trận không chịu nổi nứt ra người. Chỉ là, không nghĩ tới chân chính nên đón sau khi, lại đáy lòng có chút hại sợ chúng ta tử lôi phường không giữ được người a. Cái này cũng là ta đột nhiên thái độ chuyển biến, toàn lực ủng hộ ngươi theo đuổi lý đạo thiên nguyên nhân. Hơn nữa, ta xem thanh nhi ngươi đối với lý đạo thiên cảm giác cũng không sai. Phụ thân đại nhân, tạm thời để ta suy nghĩ một hồi. Này trong khoảng thời gian ngắn nỗi lòng của ta cũng là có chút loạn, có điều phụ thân ngươi yên tâm. Đối với Lý Đạo Tiên, ta khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp để hắn quấn vào chúng ta tử lôi phường. Lê Thanh sắc mặt có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng quyết định không được nội tâm. Thanh nhi, ngươi nghĩ tới chúng ta tử lôi phường sẽ có một ngày có thể tiến vào sao bắt đầu tình vực à. Lê Nghĩa Toàn không có nói thêm nữa, chỉ là có chút ước mơ nói xong câu này, sau đó liền triệt rơi mất tiên trận, thu hồi trận bản. Tâm tình cũng là có chút lo được lo mất hướng về động phủ bay đi. Đế cảnh, một cái đối với tử lôi phường tới nói, cũng là cực kỳ xa xôi danh từ A. Mà Lê Thanh nghe Lê Nghĩa toàn lời nói, cũng là hơi sững sở, từ nhỏ ở địa cầu tinh lớn lên, mấy ngàn năm, đừng nói sao bắt đầu tinh vực, liền địa cầu tinh nàng Lê Thanh đều không có từng đi ra ngoài. Đột nhiên, Lê Thanh trong lòng không nhịn được chính là Du Lên. Nếu như nói Ly Đạo Thiên thật sự làm cho nàng Lê Thanh động lòng đến trầm luân, vậy là không có. Thế nhưng nếu như phụ ra tương lai đế cảnh vầng sáng lời nói. Này Lý Đạo Thiên, thật đến liền để Lê Thanh có chút muốn ngừng mà không được. Cũng được. Ta liền không tin ta Lê Thanh, lại không sánh bằng một cái hạ giới tinh vực nữ tu sĩ. Luận tu vi cảnh giới, luận ra thế bối cảnh, luận hình dạng, luận tài lực, ta Lê Thanh làm sao cũng không thể bại bởi một vị hạ giới tinh vực tu sĩ. chương 229, Diễn biến tìm hiểu. Theo những ý nghĩ này từng cái từng cái bước lên, Lê Thanh ánh mắt càng ngày càng kiên định. Nhìn về phía trận đạo các phương hướng, Lê Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xoay người, hướng về động phủ bay nhanh mà đi. Đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi, chuẩn bị cẩn thận một phen, mới có càng lượng lớn nắm. Ta Lê Thanh liền không tin, một cái năm mươi mấy tuổi nhóc con, ta còn không bắt được. Lúc này Lê Thanh, trong lòng tràn đầy tự tin. Mà lúc này Lý Đạo Thiên từ lâu trở lại trận đạo các tầng thứ hai, bắt đầu tiếp tục đối với nhị phẩm tiên trận học tập. mà lần này Không còn có người dám đối với Lý Đạo Thiên chỉ chỉ trò trò, sở hữu nhìn thấy Lý Đạo Thiên tiên sĩ môn đều là đầy mặt mỉm cười gật đầu chào hỏi. Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là mỉm cười gật đầu đáp lễ, sau đó liền lắng động ở tiên trận bên trong thế giới. Nay trận đạo các cũng không biết có thể ngốc bao lâu, nay tử lôi phường phường chủ trong chớp mắt thái độ đại biến, nếu như quá đáng quá mức lời nói, vậy thì không phải này tử lôi phường có nhường hay không Lý Đạo Thiên lưu lại vấn đề mà là Lý Đạo Thiên tự mình nghĩ không muốn tiếp tục tại đây tử lôi phường tiếp tục chờ đợi vấn đề. Theo hồn thể rốt cục ngưng tụ hoàn thành, lấy thực lực bây giờ, Lý Đạo Thiên cũng có tại đây tiên vực đặt chân sức lực, vì lẽ đó rất nhiều lựa chọn bên trên, ngược lại cũng đúng là không như vậy bị động. Đấy lòng nghĩ như thế, Lý Đạo Thiên nhưng là bắt đầu rồi trận pháp học tập, một cái lại một cái thẻ ngọc bị ổn định lại nhanh chóng bị Lý Đạo Thiên tiêu diệt. Học hải vô bờ không cảm thấy lúc. Trận đạo vô bờ háo xuân thu. Đảo mắt hai mươi xuân thu như câu quá. Trận đạo các tầng thứ chín bên trong, Lý Đạo Thiên thả xuống trận đạo các cuối cùng một khối ghi chép kiểu phẩm tiên trận thẻ ngọc, thở dài một hơi, trong con ngươi phản phất chất chứa tinh thần đại hải, vô số trận pháp chi đạo tin tức cấp tốc ở trong đầu bỏ qua. Chỉ là, rất nhanh liền bị bên cạnh âm thanh đánh gãy. Lý Đạo Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể phản ứng ta? 20 năm, dòng dã 20 năm, ta lẽ nào sẽ không có ngọc giản kia nhường người mê? vậy bây giờ này trận đạo các bên trong đã không có bất kỳ một khối thẻ ngọc ngươi chưa từng xem, ngươi đến cùng chọn thật không có? lẽ nào ngươi tiếp đó? còn muốn lấy nghiên cứu trận pháp chi đạo đến gạt ta à? đạo thiên trận pháp chi đạo trung quy là tiểu đạo, qua loa xem một lần, biết cái đại khái, để ngừa gặp phải trận đạo đại sư chịu thiệt là được. lấy thiên phú của ngươi chỉ cần chuyên tâm học tập, tu vi cảnh giới nhất định tiến cảnh cực nhanh. hơn nữa còn có ta cung cấp cho ngươi tử lôi phường tốt nhất tiên đan, tốt nhất tụ linh bế quan mật thất. Con đường tu luyện tuyệt đối một đường đường bằng thẳng. Thậm chí, thậm chí ta còn tìm một môn rất tốt phương pháp song tu, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tu vi tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Lê Thanh nhìn Lý Đạo Thiên, đáy lòng tràn đầy căm tức, trong con ngươi tất cả đều là không cam lòng. 20 năm, dòng dã 20 năm. Này Lý Đạo Thiên, dường như bị những này ghi chép tiên trận bố trí phương pháp thẻ ngọc mê hoặc như thế, căn bản liền nhìn thẳng đều bên trong xem qua nàng. Lý Đạo Thiên nghe Lê Thanh âm thanh. Không nhịn được nhíu nhữ mày. Nữ nhân này. Thật phiền. Có điều nói cho cùng, này tử lôi phường tiên đình trận tháp tiêu chuẩn. Lý Đạo Thiên vẫn không nỡ bỏ từ bỏ. Hơi đè ép ép trong lòng thiếu kiên nhẫn. Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía vị này 20 năm qua dường như theo đôi như thế, không ngừng ở bên cạnh mình theo Lê Thanh. Lý Đạo Thiên ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Ngươi để ta không nên quấy dậy ngươi tìm đọc thẻ ngọc. Tốt lắm. Ta lẳng lặng hầu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi từ từ xem. Vậy bây giờ này trận đạo các bên trong cái nào một khối thẻ ngọc ngươi chưa từng xem? Lẽ nào vì tránh né ta, ngươi dự định lại từ tầng thứ nhất bắt đầu chân chính học tập trận pháp chi đạo à? Đạo thiên! tiếp thu ta! Để ta phụ trợ ngươi! Tương lai của ngươi tuyệt đối không phải này trận pháp chi đạo có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như nói vừa bắt đầu, Lê Thanh là bởi vì phụ thân Lê Nghĩa toàn lời nói mới quyết định. Muốn ôm chặt Lý Đạo Thiên vị này tương lai đế cảnh cường giả lời nói. Như vậy hiện tại Lê Thanh cũng nói không rõ ràng, chính mình đối với Lý Đạo Thiên là cái gì cảm giác. Chăm chú vô cùng, tim rắn như thép. Đây là Lê Thanh này trong 20 năm. Ở Lý Đạo Thiên trên người nhìn thấy rõ rệt nhất đặc điểm. Mà lúc này, cách đó không xa Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích sắc mặt có chút quái lạ nhìn bên này. Thế nhưng là không có tiến lên nói cái gì. Nói thật sự, liền ngay cả bắt đầu có chút an vị Chu Ngọc Bích. Hiện tại cũng là đấy lòng không thể không khâm phục Lê Thanh chấp nhất. Ngược lại này trong 20 năm, liền xem Lý Đạo Thiên đối xử Lê Thanh thái độ. Chu Ngọc Bích Nguyên Vốn có chút sóng lớn tình cảm rất sớm liền lành lạnh. Cũng không biết. Chính mình người sư đệ này vị kia Đạo Lữ đến cùng là có cái gì mị lực. Mới để Đạo Thiên sư đệ như vậy thiên kêu vì nàng như vậy kiên quyết không rời. Chúng ta không thích hợp, ta nhớ không lầm lời nói 20 năm trước, ta đã nói ta có Đạo Lữ, nàng còn ở hạ giới tinh vực chờ ta. Lý Đạo Thiên nhìn Lê Thanh, sắc mặt bình thản, tuy rằng khâm phục này Lê Thanh nghị lực, thế nhưng Lý Đạo Thiên thật sự đánh đáy lòng có chút phiền. Tiên phàm khác nhau, nàng không thích hợp ngươi. Dạy có thích hợp hay không, chân rõ ràng nhất. Đến cùng có thích hợp hay không, không phải ngươi định đoạt. Ngươi, buông tha đi. Đối với hiện tại ta tới nói, trận pháp tri đạo mới là quan trọng nhất. Mà nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta nghiên cứu trận pháp chi đạo tốc độ. Lý Đạo Thiên lẳng lặng nhìn Lê Thanh. Trong con ngươi hảo quang màu đỏ ánh vàng ẩn mà không phát. 20 năm, hạ giới tinh vực từ lâu ở cực kiếm sinh phụ trợ dưới, toàn bộ quy nạp ở cực đạo võ tông bên dưới, hồn thể càng là ở đếm bằng ức vạn kế võ hồn ấn tầm bộ dưới, mỗi một cái hô hấp đều ở trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa nhà mình cái kia ngốc con dâu càng là ở 10 năm trước xuất quan, cũng không biết cùng Linh Ly học cái gì bí pháp, lại học được ngưng tụ linh mạch, hiện đang mang theo Linh Ly, ở hạ giới tinh vực không ngừng trùng quanh bận rộn, ở linh tinh bên trên liều mạng ngưng tụ linh mạch. Cái kia ngưng tụ linh mạch tốc độ so với linh ly còn nhanh hơn, cũng không biết học cái gì bị pháp Theo, đệ cái kia thằng ngốc lời giải thích chính là, nếu toàn bộ hạ giới tinh vực đều là chính mình tướng công, vậy sẽ phải đem nó chế tạo thành một cái tiểu tiên vực. Cứ như vậy, nàng liền không cần đi cái gì tiên vực, mà chính mình cũng không cần lại tiếp tục ở tiên vực, vì nàng có thể lại đây tiên vực mà khổ cực phân đấu. Không thể không nói, đường ánh ánh này dòng suy nghĩ vẫn đúng là không có gì tật xấu. Tại sao nhất định phải tới tiên vực? Nếu như đem toàn bộ hạ giới tinh vực đều chế tạo cùng tiên vực như thế, tràn ngập linh lực mà không phải linh khí, cái kia hạ giới tinh vực cùng tiên vực còn có cái gì khác nhau. Đương nhiên, cái kia thằng lốc hiện tại cũng là cải tạo xong khải linh tinh cùng mặt khác 2 cái quanh thân linh tinh, tổng cộng 3 cái linh tinh mà thôi, thật muốn đến so với tiên vực còn mạnh hơn, vậy còn hiểu được bận việc. Có điều, này thằng lốc đến cùng có biết hay không, này tiên vực thực mới 108 cái linh tinh thôi. Mà hạ giới tinh vực nhưng là có ba ngàn cái hạ giới linh tinh. Nếu như thật sự làm cho nàng chế tạo xong, cái kia hạ giới tinh vực là tiên vực, vẫn là tiên vực là tiên vực liền thật sự khó nói. Hơn nữa, nay thằng ốc, căn bản không biết, nàng hành động này, cùng ba tuổi hài đồng tay nâng gạch vàng quá phố xá sâm vất không có gì khác nhau. Tiên đỉnh. Hừ. Ai, này thằng ốc. Có điều cũng không có gì, chính mình con dâu muốn làm cái gì liền làm cái gì, ra chuyện gì. Đương nhiên là chính mình này làm phu quân đến là tẩy. Lý đạo thiên bên này tâm thần bay tới lại giới tinh vực chính mình tiểu kiểu thê trên người, mà hắn đối diện lê thanh nhưng là đã sắp muốn nổi khủng phổi. Cái gì gọi là, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta nghiên cứu trận pháp chi đạo tốc độ. Theo, đệ lời này ý tứ, chính là ta lê thanh mặt dạy mày dạn quấn quít lấy hắn lý đạo thiên, sau đó còn ảnh hưởng đến hắn. Thiên điệu làm chứng, 20 năm, chính mình ca nguyện ở một bên nhìn mình căn bản không thích trận pháp chi đạo thẻ ngọc. Là vì cái gì? Còn chưa là hắn lý đạo thiên. Kết quả kết quả là được rồi như thế một câu. Càng nghĩ càng giận, Lê Thanh lại không dám thật sự bạo phát, ước đến sắc mặt đỏ chót, viền mắt bên trong đều là nước mắt, thế nhưng vẫn là chết chết nhịn xuống. Hiện tại muốn bạo phát, vậy này 20 năm khổ tâm, cái kia không phải đều ổn phí. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình này 20 năm, đến cùng ở kiên trì cái gì? Nói cho cùng, hiện tại là không cam lòng càng nhiều. Lý đạo thiên ngươi liền như thế không ưa ta. Cuối cùng, Lê Thanh vẫn không có đem lời hung ác bật thốt lên, mắt sáng như sao dưng dưng nhìn Lý Đạo Thiên, nỗi khổ trong lòng sáp chỉ có nàng tự mình biết. Nàng hôm nay nhưng là đặc biệt trang phục một phen, bởi vì theo, để nàng suy tính, nàng biết Lý Đạo Thiên ngày hôm nay sẽ đem này trận đạo các tầng thứ 9 thẻ ngọc xem xong. Nàng hôm nay không chỉ dừng đem mình quý giá nhất cựu phẩm tiên bảo xuyên ra ngoài, liền ngay cả ăn ngồi nghe thưởng cũng là đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc. Chớ nói chi là trên mặt còn dùng lấy bắt phẩm tiên đan vì là nguyên liệu nghiên cứu chế tạo son. Liền chỉ cần trên môi son môi, Lê Thanh hay dùng bắt phẩm hồng hà đan làm làm nguyên liệu. Có thể nói, nếu như Lý Đạo Thiên đồng ý hôn môi một hồi chính mình, chỉ sợ liền chính mình trên môi đỏ bừng, liền có thể làm cho hắn tu vi có chút tinh tiến. Nhưng là... Nhưng là... Cái tên này tại sao như thế đáng ghét? Thực! Ngược lại cũng không phải ngươi quá kém, chỉ là ngươi đến chậm. Phu nhân nhà ta trước tiên ở ta tâm trong phòng ở lại. Lại nói, hiện tại ta. Lý Đạo Thiên nói đến một nửa, không tiếp tục nói, đem cái kia nửa câu sau ngươi không xứng với nuốt xuống. Này Lê Thanh nói cho cùng cũng không cái gì sai, lời này quá hại người. Lý Đạo Thiên không có nói tiếp cái gì, chỉ là sắc mặt bình thản cùng Lê Thanh sai thân mà qua. Lê Thanh nhất thời sắc mặt thay đổi, trên mặt miễn cưỡng duy trì được bình tĩnh cũng lại không kèm được, trong nháy mắt trở nên đỏ lên, sau đó lại nhanh chóng trở nên trắng sám đi đến dương phượng hi cùng chu ngọc bích trước mặt cung kính chào một cái mỉm cười nói đệ tử bái kiến sư tôn gặp sư tỷ đạo thiên ngươi có phải là có chút quá ác ta bây giờ đối với với sư đệ đạo lự đúng là hiếu kỳ đến đòi mạng a chu ngọc bích đầy mặt hiếu kỳ chỉ là con ngươi nơi sâu xa nhất nhưng là cất giấu từng kia từng kia tay đắng lý đạo thiên nghe vậy chỉ là hướng về chu ngọc bích cười cận mở miệng nói rằng nàng a khắc khắc ân chính là rất lớn Rất lớn. Chu Ngọc Bích có chút ngộng, đầy mặt nghi hoặc. Khắc khắc. Đạo Thiên. Người cái chết tiểu tử. Đến cùng là Dương Phượng Hy lý giải khá là nhanh, sắc mặt tường đỏ, nhìn Lý Đạo Thiên nếu không là thu lỗ thai hắn muốn nhón chân lên hoặc là ngự không mà lên có chút làm mất thân phận, Dương Phượng Hy đều muốn cho Lý Đạo Thiên lỗ thai thú nát. Khà khà, sư tôn chớ trách, đệ tử chỉ là chỉ đùa một chút. Lý Đạo Thiên sắc mặt khôi phục bình thản. Hồn thể bên trong các loại trận pháp chi đạo tin tức không ngừng đang bị thu dọn dung hợp. 20 năm tích lũy người ở bên ngoài xem ra, Lý Đạo Thiên chỉ là cưới ngựa xem hoa, thế nhưng Lý Đạo Thiên tự mình biết, chính mình này 20 năm đến cùng thu hoạch bao nhiêu. 20 năm, đối với tiên vực tiên sĩ tới nói, chỉ là bế cái tiểu quan, dù sao đối lập với cái kia điệu tiên cảnh đều mấy chục ngàn năm tuổi thọ thời gian tới nói, 20 năm thật sự rất ngắn rất ngắn. Chuẩn bị xong chưa? Hồn thể bên trong, mệnh hồn lúc này cũng là ít có nghiêm túc. Ừ. 20 năm, phu nhân động tác chỉ sợ tiên đỉnh rất nhanh gặp nhận biết, chúng ta tiến độ đến tăng nhanh. Ừm. Thực phát giác cũng không có gì, lấy hiện tại chúng ta hồn đạo Tu Vi, có thể có thể một trận chiến. Thủ đoạn đương nhiên càng nhiều càng tốt, những lao quái vật này cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, hơn nữa hiện tại này trận pháp chi đạo, thực vẫn có rất nhiều không gian có thể đào mọc ca. Này tiên đỉnh trận thấp vẫn là phải đi một chuyến, võ đạo Tu Vi vẫn phải là tiếp tục tăng lên, người nên cũng cảm giác được. Phía thế giới này Có vấn đề Vậy chúng ta nên đi tìm tòi nghiên cứu ạ Nếu như Chân tướng để chúng ta càng thêm khó có thể tiếp thu đây Vậy ngươi đồng ý tiếp tục như vậy Tỉnh tỉnh mê mê sống tiếp sao Tự nhiên là không muốn Thế nhưng, vánh ánh làm sao bây giờ Ngươi còn không cảm giác được sao Vánh ánh thực tử vừa mới bắt đầu Liền nhất định là chúng ta nửa kia Nàng theo chúng ta khác nhau ở chỗ nào sao Không có Ta ở, nàng ở Ngươi nhìn một chút, thế giới này. Cùng mệnh hồn giao lưu tới đây, Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ đột nhiên tăng gọn. Hào quang màu đỏ ánh vàng nhất thời tại đây trận đạo các tầng thứ 9 nổ tung, Lý Đạo Thiên hành động này nhất thời để Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích đều là ngẩn người. Mà Lý Đạo Thiên phía sau Lê thành cũng là bị Lý Đạo Thiên cử động kiểm chế lại, trong khoảng thời gian ngắn lại đã quên bị thương. Dương Phượng Hy há miệng, không nhịn được mở miệng hỏi, Đạo Thiên ngươi. Sư Tôn, 20 năm trận đạo linh lộ. Trận có cảm giác, ta muốn đột phá. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, trong con người, hào quang màu đỏ ánh vàng, đem toàn bộ trận đạo các tầng thứ 9 đều dắt lên một tầng sát thái. Toàn bộ trận đạo các tầng thứ 9 linh khí đều bạo động lên, từng trận khủng bố uy thế ở Lý Đạo Thiên trên người tản mắt ra, phản phất một vị nhân vật khủng bố dáng lâm nơi này. Chuẩn bị xong chưa? Ngươi nhất định phải dò xét phía thế giới này một tia trận tướng, sẽ không hối hận. Phí lời. Ngươi đấy lòng không muốn sao. Đương trình đến chỉ là ta nghĩ tự. Ha ha ha. Hia hia hia. Tốt lắm, cái kia liền đến đi. Hồn thể kết hợp hạ giới tinh vực lên tới hàng ngàn tỷ võ hồn ấn, lấy hồn thể làm chủ đạo, võ hồn ấn dấu ấn người vì là viên trình phụ trợ con dối thịt gà, diễn biến vùng thế giới này một kia chân tướng. Chuẩn bị kỹ càng đến rồi nha. Ha ha ha. Theo mệnh hồn cười lớn, hồn thể ở mệnh hồn thành tựu người đại lý tình huống, trực tiếp cùng thân thể liên tiếp. Thiên đạo chi nhãn chứng kiến đến tin tức đều trải qua hồn thể thu dọn, hơn nữa này vẫn chưa xong, những người liên tiếp võ hồn ấn cùng hồn thể hồn kia, cũng là ánh huỳnh quang hiện lên, sở hữu võ hồn ấn đột nhiên đều là ánh sáng nổ lên. Wen. Lý đạo thiên chỉ cảm thấy cả người một trận, trong đầu một tiếng nổ vang nổ lên, trước mắt thực hiện trong chớp mắt mơ hồ một sát na. Mà một luồng phổ thông tiên sĩ không cách nào nhận biết quỷ dị gần sóng, trong nháy mắt từ này trận đạo các tầng thứ 9 bên trong lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu tinh. Làm lý đạo thiên trong con người, thực hiện lần thứ hai khôi phục thời gian. Phía thế giới này thay đổi. Vô số số liệu đang lưu động, hình thành trong mắt thế giới. Vô số lẻ một một linh tạo thành trước mắt không gian. Làm lý đạo thiên quay đầu nhìn về phía sư tôn cùng sư tỷ thời gian. Lý đạo thiên không nhịn được cũng là ngờ người. chương 230, Thôn. Trận đạo các tầng thứ 9 bên trong. Làm lý đạo thiên quay đầu nhìn về phía sư tôn dương phượng hy cùng sư tỷ chu ngọc bích thời gian. Không nhịn được sửng sốt. Trong lòng đột nhiên chính là thấy lạnh cả người lộ ra. Điều này làm cho lý đạo thiên trong con người kim hào quang màu đỏ, cũng không nhịn được run rẩy. Không nghĩ tới. Phía thế giới này lại. Mệnh hồn lúc này cũng là có chút ngộng. xác thực không nghĩ tới. Vậy ngươi sau này thế nào dự định? Chỉ sợ. Ta tính thế nào đều không phải là mình dự định chứ. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Từ bỏ sao? Không. Này không phải càng tốt sao. Đã như vậy. Chúng ta còn cần e ngại cái gì hả? Cũng là. Ha ha ha. Đã như vậy, quản chi cái lông. Nhào đi. Đem vùng thế giới này đầm cái lỗ thủng. Hạ có điều là trong ngáy mắt, Lý Đạo Thiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thiên đạo chi nhãn, nhìn xuống toàn bộ địa cầu tinh, đột nhiên trong miệng cũng là cuồng bật cười. Ha ha ha. Được. đâm cái lỗ thủng. Lê Thanh, Chu Ngọc Bích cùng Dương Phượng Hy đều là bị Lý Đạo Thiên trong chớp mắt phát ra cười lớn, cho làm cho có chút ngậu. Cái gì đâm cái lỗ thủng? Đạo thiên ngươi. Dương Phượng Hy vẫn là không nhịn được mở miệng, có lúc bế quan quá lâu, đột nhiên xuất quan tâm trí trong thời gian ngắn có chút hỗn loạn, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự, có điều lý đạo thiên tình huống này nhìn nhưng không giống lắm. Sư Tôn, yên tâm đi, không có chuyện gì, chỉ là thấy rõ một vài thứ, hiểu được một chút sự. Sư Tôn, nay trận đạo các sở hữu tiên trận đệ tử đã tìm hiểu xong xuôi, tiếp tục ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian, đệ tử liền xin được cáo lui trước. Thu hồi trong lòng tâm tư, nhìn trước mắt sư tôn Dương Phượng Hy, Lý Đạo Thiên trong lòng thở dài một hơi, hướng về Dương Phượng Hy cung kính chào một cái, sau đó trên người kìm quang lóe lên, thân hình nhất thời biến mất ở này trận đạo các tầng thứ 9 bên trong. Tốc biến. Đạo Thiên. Lê Thanh lúc này rốt cục bởi vì Lý Đạo Thiên biến mất phục hồi tinh thần lại, nhìn đột nhiên theo một vệ kim quang, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Lý Đạo Thiên, Lê Thanh không nhịn được một tiếng thét kinh hãi bật tốt lên. Đừng nói lê Thanh liền ngay cả Dương Phượng Hy cũng là không có phát hiện lý đạo thiên là làm sao rời đi trận đạo cát Sư Tôn, nay trận đạo cát phòng ngự tiên trận, ta nhớ không lầm lời nói, là cửu phẩm đi. Sư đệ đây là. Làm sao rời đi? Chu Ngọc Bích trừng lớn hai mắt, chậm chậm hỏi. Chuyện này, vi sư cũng không hiểu được. Dương Phượng Hy cũng là đầy mặt nghi hoặc, đệ tử này đột nhiên rời đi phương pháp, cũng là chạm đến nàng chi thức điểm mù Sư Tôn. Sư đệ mới vừa nói này trận đạo các sở hữu tiên trận, hắn đã tìm hiểu xong xôi. Chu Ngọc Bích ánh mắt có chút dại ra. Trên mặt càng là có chút cô đơn. Giữa người và người tranh lệch lớn như vậy hả? Ai? Vi sư cũng chỉ là không chịu được đối với cựu phẩm tiên trận hiếu kỳ. Thực liên trận đạo các tầng thứ 8 tiên trận bố trí phương pháp, ta hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đều vẫn không có một phần mười. Dương Phượng Hy cũng là đầy mặt cười khổ. Mình rốt cuộc thu cái cái gì đồ đệ? Yêu nghiệt đến chính mình này làm sư tôn, ở ngăn ngắn 20 năm liền bị hạ thấp xuống liền không nói. Then chốt là, chính mình giáo đến một điểm cảm giác thành công đều không có. Chuyện này, đồ đệ thu. Dương Phượng Hy khắp khuôn mặt là cười khổ. Một bên Chu Ngọc Bích nhìn thấy sư tôn phản ứng này. Cũng là đồng dạng có chút không nói gì. Đấy lòng tràn đầy phức tạp, đột nhiên nhớ tới 20 năm trước, ở Sơn Môn ở ngoài, đối mặt mình sư đệ Lý Đạo Thiên Lúc. Giáng dấp cao cao tại thượng kia. Cái kia chỉ sợ là đối mặt mình sư đệ thời gian. Uy Phong nhất một khắp đi. Chu Ngọc Bích nghĩ đến bên trong, cũng là đầy mặt cười khổ. Mà Lê Thanh nhưng là sắc mặt thay đổi mấy lần, không cam lòng hướng về cửa thang gắt nhanh chóng bay đi. Nàng vẫn là không cam lòng, cũng là chưa từ bỏ ý định. Sư tôn. Lê Thanh nàng. Chu Ngọc Bích nhìn Lê Thanh bóng lưng, nói thật chứ. Nàng là có thể lý giải Lê Thanh tâm tình. Do nàng đi thôi, thành tiệu tử lôi phường tiểu công chúa. Lúc nào được quá cơn giận như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không thể như vậy nhanh nghĩ thông suốt. Để đạo thiên tự mình giải quyết là được. Dương Phượng Hy đáy lòng ngầm thở dài, nhìn Chu Ngọc Bích chậm rãi nói rằng. Chính mình này đại đồ đệ đến cùng tích chữ điểm tâm tư gì? Nàng này làm sư tôn nơi nào không thấy được? Chỉ tiếc? Cũng được, tiểu bối sự, chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều, tự có phước họa thời gian có thể chữa trị tất cả. Từ lôi phường ở ngoài mấy chục dặm nơi, đăng tiên trên đài. Kim quang lóe lên, lý đạo thiên thân ảnh nhất thời xuất hiện tại đây đăng tiên đài bên trong. Ngày hôm nay đăng tiên đài vẫn rộng rãi, tiến tĩnh vô cùng. Bắt đầu rồi, mệnh hồn. Ừm. Những người võ hồn ấn dấu ấn người có thể hay không có ảnh hưởng gì. Yên tâm đi, có ảnh hưởng cũng chỉ là có chỗ tốt. Ừm. Rõ ràng. Lý đạo thiên không do dự nữa, trong con người hào quang màu đỏ ánh vàng lần thứ hai tăng gọn thiên đạo chi nhãn hoàn toàn mở ra ràng buộc bên trong đất trời cảnh tượng đã không còn là sắc thái rực rỡ, thậm chí ngay cả trắng đen cũng không phải, mà là một đống chồng số liệu. Hồn bào ba thước có thể che hồng trần vạn trượng. mở theo lý đạo thiên trong lòng gầm lên một tiếng, trên người cái kia ú lam hồn bào nhất thời hướng về không trung triển khai, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, mãi đến tận mấy chục hô hấp sau hồn bào đem chu vi mấy trăm gần ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong, mới cảm nhận được tiên vực đối với hồn bào áp chế mà ngừng lại. hơn nữa lúc này Lý đạo Thiên Hồn Bảo không chỉ dừng đem toàn bộ tử lôi phường đều bao phủ ở bên trong, thậm chí ngay cả quanh thân mấy cái yêu tộc bộ lạc đều bị che kín. Trong khoảng thời gian ngắn, này gần ngàn dặm phạm vi đều bị U Lam bao phủ, vô số tu sĩ yêu tộc đều là thất kinh ngẩng đầu nhìn không chung hồn bảo, kinh ngạc trong lòng không dứt. Thủ động thủ trước là cái kia mấy cái bị bao phủ yêu tộc bộ lạc tộc trưởng. Mà này ba cái bị hồn bảo bao phủ yêu tộc trong bộ lạc, xuất xuất thủ trước chính là răng nanh bộ lạc chỉ thấy răng nhanh bộ lạc tộc trưởng nhìn không trung u lam hồn bảo trên mặt màu nâu cương mau đều nổi lên trong miệng nhất thời quát to một tiếng phương nào tiên sĩ nếu dám ở ta răng nhanh bộ lạc ngang ngược còn không mau mau triệt hồi này tiên bảo hứng theo một tiếng gầm dữ dội nguyên bản liền cao tráng to mọng vô cùng răng nhanh bộ lạc tộc trưởng thân hình nhất thời tăng vọt hai cái hô hấp trong lúc đó liền lộ ra bản thể một con thân hình dường như sơn mạch to nhỏ lận rừng chỉ thấy bản thể hiện hình sau Này răng nhanh bộ lạc tộc trưởng trực tiếp chính là sau chân vừa đạp, thân hình liền hướng không trung hồn bào nhảy một cái mà đi, phóng lên trời. với anh, theo một tiếng nổ vang, cái kia răng nhanh bộ lạc tộc trưởng như chim nhỏ đụng vào cương mạng, chỉ cảm thấy sọ não đau đớn một hồi chuyển đến, sau đó cùng bạo cảm giác hôn mê liền rót vào sọ não của nó bên trong, thân hình bị hồn bảo phản lực, trực tiếp đạn trở về mặt đất, một tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất một cái heo hình hố lớn nhất thời bị đập phá đi ra, mà không trung hồn bảo Vẫn lẳng lặng tung bay, không tổn thương chút nào. Tộc trưởng, người không sao chứ? Đại gia mau vào trong hầm, đem tộc trưởng lôi ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, răng nanh bộ lạc hò hét loạn lên nháo thành một mảnh. Mà lúc này, răng nanh bộ lạc tộc trưởng cử động dẫn đến hậu quả, nhất thời để hắn hai cái nguyên bản cũng dự định ra tay yêu tộc bộ lạc tộc trưởng ngừng hạ thủ, sắc mặt có chút không dám trí tin. T. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào là tử lôi phường làm ra đến? T. Giang Ngọc bộ lạc tộc trưởng liệt độc ngự không ở giữa không trung, không dám bên trong hồn bảo quá gần, nhìn cái kia răng nanh bộ lạc tộc trưởng xích hỏa liệt kết cục, sắc mặt có chút khó coi, vừa nói, thật dài đầu lười không ngừng phun ra nuốt vào cái liên tục. Tử lôi phường Độ khả thi có, thế nhưng không nhất định, tử lôi phường còn không gan to như vậy, rất khả năng là cái gì đi ngang qua nhân tộc cấp cao tiên sĩ ở đấu Pháp, chúng ta tạm thời vừa làm thật cảnh giới một bên chờ đợi xem. Cả người thông hắc liền ngay cả trên mặt cũng đều là màu đen lông chim mặc vũ tộc trường huyền mặc nhìn cái kia xích hỏa liệp thê thảm răng dấp trong con ngươi ánh mắt lóe lên có chút không dám chí tin này địa cầu tinh bên trên lại còn có cao thủ như thế gặp dáng lông mà lúc này không chỉ rừng này tử lôi phường quanh thân ba cái yêu tộc bộ lạc vỡ tổ thành tựu ở trung tâm nhất tử lôi phường càng là vỡ tổ lê nghĩa toàn rất sớm liền ra đại trận hộ sơn ở ngoài sắc mặt khó coi nhìn này không trung hồn bảo cảm thụ hồn bảo bên trong mơ hồ truyền đến vĩ đại khí tức Trong lòng khẽ run, hơi thở này, cho hắn cảm giác, thật giống như chính mình tại đây vĩ đại tồn tại trước mặt, như run dế. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn có. Hơi thở này làm sao như vậy quen thuộc? Lúc này tử lôi phường đại trận hộ sơn ở ngoài, chỉ có lê nghĩa toàn một người. Ngược lại không là hắn tiên sĩ không có nhận biết, mà là bọn họ đều trốn ở đại trận hộ sơn bên trong, căn bản không dám ra đây. Lúc này Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích cũng là ở đại trận hộ sơn bên trong trên ở trong đám người nhìn lại trận hộ sơn ở ngoài bị ưu lam hồn bảo bao trùm tận thế răng rớp sắc mặt có chút quỷ dị không chỉ dừng là hai người bọn họ còn có một người cũng là nhìn không chung ưu lam phương tâm dung mạnh. chuyện này đây chính là chân chính ngươi à nguyên bản còn có chút không cam lòng lê thanh nhìn này che kín bầu trời ưu lam chấp niệm trong lòng đột nhiên liền thả xuống nguyên lai like, cho tới nay đều là ta không xứng với ngươi a lê thanh trên mặt không cam lòng chậm rãi nhạt đi tân nổi lên là một vẹn cây đáng cười. Lúc này đang tiên trên này, Lý Đạo Thiên lăng không hư lập, trong con ngươi hào quang màu đỏ ánh vàng bắt đầu nội liễm, thế nhưng là không phải áp chế Thiên Đạo Chi nhãn năng lực, trái lại Thiên Đạo Chi nhãn uy năng là đang không ngừng tăng vọt bên trong. Trong con ngươi, vô số hồn lực dung hợp đạo nguyên tạo thành sức mạnh mới, hình thành linh văn một tầng điệp một tầng không ngừng ở trong con ngươi khắc dấu nương tụ, Thiên Đạo Chi nhãn năng lực không ngừng bị tăng lên, phối hợp hồn thể giải toán năng lực, vô số linh văn không ngừng ở trong con ngươi trồng chất xuống mà phía thế giới này bản chất nhất ở lý đạo thiên thiên đạo chi nhang dưới càng ngày càng rõ ràng mà lúc này hạ giới trong tinh vực tất cả mọi người bất kể là tu sĩ vẫn là võ giả cùng phạm nhân đều là ngừng rơi xuống động tác trong tay ngơ ngác mà đứng lúc này toàn bộ hạ giới liền ngay cả mới vừa vừa ra đời trẻ con đều sẽ bị in dấu xuống võ hồn ấn có thể nói võ hồn ấn đã trở thành lại giới tinh vực thẻ căn cước mỗi người đều là người mặc hồn bảo lúc này hồn bảo bên trên cái kia khắc dấu tiên trợn cũng không tiếp tục là nhị phẩm tiên trợ, mà là phức tạp cửu phẩm dung hợp tiên trợ, tập hợp đủ phòng ngự, công kích, khốn địch, chữa thương trở chút nhiều loại công năng. Lúc này sở hữu hạ giới tinh vực người đều là lòng tràn đầy xích thành. Lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một thanh âm, vậy thì là lý đạo thiên âm thanh. Cùng lúc đó vô số liên quan với bên trong đất trời quy tắc còn có tu luyện kinh nghiệm đều là theo mọi người trở thành lý đạo thiên hồn thể con rối giải toán tăng cường thịt gà sau khi không ngừng ở trong đầu của bọn họ. Nội tâm bên trên hiện lên. Đây là thành tựu hồn thể một phân tử, tham dự đối với thiên điệu tính toán sau khi hồn thể dành cho những này cực đạo võ tông đệ tử tặng lại. Mà này một hồi thịnh yến, cuối cùng có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, cũng là xem cá nhân bình thường tích lũy. Có điều, đối với sở hữu hạ giới tinh vực người tới nói, này đều là một hồi biếu tặng cùng ban ân. Sở hữu võ hồn ấn, lúc này ánh sáng đều là lần thứ hai tăng gọn. liền ngay cả hạ giới trong tinh vực, tu vi cao nhất cực kiếm sinh. Lúc này cũng là một mặt khiếp sợ cùng kích động, trong đầu không ngừng hiện lên càng ngộ, phản phất leo đi hiểu rõ con ngươi bên trên cho bụi, để hắn thấy rõ này mới bản chất của thế giới. Tích lũy nhiều năm, vô số kiếm đạo bên trên nghi vấn cùng cửa ải, đều chiếm được giải đáp, phản phất một khi tỉnh ngộ bình thường, thân hình lẽ lên đi đến linh tinh ở ngoài, trong hư không, cả người khí tức điên cuồng bạo động lên. Không chỉ dừng là cực kiếm sinh, lúc này 3.000 tiên phủ phủ chủ cũng là một mặt kích động đi đến trong hư không. Đầu tiên là xa xa hướng về không biết phương hướng cung kính một quỷ, sau đó sẽ ngồi khoanh chân, khí tức trên người không ngừng phun trào. Lần này, làm bản tôn lần thứ nhất diễn biến vùng thế giới này, cộng yêu chư quân cùng nhau thưởng thức. Hạ giới tinh vực tất cả mọi người trong đầu, Lý Đạo Thiên tiếng này phảng phất hàng cổ chuyển đến âm thanh, không ngừng văn vọng, gây nên trong lòng vô số kích động cùng đối với Lý Đạo Thiên đến thành tín ngưỡng. Đăng tiên trên đài, Lý Đạo Thiên trong con ngươi ánh sáng lúc này rốt cục hoàn toàn bị che giấu đi lúc này thiên đạo chi nhãn phảng phất tản đi hóa thành phàm mắt ngoại trừ trong con ngươi nhàn nhạt màu đỏ vàng lúc này thiên đạo chi nhãn uy lực tăng vọt vô số lần lộ ra ngoài khí tức nhưng là rơi xuống hầu như là số không tiên đình rất khả năng đã nhận ra được còn có những người yêu tộc cũng là có chút dục giả dục dịch mở cung không quay đầu lại tiễn tới thì tới đi tiên đình trận tháp vẫn là cần phải đi một chuyến cũng vẫn cho hắn ba điểm mặt những người yêu tộc nếu như dám động dừng trận đạo có ta cùng thể Ngươi có thể mặc kệ, hiện tại ngươi chủ yếu vẫn là trưởng quản thân thể lưu ý đến địch. Ừm. Biết phải làm gì chứ? Phí lời. Ngươi biết đến không phải là ta biết, ta biết không phải là ngươi biết đến, ngươi có thể hay không không bận rộn hấp thụ một hồi trí nhớ của ta, ta tích lũy nhiều như vậy ngươi đều không điều dùng một chút. Máy vi tính tồn nhiều như vậy tư liệu, ngươi thấy ai không có chuyện gì luôn từng cái từng cái đi nhảy ra đến xem. Ngươi con mẹ nói ý tứ chính là, ta thực chính là cái máy vi tính. Không được sao. Úc Nhật. Chẳng muốn tranh với ngươi. Thật con mẹ nó số khổ. Đừng làm phiền. Làm việc đi. Làm nhiều hơn nữa, còn không phải là vì tự chúng ta. Ai chịu thiệt. Ai được lợi. Có khác nhau. Cũng là. Vụ. Theo mệnh hồn tiếp quản, hồn bảo bên trên vô số linh văn hội tụ, toàn bộ địa cầu tinh linh khí trong nháy mắt bạo động. Phản phất đến rồi một đầu thôn tinh viễn cổ cự yêu, toàn bộ địa cầu tinh linh khí điên cuồng hướng về tử lôi phường đăng tiên đài hội tụ đến. Liên ngay cả địa hạch bên trong, cái kia tầng tầng cấm trận bên trong đến mấy chục tráng bạc thân thể, phản phất cũng chịu đến lôi kéo. Càng khỏi nói những người linh mạch linh lực, lúc này toàn bộ địa cầu tinh, bất luận người nào tiên môn, cũng hoặc là yêu tộc đỉnh núi, sở hữu linh mạch bất luận cái gì cấp bậc, bất luận bị tiên trận bảo vệ nhiều lắm nghiêm mật, cái kia linh khí đều là hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Vậy thì là, từ lôi phường sơn môn ở ngoài mấy chục giảm nơi đang tiên đài. Chương 231, bắt đầu. Linh ly. Phu nhân nhà ta có thể ngưng tụ linh mạch, là sự giúp đỡ của ngươi, vẫn là ngươi dạy cho năng lực của nàng. Địa cầu tinh bên trên, mây gió biến ảo, hạ giới tinh vực một khắc đã bị sửa tạo một phần ba linh tinh bên trên. Linh Ly đáy lòng nhưng là đột nhiên vang lên lý đạo thiên bình thản âm thanh. Hồi bẩm chủ nhân, đó là bộ tộc ta bí thuật, linh hóa phương pháp, nói tóm lại chính là đem đường tộc sinh mệnh hình thái, hướng về ta tinh linh tộc chuyển hóa. Linh Ly bị lý đạo thiên đột nhiên truyền đến âm thanh dọa một hồi, sau đó rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hướng về Lý Đạo Thiên truyền âm nói. Hừng, thả ra tâm thần, chớ phản kháng. Phải. Hiện tại Linh Ly, nơi nào còn dám có cái gì lời hoán hận. Mà Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là sẽ không khách khí, trực tiếp chính là thông qua võ hồn ấn, lợi dụng hồn thể đem Linh Ly ký ức trong nháy mắt tìm mấy lần, sau đó linh hóa tinh linh cấm thuật phương pháp nhất thời ở Lý Đạo Thiên trong lòng hiện lên. Đài đăng tiên bên trên, Lý Đạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, trong con ngươi con ngươi huyển như sao. Thì ra là như vậy Theo cười nhà tiếng, cái kia hồn bảo bên trên vô số linh văn cấp tốc hội tụ, từng đạo từng đạo trận văn cực tốc sinh thành, toàn bộ địa cầu tinh linh lực bị lấy ra tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Mà cái kia bị lấy ra linh lực, nhưng là bị hồn bảo dẫn dắt hướng về lý đạo thiên trên người cấp tốc hội tụ đến. Nay che kín bầu trời hồn bảo, phảng phất thành linh lực máy bơm, toàn bộ địa cầu tinh linh lực, coi như bị tiên môn hoặc là bộ lạc tiên trận bảo vệ, cũng là bị rút ra, tiên trận kia càng là bởi vì lượng lớn linh lực bị lấy ra lồng ánh sáng đều nổi lên từng trận gọn sóng, có chút lào đà lào đảo. Mà theo lượng lớn các loại thuộc tính linh lực tràn vào trong cơ thể, lý đạo thiên thân thể cũng bắt đầu rồi trong kế hoạch bước thứ nhất, trận đạo hòa mình. Đúng, so với mệnh hồn mới vừa vừa mới bắt đầu bố thuộc tính xét tiên trận phách chính mình tu luyện, lý đạo thiên trải qua 20 năm trận pháp tri đạo nghiên cứu, thiết kế ra tân biện pháp. Vậy thì là, tại thân thể bên trong trực tiếp khắc dấu thuộc tính xét tiên trận, trực tiếp đem cướp lôi ở trong người ph Đây là mới vừa tiếp xúc trận đạo phương pháp lúc, Lý Đạo Thiên nhìn thấy cái kêu bản sư tôn ghi lại trận đạo theo muốn bên trong ghi chép theo muốn phương pháp, Lý Đạo Thiên đã đem cái phương pháp này thông qua hồn thể hoàn thiện. Lúc này, đang tiến hành chính là, ở trong người dùng hồn lực dung hợp đạo nguyên tiến hành linh văn khắc dấu, lại dựa vào dung hợp tiên trận phương pháp, ở trong người bày xuống vô số thuộc tính xét tiên trận. Mà hết thể này, đều cần lượng lớn linh lực, rất rõ ràng này từ lôi phường. Tự nhiên là không thể không lý do cung cấp lý đạo thiên nhiều như vậy ẩn chứa linh lực tiên tinh. Coi như lý đạo thiên chính mình từ hạ giới mang đến tiên vực tiên tinh cũng là không đủ, vì lẽ đó bất đắc dĩ, lý đạo thiên tư trước cố sau vẫn là quyết định, lấy hồn bảo vì là trận cơ, phối hợp dung hợp tiên trận phương pháp, khắc dấu siêu cấp tụ linh tiên trận, trực tiếp lấy ra toàn bộ địa cầu tinh linh lực. Có điều mấy chục hô hấp trong lúc đó, toàn bộ đài đăng tiên liền trở thành toàn bộ địa cầu tinh linh lực hội tụ trung tâm. Lúc này tử lôi phường ở ngoài Đài Đăng Tiên, đã trở thành một cái linh lực báo táp chi nhãn. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia tuân ra tiến vào linh lực trong cơ thể, khắp khuôn mặt là hờ hững, từng bước đều là trong kế hoạch. Rất nhanh, Lý Đạo Thiên trong cơ thể từng đạo từng đạo trận văn liền bắt đầu hội tụ, từng cái từng cái thuộc tính xét tiên trận không ngừng bị khắc dấu đi ra, đầu tiên là độc lập thành trận sau đó bắt đầu chậm rãi từng cái từng cái dung hợp được. Mà theo những này thuộc tính xét tiên trận bị khắc giấu đi ra Lý đạo thiên trong cơ thể cũng bắt đầu tuân ra đạo tia chớp, cái kia vẫn không có diễn biến tế bào, nguyên bản cái kia chậm gì gì diễn biến tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Lý đạo thiên cảm thụ này trong cơ thể biến hóa, nụ cười trên mặt rốt cục chân chính tràn ra. Đương nhiên, tiên trận này trong cơ thể khắc giấu, chỉ là lần này động tác lớn món ăn khai vị thôi. Lý đạo thiên chân chính muốn làm, là này tiên vực vạn cổ tới nay, chưa bao giờ có người từng làm sự tình. Cái này thiết tưởng. Từ nhìn thấy phu nhân ngưng tụ linh mạch thời gian thì có ý nghĩ, có điều nhưng là tích lũy đến hiện tại, lý đạo thiên mới có lòng tin thực thi. Có thể, hiện tại tiên trận dung hợp tiết tấu cơ bản đã ổn định, giao cho hồn thể tự động tính toán bố trí liền có thể. Sau đó, mới là trọng yếu nhất, trong lúc này ta cùng hồn thể cũng không thể chịu đến cường lực quấy rời, bên ngoài có chuyện xảy ra liền giao cho ngươi. Ừm. Yên tâm đi, cái kêu linh ly phương pháp có thể nghịch đẩy ra sao? Đương nhiên có thể. Nguyên bản chỉ dựa vào hồn thể hay là còn có chút vất vả. Thế nhưng hiện tại nhưng là có toàn bộ hạ giới tinh vực cực đạo võ tông đệ tử ở theo chúng ta đồng thời, ngươi liền chờ xem. Ha ha ha! Theo mệnh hồn cười lớn, Lý đạo thiên thân thể đối với linh lực thôn vệ tốc độ lần thứ hai tăng vọt mấy chục lần. Mà theo những linh lực này hội tụ, Lý đạo thiên cái kia cái thứ nhất diện hóa ra tiểu thế giới. Hiện tại bên trong thế giới nhỏ kia đã có một chút sinh cơ hành tinh bên trong, một điểm ánh bạc đột nhiên hiện ra. Mà theo điểm ấy ánh bạc hiện ra, không chỉ dừng mệnh hồn, coi như là lý đạo thiên cũng là nhất thời trong lòng vui vẻ. Ha ha ha. Có thể. Có thể được. Không hưởng công chúng ta đem sự tình làm đại. Đến đây đi, để càng nhiều linh lực đánh đi vào. Ha ha ha. Xác định phương pháp thật sự có thể được, lý đạo thiên tự nhiên cũng là không do dự nữa. Bên ngoài cơ thể u lam tái hiện, đạo nguyên tạo thành xương cốt, hồn lực vì là ra, võ đạo pháp thân trong nháy mắt ngưng tụ. Không lô pháp thân có điều ba cái hô hấp trong lúc đó liền sừng sững ở này bên trong đất trời tỏa ra khủng bố vì thế hiện tại võ đạo pháp thân lẫn nhau so sánh trước càng là không giống này pháp thân bên trên từng đạo từng đạo trận văn hội tụ thành thần bí trận văn những này trận văn ở bên ngoài xem ra phảng phất chính là võ đạo pháp thân hình xăm bình thường tràn ngập tà dị khủng bố lực chấn nhiếp sau đó một đám lớn hồn bảo chung quanh tản ra đem võ đạo pháp thân cái bọc ở bên trong dường như một cái kén bình thường lại hình thành một đạo phòng ngự Hồn bào hơn nữa võ đạo pháp thân, hai đạo phòng ngự bên dưới, muốn trong thời gian ngắn phá tan tiếp xúc được Lý Đạo Thiên chân thân, Lý Đạo Thiên có lòng tin ba vị sáu đế đến rồi cũng không được. Vụ, linh lực lấy ra trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt Bốn phía linh lực hầu như trong nháy mắt liền bị đánh đến không còn một ngống, xa xa cũng là ở cực nhanh hội tụ đến, mà lúc này Lý Đạo Thiên nhưng là ngồi xếp bằng ở võ đạo pháp thân đầu lâu bên trong, mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương. Bởi trận văn tầm mắt ngăn cản. Hiện tại ở đầu Lý Đạo Thiên thân hình, cũng không tiếp tục là người khác có thể nhìn thấy. Tất cả những thứ này chuẩn bị kỹ càng, thân thể có pháp thân bảo vệ cùng che chắn Lý Đạo Thiên bắt đầu lặng lặng cảm thụ trong cơ thể khủng bố biến hóa. Đầu tiên biến hóa chính là trong cơ thể cấp lôi sinh thành tốc độ và số lượng, theo dung hợp tiên trận số lượng tăng cường. Lúc này ở Lý Đạo Thiên trong cơ thể nổ tung cấp lôi vi lực, đã tiếp cận đạp tiên kiếp hơn 50 trùng vi lực. Rốt cục. Thứ 17 cái tế bào tại đây 20 năm gần nhưng còn có hiện tại sức mạnh sấm xét hội tụ bên dưới, thành công diễn hóa ra tiểu thế giới. Mà theo này thứ 17 viên tế bào diễn biến thành công, cái kia viên thứ nhất diễn biến song tiểu thế giới trong tế bào, vì là không nhiều mấy cái tinh cầu bên trong, cái kia ánh bạc cũng là càng ngày càng sáng. Mà lúc này tử lôi phường Sơn môn bên trong, nhưng là đã lộn xộn Ngay ở mới vừa, tử lôi phường đại trận hộ Sơn bởi vì linh lực không đủ, dừng lại vận chuyển. Coi như ở Lê Nghĩa toàn mệnh lệnh ra, tiên tinh điên cuồng nhét vào đại trận hộ sơn trong mắt trận, cái kia đại trận hộ sơn vẫn là chịu không được, trực tiếp bị không trúng, cái kia giả thiên cái địa hồn bảo cấp đi sở hữu linh lực, cuối cùng bởi vì linh lực không đủ, rốt cục tán loạn. Lê Nghĩa toàn nhìn tình cảnh này, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn tu luyện nhiều như vậy năm tháng, là thật sự xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Đại gia duy trì chấn định, tạm thời đến xem, ngoại trừ lấy ra linh lực, này che kín bầu trời u lam vẫn không, có nguy hiểm, mọi người chú ý đề phòng, phòng ngừa kẻ địch đánh lén là được. Lê Nghĩa Toàn Nguyên vốn còn muốn đi chỗ đó linh lực hội tụ trung tâm nhìn, hiện ở nơi nào còn dám lộn xộn, một cái không được, nếu như này không còn đại trận hộ sơn tử lôi phường chịu đến công kích, dựa vào một đám phần lớn chỉ giỏi về luyện chế tiên khí cùng nghiên cứu trận pháp chi đạo đệ tử, nơi nào chịu đựng được. Mà này tử lôi phường ở ngoài dị biến, càng là gây nên toàn bộ địa cầu tinh hỗn loạn, vô số yêu tộc tộc trưởng nhanh chóng hướng về hồn bảo biên giới tới rồi liền ngay cả tiên đình cũng là phái ra ba bóng người cấp xạ mà ra, hướng về tử lôi phường bay vụt mà đến. Nhị sư huynh, ngươi xem đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lẽ nào này địa cầu tinh bên trên, có hao thiên viễn cổ huyết thống độ cao thức tỉnh? Tạm thời không rõ ràng, có điều bây giờ cách xa như vậy, liền tiên đình phòng ngự tiên trận đều bị quấy rời rồi, chỉ sợ hao thiên tộc huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, cũng là khả năng không lớn a Lẽ nào là, có tiên sĩ tại đây địa cầu tinh đột phá quân cảnh, nên không thể Nay địa cầu tinh địa hạch bên trong chỉ có 7 con tinh linh, cung cấp linh lực căn bản không đủ để đột phá quân cảnh, lựa chọn tại đây địa cầu tinh đột phá, chỉ sợ là đầu góc tu luyện ngốc hả. Được rồi, tốc độ tăng nhanh. Nếu như không phải có chuyện xảy ra, vậy thì rất khả năng là yêu tộc đang làm gì không thể cho ai biết bí mật, mà hiện tại rốt cục đến ngàn cân treo sợi tóc, cũng lại không che lấp được. Ừm, ta cũng cảm thấy là khả năng này to lớn nhất. hừ, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. 72 địa sát tinh, đều cho bọn họ 72 viễn cổ đại yêu huyết thống làm sinh sôi nơi, này còn không vừa lòng. Hừ, này rất ngạc nhiên. Những người yêu tộc hơn một dặm nhiều lao giả, chỉ sợ tư tưởng còn dừng lại ở thời kỳ viễn cổ, chúng ta loài người chỉ là khẩu phần lương thực chí nhớ đi. Cũng không biết đạo thiên cương tinh vực bên kia nghĩ như thế nào, này mấy ngàn năm, địa sát tinh vực yêu tộc càng ngày càng làm cần a. Được rồi, cũng đừng oán giận, ngươi không thấy sư tôn hiện tại cũng là xuất công không xuất lực. Động tĩnh lớn như vậy, cũng là để ba người chúng ta đi liếc mắt nhìn phải. Cái kia bay ở trước nhất đầu đại sư Vinh, nghe phía sau sư đệ sư muội đàm luận, rốt cục không nhịn được lên tiếng. Cấp độ kia dưới chúng ta có muốn hay không? Muốn làm gì? Người không thấy động tĩnh này. Mở mắt ra coi trộm một chút xa xa cái kia một mảnh ủ lam bên trên khí tức. Người muốn làm gì? Làm cái dáng vẽ tra xét xuống, đăng báo sao bắt đầu bên kia là được. Người đại sư kia Vinh, nếu như chờ sao bắt đầu bên kia tiên sĩ lại đây không phải hoa cúc vàng đều héo. Anh lưu niệm trận bàn thu thật là được, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Sư tôn tự nhiên sẽ với bọn hắn đọ sức, lại nói, loại này đẳng cấp tranh tài, ở đâu là chúng ta có thể nhúng tay. Cũng vậy. Lại nói này che kín bầu trời U lam đến cùng là cái gì. Hơi thở này cũng quá khủng bố đi. Yêu thể cũng không giống, tiên khí cũng không giống, làm sao cảm giác có nhàn nhạt, nhạt tà tiên khí tức. Là khá giống. Có điều tà tiên nói cho cùng không còn thân thể. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên, liền quân cảnh cường giả đều chưa từng sinh ra một vị, bàng môn tà đạo ngươi. Mà này che kín bầu trời u lam bên trên tỏa ra khí thức, chỉ sợ đã không ngừng quân cảnh. Cái? Cái gì? Không ngừng quân cảnh? Đại sư huynh tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ không chính là đột phá quân cảnh à? Hai người các ngươi, gọi các ngươi bình thường nhiều tăng trưởng điểm kiến thức, liền biết không lý tưởng. Coi như là quân cảnh cường giả, cũng không thể đem toàn bộ địa cầu tinh linh lực đều có rúm. Hai người các ngươi phải biết, toàn bộ tiên vực nhưng là có tiên vực đại trận trấn áp không gian. Động tinh này, chỉ sợ đã là ở thử nghiệm đột phá đế cảnh đi. Không phải chứ? Tại đây địa cầu tinh thử nghiệm đột phá đế cảnh. Đại sư huynh ngươi đừng lừa phỉnh ta. Đừng nói trước đế cảnh đến cùng có bao nhiêu khó đột phá, này địa cầu tinh linh lực liền quân cảnh đều không đủ để chống đỡ đột phá hướng chi đế cảnh. Đúng đây sư huynh, sư muội nói có đạo lý, này địa cầu tinh đột phá đế cảnh ta nghĩ như thế nào cũng không thể. Tiểu sư muội có thể hay không suy nghĩ một hồi nói nữa. Ta nói rồi, thử nghiệm. Vị này cường giả bí ẩn, chỉ sợ là ở thử nghiệm mà thôi. Đế cảnh đó là ra sao cảnh giới hai người các ngươi cũng rõ ràng, mà thành tiểu đế cảnh sau khi lại là ra sao một bộ quan cảnh. Này bên trong muốn liên lụy đến bao nhiêu lợi ích quan hệ. Chỉ sợ toàn bộ tiên đình đều muốn chấn động. Các ngươi thật sự cho rằng ba vị sau đế là bởi vì đế cảnh thật sự khó có thể đột phá. Loài người chế bá giới này bao nhiêu cái kỷ nguyên. Làm sao có khả năng chưa từng xuất hiện, có thể đột phá đế cảnh cấp độ yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế? Lý gia vị kia các ngươi có thể còn nhớ. Cái gì kết cục? Bao nhiêu quân cảnh tầng thứ 9 cường giả, phí thời gian bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng không dám bước ra bước đi kia. Đến cùng chính là cái gì? Lý gia vị kia, những năm huyên náo toàn bộ tiên vực nôn náo, các ngươi thật sự cho rằng là bởi vì hắn phu nhân nhiễm phải tinh linh vấn đề. Sư đệ, sư muội các ngươi không hiểu. Cũng là bởi vì muốn thử nghiệm đế cảnh cho nên mới muốn trốn ở này địa cầu tinh. Bởi vì này địa cầu tinh, khoảng cách sao bắt đầu tinh vực xa nhất. Tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại, người sư đệ kia cùng sư muội nghe lời của sư minh, đột nhiên tự nhiên hiểu ra, rất nhiều nghi vấn phản phất bị vạch trần mở ra khăn che mặt, trong nháy mắt đều nghĩ rõ ràng. Vì lẽ đó, cái này cũng là sư tôn chỉ để chúng ta đi ra ngồi một chút dáng vẻ nguyên nhân à. Đương nhiên, có thể thử nghiệm đột phá đế cảnh, cái kia ít nhất cũng là tiền quân cảnh tầng thứ 9 coi như sư tôn đến rồi cũng là bị ngược thôi. Huống chi chúng ta, sau đó ảnh lưu niệm trận bản thu được, sau đó giao cho sư tôn nộp lên đi đến sau bắt đầu tinh vực bên kia là được. Còn lại đến chính là nhân vật thượng tầng đấu sức, không phải chúng ta những này đóng giữ địa cầu tinh tiểu lâu là có thể quản. đúng rồi. còn có chính là, sau đó nếu là có yêu tộc bộ lạc đến đây quấy rầy chúng ta nhớ tới ngăn cản, tuyệt đối đừng để bọn họ làm phiền vị tiền bối kia thử nghiệm đột phá đế cảnh. không phải chứ? Đại sư huynh, lại đang làm gì vậy? Sư muội, ý tứ của đại sư huynh ngươi này đều không hiểu. Vị này thử nghiệm đột phá đế cảnh cường giả bí ẩn, nếu như là yêu tộc cần giấu cường giả, chúng ta động tác này tự nhiên là bán cái ngoan, cho yêu tộc môn lưu lại điểm ấn tượng tốt, như vậy mới thuận tiện ảnh lưu niệm trận ghi hình xem A. Nếu không thì, chỉ sợ ảnh lưu niệm trận một bộ đi ra, liền bị hung bạo đánh một trận đi. Mà vạn nhất vị này đột phá đế cảnh cường giả bí ẩn là loài người lời nói. Khá khá. Sư mội ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lần này cử động, làm sao cũng coi như bán cái không lớn không nhỏ ân tình đi. Đến thời điểm quân cảnh tầng thứ 9 cường giả, tùy tiện ném điểm cái gì ngọn ý, vậy chúng ta tam sư huynh muội không phải tiểu phát một bút. Đến thời điểm, ảnh lưu niệm trận bàn cũng thu, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, cấp trên cũng thật bàn giao, chỗ tốt cũng gặp may khả khả. A, sư huynh các ngươi khỏe xấu nha. Hia hia hia. Được rồi được rồi dành thời gian đi, những người yêu tộc thật giống cũng ở động tác. Mau mau tới trước, chiếm vị trí thật tốt. Ừ. Ba bóng người tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hướng về Tử Lôi phường Phương Hướng ban tới. Chương 232, bốn mới hội tụ. Toàn bộ địa cầu tinh, lúc này đã mây gió biến ảo. Sở hữu linh lực đều là bị Tử Lôi phường Phương Hướng vị kia thần bí cao thủ rút đi. Những người tới gần Tử Lôi phường thế lực liền suy sẹo, liều mạng tăng thêm tiên tinh bổ sung đại trận hộ sơn vận chuyển. Kết quả không chỉ dừng linh mạch sản sinh linh lực một tản mát ra liền bị đánh. Liền ngay cả cái kia đại trận hộ sơn linh văn bên trong linh lực đều không giấu được. Ngược lại những người linh lực giống như bị thổ phỉ vào thôn như thế, cướp đoạt đến không còn một ngống, một giọt không giữ thừa. Khoảng cách xa một chút đúng là khá hơn một chút, thế nhưng cũng là đại được ảnh hưởng. Những đám yêu tộc này bộ lạc tại đây địa cầu tinh bên trên, chưa từng được quá lớn như vậy thì hỏi. Nhất thời đều là gào thét liên tục, phản phất cái kia gây nên gây rối thần bí tồn tại, một giây sau sẽ bị bọn họ xé thành mảnh vỡ tự. Rất nhanh Những người yêu tộc bộ lạc tộc trưởng đều là lưu lại đầy đủ nhân thủ trông coi lánh địa sau khi lập tức mang theo trong tộc mấy vị cao thủ trực tiếp quần áo nhẹ ra trận, hướng về tử lôi phường phương hướng cấp tốc chạy đi. Mà lúc này đài đăng tiên bên trên, lý đạo thiên xếp bằng ở võ đạo Pháp thân đầu bên trong, cả người khí tức mỗi một giây đều ở tăng vọt, theo dung hợp tiên trận phương Pháp ở trong người không ngừng chống chết. Lúc này ở lý đạo thiên bên ngoài thân bên dưới, một tầng linh văn đã hoàn toàn đem cả người hắn bao trùm trụ. Toàn bộ thân thể khác nào bị Linh Văn hoàn toàn phong tỏa nôi áp suất bình thường, mà bên trong là khủng bố đến mức tận cùng tinh chất hủy diện sức mạnh sấm xét. Những này sức mạnh xâm xét, mỗi một sợi uy lực, cũng đã hoàn toàn vượt qua đạp tiên kiếp đệ 9 tầng 19 cấp lôi uy lực. Đáng tiếc, coi như uy lực như vậy đối với hiện tại Lý Đạo Thiên tới nói, cũng chỉ là cảm giác được thân thể hơi nóng. Thậm chí Lý Đạo Thiên liền ngay cả thân cao lại giảm bớt 1 cm, không nên xem thường này 1 cm, theo tế bào khoảng cách hết sức giảm bớt. Thân thể mật độ lần thứ hai tăng vọt. Hiện tại Lý Đạo Thiên, thậm chí hoài nghi này tiên vực bên trong, đến cùng có không ai có thể xúc phạm tới hắn thân thể. Mà theo tế bào không ngừng diễn biến thứ 18 cái, đệ thập kiểu cái, thứ 20 cái. Từng cái từng cái tế bào không ngừng diễn hóa ra tiểu thế giới, tuy rằng sức mạnh sấm xét không ngừng ở bùng lên, thế nhưng Lý Đạo Thiên thân thể đối với sức mạnh sấm xét nhu cầu cũng là tăng vọt, vốn là cũng không đủ cầu, đến bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên không nhịn được có chút đau mày, hơi hạ thấp linh văn khắc dấu tốc độ, bởi vì hiện tại linh văn đối với linh lực lấy ra tỉ trọng, bắt đầu có chút ảnh hưởng đến lần này kế hoạch trọng điểm. Lúc này Lý Đạo Thiên thân thể mỗi một tế bào, đều chìm đắm tại đây khủng bố sức mạnh sấm xét bên trong, mà cái kia cái thứ nhất diện hóa ra tiểu thế giới tế bào bên trong, nhưng ở thai ngén Lý Đạo Thiên lần này động tác lớn mục đích chủ yếu nhất, mà tiếp cận 7 phần 10 linh lực, cũng là bị dùng đến nơi này. Lúc này cái kia cái thứ nhất diễn hóa ra tiểu thế giới trong tế bào, to lớn nhất cái kia một mảnh hỗn độn tinh hệ bên trong, đã diện hóa ra ba cái sao nhỏ đoàn, mỗi cái sao nhỏ đoàn chỉ là có chừng 10 viên hành tinh, mà mỗi cái hành tinh bốn phía lại quay chung quanh một ít số lượng bất nhất hành tinh. Có thể nói toàn bộ tiểu thế giới vô cùng hoang vu, cùng thế giới chân chính không cách nào lẫn nhau so sánh, càng là nhỏ đến đáng thương, phảng phất chỉ là một cái tiểu thế giới mảnh vỡ. Thế nhưng, tiểu thế giới này nhưng còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Lúc này, ở một cái quay trung quanh to lớn nhất hành tinh xoay tròn hành tinh địa hoạch bên trong, một điểm ánh bạc càng ngày càng sáng, mà theo ánh bạc biến lượng, này đoàn ánh bạc thể tích cũng ở từ từ lớn lên. Lúc này bất kể là mệnh hồn cũng được, vẫn là Lý Đạo Thiên cũng được, đều là không nhịn được đem tập trung sự chú ý đến này đoàn ánh bạc bên trên. Không đơn thuần là bởi vì này nho nhỏ một đoàn ánh bạc, liền tiêu hao hội tụ đến 7 phần 10 linh khí, càng là bởi vì này đoàn ánh bạc, quan hệ Lý Đạo Thiên đón lấy trận bản kế hoạch quan trọng nhất một câu ở Lý Đạo Thiên chờ mong dưới ánh bạc bắt đầu chậm rãi thu lại hình thái bắt đầu cố định xuống không còn là phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tung bay bình thường vu rốt cục theo một tiếng rung động tiếng không gian đột nhiên rụt lại đoàn kia ánh bạc rốt cục ổn định lại hóa thành một cái quăng cầu màu bạc tại đây địa hạch bên trong không ngừng mà xoay tròn địa hạch bên trong địa viêm lực lượng theo quả cầu ánh sáng màu bạc chuyển động cũng là không ngừng bị hấp dẫn hướng về quả cầu ánh sáng màu bạc không ngừng hội tụ mà đi chui vào quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong. Mà theo quả cầu ánh sáng màu bạc bắt đầu hấp thu địa viêm lực lượng, đối với linh lực hấp thụ nhất thời điên cuồng giảm xuống, đại đại giảm bất lý đạo thiên thân thể đối với linh lực nhu cầu áp lực. Có điều Lý Đạo Thiên cùng mệnh hồn nhìn tình cảnh này, nhưng là vẫn không có thở ra một hơi, trái lại đều là không nhịn được trong lòng càng căng thẳng hơn. Sau đó, một bước mấu chốt nhất có thể thành hay không, trực tiếp quan hệ Lý Đạo Thiên trận bản kế hoạch hướng đi, hiện tại Lý Đạo Thiên lựa chọn chính là a kế hoạch Đem phí nhiều như vậy sức lực cướp đoạt đến linh lực, phần lớn dùng để bồi dưỡng đồ chơi này. Nếu như thật sự thất bại, không chỉ dừng Lý Đạo Thiên cũng bị khí cái thổ huyết, những người linh lực cũng coi như là tòi công. Mà biết bắt nhất chính là, nếu như vậy, liền muốn tiến hành kế hoạch B, nói thật sự, toàn bộ kế hoạch B quá mệt mọi người, tốn thời gian quá dài, hơn nữa nguy hiểm cũng lớn, như cần phải đã Lý Đạo Thiên là thật sự không muốn như vậy. Mặc kệ Lý Đạo Thiên làm sao hy vọng, hiện tại Lý Đạo Thiên cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Nên làm, có thể làm làm, thực sự hay là muốn thất bại, cái kia lý đạo thiên cũng không có cách nào. Mà trong cơ thể linh văn khắc dấu tốc độ, theo linh lực áp lực giảm nhỏ, khắc dấu tốc độ lại lần nữa tăng vọt lên. Hiện tại lý đạo thiên trong cơ thể phảng phất chính là một cái lôi đình địa ngục, bao phủ từng cái từng cái tế bào, mà những người bị trọng điểm quan tâm tế bào, đều là đang nhanh chóng diễn biến. Mà lúc này, cái kia tiên đình tam sư vinh muội rốt cục chạy tới hồn bảo tít ngoài rịa, cảm thụ phía kia tròn gần ngàn giảm. Tỏa ra khí thế khủng bố hồn bào, trong lòng là thật sự không nhịn được kinh hoàng, chấn động vô cùng. Mà người sư đệ kia sư muội lúc này nhìn cái kia che kín bầu trời lam chấn mắt ngoác mồm nói đều không nói ra được. Hiện tại bọn họ hai cái, hoàn toàn tin tưởng Đại sư Huynh nói tới, đây là quân cảnh tầng thứ 9 cường giả chính đang thử nghiệm đột phá đế cảnh, mà không phải có tiên sĩ đang đột phá quân cảnh. Đại sư Huynh, chúng ta còn đi vào sao? 6. Tiểu sư mội diêu văn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn. Có chút ngơ ngác hướng về đại sư huynh Trần Vi phong hỏi. Ừm. Tiểu sư muội lấy ra ảnh lưu niệm trận bàn, bắt đầu ghi chép, húc minh ngươi theo sát tiểu sư muội bảo vệ tốt nàng, ta phụ trách phía trước mở đường. Đi. Đại sư huynh lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, phóng tầm mắt nhìn cũng còn tốt, này tới gần vừa nhìn, coi như là hắn tu luyện hơn 8.000 cái năm tháng, cũng là không nhịn được trong lòng run dậy. Đây rốt cuộc là như thế nào vĩ đại tồn tại. Đây thật sự là quân cảnh tầng thứ 9. Cũng hoặc là nói, này quân cảnh tầng thứ 9 tích lũy đến mức tận cùng, vị tiền bối này mới chuẩn bị thử nghiệm đột phá. Vẫn là, Trần Vi Phong sắc mặt nghiêm túc, càng nghĩ càng cảm giác mình suy đoán rất khả năng có vấn đề. Chỉ là hắn cũng không tìm được đến cùng nơi nào có sai, hơn nữa sư tôn chi mệnh tự nhiên cũng là không có cách nào vi phạm, sao bác đầu bên kia cũng có ghi chép tin tức nộp lên đi đến mới phải bàn giao. Chỉ là, hiện tại Trần Vi Phong là thật sự có chút sợ, dù sao sư tôn của hắn thành tiểu địa cầu tinh tiên đình đỉnh chủ Tu Vi Cảnh Giới cũng mới quân cảnh tầng thứ hai mà thôi. Mà hắn Trần Vi Phong cảm thụ quá, mạnh nhất Tu Vi Cảnh Giới, cũng chính là Sư Tôn quân cảnh tầng thứ hai mà thôi. Hắn bây giờ, cảm thụ không chung che kín bầu trời U Lam bên trong, tản mát ra xa so với Sư Tôn còn cường đại hơn khí thế khủng bố, bất an trong lòng toàn cảm quả thực không cách nào ngôn ngữ. Mà theo ba người bọn họ đến, Lý đạo thiên hồn Bảo biên giới, cũng bắt đầu một làn sóng lại một làn sóng người đến. Đương nhiên, đến càng nhiều đều không đúng người mà là hình thái khác nhau yêu tộc. Liền ngay cả Hào Thiên bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm đều phát động rồi. Hào Thiên bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm, Hào Vân có thể nói là này địa cầu tinh bên trên mạnh nhất chi yêu, tu vi cảnh giới vượt xa địa cầu tinh tiên đình đỉnh chủ, đã đạt đến quân cảnh tầng thứ 6. Chỉ cần đến quân cảnh tầng thứ 9, hắn là có thể cùng Hào Thiên bộ tộc những người tổ tông như thế, đi đến sao Bắc đầu tinh vực tiến tu, tìm kiếm cơ hội đột phá đế cảnh. Đây là hắn Hào Vân suốt đời mục tiêu, hắn muốn xem ba vị yêu đế như thế vì là yêu tộc tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Vì lẽ đó, bất kỳ quay dôi đến hắn tại đây địa cầu tinh bên trên tiềm tu nhân tố, hắn đều sẽ không tha mà mặc cho chi. Tuy rằng, này che kín bầu trời u lam bên trong tản mát ra khí tức, để hao vân phi thường không thoải mái, cảm giác dị thường ngọt ngạt. Thế nhưng hao vân vẫn là trầm mặt, không hề e ngại. Nay địa cầu tinh, nhưng là hắn hao thiên bộ tộc đất phòng, mà hắn hao vân nhưng là địa cầu tinh tinh chủ. Đây là mỗi một mặt cho hao thiên bộ tộc tộc trưởng tầng thứ hai thân phận, tại đây địa cầu tinh bên trên, thậm chí địa cầu tinh tiên đỉnh đỉnh chủ kiến đến hắn hao vân cũng phải đứng ở bên. Dám ở này địa cầu tinh đem sự tình nháo lớn như vậy, đó là muốn trái với yêu đế cùng đế tôn trong lúc đó ước định à. Đấy lòng nghĩ những này, hao vân mặt chó mây đen nằm dày đặc, thân hình cấp tốc hướng về tử lôi phường phương hướng ban tới. Mà hao vân phía sau theo, là vô số nhìn thấy hao vân sau khi, lập tức từ đầy mặt ngạo khí hóa thành một mặt quyến rũ dáng dấp các loại động vật đầu. Những thứ này đều là địa cầu tinh bên trên yêu tộc tộc trưởng, tuy rằng đều là yêu tộc bình thường không ít ngầm đều là có ma sát, thế nhưng hiện tại Hao Vân tại đây, cũng không có bất luận cái nào yêu dám làm cản, đều là ngoan ngoãn. So sánh với đó, cái kia xa xa treo một nhóm nhỏ tu sĩ nhân tộc, liền có vẻ hơi thế đơn lư bạc, căn bản liền tới gần nơi này bởi yêu tộc dũng khí đều không có. Đám nhân tộc này tiên sĩ, đều là địa cầu tinh bên trên tiên môn trưởng lão. Lý đạo thiên tạo thành trận này biến động, bao dung toàn bộ địa cầu tinh, những này tiên môn tự nhiên là nhất định phải phái ra một ít nhân thủ đến điều tra một phen. Có điều, thực cũng chính là đã tới quá bãi, những này tiên môn trưởng lão tự nhiên cũng đều là rõ ràng, cuối cùng cuộc dị biến này đến cùng là kết quả gì, vẫn phải là xem hao vân. Mà những trưởng lão này bên trong, đến từ ngàn diễm phủ chín trưởng lão tiết tiến phong lúc này lại là đầy mặt nghiêm túc, thành tựu địa cầu tinh bên trên ở luyện khí cùng trận pháp chi đạo cùng Tử Lôi Phượng thực lực tương đương, tương tự chú trọng luyện khí cùng trận bản chế tắc ngàn diễm phủ, cho tới nay cùng Tử Lôi Phượng đều là trong bóng tối phân cao thấp, ai cũng không phục ai. Có điều hai cái tiên môn trong lúc đó phân cao thấp cũng vẫn là lực lượng ngang nhau, hai phe đều có thắng thua, so với Tử Lôi Phượng càng hơn một bậc trận pháp chi đạo. Ngàn diễm phủ phương pháp luyện khí, nhưng là đồng dạng so với Tử Lôi Phượng càng hơn một bậc. Nói tóm lại, hai cái tiên môn tuy rằng am hiểu đều là luyện khí cùng trận pháp chi đạo Thế nhưng trọng điểm điểm vẫn còn có chút không giống. Mà Tiết Tiến Phong lúc này nhìn này che kín bầu trời, điên cuồng lấy ra thôn vệ linh lực U Lam, nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động. Sáu. Những người yêu tộc thậm chí là bên cạnh tiên môn tiên sĩ, không qua am hiểu trận pháp chi đạo, chỉ là qua loa cảm thụ này U Lam bên trên khí thế khủng bố. Thế nhưng hắn Tiết Tiến Phong nhưng là có thể thấy, này U Lam bên trên, nổi lên linh văn hội tụ trận văn tạo thành, có thể đều là thất phẩm trở lên tụ linh trận. Thậm chí cũng không có thiếu bát phẩm. Cựu phẩm tụ linh trận. Hơn nữa, đây là tổ hợp trận pháp. Cũng không đúng, những này tụ linh trận lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phản phất. Phản phất hóa thành một thể thống nhất. Tiết Tiến Phong chỉ cảm thấy đầu óc con ngọng, hắn hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi nhìn thấy hào ảnh. Này tụ linh trận còn có thể như vậy bố trí. Đây rốt cuộc là cái gì bày trận phương pháp? Này lại là cái gì tiên khí? Đồ chơi này toàn bộ địa cầu tinh, chỉ sợ chỉ có tử lôi phường có thể làm đi ra đi. Như vậy hiện đang vấn đề đến rồi, nay tử lôi phường làm cho tình cảnh lớn như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Tiết tiến phong nhìn không chung gú lam, trên mặt càng nghĩ càng là trang sám, hắn có loại dự cảm, động tính này lớn như vậy, chỉ sợ coi như là địa cầu tinh tinh chủ, hao vân cũng là chấn giữ không được. Lẽ nào, nay tử lôi phường, nhiều như vậy cái trong kỳ nguyên, vẫn ẩn nó bí mật gì? Những người hội tụ đến các đạo nhân mã, Lý Đạo Thiên tự nhiên là biết đến, thế nhưng hiện tại Lý Đạo Thiên không không đi quản lý. Lúc này Lý Đạo Thiên cùng mệnh hồn đều là kích động nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc rốt cục lần thứ hai chuyển động, run lên một cái, từng trận nhẹ chấn hưởng thanh không ngừng hiện lên. Rốt cục. Giang giác. Một tiếng vỡ tan vang lên giòn dã vang lên. Mẹ nó. Xong rồi. Mệnh hồn kích động đến một tiếng chửi tụt tuôn ra. Chấn định. Đừng âm ý. Cũng khả năng là thất bại trước dị động. Tuy rằng Lý Đạo Thiên trong lòng cũng là kích động không thôi, thế nhưng vẫn là bảo lưu một điểm xấu nhất dự toán Có lúc kỳ vọng càng cao, thất vọng sẽ càng lớn, đem sở hữu xấu nhất khả năng đều dự toán ở bên trong, không chỉ dừng có thể đúng lúc dừng tổn, càng lạc có thể nhanh chóng bằng phẳng thất bại sau khi cảm giác bị thất bại. Thiết! Chiếu ta xem, tất hành! Chúng ta muốn phát ra! Lý đạo thiên trận mắt khinh thường không thèm để ý mệnh hồn, chăm chú nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc. Nếu như thật sự dường như mệnh hồn từng nói, vậy mình những ngày kế tiếp liền có thể tiết kiệm quá thật phiền phước. Nếu không thì, Này võ đạo tu vi cảnh giới muốn tăng lên, thật sự có hơi phiền vai a. nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo tu luyện rối trá phương pháp lý đạo thiên là nghĩ đến. thông qua sư tôn dương phượng hy trận pháp theo muốn bên trong trong cơ thể khắc dấu tiên trận phương pháp, ở trong người khắc dấu vô số thuộc tính xét tiên trận. thông qua nữa tiên trận dung hợp phương pháp không ngừng tăng lên uy lực, đạt đến mỗi giờ mỗi khắc đều ở độ đạm tiên kiếp, thậm chí so với đạm tiên kiếp còn uy lực mạnh mẽ hiệu quả. đầu tiên là cần khắc dấu thuộc tính xét tiên trận bố trí phương pháp. Cái này ở trận đạo các tích lũy lâu như vậy cũng là thu thập không ít, tạm thời đủ. Khắc dấu sau khi ra ngoài, Linh Văn kéo dài tính vấn đề, cũng thông qua hồn thể suy tính, tìm ra phương pháp giải quyết, vậy thì là đem hồn lực cùng đạo nguyên dung hợp lại cùng nhau, hình thành cực kỳ thích hợp khắc dấu linh văn sức mạnh mới, Hồn Nguyên. Không chỉ dừng có thể ở lý đạo thiên trong cơ thể vĩnh cửu tồn tại, càng là bởi vì là do lý đạo thiên hồn lực cùng đạo nguyên dung hợp mà thành, cùng thân thể cực kỳ phù hợp, căn bản không có cái gì bài dị phản ứng. So với dùng sư tôn cái kia dùng bảy trận vật liệu nghiền nát, nát, lại trải qua phức tạp phương pháp ở trong người khắc dấu, càng thích hợp. Thế nhưng, sau đó Ly Đạo Thiên phát hiện vấn đề đến rồi. Tiên trận này năng lượng khởi nguồn, làm sao làm? Cũng không thể dựa vào yêu phát điện đi. Lại không phải kiếp trước ngã sấp mặt tay bút ở gõ chữ. Chương 233: Xung đột. Thiên kiếp nguyên vốn là linh khí bởi tu sĩ, tiên sĩ tu vi đột phá, gợi ra linh khí hoặc là linh lực kịch liệt phản ứng tạo thành. Vì lẽ đó, Thiên kiếp kiếp lôi, Lý Đạo Thiên là không cần lo lắng cái gì linh lực vấn đề, đồ chơi kia người ta thiên kiếp bản thân tự mang. Thế nhưng tiên trận liền không giống nhau, tuy rằng bây giờ tìm đến phương pháp, lấy tiên trận phương pháp, sinh ra nắm giữ kiếp lôi uy lực sức mạnh xâm xét, đạt đến nhân tạo kiếp lôi hiệu quả. Thế nhưng, tiên trận này không phải là thiên kiếp, là cần linh lực duy trì vận chuyển. Mà linh lực khởi nguồn đơn giản chính là ngoại giới hấp thụ, hoặc là tiên tinh bổ sung. Mà tiên tinh vật này Lý Đạo Thiên tuy rằng từ linh ly nơi đó làm không ít, thế nhưng lấy thân thể mình cần tiên trận số lượng, cái kia linh lực tiêu hao, Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút liền từ bỏ, vậy liền coi là là đem linh ly ép cô, cũng rất khó thỏa mãn chính mình nhu cầu. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên nghĩ đến hai cái phương pháp, ý nghĩ đầu tiên bắt nguồn từ trong cơ thể mình trong tế bào tiểu thế giới, cũng là hiện tại chính mình chính đang làm. Thứ hai chính là thâm nhập địa hạch bên trong, dựa vào tốc biến tiến vào tiên đỉnh khôn trận bên trong đem bị tiên đình ràng buộc ở địa cầu tinh bên trong tinh linh đoạt tới. Sau đó lợi dụng những này tinh linh phụ thể, sản sinh lượng lớn linh lực duy trì trong cơ thể tiên trận vận chuyển, nhanh chóng tăng cao thực lực, lấy chiến nuôi chiến. Cái này tiếp theo cái kia trước tiên đem địa sát tinh vực 72 cái linh tinh cướp sạch hán, sau đó giết tới sao bắt đầu tinh vực. Nói tóm lại, này phản phất rất mãng, thế nhưng tỷ lệ thành công vẫn có, tuy rằng nguy hiểm cũng rất lớn, thế nhưng theo hồn thể ngưng tụ, hạ giới tinh vực nhất thống, lý đạo thiên vẫn có nhất định để tức giận. Chỉ là cái phương pháp này. Thật sự không phải lý đạo thiên thích, không thể khống chế nhân tố quá nhiều, biến số quá lớn, nguy hiểm quá cao. Đương nhiên, cũng có thể chậm rãi tu luyện hắn cái mười mấy ước năm, sau đó vô địch hậu thế, nếu không đánh nổ tất cả, nếu không ngưng lao song sở hữu đối thủ tuổi thọ. Thế nhưng cái phương pháp này lý đạo thiên hơi hơi vừa nghĩ liền từ bỏ, nếu như đổi thành hồn thể không ngưng tụ hoàn thành nào sẽ, sự lựa chọn này là tất nhiên. Thế nhưng, hiện tại hồn thể ngưng tụ hoàn thành. Tuy rằng không có so sánh tham chiếu, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là nhiều hơn không ít để tức giận. Vì lẽ đó, vì lẽ đó theo thực lực thay đổi, Lý Đạo Thiên kế hoạch phương hướng cũng thay đổi, tu luyện chuyện này, vẫn là tìm kiếm một hồi trực tiếp mát cấp phương pháp mới được. Cuối cùng, Lý Đạo Thiên đã nghĩ đến phương án thứ nhất, ở trong cơ thể mình hoàn thành tiểu thế giới diễn biến tế bào bên trong, những người trong tinh hệ đã hình thành tróm sao hành tinh bên trong, chính mình thai ngén tinh linh. Ý nghĩ này, là từ nhìn thấy chính mình con dâu ngưng tụ linh mạch sau khi lại đột nhiên nô ra, sau đó Lý Đạo Thiên đột nhiên đã nghĩ đến Ma Linh Tộc cũng là do tinh linh sáng tạo ra đến, tuy rằng cuối cùng Ma Linh Tộc theo người tộc kết phượng cùng làm một trận rơi mất tinh linh tộc. Thế nhưng lấy này phản đẩy, tinh linh tộc nếu như nói là sinh ra vào hành tinh bên trong, như vậy chính mình bên trong tiểu thế giới những người đã hình thành hành tinh bên trong, có phải là cũng có thể? Theo ý nghĩ này bốc lên, Lý Đạo Thiên liền dừng không được đến, đến rồi. Nếu như mình trong cơ thể mỗi một cái bên trong tiểu thế giới, mỗi một khắc hành tinh bên trên, đều có một con tinh linh, thậm chí nhiều hơn. Vậy mình còn lo lắng cái gì linh lực vấn đề? Linh lực không cần hướng ngoại giới nhập khẩu. Trực tiếp từ sinh ra từ tiêu, bên trong cung là được, thực hiện chân chính tự mình tuần hoàn hệ thống. Đây chính là lý đạo thiên ý nghĩ, cũng là hiện tại đang tiến hành sự. Có điều này tinh linh sinh ra, đầu tiên cần chính là lượng lớn linh lực, mà này chính là lý đạo thiên trong tế bào bên trong tiểu thế giới khiếm khuyết nguyên bản dựa vào tiểu thế giới thôi diễn, này linh lực cũng sẽ từ từ do tiểu thế giới sinh ra linh khí, sau đó sẽ trải qua tiểu thế giới mở rộng mà chậm rãi biến hóa ra. Thế nhưng rất rõ ràng, lý đạo thiên hiện tại căn bản không kiên trì đi chờ lâu như vậy. Vì lẽ đó, này lượng lớn linh lực duy nhất con đường chính là từ này ngoại giới hấp thụ, mà thông qua cướp đoạt linh ly ký ức này tinh linh sinh ra, cần thiết linh lực số lượng coi như đem từ lôi phượng sơn môn bên dưới linh mạch rút khô, vậy cũng là hoàn toàn không đủ. Vì lẽ đó cuối cùng Lý Đạo Thiên hạ quyết tâm, làm ra ngày hôm nay cái trận chiến này. Nếu linh lực nhu cầu, cuối cùng vẫn là đến từ ngoại giới nghĩ biện pháp, như vậy Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là không còn do do dự dự, giải quyết nhanh chóng. Vì lẽ đó, cũng là xuất hiện ngày hôm nay tình cảnh này. Mà hiện tại, cũng là đến nghiệm thu thành quả thời điểm. Theo Lý Đạo Thiên cùng mệnh hồn ngừng thở, cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc rốt cục chậm rãi phá tan rồi, một cái màu bạc trùm sáng rốt cục tại đây hành tinh địa hạch bên trong sinh ra. Mà theo này màu bạc trùm sáng sinh ra, cái hành tinh này đột nhiên hơi chấn động một cái, một đạo sóng chấn động từ giữa đến ở ngoài, hướng về cả viên hành tinh chấn động ra đến, từng tiêu một linh khí bắt đầu từ màu bạc trùm sáng bên trong lan ra, so với hành tinh tự mình linh khí sản sinh quả là nhanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Xong rồi. Ha ha ha. Hiya hiya hiya. Mệnh hồn nở nụ cười. Hô. Lý đạo thiên trên mặt cũng nở nụ cười, thở phào, cảm thụ từ lâu nhận biết tứ phương khách tới. Lý Đạo Thiên trong lòng cũng không còn không yên ổn cảm. Theo này cái thứ nhất tinh linh sinh ra, như vậy sẽ có thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, đệ vô số. Mà khi đó, chính mình thân thể, thậm chí theo tiểu thế giới tiếp tục phát triển, chính mình thân thể đến cuối cùng, có thể nói chính là đa nguyên vũ trụ, nho nhỏ thân thể bên trong vô số tiểu vũ trụ, mà mỗi một cái tiểu vũ trụ bên trong lại bao hàm vô số tinh linh. Lý Đạo Thiên đứng lên, trong con ngươi màu đỏ vàng hơi sáng ngời. Linh khí bốn phía lần thứ hai trong nháy mắt bị hấp dẫn lại đây, hướng về trong cơ thể hội tụ mà đi. Nếu đạo đã sinh một, như vậy tự nhiên bắt đầu muốn sinh hai. Thừa dịp này địa cầu tinh linh lực cũng không có thiếu, đánh thép thừa dịp nhiệt. Thứ hai tinh linh, bắt đầu thay nén. Cho tới lúc này những người hội tụ đến, sẽ quay rối mình tới kế hoạch, bất kể là ai, Lý Đạo Thiên đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Đạo Thiên ở pháp thân đầu bên trong, làng lạng lặng mà đứng, cảm thụ đã sắp muốn tới gần đám người. Tâm tư khẽ nhúc ních, ánh mắt lóe lên, nhất điểm hàn mang ở trong mắt né qua. Quả nhiên là địa sắt tinh vực a những khí tức này bên trong, yêu tộc dĩ nhiên chiếm 9 phần 10. Ngay ở lý đạo thiên trong cơ thể cái thứ nhất diện hóa ra tiểu thế giới trong tế bào, rốt cục đản sinh ra cái thứ nhất linh tinh mấy chục hô hấp sau, hao Vân rốt cục ở tiên đỉnh Tam Sư Huynh Mội sau khi mang theo một đám yêu tộc tộc trưởng chạy tới võ đạo Pháp Thân ở ngoài. Tới chỗ này hao Vân, không có phản ứng tiên đỉnh Tam Sư Huynh mội. Mà là nhìn hồn bảo cái bọc quá chặt chẽ răng, dấp, không nhìn được cũng là nhiều như mày, tuy rằng một cái mặt chó cao mày có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là cái gì? Hơi thở này. Hao vân dọc theo đường đi đến thời điểm trong lòng tự nhiên là nổi trận lôi đình, thế nhưng thật sự đi đến che kín bầu trời hồn bảo đầu nguồn thời gian, nhưng là trái lại có chút bị đẻ ép. Một cái ưu làm chứng. Khoan hay nói, tầng tầng cái bọc pháp thân hồn bảo, xem ra vẫn đúng là cùng một cái chứng tự. Hào tinh chủ. Cái này chẳng lẽ là cái gì viễn cổ huyết thống ở sinh ra? Lúc này, ở hao Vân sau lưng yêu tộc tộc trưởng yêu trong đám, một vị yêu tộc tộc trưởng không nhịn được nhìn Lý Đạo Thiên Hồn Bảo, có chút khiếp sợ hỏi. Ngươi có phải là ngốc? Này u quả trứng lớn màu xanh lam bên trong tàn mát ra khí tức ngươi không cảm giác được. Mạnh mẽ như vậy khí tức, làm sao có khả năng là một vị còn không sinh ra yêu tộc? hừ Viễn cổ đại yêu huyết thống ai? Há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi! Có ý gì? Cái gì có ý gì? Hừ, mã chỉ lần này trở lại là chuẩn bị khai chiến không. Đánh thì đánh, ngươi định làm gì? Yến Lão. Hào Vân đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau những người yêu tộc các tộc tộc trưởng, đáy lòng có chút căm tức. Nếu như toàn bộ yêu tộc có thể lại đoàn kết một điểm, mà không phải các tộc chinh chiến không ngừng, làm sao đến phiên loài người chấn áp yêu tộc vận mạch nhiều như vậy cái kỳ nguyên? Mà cái kia xa xa mấy cái tiên môn trưởng lão, nhưng là cách khá xa xa, không có tới gần nơi này một bên. Coi như nhìn thấy tiên đỉnh tam sư huynh muội cũng chỉ là rất xa hướng về nhóm ba người lễ gia hiệu mà thôi. Mà Hao Vân không nhìn, nhưng là để đại sư huynh Trần Vi Phong không nhịn được có chút cao mày, chỉ là cũng không hề nói gì. Mà Trần Vi Phong nhị sư đệ húc minh có thể sẽ không có hắn hẳn dưỡng, lúc này nhìn thấy những đám yêu tộc này như thế không đem bọn họ tiên đỉnh để ở trong mắt, tự nhiên là không nhịn được muốn mở miệng, có điều lại bị Trần Vi Phong nhắc lên tay ngăn cản đi. Sư huynh Trần Vi Phong hướng về húc minh lắc lắc đầu. Sau đó bay người lên, đi đến Hao Vân trước mặt cung kính chào một cái sau khi, mới nói rằng: "Vạn bối Trần Vi Phong, bái kiến Hao tinh chủ." "Ngươi là?" "Mang Tử Quân cái kia hoa nhi đại đệ tử." Hao Vân hiếp hiếp mắt, nhìn Trần Vi Phong cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nghĩ đến một hồi mới nhớ tới Trần Vi Phong là Địa cầu Tinh Tiên Đỉnh đỉnh chủ đại đệ tử. "Đúng, Vạn bối sư tôn chính là Địa cầu Tinh Tiên Đỉnh đỉnh chủ Mang Tử Quân." "Ừm. Biết rồi, lui ra đi." Hao Vân liền Mang Tử Quân đều không để vào mắt. Chớ nói chi là này mang tử quân đệ tử Trần Vi Phong, ở trong mắt hắn đều là run dế bình thường tồn tại, sắc mặt bình thản sau khi nói xong liền đem tầm mắt lần thứ hai quay lại cái kia u lam chứng lớn bên trên. Lúc này đi theo Trần Vi Phong phía sau tới được húc minh cùng Diêu Văn, nghe được Hào Vân đối với đại sư Vinh Trần Vi Phong lời nói đều là sắc mặt thay đổi, một mặt sắc mặt giận giữ trừng mắt Hào Vân. Có điều Diêu Văn một bên trừng mắt Hào Vân, lưng ở phía sau tay phải nhưng là lén lút điều khiển ảnh lưu niệm trận. Hào tinh Chủ Vị tiền bối này hẳn là ở thử nghiệm đột phá đế cảnh. Vì lẽ đó, văn bối cho là chúng ta vẫn là không nên làm phiền tốt. Trần Vi Phong sắc mặt không có quá biến hóa lớn, cả đang muốn lên tiếng sư đệ cùng sư muội trước mặt, hướng về Hao Vân mở miệng nói rằng. Cái gì? Thử nghiệm đột phá đế cảnh? Cái này không thể nào đi. Ở địa cầu tinh bên trên, coi như đột phá quân cảnh đều muốn xin điều lệnh đi vào sao bắt đầu tinh vực đột phá, hướng chi đột phá đế cảnh. Tiểu bối, ngươi đừng muốn ăn nói ba hoa Này rõ ràng là ta yêu tộc viễn cổ đại yêu huyết thống chính đang sinh ra. Hừ. Vạn bối không cần nhiều lời, đến cùng có phải là, vạn bối tin tưởng lấy hao tinh chủ kiến thức, tự có phán đoán. Trần Vi Phong nhìn hao vân phía sau quần tình mãnh liệt, sắc mặt bình thản nói rằng. Hừ. Người nói thế nào đều. Được rồi. yên lặng. Lúc này hao vân tiệt ngừng những người yêu tộc tộc trưởng âm thanh, nhìn Trần Vi Phong sắc mặt có chút nghiêm túc. Một lúc sau, hao vân mới mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết đây là có tiền bối ở thử nghiệm đột phá đế cảnh? Còn có, nhóc con, ngươi có biết đế cảnh ý vị như thế nào? Hào tinh chủ, ta tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, hơi thở này căn bản không thể là những khác, duy nhất to lớn nhất khả năng chính là, nơi này có tiền bối chính đang chuẩn bị thử nghiệm đột phá đế cảnh. Cho tới chứng cứ, hào tinh chủ ngươi cảm thấy một cái bình thường quân cảnh có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy hả? Hoặc là, ta nên hỏi, hào tinh chủ, ngươi có thể hả? Trần Vi Phong đúng mực hướng về Hao Vân hỏi, phản phất đối mặt không phải địa cầu tinh tinh chủ, Hao thiên bộ tộc tộc trưởng, mà là một vị phổ thông yêu tộc. Hao Vân hiếp híp mắt, cảm thụ trên đỉnh đầu cái kia che kín bầu trời U Lam, nhìn Trần Vi Phong, ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tự nhiên là không thể, có điều này thì lại làm sao? Hơi thở này ngươi không cảm giác được sao? Rất rõ ràng không phải các ngươi loài người tiên sĩ khí tức, vị tiền bối này coi như là ở thử nghiệm đột phá đế cảnh. Cũng là ta yêu tộc đại yêu sát xuất chiếm đa số, không cần ngươi tiên đỉnh nhiều chuyện. Làm sao, mang tử quân cái kia ba nhi không dám đứng ra, trái lại đem các ngươi phái ra. Tiên đỉnh, thật sự không ai sao. Hao tinh chủ, vạn bối nhắc nhở ngươi một hồi, xin mời trong lời nói không muốn lại làm nhục cân sư. Coi như sư tôn ta thực lực không bằng ngươi, thế nhưng Hao tinh chủ so với cũng đừng quên, chúng ta là tiên đỉnh. Cho tới vị này chính đang đột phá tiền bối, mặc kệ là loài người, vẫn là yêu tộc đều là chúng ta tiên vực một phần tử chống lại ma giới sức mạnh trung tiên vì là vị tiền bối này hộ pháp miễn bị quấy rầy tự nhiên là quan ta tiên đỉnh sự hoặc là hao vân tinh chủ ngươi là cảm thấy hao thiên bộ tộc cũng không phải tiên vực một phần tử tiên đỉnh cũng không cần ngươi cống hiến cho ngươi hừ loay người miệng lưỡi bén nhọn hạ người hao vân sắc mặt thay đổi kia vẻ tức giận dâng lên thế nhưng vẫn bị hắn áp chế đi địa cầu tinh tiên đỉnh phân đỉnh hắn hao vân tự nhiên là không lọt mắt. Thế nhưng toàn bộ tiên đỉnh, vậy coi như không phải hắn Hào Vân có thể đánh giá. Loài người cùng yêu tộc, có thể duy trì hiện tại quan hệ hợp tác, cũng là bởi vì ba vị sáu đế bên trong, một vị ba đế xuất thân từ yêu tộc. Ồ! hao tinh chủ quá khen rồi, này luận miệng lươi bé nhọn, loài người là làm sao cũng không sánh được hao tinh chủ ngài đây. Nhóc con, người tìm. hao Vân nhất thời sắc mặt thay đổi, trên mặt lông tơ nổ lên, trên người yêu nguyên bạo động. Sư đệ! Sư muội bảy trận! Không thể để cho hao Tinh Chủ quay rối đến vị tiền bối này đột phá. Trần Vi Phong đúng mực, đầy mặt nghiêm túc, trên người ba cái trận bàn trong nháy mắt lấy ra, Tiên Bảo Linh Văn sáng lên, một cái cửu phẩm tiên khí phẩm chất tiên kiếm quay trung quanh trận bàn linh hoạt xoay quanh. Phải, đại sư huynh, ngày hôm nay thể nên vì tiền bối đột phá hộ pháp. Húc Minh cùng Diêu Văn tự nhiên cũng là tích cực hô ứng, trận bàn tiên khí, Tiên Bảo đều là sáng lên linh quang, không chung con đường trận văn ở trận bàn điều khiển dưới ngưng tụ thành hình. Đem lý đạo thiên hồn bảo bảo hộ được. Nhóc con, các ngươi đây là thật sự muốn chết. Coi như là đang đột phá đế cảnh thì lại làm sao? Ở địa cầu tinh bên trên đột phá, lại không có sớm bắt chuyện. Như vậy cướp đoạt toàn bộ địa cầu tinh linh lực, nhất định sẽ đối với địa cầu tinh địa hạch chiếu thành tổn thương. Trách nhiệm này người nào chịu trách? Lại nói, đột phá đế cảnh lại không ở sao bắt đầu tinh vực tìm kiếm cơ hội mà là trốn ở này địa cầu tinh, mặc kệ hắn là loài người vẫn là yêu tộc. Chỉ sợ cực có khả năng là tiên đỉnh tội phạm truy nã người chiếm đa số. Ta Hào Vân ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì châu bỏ rắn giết, lại đang không có trải qua ta Hào Vân đồng ý dưới, liền dám ở này địa cầu tinh làm động tĩnh lớn như vậy. Hào Vân lúc này, lửa giận cũng lại không nhẫn lại được, này địa cầu tinh bên trên. Là Long Tộc cũng đến cho hắn Hào Vân quật lại. Là Hồ Tộc cũng đến cho hắn Hào Vân đang nằm. Lúc này Hào Vân đã hoàn toàn đã quên. Vừa nay hắn còn tưởng rằng những người yêu tộc tộc trưởng không đoàn kết, đáy lòng còn cầm tức lại đây. chương 234, cáo một đoạn. hôn bào bên trong Lý Đạo Thiên, tự nhiên cũng là vẫn nhìn tình thế phát triển. Nghe cái kia sớm nhất đến sau, liền vẫn cung cung kính kính không có động tác gì tam sư huynh nguội. Đối với cái kia cổ bọn thân yêu tộc xưng hô, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là rõ ràng. Cái tên này chỉ sợ chính là, cái kia cái gì hao thiên bộ tộc tộc trưởng. Có điều Lý Đạo Thiên không biết chính là, này hao thiên bộ tộc, tộc trưởng. Lại còn là này địa cầu tinh tinh chủ, hơn nữa nhìn địa vị này, chỉ sợ so với địa cầu tinh bên trên tiên đỉnh cao hơn nữa không ít. Điểm này, nhìn hắn đối với cái kia sớm nhất đến tam sư huynh muội thái độ, lý đạo thiên liền có thể nhìn ra một, hai đến. Còn có chính là, đầu chó này. Làm sao so với ta cái này cần đầu chó truyền thừa người xuyên Việt, còn vênh vào A. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên híp híp mắt, nhìn những người yêu tộc, đặc biệt hao vân, cảm thụ trong cơ thể ở mệnh hồn điều khiển ở dưới chính đang thành hình thứ hai tinh linh tản đi quanh người hồn bảo hô Hồ. theo cái bọc ở võ đạo pháp thân ở ngoài hồn bảo hướng về võ đạo pháp thân của tới một lần nữa hóa thành trên người áo bảo khổng lồ võ đạo pháp thân rốt cục hiện ra ở lũ yêu cùng tiên sĩ trước mặt tình cảnh nhất thời vì đó một tĩnh cái kia nguyên bản còn muốn mở miệng hao vân lúc này nhìn lý đạo thiên võ đạo pháp thân cũng là chấn động trong lòng cảm thụ pháp thân bên trên cái kia khí tức quái dị mới vừa dâng lên lửa giận chẳng biết vì sao thật giống bị giam van như thế. Mà Lý Đạo Thiên nhìn cái kia sớm nhất đến Tam Sư Huynh muội nhưng là đấy lòng hơi có chút không rõ, từ đầu đến cuối này Tam Sư Huynh muội đều là ở giữa hình hắn, hơn nữa từ này hao thiên bộ tộc tộc trưởng trong miệng ngôn ngự đến suy đoán, này Tam Sư Huynh muội vẫn là đến từ chính tiên đỉnh. Quên đi, bất kể là ai, mang theo mục đích gì, ngày hôm nay này địa cầu tinh linh lực, hắn Lý Đạo Thiên. Muốn định, ba vị sáu đế đến rồi cũng không dùng. Nghĩ đến bên trong. Lý đạo thiên tâm thần nhất định, nhìn về phía cái kia hao vân, chậm rãi mở miệng nói rằng, Ngươi là hao thiên bộ tộc tộc trưởng. Ta muốn dùng dùng một lát này địa cầu tinh linh lực, ngươi có thể có ý kiến. Lý đạo thiên ngữ khí rất bình thản, mặc dù là hỏi cũ, thế nhưng giọng nói kết nhưng là xem ở trần thuật một cái phổ thông sự thực. Phản phất, hắn lý đạo thiên thuyên chuyển này địa cầu tinh linh lực, là cho hao vân thiên đại mặt mũi. Những người yêu tộc nghe lý đạo thiên ngôn ngữ đều là không nhịn được người. Có chút không dám trí tin. Mà Hào Vân càng là mới vừa đè xuống tà hỏa, đột nhiên liền lại xung ra, nhìn lý đạo thiên võ đạo pháp thân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tuy rằng hắn cái kia lông xù trên mặt coi như là âm trầm sau, vẫn là có vẻ hơi ngốc manh. Các hạ tại đây địa cầu tinh thử nghiệm đột phá, lại không có theo ta này tình chủ báo bị, có phải là quá không đem ta này địa cầu tinh tinh chủ để ở trong mắt? Có phải là đem tiên đình quá không để vào mắt? Hào Vân sắc mặt khó coi. Trên mặt từng chiếc lông tơ đều là dựng thẳng lên, khí tức trên người không ngừng phun trào. Mà Trần Vi Phong Tam Sư huynh muội nghe được hao vân này gặp đúng là đem tiên đỉnh treo ở ngoài miệng đều là không nhịn được trận mắt khinh thường. Trong lòng đối với hao vân vô liêm sỉ đúng là biết thêm một bước. Ồ! Còn cần báo bị? Hừ, Tự nhiên! Xem các hạ như vậy tu vi cảnh giới, muốn thử nghiệm đột phá, coi như không đi sao bắt đầu tinh vực, ít nhất cũng là địa sát 10 vị trí đầu linh tinh bên trên. Tại sao có thể ở ta này địa cầu tinh thử nghiệm đột phá? Đây chính là gặp nghiêm trọng tổn thương địa cầu tinh căn cơ, vạn nhất đối với địa hạch linh trận tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, ngươi có thể phụ trách cả. Ồ, ý tứ chính là coi như ta báo bị, cũng là không thể tại đây địa cầu tinh như vậy truyền chuyển linh lực. Đương nhiên. Ừm. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, Cầm Long. Hao Vân mặt chó đột nhiên biến đổi, con người suýt chút nữa tuôn ra đến, một cơn giận bị nắm ở ngực thở không ra còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, đã bị lý đạo thiên pháp thân nắm tại trong tay. Sau đó hao vân chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức hút, từ nắm chặt bàn tay của chính mình bên trong truyền đến, trong cơ thể yêu nguyên còn không bạo phát cũng đã đang bị nhanh chóng rút đi, cả người nhất thời mềm nũng, liền yêu thể đều thích không thả ra được, liền miệng sùi bọt mép trong đầu một mảnh ảm đạm. Hơn nữa không chỉ dừng như vậy, theo lý đạo thiên động tác, không trung hồn bảo bên trên, tân linh văn lần thứ hai trong nháy sinh ra. Từng đạo từng đạo trận văn hội tụ, che kín bầu trời hồn bảo bên dưới. Một cái dung hợp tiên trận hầu như ở mấy hô hấp trong lúc đó liền bố trí hoàn thành, đem chu vi gần ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Mà những người các đại yêu tộc tộc trưởng đều là trong nháy mắt bối rối, bọn họ là thật sự không nghĩ đến vị này ở địa cầu tinh đột phá cường giả bí ẩn, lại thật sự dám hướng về bọn họ yêu tộc ra tay. Tiên bối, nơi này nhưng là địa cầu tinh, hao thiên bộ tộc lãnh địa, ngươi hành động như vậy nhưng là trái với tiên đỉnh quy tắc. Lúc này, những người yêu tộc tộc trưởng cũng hoàng rồi, cảm thụ tiên trận kia khủng bố uy thế, bên trong một vị tu vi cảnh giới cao nhất yêu tộc, nhất thời hướng về Lý Đạo Thiên cao giọng hô. Chấn! Lý Đạo Thiên không hề nói gì, chỉ là trong miệng khẽ nhả, nhất thời cái kia hồn bảo bên trên bố trí cựu phẩm khốn trận trong nháy mắt vận chuyển lên, con đường lưu quang hóa thành công siềng, đêm này hội tụ ở Pháp thân trước sở hữu yêu tộc tộc trưởng quấn quanh ở, thậm chí ngay cả xa xa cái kia mấy cái tiên môn trưởng lão cũng là khó thoát một kiếp Mà theo lý đạo thiên tiếng này nói ra, cái kia lưu quan quấn quanh ở sở hưu yêu tộc tộc trưởng trên người sau, những người yêu tộc tộc trưởng căn bản không hề có chút sức chống đỡ liền từng cái từng cái bị trói chặt, chấn áp trên đất không thể động đậy có miệng khó trả lời. Lúc này hồn bào bên trên không ngừng lấy ra địa cầu tinh linh lực, hội tụ khủng bố linh lực, bố trí mười mấy đạo cửu phẩm dung hợp không trận, căn bản là điều chắc chắn. Mà chỉ có cái kia tiên đình tam sư huynh muội lý đạo thiên không có chấn áp ngược lại cũng không chọn vẹn là bởi vì này Tam sư huynh muội đến sau khi cử động, mà là bởi vì này Tiên đỉnh chân tháp. Hiện tại ta nghĩ vận dụng này Địa cầu tinh linh lực, ngươi còn có vấn đề gì không? Lý Đạo Thiên vẫn bình thản hướng về miệng sùi bắp mép, khó chịu lại ảm đạm Hào Vân hỏi. Hào Vân mắt trợn trắng lên, mơ mơ màng màng căn bản nghe không rõ Lý Đạo Thiên đang nói cái gì. Nếu ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Lý Đạo Thiên ở pháp thân bên trong gật gật đầu. Xem ra chính mình tính toán không sai, hồn thể ngưng tụ quả nhiên để cho mình hồn đạo thực lực tăng gọn. Tuy rằng vẫn không có một cái xác định so sánh, thế nhưng Lý Đạo Thiên thông qua đối với Hao Vân, vị này quân cảnh tầng thứ 6 Hao Thiên bộ tộc tộc trưởng chấn áp, có thể rất lớn khái đoán ra được. Chính mình hồn đạo Tu Vi chỉ sợ đã vượt qua phổ thông quân cảnh tầng thứ 9. Cho tới chờ hay không chờ với đế cảnh, Lý Đạo Thiên nói không được, hay là chỉ có tìm tới một vị quân cảnh tầng thứ 9 đánh một trận mới biết. Cho tới tôn cảnh. Bên này Lý Đạo Thiên đang cân nhắc chính mình thực lực bây giờ. Bên kia Sở Hưu Yêu tộc tộc trưởng nhưng là trầm mặc không nói, hoàn toàn không dám tin tưởng, thật sự có người dám tại đây địa sát tinh bên trên, vừa ra tay liền động Sở Hưu Yêu tộc tộc trưởng. Liền ngay cả cái kia Tam sư huynh muội, cũng là trợn mắt ngó mồm, căn bản không nói ra được cái gì, đáy lòng tràn đầy chấn động. Đương nhiên càng nhiều chính là vui mừng. Đặc biệt người sư đệ kia cùng sư muội, hiện tại là thật sự may mắn có sư huynh nhắc nhở một hồi nếu không thì đi đến sau khi nếu như có cái gì đắc tội lời nói nhìn những người ở địa cầu tinh bên trên nhiều như vậy cái trong kỷ nguyên đều là cao cao tại thượng yêu tộc các tộc trường hiện tại nằm trên mặt đất bị đè lên cầu gầm địa răng dấp đều là không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt ba người các ngươi đến từ tiên đình chứ vâng là tiên bối